702 t h ứ 702 chương tự nhiên mê trận đại địa thạch sữa luyện thân nhường hứa phong đẳng cấp trực tiếp vọt tới cựu tinh đình phong lúc này đang cần tìm một cái thực lực tương đương quái vật tới kiểm nghiệm mình một chút thu hoạch lục trụ thành phụ cận cái kia cựu tinh quái thú vừa vặn có thể dùng để kiểm nghiệm một chút bây giờ thực lực của mình đến tột cùng tăng lên tới một cái bực nào trình độ l i ê n dị hình thú đều để ngươi tránh khỏi vận khí, thật sự quá tốt, nhưng tức là, vận khí của ngươi thì sẽ đến này kết thúc năm n ô i thuyền bồn bên trên hứa phong mỉm cười nhìn xem mô phỏng cảm ứng trên màn ảnh tiêu khí thầm nghĩ trong lòng phát hiện cựu tinh m o n s t địa điểm khoảng cách lục tr Khoảng cách này nếu như đặt ở tận thế phía trước đã quá xa, nhưng này nếu tận trước quá đặt đã ở xa, lục à là mà bây mấy giờ, cũng mười thôi. khi quái kia lại, chỉ con cảm nhận được trình tỉnh nhận phút thú lộ l Một trụ thành tồn tại, nhất đã ị n thành an nguy. h chạy huy hiếp thành sẽ được lục Lục tới trụ trụ đ bắt đầu di chuyển tế tự c h i thành chung quanh người bình thường nếu như lúc này bị nó tới náo một hồi khó tránh khỏi sẽ có một chút thương vong nguy hiểm liền muốn bóp chết tại trong trứng nước chỉ có chết quái thú mới là thật là lạ thú năm ngôi thuyền buồm lơ lửng ở trên không dùng năm ngôi thuyền buồm đối phó con này cựu tinh quái thú chính là đang khi dễ nó liền linh lung bạo tháp một tầng trùng xào cũng đã bắt đầu tụ tập sức mạnh chuẩn bị hướng về tầng thứ cao hơn tiến hóa những cái kia bắt tinh trùng các binh lính từng cái hết sức hưng phấn hứa phong tăng lên tới cựu tinh mang ý nghĩa trùng xào cũng có thể tiếp tục tiến hóa đến cựu tinh bọn chúng những thứ này c h g binh tự nhiên cũng có thể để thăng một cái cấp bậc còn có chuyện gì là so thu được lực lượng cường đại hơn càng khiến người ta cảm thấy hưng phấn hứa phong trực tiếp từ năm ngôi thuyền b u ồ n bên trên nhảy xuống tới dưới chân là một mảnh mênh mông sơn lâm cái kia cựu tinh quái thú liền d ấ u ở mảnh rừng núi này bên trong nơi này cây c i dị thường cao lớn mỗi một cây nhìn đều năm trăm năm thụ linh thân cây rất thô tầm hai ba người mới có thể vây quanh đứng lên trên đỉnh đầu cảnh, cây che khuất bầu trời tiến vào trong rừng cây hứa phong nhũng t tia giác đều mày phát t giác vậy mà cùng tiểu quy đều liên lạc không được phải biết bình thường tiểu quy khống chế năm ngôi thuyền buồm nhưng mà tại hứa phong rời đi năm ngôi thuyền buồm phía sau tiểu quy sẽ xuất hiện tại trong máy bộ đàm nhưng là bây giờ tựa h ồ có đ ồ vật gì đem tất cả tín hiệu toàn bộ cách trở căn bản liên lạc không được tiểu quy hứa phong hứa phong đây là một tòa thiên nhiên mê trận ngươi phải cẩn thận một chút ta tô cắp tạp thanh â m đột nhiên tại hứa phong trong đầu vang lên tự nhiên mê trận đây là vật gì hứa phong v ấ n đạo đây là một loại mượn thiên địa chi thế hình thành tự nhiên trận pháp có thể mê hoặc người ngũ quan che chắn hết thệ cùng ngoại giới liên hệ trái lại tiến vào mê trận nhân đều sẽ mất phương hướng cuối cùng sẽ chết tại mê trận bên trong tô cắp tạp nói mê trận khó trách những cái tia dị hình thú không có phát hiện ở đây đoán chừng tới nơi này dị hình thú cuối cùng tất cả đều chết mới khiến cho con này cựu tinh quái thú sống sót đến hiện tại hứa phong tâm trung thầm nghĩ hứa phong có muốn hay không chúng ta hỗ trợ à, ta và tô cắp tạp cũng là một thuộc tính có thể hiệu lệnh tất cả thực vật hứa tiểu tiên cũng chạy đến tham gia náo nhiệt dương dương đắc ý nói chỉ là một tòa tự nhiên mê trận mà thôi chúng ta có thể giúp ngươi đi ra ngoài không tệ hứa phong còn may là một tòa tự nhiên mê trận nếu như là một tòa thiên nhiên sát trận chỉ sợ cũng ngay cả chúng ta cũng không cách nào đến giút ngươi tô cắp tạp chen miệm nói a Các người hứa ô m phong đột nhiên c vấn đạo đương nhiên đã luyện chế xong rồi bất quá còn cần cuối cùng một đạo chương trình chính là cần thiên lôi tệ luyện hứa tiểu tiên trở nên nghiêm túc nói linh lung bảo tháp tự thành mở giới ở đây không có trời lôi nhất thiết phải đưa nó phóng tới trong thế giới của ngươi tiếp nhận thiên lôi tẩy luyện mới có thể cuối cùng hình thành bây giờ ta đã luyện chế ra sáu viên chỉ cần cuối cùng có thể hình thành một khỏa ngươi liền kiếm lợi lớn hứa tiểu tiên dương dương đắc ý đạo hứa phong gật gật đầu phá kiếp đan quan hệ đến hắn là không có thể đột phá đến hành tinh cấp phi thường trọng yếu nói đi các ngươi lại vừa ý ta thứ gì hứa phong hào phóng v ấ n đạo h ắ c h ắ c ngươi lại địa thạch sữa thiện đưa chúng ta một điểm liền tốt tô tạc tha tiếng cười nghe có chút ngượng ngủng không cần nhiều thiếu cho một cái mấy trăm cân liền tốt hứa tiểu tiên vội vàng chen miệm nói mấy trăm cân các ngươi cũng không sợ nếm ra khuyết điểm tới hứa phong kinh ngạc nói đại địa thạch sữa đối với chúng ta thực vật tới nói là vô thượng chân phẩm tới bao nhiêu cũng không sợ chúng ta có thể chậm rãi hấp thu sẽ không ă n hư hứa tiểu tiên vội vàng nói hứa phong nghĩ nghĩ đại địa thạch sữa còn có nửa tấn cũng chính là năm trăm kg bây giờ đại địa thạch sữa với hắn mà nói đã không có gì hiệu quả bình thường uống ngược lại là có thể tăng tốc lượng máu cùng năng lượng khôi phục nhưng mà nếu như dùng nó tới làm chuyện này lời nói rõ ràng có chút phí của trời tốt ta ta chỗ này còn có nửa tấn tất cả đưa cho các ngươi khỏe hứa phong cười nói trực tiếp đem chén ngọc lấy ra tôi cắp ta, ta tô tạp hòa hứa tiểu tiên đồng thời kinh ngạc kêu lên trong giọng nói mang theo nồng nặc kinh hỷ kỳ thực cũng không dùng đến nhiều như vậy sáu ai đu tô tạp ta có chút xấu hổ thì thào nói nhưng cuối cùng giống như bị hứa tiểu tiên đánh một chút vội vàng im miệng khụ khụ đi đều cho chúng ta à yên tâm ngươi không ăn thiệt thòi chúng ta lợi hại chỉ có thể đối với ngươi trợ giúp lớn hơn nữa ngươi nói đúng không hứa tiểu tiên cười h ắ t h ắ t nói ân đều cho các ngươi hứa phong gật đầu nói một vệ kim quang từ hứa phong m i tâm phát hiện trực tiếp đem chén ngọc hút vào rất nhanh lại đem g ô n g tuyết chén ngọc phun ra rơi tại hứa phong trong lòng bàn tay tốt đi theo chỉ dẫn đi là được rồi chúng ta bây giờ muốn hấp thu thành đ ũ không có việc gì bị q u ấ y dày chúng ta trong đầu vang lên hứa tiểu tiên vội vã âm thanh sau đó liền triệt để yên t ĩ n h trở lại chỉ dẫn cái gì chỉ dẫn ngươi đến lúc đó cho nói rõ ràng a hứa phong bất đắc gì nói có một loại qua sông đoạn cầu cảm giác đúng lúc này hứa phong mặt ngoài thân thể đột nhiên hiện ra một vòng màu xanh nhạt cả người đều bị một tầng màn ánh sáng màu xanh lục bao phụ lại sáu bảy trăm linh ba thứ bảy trăm linh ba chương hỗn độn kiếm thuật yêu là một vệ ánh sáng lục đến ngươi hốt hoàng sáu hứa phong k h a hát ở trong rừng cây chẳng có mục đích tiêu sái lấy môi khi hắn tới gần một cây đại thụ thời điểm trên đại thụ hướng về hắn cái phương hướng này c ả n h cây kiểu gì cũng sẽ vặn vẹo một góc độ chỉ dẫn hắn tiếp tục hướng phía trước đi phương h ư ớ n g cái này rất giống toàn bộ rừng cây mỗi một gốc cây m u c cũng là nhãn tuyến của hắn cũng là hắn chỉ dẫn coi như tòa này mê trận lợi hại hơn ở trong rừng cây đi vòng vo hơn nửa giờ hứa phong cuối cùng đã đi đi ra lúc này hai mắt tỏa sáng tầm mắt trở nên trống trải hắn phát hiện chính mình vậy mà đã đứng ở một ngọn núi trên đỉnh núi vừa rồi tại mê trận bên trong hắn một mực cảm giác mình ở trên đất bằng đi không nghĩ tới cuối cùng vậy mà bỏ lên trên một ngọn núi ở đây chỉ là mê trận một cái tiết điểm càng đi về phía trước đoán chừng mới có thể thấy được con quái thú tia sáu hứa tiểu tiên thanh â m trong đầu vang lên nghe giống như uống say ráng vẻ hứa phong ngẩng đầu nhìn lại nơi xa núi rừng bên trong một cái quái thú to lớn đang nằm sấp ố n tại trong sơn cốc ngủ say cơ thể theo hô hấp nâng lên hạ xuống cả cái s ơ n c ố c đều theo hô hấp của nó thổi mạnh tương đợt kéo dài không ngừng kinh phong con quái thú kia thân thể khổng lồ lại có sáu cái thoạt nhìn như là cự mãng vậy đầu người cùng cổ trong đó năm cái đầu người đều giặt dẹo nằm dạp trên mặt đất chỉ có bên trái nhất cái kia nhắm hai mắt dựa vào ở bên cạnh một khối đá to lớn bên trên ngủ gật màu xanh nhạt x ư ơ độc từ sáu con cự mãng trong miệng mũi phân ra chung quanh vậy mà không có một cái nào vật sống liền thực vật cũng đều là cháy đen một mảnh đã sớm không biết chết bao lâu ở nơi này chỉ quái thú phía trước có một một em mở vương vắn màu vàng sầm bảo dương tại hơi hơi lập lòe tia sáng xem ra con quái thú kia sở dĩ ở đây chính là vì thủ hộ con này bảo dương hứa phong tung người này lên giữa không trung huy kiếm hướng về monster đầu người bổ tới ánh kiếm màu bạc đại thịnh cả cái sơn cốc đều phủ thêm một tầng ngân trang cảm nhận được tử vong uy hiếp sáu con to lớn đầu rắn đột nhiên từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại sáu đôi lạnh như băng kim sắt t h ụ đồng nhìn chằm chằm giữa không trung hứa phong tràn đầy s á t ý nồng nặc một cái màu đỏ thấm đầu chăn miệng rộng mở ra phát ra rít lên một tiếng hỏa diễm theo nó trong miệng p h u n ra ngoài địa ngục liệt diễm lập tức hứa phong trước người phương viên ba mươi mét phạm vi bên trong đều biến thành một mảnh ngọn lửa thế giới hứa phong tâm bên trong cả kinh đang chuẩn bị thi triển phòng ngự tuyệt đối lại đột nhiên phát hiện mình đã bị tổn thương vậy mà không như trong tưởng tượng cao như vậy từng cái hơn hai trăm điểm tổn thương từ hứa phong trên đỉnh đầu bốc lên chút thương hại này đối với danh sưng không gì không thiêu cháy địa ngục liệt diễm tôi nói nhất định chính là một loại nục nhà h phong phát hiện thân thể của mình mặt ngoài lại có một tầng thật mỏng ngân sắc q u a n mang liền phảng phất kiếm khí đồng dạng bám vào tại thân thể mặt ngoài càng khiến người ta cảm thấy kinh khủng là kiếm khí màu bạc này bên trong vậy mà sen lẫn một tia màu xám cho hỗn độn khí hơi thở không ngừng cắn nuốt chúng quanh h ỏ a diễm rất nhanh hứa phong trên đỉnh đầu tổn thương bắt đầu dần dần giảm bớt từ lúc ban đầu hơn hai trăm điểm một mực giảm bớt đến rồi mười mấy điểm đây đối với lượng máu đã vượt qua mười vạn hứa phong tới nói đơn giản so cù lép còn muốn nhẹ mà hứa phong mỗi một kiếm cũng có thể làm cho đối phương tiếp nhận mấy ngàn thậm c h í hơn vạn điểm thương tổn hỗi thứa phong tâm niệm khéo động mắt nhìn trong cột kỹ năng đã thắp sáng hỗn độn kiếm thuật lập tức nhớ tới trước đây thi triển hỗn độn kiếm thuật lúc đáng sợ kia uy lực lập tức kiếm khí màu bạc ngoại viện xuất hiện một màn cực kỳ không rõ ràng sương mù màu xám thứa phong trong đan điền thai nghe cái k i a một kia hỗn độn k i ế m khí vậy mà tại trong nháy mắt bị tiêu hao sạch sẽ rất nhanh khổng lồ cựu tinh quái vật trước người cuốn lên cùng bạo màu xám cùng phong,、no、của phong hướng về nó có tới cùng phong phá ở trên người giống như thiên đao vạn quả đồng dạng quái vật mặt ngoài thân thể từng mảng lớn màu xanh đen lân p i ế n vậy màu tr trong n g a y mắt bị h ô n độn kiếm khí bao phủ cự thú nửa người vậy mà bắt đầu chậm dại sụp đổ liền phản phất nó là một cái tử tế xa tạo thành cự thú bị cồn u g phong quét qua trực tiếp tiêu tan đ ồ n g dạng sáu con cự mãng đầu người có ba con đều trực tiếp sụp đổ còn thừa hai cái cũng là cảnh hoàng tản khắp nơi từng đạo vết kiếm sâu đủ thấy xương nhìn huệ vải không chịu nổi chỉ có một cái vẫn ngoan cường đứng thẳng lấy hướng về hứa phong lớn tiếng gào thét nhưng đ ấ y mắt lại vẫn che không đi một tia thần sắc sợ hãi hứa phong n h u mày hắn có thể đủ cảm thấy hỗn độn kiếm thật uy lực không chỉ như thế hứa phong tâm trung thầm nghĩ phốc cuối cùng cái t i a cự mãng đầu người hướng thẳng đến hứa phong phun ra một mụn nồng lục sắt nọc độc mãnh liệt khí lưu đem hứa phong nhấc lên đạn kiếm thập tam thức liền với núi quyết từng tầng từng tầng kiếm khí tại hứa phong trước mặt tương kết dãy núi liên miên hư ảnh xuất hiện tại hứa phong trước người nọc độc hắt vẫy phát ra suy suy kịch liệt mục nát đốt tầm thanh quần sơn hư ảnh vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc tan giã bất quá thừa dịp chút thời gian này đã đầy đủ hứa phong chạy ra nọc độc phạm vi bao phủ nhìn thấy nọc độc đối với hứa phong vậy mà không có tác dụng cuối cùng một cái cự mãng đầu người trong mắt lóe lên một kia quyết nhiên t h ầ n sắc vậy mà hướng về bên cạnh cái kêu ba con trọng thương đầu người hung hăng tắt tới không ngừng cắn xé n u ố t chừng cái kêu ba con trọng thương đầu người phát ra thê lương kêu gạo tại cùng thời khắc đó phản kích băng tiễn cự thạch thậm chí còn có từng đạo không gian n ư ớ lưới đao hướng về cuối cùng viên kêu hoàn hảo đầu người vọt tới nhưng cuối cùng vẫn bởi vì thương thế quáo nặ đối với cuối cùng phun ra nọc độc đầu chăn tạo thành một chút tổn thương bên ngoài hai cái khác đầu chăn liền đối phương phòng ngự đều không phá nổi cuối cùng đem ba cái đầu chăn toàn bộ g ặ m cắn sạch sẽ mòn sợ cơ thể bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại cuối cùng cái kia đầu chăn trong đầu vậy mà chậm rãi dài ra một chi màu vàng sầm sừng thú mặt ngoài tràn đầy phức tạp ma pháp đường vân lập loe quan g hoa khí thế vậy mà tăng lên không thiếu hứa p h o n g nhất s ữ n g sở không nghĩ tới con này cựu tinh quái thú còn có một chiêu này thôn vệ còn lại hai cái đầu sọ vậy mà có thể tiến hóa may mắn còn có hai cái bị hỗn độn kiếm thuật biến thành các đụi bằng không mà nói đem m ặ t khắc năm viên đầu người thôn vệ phía sau cuối cùng này một cái đầu chăn có phải hay không sẽ tiến hóa càng thêm lợi hại nhìn thấy trên đầu con chăn cái kia màu vàng sầm độc g i á c hứa phong khoe miệng lộ ra một nụ cười đây chính là ngưng tụ con này cựu tinh quái thú toàn thân tinh hoa mới tiến hóa đi ra ngoài độc g i á c phẩm chất nhất định rất cao nhìn thấy hứa phong ánh mắt quái thú nhịn không được run dậy một chút ánh mắt của đối phương quá mức gian ác dường như làm anh t h u đang nhìn đồ ăn chọn lựa từ nơi nào ngọm ăn một dạng đây quả thực là đối với quái thú trần trụi trào phung giống gầm lên giận dữ cự tinh quái thú hướng thẳng đến không bảy trăm linh bốn thứ bảy trăm linh bốn chương ngôn ngữ đại sư hứa phong thân ở giữa không trùng dưới chân d ấ m mạnh lập tức liên tiếp v i ê n ảnh xuất hiện ở cựu tinh monster trước mắt mỗi một cái v i ê n ảnh đều rất giống chân thân động tác nhạy cảm né tránh monster công kích hứa phong vòng tới monster sau lưng huy kiếm hướng về cuối cùng một cái đầu chăn cổ chém tới cỡ thùng nước cổ chỉ cần chặt nước đã mất đi một viên cuối cùng đầu lâu cựu tinh q u á i thú chỉ có tử vong hạ tràng bịch một tiếng phi kiếm hung hang chém vào cổ màu xanh đen lân phiến bay loạn tiên huyết văng khắp nơi một kiếm này Trực tiếp nhường kiểu tình quái thú kiểu quái nhường đôi ã mất máu, đi lại hơn nhưng h vạn lượng máu, nhưng lại cũng k n thành nhất g có kích tạo tất sát h ệ u quả hung ứ a phong khẽ lắt đ ầ chỉ có m sắc l ư ợ n máu hăng ạ thấp thể phía dưới, kiếm nhất bầu hướng về hứa phong quét tới hô một tiếng tình phong lạnh tấu xương lại chỉ quét đến liêu hứa phong một cái hư ảnh quái t h ú thân thể cao lớn đối với hứa phong tới nói mỗi một chỗ cũng là công kích sơ hở từng cái tổn thương từ monster trên đỉnh đầu x u n g ra gần tới hơn hai trăm vạn lượng máu tại hứa phong trước mặt chính là một cái to lớn bao cát monster phong ngự tại hứa phong trước mặt chính là một cái chê cười dù cho không có hỗn độn k i ế m khí phi kiếm chém vào trên người nó lượng máu cũng là một đoạn một đoạn rơi xuống đại khái chỉ qua không đến ba phút thời gian quái thú liền tại hứa phong nhất kích chém g i ế t phía dưới còn thừa lại tám phần trăm lượng máu trực tiếp một chút t h a n h không cơ thể mềm mại dựa vào trên mặt đất cựu tinh quái thú sau khi chết một bạn hai lớn nhỏ ám kim sắc bảo dương xuất hiện ở thi thể của nó phía trước mà hắn thi thể tại bảo dương đi ra ngoài trong nháy mắt đó lập tức dùng tốc độ cực nhanh bắt đầu hư tối thời gian một cái nháy mắt liên biến thành một đống hạt cắt vậy cho tàn cái này khiến hứa phong liền thi triển hái tập thuật cơ hội cũng không có xem ra đẳng cấp cao quái thú hoặc là có thể thu thập cơ thể tài liệu chính mình rèn đúc trang bị hoặc chính là rơi xuống vận mệnh bảo dương giống phía trước như thế vừa rơi xuống vận mệnh bảo dương lại có thể thu thập quái thú cơ thể tài liệu e rằng chỉ có thể ở cấp bậc thấp quái thú bên trên mới có thể xuất hiện mà cầu ý chí càng hẹp hòi hứa phong thở dài đưa tay đem vận mệnh bảo dương tóm lấy mở ra bảo dương xem xét lại là một khối màu tím nhạt đá thủy tinh chiến sùng tiến hóa đá năng lượng có thể để cao chiến sùng trường thành tư chất thay đổi chiến sùng trường thành con đường thần kỳ như vậy sao hứa phong nắm cái này màu tím nhạt tinh thạch tự đủ thưởng thức một cái sau đó hứa phong trực tiếp đem tinh thạch ném vào trong hành trang hắn bây giờ còn chưa có cái gọi là chiến sùng cái này tinh thạch với hắn mà nói tạm thời không cần liếc mắt nhìn đã hóa thành hạt cắt thi thể quái thú hứa phong hướng về cái tiêm à u vàng sậm bảo dương đi đến cái hòm đ á này nhìn rất cổ lão phía trên đầy cho bụi nhìn tựa hồ đã hiện đầy hoa văn toàn thân có màu vàng s ẫ m kim loại dung luyện m à thành mặt ngoài còn nạo màu sắc khác nhau b ả o thạch chỉ là cái hòm đáo này nhìn liền mười phần hoa lệ có thể tưởng tượng được bảo vật bên trong phẩm giai nhất định sẽ rất cao hứa phong liếc mắt nhìn cái hòm đáo này vậy mà đã khóa lại không có kỹ năng mở khóa người bình thường sợ rằng sẽ rất thất vọng nhưng mà đối với hứa phong tới nói cái này căn bản không tính là gì vung vậy phi kiếm hung hăng chém vào bảo dương khóa lại heo tố nước chừng mười phút mới đưa trên hòm đ á khóa cho chất đức nếu như không phải phi kiếm sắp bén e rằng căn bản chém không đứt cái hòm đ á này lên khóa hứa hứa đem bảo dương mở ra hứa phong trái tim cũng đi theo đột nhiên nhảy một cái đưa tay đi vào rất nhanh hứa phong cầm ra tới một chương mở ra tấm da dê q u y ể n trụ phía trên miêu tả lấy sáu căn thạch trụ mỗi căn thạch trụ phía dưới đều viết liên tiếp phức tạp văn tự những văn tự này cùng sáu trụ thành bên ngoài sáu căn thạch trụ lên thần văn giống nhau như lúc hiện nhiên là cùng một bộ đồ vật hứa phong chỉ là nhìn lướt qua sau đó liền đem quyển trụ nhét vào b a o k h o ả đến lúc đó lại cùng sáu căn thạch trụ cùng nhau nghiên cứu trong bảo dương còn có vật phẩm hứa phong tiếp lấy lấy ra sở rất nhanh một cái hình bầu dục trứng từ trong hòm báo sờ soạn đi ra sùng vật、trứng. hứa phong nhím mày không nghĩ tới vậy mà từ trong hòm đáo thu được một cái sùng vật chứng chỉ là không biết là loại hình gì sùng vật hy vọng không phải hưu nhàn chơi bộ loại không có một chút năng lực chỉ có thể giả ngây thơ đùa nghịch o a n chiến sùng cho ta một cái chiến sùng à vừa vặn có thể đem viên kia tiến hóa đá năng lượng cho dùng tới hứa phong tâm trung thầm nghĩ ám kim phẩm chất bảo dương hẳn là mở ra tốt sùng vật lần này thu hoạch cũng không thể lắm hứa phong tại trong hòm đáo lại tìm một hồi không có phát hiện gì khác lạ nhìn chung quanh một mắt nơi này có một cái tự nhiên mê trận nếu như có thể đem thành thị đặt ở cựu tinh quái vật cho ở sơn cốc này sợ rằng sẽ an toàn hơn bất quá thành thị na di quyển trục kiếp trước hứa phong cũng chỉ là nghe nói qua nhưng xưa nay chưa từng g ặ p qua loại này có thể đem chọn tòa thành thị na di đến những địa phương khác bảo vật người bình thường căn bản liền tiếp xúc đều tiếp xúc không hơn lại tại chung quanh tìm tòi một hồi cũng không có phát hiện gì khác lạ hứa phong điều khiển nắm ngôi thuyền b ư ờ n g hướng về sáu trụ thành bay đi sáu trụ thành trong phủ thành trụ hứa phong triệu tập tế tự chi thành cao tầng ngồi ở một gian trong phòng họp đem tấm kia tấm ra dê quyển trục lấy ra vấn đạo chúng ta trong thành có ngôn n ữ đại sư sao ngôn n ữ đại sư cũng là một loại sinh hoạt nghề nghiệp bình thường đều là học giả hình người mới sẽ trở thành ngôn ngữ đại sư trở thành ngôn ngữ đại sư ít nhất phải học được mười mấy loại vũ trụ chủng tộc ngôn ngữ nắm giữ ngôn ngữ càng nhiều ngôn ngữ đại sư đẳng cấp càng cao hứa phong kiếp trước chỉ nắm giữ vũ trụ tiếng thông dụng cổ đại tinh linh ngữ cùng với cổ đại thú nhân ngữ cái này giải rác mấy loại đại chủng tộc ngôn ngữ đối với cổ đại thần văn cũng có nhất định giải đối với sáu trụ thành sáu căn thạch trụ lên thần văn liên đoán được có thể biết bảy tám mươi phần trăm ý tứ nhưng mà chương này có c h ụ nội dung bên trong hứa phong chỉ có thể hiểu rõ hai ba phần mười bởi vậy bây giờ vô cùng cần thiết một vị ngôn ngữ đại sư tới giải mã phía trên này văn tự ngôn ngữ đại sư tiến d à i vô cùng khó khăn như loại này không có bất kỳ cái gì năng lực chiến đấu nghề nghiệp cho dù là kiếm trước cũng rất ít người sẽ đi học tập lý mẫn nói ta biết một vị ngôn ngữ đại sư nàng tại đại học dạy qua ta vốn là tại yến kinh nhưng mà gần nhất nghe nói nàng đắc tội yến kinh một đại gia tộc tộc trưởng tại yến kinh không tiếp tục chờ được nữa ta có thể thử mời nàng tới tế tự chi thành định cư trị nghị đột nhiên mở miệng nói ra hứa phong mỉm cười lập tức nói đem hết toàn lực mời có thể sử dụng nhân tài đặc thù phúc lợi chính sá nhân tài đặc thù phúc lợi chính sách là tế tự chi thành đang mời chào người lúc vì hấp dẫn người mới cố ý chế định một hạng chính sách một năm chỉ có một lần cơ hội sử dụng nội dung bên trong rất m ê n g ư ờ i bởi vậy chính sách này phát ra quyền chỉ tại hứa phong người thành chủ này trong tay Tốt, ta tức mặt tức tài thù trăm trăm thể tế tự thành lập liền liên lộ lập lên lợi phúc phần đứng Chị có đặc chính sách, chị nghị có chắc chắn, có chi cư. đi vui nói đại mời nàng. Nghị mừng, nhân Nghị này nôn ngữ đại sư, mời đến tế tự chi thành định đem hệ vẻ vị sư, đã hơn sáu mươi tuổi nàng tại tận thế phía trước đã từng là một cái giáo sư đại học chuyên môn nghiên cứu hán ngữ cổ đại phát triển diễn biến tận thế sau đó một lần tại trong tiệm sách cha tìm tư liệu ngoài ý muốn nhảy ra khỏi một bản giảng giải cổ đại một cái chủng tộc thần bí ngôn ngữ cũng chính bởi vì quyển sách này khiến nàng mở ra ngôn ngữ đại sư cái này sinh hoạt nghề nghiệp ngôn ngữ đại sư là một cái thần kỳ nghề nghiệp kiểu gì cũng sẽ tại nàng nghiên cứu học vấn lúc nghiên cứu đột nhiên bước lên một cái kỹ năng cũng là liên quan tới nghiên cứu ngôn ngữ mở ra cái nghề nghiệp này sau đó chữ á hiến toàn toàn trong, trong, trong miệng có chút phát khổ lắc đầu liếc mắt nhìn trên bàn mở ra sách bất đắc dĩ hợp đứng lên xem như ngôn ngữ đại sư thỉnh thoảng sẽ bị một số người mời đi phá giải một chút từ trên người quái vật rơi xuống bản thiếu văn quyển những thứ này bản thiếu bên trong có chút là kỹ năng quần c h ủ có thể thu được một loại kỹ năng có chút giảng thuật là một đoạn lịch sử có thể mở ra nhiệm vụ giá trị bất p h ẳ m nhưng rất nhiều bản thiếu Trừ y ế n cũng không hiểu chỉ có thể kiến thức nửa vời bằng vào ngôn ngữ đại sư kỹ năng tiến hành giải đọc cơ hồ mỗi lần đều có thể đem các loại bản thiếu văn quyển nội dung giải mã thất thất bát bát, điều này cũng làm cho chữ h ế n tại thành h ế n kinh chúng tiểu có danh tiếng ngay tại một tháng trước chữ h ế n bị h ế n kinh một cái gia tộc nhị lư mời đi giải đọc một phần cổ tịch đó là chỉ có một chương chữ viết phía trên không thuộc về trên địa cầu bất luận một loại nào văn tự hơn nữa loại chữ viết này chữ hiến cũng là lần thứ nhất tiếp xúc thân là ngôn ngữ đại sư chữ hiến bằng vào kỹ năng dấu vết để lại có thể tìm tòi nghiên cứu chính mình chưa bao giờ tiếp xúc qua văn tự ước chừng hao tốn thời gian mười ngày chữ hiến mới từ viễn cổ truyện kim văn bên trong lấy được một tia dẫn r á t đem phần này cổ tịch bản thiếu giải mã đi ra nguyên lai、like、đây là một chương dấu bảo đồ tàn trương nhất thiết phải tập hợp đủ ba phần mới có thể đem được biết dấu bảo đồ lên nội dung nhưng chữ hiến lại cứng rắn bằng vào một phần ba này bản thiếu đem dấu bảo đồ địa điểm phá giải đi ra đây cũng là bởi vì cái này tàn là tiêu chú giấu điểm cuối chú c bảo đồ địa ù nhưng g một p ầ n vàng không yến cũng không biện kia, chử pháp đ a ra vị trí vị thể. cụ h ư n mà khi nàng phá giải sau khi ra ngoài cái tia gia tộc nhị lưu tộc trưởng nhìn về phía ánh mắt của nàng lại làm cho trong nội tâm nàng đột nhiên nhảy một cái mặc dù đã c a m đoan tuyệt đối sẽ không đem tâm tia i ấ u bảo đồ nội dung tiết lộ ra ngoài mấy ngày nay c h ử yến càng là xâm nhập trốn tránh không cùng những người khác tiếp xúc nhưng mà chính mình thả ra thiện ý tựa hồ cũng không bị gia tộc kia tiếp nhận trước mấy ngày nàng đã phát giác được mình nơi ở phụ cận có người kỳ quái đang g á m thị nàng thật muốn rời đi h ế n kinh sao cũng tại ở đây chờ đợi nửa lời người trừ h không ự sự c là nỡ t Yến t h giáo thụ ế c chào ngươi ta là học sinh của ngươi trịnh nghị ta đại tam thời điểm ngươi dạy dạy qua ta cổ đại hàng ngữ trong máy bộ đàm vang lên trịnh nghị thanh âm trịnh nghị trừ i ế n nhữ mày suy tư nàng dạy qua học sinh có hơn nghìn người nơi nào có thể đều biết bất quá trịnh nghị cái tên này ngược lại là rất q u e n a ngươi chính là cái k i a tại ta trên lớp học hí háy kim loại mảnh vỡ nhỏ chính là cái k i a học sinh a chữ yến cười nói sáu lão sư đây không phải là kim loại mảnh vỡ nhỏ đó là cổ đại binh lính hộ giáp mảnh vụn t r ị nghị h n bất đắc dĩ nói ha ha ngươi gọi điện thoại cho ta là có sự tình gì sao chữ yến cười nói trước đây trịnh nghị tại trong lớp của nàng hí háy mấy cái mảnh kim loại nàng còn dạy dỗ trịnh nghị một trận đem cái tia vàiếng mảnh kim loại cho tiệ thu về sau phát giáp mảnh kim loại lên hoa văn rất có ý tứ tra xét tứ liệu phát giác đó cũng không phải thông thường mảnh kim loại cuối cùng lại còn đưa trịnh nghị hơn nữa còn phát biểu một thiên liên quan tới cổ đại chiến giáp nghiên cứu l u ậ n văn bởi vậy đối với trịnh nghị cái tên này vẫn rất quen thuộc lao sư ta là mời ngươi tới hải tế tự chi thành định cư trịnh nghị cung kính nói đồng thời đem tế tự chi thành liên quan tới nhân tài đặc thù đưa vào chính sách cho chữ yến giảng giải cặn kẽ một chút ha ha các ngươi người thành chủ này vậy mà chịu tiêu p h i đánh đổi lớn như vậy tới tuyển nhận ta một cái tay c h ó i gà không chặt lao thái bà chữ ế n cười nói tận thế sau đó chiến đấu n ề nghiệp rất nổi tiếng đi đâu tòa thành thị đều rất được ham nên n ô n ngữ đại sư mặc dù chỉ là sinh hoạt nghề nghiệp chửi ế n còn có thể nhậm chức một cái chiến đấu nghề nghiệp nhưng mà đã hơn năm mươi tuổi thầy giáo giả n g ư ờ i để cho nàng cầm thanh đao đi hòa thành bên ngoài những quái thú kia chiến đấu đơn giản nói dẫn coi như mua sắm trùng tinh thú tinh thân thể của nàng cũng chịu đựng không được hấp thu trùng tinh lúc loại kia cơ hồ lớn đem cả người đều xé ra đau đớn chúng ta thành chủ nói n ô n ngữ đại sư cái nghề nghiệp này cũng không so chiến đấu nghề nghiệp kém rất nhiều di tích thám hiểm nếu như có thể hiểu rõ thấu triệt hơn một điểm sẽ thiếu hy sinh rất nhiều người một cái ngôn ngữ đại sư c ó đôi k h i có thể t ư ơ nghị đương với một cái một c i ế n quân đoàn. Trinh n đấu h g tại trong máy bộ đàm nói chữ yến mỉm cười trong lòng hơi có chút xúc động phải biết tại nàng trở thành n ô n ngữ đại sư phía sau những gia tộc kia thế lực lớn gặp phải không biết sự t ì n h đều sẽ tới hướng nàng tỉnh giáo nhưng mà hỏi qua phía sau lại sẽ đem nàng ném ở một bên dù sao loại này cổ tịch bản thiếu các loại bảo vật số lượng hay là quá ít n ô n ngữ đại sư tác dụng chỉ ở tiền hoàng kỳ có thể đưa đến chút hiểu biết tác dụng không có nàng gặp phải di tích cũng là chiếu đánh không làm tốt ta đồng ý hai ngày này ta thu thập một chút sẽ đi tế tự chi thành chữ ế n nợ nụ cười nói hy vọng nơi đó có tốt như ngươi nói vậy nếu như không phải vậy ta nhưng làm u ố n tìm ngươi tính sổ trong lòng tựa như buông xuống một khối đá lớn chửi yến lập tức cảm giác buông l ò n g rất nhiều ha h a lao sư ta cam đoan với ngươi ngươi tuyệt đối sẽ không hối hận t r ì nghị h n thanh â m tại trong máy bộ đàm cũng có vẻ hơi hưng phấn lao sư ngươi chừng nào thì tới ta phái người đi qua đón ngươi t r ì nghị h n nói không cần yến kinh ở đây ta cũng không đáng giá gì lưu luyến ngày mai là có thể đi qua chửi yến thở dài nói tốt lao sư ngày mai đến, đến rồi ngươi liền liên hệ ta chị nghị nói hai người lại hàn huyên một hồi c h i ế n cút điện thoại liếc mắt nhìn khắp phòng giá sách đem con mắt đeo lên bắt đầu một bản một quyển đem các loại sách thu vào ba o khóa sáu bảy trăm linh sáu thứ bảy trăm linh sáu chương đón người tận thế sau đó chữ yến sinh hoạt trở nên có chút túng quẫn cái này giả lập ba lô cũng là cắn răng mua nhưng cũng là cấp thấp nhất loại kia giả lập ba lô chỉ có thể cất giữ một bình phương mét vật thể đem tất cả sách chỉnh chỉnh tề tề toàn bộ nhét vào phía sau trong hành trang liền không có vị trí để đặt vật phẩm khác ngược lại đến tế tự chi thành sẽ có một bộ thuộc về của chính ta phòng ở hơn nữa cái gì cũng sẽ cho phối tề ta cũng không cần lấy thêm những vật khác chữ ế n ở trong lòng an ủi gian phòng này chửi yến chờ đợi mấy chục năm bên trong rất nhiều thứ cũng là nàng tự tay bố trí rất không nỡ nhưng bây giờ cũng không có biện pháp chỉ có thể toàn bộ lưu lại không biết về sau có không có cơ hội trở lại nhìn xem g ô n g t u y ế t thư phòng chửi yến trong lòng vẫn còn có chút không muốn dù sao cũng là sinh sống mấy chục năm chỗ bây giờ đột nhiên phải ly khai lúc nào cũng có chút không muốn c h ử giáo dạy ngươi bây giờ muốn đi nơi nào lại đem tất cả sách đều thu vào một cái nghe có chút âm thanh sắc nhọn trói t h a i tại chửi yến sau lưng văng lên âm thanh bất thình lình doa chửi nhảy một cái quay người nhìn lại lại là một cái mang theo mặt nạ màu trắng người mặc màu đen dắp ra bên hông cắm hai thanh t h ù y thủ nam tử đang dựa vào tại mở ra cửa phòng nhìn chằm chằm nàng ánh mắt kia thật giống như một con rắn độc nhìn chằm chằm một cái hết xanh trong mắt tràn đầy đối với thức ăn đùa cận thân xác nam tử này trừ yến qua trước đây nàng đang cấp cái kia gia tộc nhị lưu sử ra giải mã phần kia g i ấ u bảo đồ thời điểm đã từng thấy qua hắn lúc đó hắn đang đứng tại sử gia tộc dáng dấp sau lưng từ đầu đến cuối cũng không có mở miệng nói chuyện qua thật giống như sử gia tộc dáng dấp cái bóng tồn tại cảm rất thấp lúc đó hắn nhìn trừ yến ánh mắt cũng là dạc này thật giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ đối với để cho người ta không n g ứ a đồng thời lại có chút t â m e sợ nam tử này trên mặt đ e o mặt nạ màu trắng bên trên có mấy đạo hoa văn phức tạp nhìn rất là quỷ dị chữ yến lúc đó liền phát giác những văn lộ kia tựa hồ cũng không đơn giản giống như cùng một cái vũ trụ trùng tộc tế tự chi văn rất giống bởi vậy chăm chú nhìn thêm cũng sắp nam tử này ghi t ạ c trong lòng người là lịch sử xương hạo chữ yến giơ lên dưới mắt kính bình tĩnh nói lịch sử xương hạo tựa hồ có chút ngoài ý mớn kính mắt nhữ lại cười nói không nghĩ tới chữ giáo dạy lại còn nhớ ki ta ha ha ta có thể chỉ là một hạ nhân không đáng chữ giáo dạy quan tâm chữ ế n khẽ lất đầu nhìn xem lịch sử sương hạo vấn đạo n g ư ờ i dạng này xâm nhập nhà của ta là muốn làm gì với ta sao mấy ngày nay trừ hiến một mực cảm giác có người đang giám thị hắn hẳn là cái này lịch sử sương hạo nghề nghiệp của hắn là một gã đạo tặc có được cẩn thân tiềm hành kỹ năng hơn nữa còn là một cái lục tinh thực lực cừng giả trừ hiến chính là một cái bình thường người ở trước mặt hắn ngay cả chạy trốn tư cách cũng không có lịch sử sương hạo từ bên hông rút ra một thanh tản r a nhàn nhạt kim sắc quang mang truy thủ trên ngón tay ở giữa nhạy bén truyền động một bên chơi đùa truy thủ một bên không đếm xỉa tới nói cũng không cái gì tộc trưởng để cho ta nhìn chằm chằm ng xem ra chữ giáo dạy đây là chuẩn bị dọn nhà đúng vậy ta chuẩn bị rời đi yến kinh chữ yến bình tĩnh nói trong lòng lại rất sâu thở dài xem ra mình là không có cách nào rời đi chỉ có thể đối với khi xưa người học sinh kiên mất lời chữ giáo dạy đây là chuẩn bị đi nơi nào làm sao lại dễ dàng như vậy rời đi ở mười mấy năm yến kinh lịch sử sương hạo cười nói sẽ không phải là có người nào mọi người rời đi yến kinh các ngươi làm giao dịch gì à lịch sử sương hạo ánh mắt lấp lóe phần k i a t giấu bảo đồ hắn cũng đã gặp dính đến một cái t r ù n g tộc thần bí bảo tàng nghe nói bên trong có có thể để người ta nhanh chóng tăng cao thực lực bảo vật nếu như chữ yến dùng tin tức này cùng thế lực khác làm giao dịch x ử r a chỉ sợ cũng không có cách nào bảo trụ phần này bảo tàng chữ yến cười một cái đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện lại đột nhiên phát hiện lịch sử xương hạo cơ thể cứng đờ tại hắn giữa ngón tay như tinh linh đồng dạng khiêu động trùy thủ đột nhiên rơi vào trên mặt đất lịch sử xương hạo mắt bên trong vậy mà để lộ ra thần sắc kinh khủng hơi hơi há mồm lại không phát ra thanh â m nào cái chán giọt lớn giọt lớn mồ hôi quần quần xuống tại lịch sử xương hạo cổ ở、giữa. một thanh tản r a ngân sắc quang mang l ư ớ i đ a o đang để ngang cổ họng của hắn chỗ trừ giáo dạy ứng chúng ta thành chủ lời mời chuẩn bị đi tế tự chi thành định cư như thế nào ngươi có ý kiến gì không lịch sử sương hạo sau lưng vang lên thanh âm của một thiếu nữ n g h e t u ổ i hồ chỉ có mười bảy mười tám tuổi bộ dáng tế tự chi thành ngươi nói là hứa phong lịch sử sương hạo hoảng sợ kêu lên phốc phốc ngân sắc quang mang lóe lên liền biến mất tiên huyết bắn tung tóe lịch sử sương hạo phát ra một tiếng trầm muộn dê n dị lượng máu vậy mà trực tiếp hạ xuống một ba tại hắn gò má bên trên một đạo dài ba tấc vết thương đang từ từ dỉ ra tiên huyết hử chúng ta thành chủ tên. cũng là ngươi có thể tùy tiện kêu sao thiếu nữ lạnh rên một tiếng nói nếu có lần sau nữa ngươi cũng không cần còn sống lịch sử xương hạo một cử động nhỏ cũng không dám hắn có thể đủ cảm nhận được sau lưng người kia khí tức lại là một cái thất tinh c ự n giả so với hắn dòng d ã cao một cái cấp bậc hắn lúc này vô luận là thuộc tính vẫn là kỹ năng đều bị đối phương toàn phương vị áp chế căn bản không dám làm ra bất luận cái gì dễ dàng gây nên h i ể u lầm đấy động tác trở về nói cho các ngươi biết gia tộc kia liền nói trừ giáo dạy đã là tế tự chi thành nhân dám động hắn cẩn thận chúng ta diệt ngươi toàn cả gia tộc thiếu nữ hung t ợ uy hiếp nói là là minh bạch minh bạch lịch sử sương hạo mồ hôi lạnh chảy r ò n g liên tục gật đầu đáp ứng trên gương mặt huyết dịch không dám đi l a u một chút tốt ngươi có thể đi đỗ xảo nhi đem trùy thủ vừa thu lại thân ảnh lại dung nhập vào trong bóng dâm lịch sử sương hạo đầu cũng không dám trở về hướng thẳng đến ngoài phòng lao đi tốc độ cực nhanh chỉ chốc lát công phu liền biến mất ở trên đường cái trừ mãi mãi ta gọi đỗ xảo nhi chúng ta thành chủ để cho ta tới đón ngươi một cái cột tóc t h ắ t bím đuôi ngựa tiểu n ư hải đi từ cửa vào mặt t ư ơ i cười nói đỗ xảo nhi là tế tự chi thành hộ thành quân tinh anh đội săn thú một thành viên hứa phong nghe nói trừ hiến đắc tội hiến kinh một cái gia tộc sợ đối phương q u a y nhiều chữ hiến rời đi bởi vậy sắp xếp nàng tới đó n ứ n g một chút trừ giáo dạy Trừ hiến nhìn trước mắt so với nàng còn thấp một cái đầu mặt mũi tràn đầy mang theo ngây thơ nụ cười tiểu nữ hải trong lòng rất khó cùng vừa mới đó ra tay ngoan lệ đạo tặc liên tưởng đến nhau thực sự là người không thể xem bề ngoài dạng này tiểu nữ hải tại tận thế phía trước e rằng vẫn chỉ là cái học sinh cấp ba a này yến chữ h ế n thầm nghĩ nói đà tạ ngươi chữ h ế n cười nói các ngươi thành chủ phí tâm ha, ha là chúng ta thành chủ chữ nói ngươi bây giờ cũng là chúng ta tế tự chi thành một thành viên về sau ai còn dám khi dễ ngươi ta sẽ thấy trên mặt hắn cắt hơn mấy đao đem hắn hoạch thành một cái người quái dị khanh khách đỗ xảo nhi xảo tiếu doanh nhiên đạo hảo hảo chữ yến nở nụ cười quay đầu lại liếc mắt nhìn t r ố n g r i ô n g phòng sách thở dài tựa hồ là đang đối với đỗ xảo nhi nói cũng tựa hồ là đang tự nhủ cũng không cần đợi đến ngày mai chúng ta bây giờ liền đi đi thôi bây giờ liền rời đi ở đây sáu bảy trăm linh bảy thứ bảy trăm linh bảy chương chiến s ủ n g nghe được trịnh nghị cái vị kia lao sư đã an toàn đến rồi tế tự chi thành hứa phong tâm cuối cùng mới để xuống thành yến kinh sử gia ha, ha chưa nghe nói、qua. hứa phong cười nói nghe nói là một cái n h ị lưu tiểu gia tộc có muốn hay không chúng ta đi giáo h ấ n hắn một chút nếu như ta chậm một hồi nói không chừng bọn hắn liền muốn đối với chừng mãi mãi hạ thủ đỗ xảo nhi bị môi nói bọn hắn lòng can đảm quá lớn xem trước một chút ta nếu như hai ngày nữa bọn hắn không có chủ động tới nhận lỗi lời nói liền đem cái kia tiểu gia tộc diệt đi à. hứa phong không thèm để ý nói chẳng qua là thành yến kinh một cái n h ị lưu tiểu gia tộc căn bản vốn không cần hứa phong độc thủ hắn bây giờ dù sao cũng là lên kinh hộ quốc quân thiếu tướng cùng yến kinh hộ quốc quân lên tiếng chào hỏi tự nhiên có một trăm loại phương pháp nh đỗ xảo nhi gật gật đầu quay người rời đi hứa phong từ ba o khỏa bên trong đem trứng sùng vật lấy ra đây là hắn tại săn giết cựu tinh quái thú lúc mở bảo dương lấy được một cái trứng sùng vật trên thực tế bây giờ đã có rất nhiều người cũng có mình chiến sùng hứa phong bây giờ còn chưa có không biết có thể trứng n ở ra một cái sinh vật gì đi ra hứa phong tâm trung tâm h nghĩ cái này trứng sùng vật cùng hài nhi đầu không xê xích bao nhiêu màu xanh đen vỏ trứng mặt ngoài là từng đạo phức tạp ám kim s ắ c đường vân thỉnh thoảng lập lòe một trận ánh sáng hoa một vòng xương mù nhàn nhạt, nhạt bao phụ tại trứng mặt ngoài lấy tay tản ra phía sau chỉ chốc lát công phu lại sẽ lại xuất hiện cả mai t r ứ n g sùng vật nhìn rất là huyền ảo nhìn xem t r ứ n g sùng vật lên một hàng chữ nhỏ khoảng cách t r ứ n g n ở kết thúc còn có mười sáu điểm trong bốn mươi tám giây hứa phong kiên nhận chờ đợi đây là hắn một thu được t r ứ n g sùng vật mà bắt đầu t r ứ n g n ở phổ thông phẩm chất t r ứ n g sùng vật chỉ cần t r ứ n g n ở năm phút phẩm chất càng cao t r ứ n g sùng vật t r ứ n g n ở thời gian càng dài nhưng mà hứa phong cho tới bây giờ chưa nghe nói qua một cái t r ứ n g sùng vật lại muốn t r ứ n g n ở bốn mươi tám giờ cái này chỉ sợ là ta đã thấy thậm chí nghe nói qua cần chứng nợ thời gian dài nhất chứng sùng vật không biết cuối cùng sẽ xuất hiện một cái cái gì phẩm chất sùng vật hứa phong tâm trung tràn đầy chờ mong mười mấy phút thời gian trôi qua rất nhanh tại khoảng cách trứng n ở kết thúc còn có không giây lúc trứng sủng vật đột nhiên phát ra một tiếng thanh thúy răng rắc âm thanh màu xanh đen vỏ trứng xuất hiện một vết n ư ớ c một cái hình tam giác mãng xả đầu theo t r ứ n g sắc bên trong chui ra xả hứa phong n h ắ t s ữ n g sở không nghĩ tới vậy mà trứng n ở ra một cái rắn độc đi ra lập tức trong lòng có chút thất vọng rắn độc cũng không tin m cái gì tốt biết bao chiến sủng đ ẳ n g cấp cao quái thú đồng dạng kháng độc cũng rất cao bởi vậy rất nhiều người cũng sẽ không lựa chọn rắn độc xem như chiến sủng đúng lúc này trứng sủng vật một bên khác đột cố gắng d â y ruộng muốn theo trứng sắc bên trong chui r a ngoài đồng thời không ngừng gặm cắn vỏ trứng bể tan cảnh chỗ càng ngày càng nhiều rất nhanh toàn bộ thân thể đều từ trứng sùng vật bên trong chui ra s o n g đầu x à hứa phong liếc mắt nhìn sùng vật nghi ngờ nói con này sùng vật chỉ lớn cỡ lòng bàn tay tứ chi t r ắ n g kiện trên thân đầy màu xanh đen lân phiến sau lưng kéo lấy một cái cái đôi u thật dài hai cái đầu rắn nhìn đông nhìn tây nhìn thấy hứa phong màu vàng thụ đồng bên trong lộ ra thần sắc mừng rỡ lảo đảo hướng về hứa phong nhào tới đây là sáu hứa phong nhìn trước mắt sùng vật có chút quen thuộc đây là cái kia c ự tinh Thứa đột phong nhiên nghĩ đến giết chiến ế t c á kia nắm giữ 6 con đầu rắn tinh quái i nắm con rắn con này mắt cựu trước c đầu thú, h sùng, sùng chủ n cái kia i cựu t quái nhau đầu nhau cái giống ngoại mini, người ngoài, lại giống chiến Chiến thú trừ thể chút nhất như chỉ định chính như h lúc, lúc cũng bên còn sùng là cơ có có nhân hứa phong chiến sùng thuộc tính một nhiều mặt chiến sùng nắm giữ nhiều cái đầu người mỗi cái đầu người không có cùng thuộc tính theo đẳng cấp đề thăng chiến sùng đầu người sẽ tăng nhiều nhiều nhất sẽ có được chín quả đầu người hay lôi đình nắm giữ một quả lôi thuộc tính đầu người có thể đối với mục tiêu phát ra lôi thuộc tính công tích ba hòa diễm nắm giữ một k h ỏ a h ỏ a thuộc tính đầu người có thể đối với mục tiêu phát ra h ỏ a thuộc tính công kích chiến sủng đẳng cấp không tinh một cấp chiến sủng tư chất sử thi hứa phong nhìn xem lớn chừng bàn tay chiến sủng trên bàn lảo đảo nghiêng ngã n ú p nít lấy bộ dáng ngốc manh khả ái nhị không được đưa tay đùa hai cái song đầu x à ha ha không nghĩ tới ngươi lại là cái k i u cựu tinh monster hậu đại hứa phong cười dùng ngón tay gãi gãi trong đó một cái đầu lâu cổ phước bị hắn gãi cái đầu kia hơi nhắm mắt lại trong miệm đột nhiên phun ra một đạo t i ề m điện đậm đện tại hứa phong ngón tay của bên trên lập tức t h ứ p h o n g trong â m bên t cả phải kinh, biết, giờ hắn nhưng như thế bây lúc nhất thời tiểu hứa phong ngược lại là đối với con này chiến sủng tràn đầy chờ mong một viên khác đầu người nhìn thấy bên cạnh cái đầu kia phun ra sấm xét cũng bắt đầu dùng sức nghẹt k ì n h hướng về hứa phong phun ra một đám lửa u vẫn rất phòng tay ha ha hứa phong lắc lắc ngọn lửa trên tay cười ha ha nói liếc mắt nhìn xong đầu xà lưng cũng không có cánh một loại đồ vật trong lòng hơi có chút thất vọng mặc dù là một cái sử thi cấp chiến sủng thế nhưng là không cách nào phi hành công năng bên trên còn kém nhất d à i ước chừng chỉ tương đương với cấp độ chuyển kỳ phi hành chiến sủng bất quá ta có năm ngôi thuyền bượm ngược lại cũng không cần cơm cầu hứa phong tâm trung thầm nghĩ đúng lúc này hứa phong đột nhiên nghĩ tới trong bao viên kia màu tím nhạt thủy tinh móc ra, đưa tới đây là cùng chứng sùng vật cùng một chỗ lấy được chiến sùng tiến hóa đá năng lượng con này xong đầu xà mặc dù không là phi hành chiến sùng nhưng dầu gì cũng là sử thi cấp chiến sùng khoảng cách thần sùng chỉ có cách xa một bước không biết đối với nó sử dụng khối này tiến hóa đá năng lượng sẽ có hiệu quả gì không đợi hứa phong sử dụng xong đầu xà phát hiện trước mắt viên này m à u tím nhạt tinh thạch vậy mà trở nên hưng phấn lên gào thét hướng về tinh thạch nào tới hai cái đầu sọ vậy mà đồng thời cắn lấy tinh thạch bên trên g i t băng một tiếng văn giòn tinh thạch cứ nhiên bị hai cái đầu rắn cho cắn vỡ vụn ra lẫn nhau tranh đoạt liền rơi xuống mảnh vỡ cũng bị hai khỏ đầu rắn tranh đoạt liếm liếm sạch sẽ. Tiếp đó đồng thời vung lên cổ. nhìn qua h ứ a phong phát ra tê tê tiếng kêu to hứa phong đầu tiên là s ữ n g sở sau đó mặt mũi tràn đầy cười khổ k h o á t k h o á t tay ra hiệu không có không nghĩ tới tinh thạch này lại là đốt cho bọn chúng ăn còn tưởng rằng là trực tiếp lựa chọn sử dụng đâu hứa phong tâm trung thầm nghĩ nuốt trưởng tiến hóa năng lượng thủy tinh chỉ chốc lát công phu xong đầu xà vậy mà bắt đầu treo lên chợp mắt tới mơ mơ màng màng bỏ tới trên mặt bàn lâm vào trong giấc ngủ say sáu bảy trăm linh tám thứ bảy trăm linh tám chương tiến hóa một đoàn màu tím nhạt sương ngủ đem s o n g đầu xà toàn bộ cái bọc đứng lên xa xa nhìn lại thật giống như s o n g đầu xà lại lần nữa đã biến thành một cái màu tím trứng c á i này trứng muốn so ban đầu cái kia có kim sắc văn lộ trứng lớn rất nhiều hứa phong nhìn lên trước mắt cái này đoàn sương ngủ nhữ n g mày không phải nói tiến hóa năng lượng thủy tinh sao như thế nào ăn hết phía sau lại ngủ thiết đi hứa phong tâm bên trong ý niệm vừa mới lên chỉ nghe thấy màu tím nhạt trong sương ngủ chuyển đến một tiếng thanh thúy tiếng long ngâm p h c một cái phương đông thần lòng nao đất t đâm thủng sương ngủ lộ ra sừng rồng râu rồng vẩu râu rồng v cẩn ù mù n trong truyền thuyết phương đông thần lòng giống nhau như phốc tại cái thứ nhất đầu dòng bên cạnh, lại một con lòng thủng sương lòng cùng bên cạnh cái kêu cơ hổ giống nhau như hứa phong. g thuyết tại thứ một một ra, đầu đầu đầu, kêu phốc hổ hứa cơ đầm lúc lại ló lại là lúc cái cái cái c thận nhìn lại hai cái đầu rồng mi tâm đều có một đoàn tử kim sắc c â n ký một cái là hòa diễm một cái một đạo t h i ể m điện cái này chỉ sợ là cái này hai cái long đầu khác biệt duy nhất chỗ đây là s o n g đầu xà tiến hóa thành s o n g đầu long hứa phong ngạc nhiên nói đang chuẩn bị đem s o n g đầu long bắt đi ra xem xét thuộc tính liền thấy hai cái long đầu đột nhiên mở ra miệng rộng dùng sức hút v ờ n quanh tại chiến sùng chung quanh thân thể màu tím nhà sương mù không ngừng quần c u ộ n lấy tiến vào hai cái đầu rồng trong miệng cuối cùng sương mù tiêu thất lộ ra s o n g đầu lòng toàn cảnh hứa phong ánh mắt lộ ra thần sắc mừng rỡ hắn nhìn thấy tại s o n g đầu lòng trên lưng lại có một đội cánh thịt dán thật chặt tại lưng bên trên đây là tiến hóa thành phi hành chiến sùng ha ha ha, ha hứa a h phong cười ha ha phi hành chiến sùng giá trị là tất cả chiến sùng bên trong giá trị cao nhất hứa phong lại ném đi cái động sát thuật đến chiến sùng trên thân quả nhiên chiến sùng thuộc tính so trước đó đều tăng lên một mạng lớn chiến sùng t ba chiến sùng chủ nhân hứa phong chiến sùng thuộc tính một đầu dòng chiến sùng nắm giữ nhiều cái l o n g đầu mỗi cái l o n g đầu không có cùng thuộc tính theo đẳng cấp đề thăng chiến sùng đầu người sẽ tăng nhiều nhiều nhất sẽ có được chín quả l o n g đầu hai lôi đ ỉ n h nắm giữ một khỏa lôi thuộc tính đầu người có thể đối với mục tiêu phát ra lôi thuộc tính công kích 3. hòa diễm nắm giữ một khỏa hỏa thuộc tính đầu người có thể đối với mục tiêu phát ra hỏa thuộc tính công kích 4. long uy đối với tư chất thấp hơn mình sinh vật đem sinh ra run dày hiệu quả công kích yếu bớt ba mươi phần trăm tốc độ công kích giảm xuống hai mươi lăm phần trăm có nhất định tỷ lệ sẽ tạo thành run r u y cứng gắc chạy trốn tương đương quả chiến sùng đẳng cấp không tinh một cấp chiến s ủ n g tư chất thần thánh vậy mà tiến hóa thành thần s ủ n g ha ha không nghĩ tới ta hứa phong vậy mà cũng có nắm giữ thần s ủ n g một ngày hứa phong cười lên ha hạ thần s ủ n g có thể nộ g nhưng không thể cầu mỗi một cái thần s ủ n g muốn thu được đều vô cùng khó khăn truyền thuyết trên địa cầu thần s ủ n g số lượng là có hạn đ ặ t đến hạn mức cao nhất phía sau trừ phi phía trước một cái thần s ủ n g tử vong bằng không sẽ lại không tiếp tục xuất hiện thần s ủ n g kiếp trước hứa phong cũng chỉ nghe nói qua thần s ủ n g nhưng xưa nay chưa từng g ặ p qua một thế này nguyên bản cũng không có vọng tưởng bản thân có thể thu được một cái thần sùng có một con sử thi cấp chiến sùng đã coi như là không tệ không nghĩ tới cuối cùng vậy mà tiến hóa thành thần sủng ngang hai cái long đầu hướng về phía hứa phong không ngừng kêu lên liếm lắp lấy hứa phong ngón tay của có đôi khi hai cái long đầu còn vì tranh đoạt một ngón tay lẫn nhau đùa dẫn một chút hứa phong kết nối thông tin khí phân phó vài tiếng chỉ chốc lát công phu lý mẫn đi đến mang đến một đống lớn nhất tinh trùng tinh hứa phong đây là ngươi vừa chứng nợ đi ra ngoài chiến sủng lý mẫn ánh mắt lộ ra thần sắc tò mò nhìn thấy lại là một cái song đầu long lúc càng là có vẻ hơi mừng rỡ nàng biết đồng dạng loài dòng sủng vật phẩm chất đều tương đối cao hơn nữa hiếm thấy hứa phong con này chiến sủng rõ ràng còn muốn、so với bình thường long sủng. phẩm tướng càng tốt hơn một chút không tệ bây giờ chỉ là o tinh một giai ta muốn dùng t r ù n g tinh mau chóng đem cấp bậc của nó tăng lên dạng này mới có thể đến giúp ta hứa phong cười nói một cái không tinh chiến sủng cho dù là một cái thần sủng đối với bây giờ hứa phong t ớ i nói cũng cơ hồ không có chỗ ích lợi gì chỉ có đẳng cấp tăng lên mới có thể đưa đến chợ giúp lý mẫn gật gật đầu đem một đống nhất tinh t r ù n g tinh đặt ở trên mặt bàn nhìn xong tinh tinh. đầu long phát ra một tiếng vui vẻ tiếng tê hướng về chủng tinh chạy qua hai cái long đầu mở miệng một tiếng không ngừng mất trừng trên bàn chủng tinh mà xong đầu long khí thế trên n g i cũng tại không ngừng tăng lên lấy đem trên b à n tất cả t r ù n g tinh toàn bộ gặm cắn hoa tất song đầu long chiến sùng đẳng cấp mới tăng lên tới không tinh tắm dai lý mẫn t r ợ n mắt hốc m ộ m con này chiến sùng quá tham ăn phải biết nàng lấy ra có thể đủ mười mấy người từ phổ thông tăng lên tới một tinh thực lực ta ta lấy có chút thiếu đi ta ta lại đi cầm một chút lý mẫn sắc mặt đ ỏ lên quay người rời đi hứa phong cũng là đập vào cao răng xem ra con này chiến sùng quá tham ăn mới nhất tinh liền muốn tiêu hao nhiều như vậy t r ù n g tinh nếu như tăng lên tới bắt tinh không muốn biết tiêu hao bao nhiêu e rằng mấy ngàn vạn vận mệnh điểm số đều hơn chỉ chốc lát công phu lý mẫn đi vào lấy ra một đống nhỏ nhất tinh trùng tinh đặt ở s o n g đầu long trước mặt nhìn xem s o n g đầu long vui sướng bộ dáng lý mẫn mặt lộ vẻ khó xử nhìn xem hứa phong thấp giọng nói s á u trụ thành còn cần xây dựng rất nhiều tài nguyên hiện tại cũng còn thiếu lợi hại giống nó ăn như vậy mà nói e rằng rất khó chống đỡ được sáu s o n g đầu long tựa hồ có thể nghe hiểu lý mẫn mà nói vậy mà đồng thời ngừng đầu hướng về lý mẫn nôn một đoàn liệt diễm cùng một đạo t i ề m điện liệt diễm cùng sấm xét trên không trung vậy mà hỗ tương dung hợp biến thành một đoàn đỏ trắng xen nhau lưới dao hướng về lý mẫn bổ tới trong không khí đột nhiên xuất hiện hai cái màu tím nhạc phu văn hứa phong kinh ngạt nói thượng cổ long văn cái này hai cái màu tím nhạt phù văn là thượng cổ long tộc sử dụng văn tự còn lại chủng tộc coi như học được cũng không biện pháp sử dụng chỉ có long tộc mới có thể sử dụng bất quá lại cũng không ảnh hưởng hứa phong nhận biết l ô i hỏa đây là hai cái phù văn biểu hiện ra ý tứ cái này hai cái phù văn vừa ra đạo kia trên không trung ngưng kết mà thành đỏ trắng xen nhau lưới dao đột nhiên tản mát ra một cỗ khí tức kinh khủng ba động uy lực đại tăng lý mẫn sắc mặt đại biến thân là lục tinh cường giả nàng đột nhiên cảm thấy trên cánh tay tóc gáy đều dựng lên vội vàng lui lại hứa phong trực tiếp triệu hồi da phi kiếm hứa ư ớ n g về đạo k phong rắc trong tinh thất vậy a sờ lên hai cái long đầu tức giận nói về sau không có tang mệnh lệnh không cho phép trước bất kỳ ai công kích có nghe hay không hai cái long đầu vui sướng gật gật đầu lại xoay người đánh về phía trùng tinh lý mẫn lòng còn sợ hãi nhìn qua s o n g đầu lòng muốn nói lại thôi hứa phong mỉm cười hướng lý mẫn lắc đầu dạng này một cái thần sủng coi như đập nổi bán sát cũng muốn đưa nó đẳng cấp tăng lên sáu bảy trăm linh chín thứ bảy trăm linh chín trương n g tộc hứa phong chiến sủng lên tới tam tinh tám giai lúc liền đã đem tế tự chi thành chứa đựng tất cả cấp thấp trùng tinh toàn bộ nuốt chứng hoàn tất xuất hiện bán hết hàng ba sao trùng tinh đã không có chỉ có thể để cho người ta ra ngoài thu mua trong lúc nhất thời tế tự chi thành bên trong cấp thấp trùng tinh giá cả lại có tiểu bức dương lên, lên tới tam tinh lúc nguyên bản sông đầu, đầu hứa phong phát hiện tại mọc ra lòng đầu lúc tiêu hao trùng tinh lộ ra cấp số nhân tăng trưởng nhất tinh trùng tinh lượng tiêu hao đạt đến hơn trăm người lượng tiêu hao nhị tinh trùng tinh vậy mà đạt đến ngàn người tam tinh trùng tinh lượng tiêu hao trực tiếp đem tế tự chi thành tồn kho toàn bộ dùng xong liền cái này còn không có thăng cấp phải biết tế tự chi thành chứa đựng tam tinh trùng tinh thế nhưng là đầy đủ trên vạn người để thăng cần thiết hứa phong kiểm tra một hồi cái thứ ba đầu d ò n g thuộc tính là gió chẳng những có thể phóng ra phong nhận công kích hơn nữa còn có thể đối với những người khác thi triển một loại gọi là phong hành thuật phụ trợ ma pháp để cao người tốc độ di chuyển nhưng tức là cái này ba con long đầu cũng không có thi triển ra hợp kích kỹ năng cái này khiến hứa phong hơi có chút thất vọng phải biết chiến sùng hợp kích kỹ năng uy lực thế nhưng là tăng lên mấy lần tuyệt đối không phải một cộng một đơn d i n như vậy bất quá có lẽ là bởi vì này cái đầu xuất hiện thời gian quá ngắn cùng khác hai cái long đầu còn không có bồi dưỡng đầy đủ độ ăn ý bởi vậy còn tạm thời phóng thích không ra hợp kích kỹ năng bất quá hứa phong tin tưởng chỉ cần cho chúng nó sau một thời gian ngắn nhất định cũng có thể phóng xuất ra hợp kích kỹ năng phổ thông chiến sùng hợp kích kỹ năng nhất định phải hai cái từ nhỏ cùng nhau lớn lên thuộc tính phối hợp độ ăn ý cực cao chiến sùng đi qua một đoạn thời gian rất dài huấn luyện mới có thể thi triển đi ra mà hứa phong chiến s ủ n g trời sinh là thuộc tính chất phối hợp độ ăn ý siêu cao dù sao cũng là một cái chiến s ủ n g mấy cái đầu người chỉ cần chính bọn chúng rèn luyện một đoạn thời gian liền có thể phong xuất ra hợp kích kỹ năng hứa phong rất là chờ mong đợi đến chín khoả l n g đầu toàn bộ mọc ra thời điểm đó hợp kích kỹ năng sẽ có cỡ nào kinh khủng h thanh sinh hoặc đều thu tại trong tốt trừ vang lên âm máy đàm dạy rồi, giáo quá bộ đều xếp bọn hắn liền biết một vị ngôn ngữ đại sư tác dụng sẽ có bao nhiêu đại đã tất cả đều sắp xếp xong xuôi trừ giáo dạy nói tùy thời có thể tới phiên dịch trịnh nghị nói tốt vậy ngươi mang trừ giáo dạy tới phủ thành chủ a hứa phong nói xong đem ba đầu long tên đ ổ i thành chín đầu long sau đó đưa nó thu vào sùng vật không gian sáu rất nhanh trừ hiến tại trịnh nghị dẫn đầu dưới đi tới phủ thành chủ nhìn thấy liêu hứa phong trừ hiến kinh ngạc phát hiện thân là thành chủ hứa phong vậy mà so với mình trong tưởng tượng còn muốn trẻ tuổi thành chủ đại nhân chào ngươi trừ hiến rất là cúng kính thi lễ một cái đạo trừ giáo dạy không cần khách khí như thế ngươi trực tiếp bảo ta hứa phong liền tốt c h í n h nghị cười nói lấy chữ giáo dạy thân phận tại tận thế phía trước e rằng chính mình căn bản không c ó tư cách nói chuyện cùng nàng nàng thế nhưng là hiến kinh đại học giáo thụ mà chính mình chẳng qua là một cái tam lưu tốt nghiệp đại học sinh viên chưa tốt nghiệp mà thôi nhìn qua chữ giáo dạy tóc bạc trắng hứa phong tâm trung â m thầm cảm thán đối với dạng này học giả trong lòng của hắn tràn đầy tính nể lý mẫn chúng ta trong k h u phòng hẳn còn có thuộc tính thảo dược cùng bảo thầy ta phát một bộ phận cho chữ giáo dạy để cho nàng để thăng đẳng cấp hứa phong cười nói chữ giáo dạy lớn tuổi đẳng cấp tăng lên cơ thể cũng sẽ tốt một chút là thành chủ đại nhân lý mẫn nói cái này đây thật là rất cảm tạ thành chủ đại nhân chị nghị h n hớn hở ra mặt đạo nhân tài đặc thù chính sách bên trong nhưng không có thuộc tính bảo thạch cùng thuộc tính thảo dược cho loại bảo vật này bình thường rất khó được hơn nữa từ nhất tinh đến cựu tinh đều có thể dùng đến đẳng cấp càng cao những bảo thạch này cùng thảo dược mới có thể phát huy càng mãnh liệt dùng hơn nữa loại bảo thạch này cùng thảo dược hiệu quả lớn nhất chính là lúc sử dụng năng lượng sung kích rất phản g trí hoãn cảm giác đau đớn rất nhỏ người bình thường hoàn toàn có thể chịu được lấy trừ giáo dạy lớn tuổi chính thích hợp dùng bảo vật như vậy để thăng đẳng cấp nếu như không đủ lại cùng ta nói ta còn có một chút đăng ăn dược hứa phong cười nói đa tạ thành chủ đại nhân chữ hiến cũng là một mặt kinh ngạc không lưng nói cảm tạ hứa phong đội vàng đỡ dậy chữ hiến cười nói chữ giáo dạy không cần khách khí như thế về sau cũng là người một nhà thành chủ đại nhân không biết có chuyện gì là ta khả năng giúp đỡ lấy được chữ hiến chủ động v ấ n đạo là một chương quyển trục chữ viết phía trên từ trước tới nay chưa từng gặp qua hứa phong trực tiếp đem quyển trục lấy ra đưa cho chữ hiến chữ hiến bày ra cẩn thận phân biệt đứng lên rất lâu trên mặt đã lộ ra nụ cười thở dài ra một hơi loại chữ viết này vừa vặn ta biết chữ hiến cười nói trong lòng tựa hồ có một khối đá lớn rơi xuống đất nàng cũng không thể cam đoan tất cả văn tự đều biết nếu như vừa vặn gặp phải nàng không quen biết văn tự e rằng còn muốn chậm trễ rất nhiều thời gian mới có thể giải mã a là cái gì văn tự hứa phong trên mặt tươi cười cựu tinh quái thú bảo vệ đồ vật chắc chắn không phải p h m phẩm hơn nữa trực giác của hắn nói cho hắn biết cái này cùng sáu trụ thành bên ngoài sau cái bảo hộ thạch trụ có rất lớn liên hệ nói không chừng giải phía sau có thể làm cho sáu trụ thành đẹp cao hơn một bậc thang đây là thượng cổ thần văn trừ hiến r ơ lên dưới mắt kính nhẹ nói đã từng là một cái tên là ưu tộc vũ trụ chủng tộc sử dụng văn tự một cái đã từng chủng tộc rất mạnh mẽ tự xưng là vi thần đã từng cũng coi như là chiếm cứ mấy chục cái tinh vực cường đại đế quốc nhưng ngàn vạn năm trước đế quốc này đã diệt vong lại là một cái đế quốc bang diệt chủng tộc hứa phong lắc đầu cảm thán nói đúng vậy à, bây giờ ưu tộc cơ hồ đã diệt tuyệt nhưng chúng nó sử dụng văn tự loại này bị thành vi thần văn văn tự lại lưu truyền xuống bọn hắn cái chủng tộc này có một đặc tính thân thể của bọn hắn có thể luyện chế một loại tinh luyện tinh thần dược tệ rất nhiều chủng tộc đối bọn hắn đều rất cảm thấy hứng thú nhao nhao bắt giết đến bây giờ, cũng không biết trên thế giới này, còn có hay không g tộc tồn tại chửi yến nói trừ giáo dạy quyển t r ụ c này bên trên là nói cái gì hứa phong vấn đạo nội dung phía trên này rất kỳ quái dường như là một cái chìa khóa một bộ địa đồ một cái mở ra trận pháp chỗ mấu chốt chửi yến n h ư mày trong quyển t r ụ c ngôn ngữ nàng xem đã hiểu nhưng mà ý tứ cũng rất mơ hồ không biết tại diễn tả là cái gì hứa phong tâm trung k h ẽ động đột nhiên nói trừ giáo dạy ta từng tại một tòa khắc thành phố bên ngoài phát hiện cùng quyển t r ụ c này bên trên giống nhau như lúc văn tự cũng là thượng cổ thần văn hơn nữa nơi nào có trên quyển chụp vẽ sáu cái thạch trụ a phải không c h i ế n cười nói đã như vậy vậy thì dễ làm rồi có thể mang ta đi xem cái k i a sáu cái thạch trụ sao cả hai kết hợp lại có thể ta là có thể đem nội dung phía trên này hoàn toàn giải mã đi ra sáu bảy trăm mười thứ bảy trăm mười chương bán vị diện hứa phong nhất người đi đường rất mau tới đến sáu trụ thành lúc này sáu trụ thành đã bắt đầu đại lượng di chuyển tế tự chi thành nhân loại thành thị bên trong lộ vẻ rất là náo nhiệt nếu như không có chúng quanh hải thú liền tốt nói như vậy chúng ta liền có thể tại g i ã ngoại thiết lập phổ thông thành trấn chị nghị có chút cảm t h ắ n nói không có doanh địa cấp thành thị không có cách nào hưởng thụ được phòng ngự tăng thêm một cái bình thường thành trấn chỉ cần một cái lục tinh thậm chí thất tinh thực lực quái thú liền có thể phá hủy những thành trấn kia phòng ngự kiến trúc cũng không biện pháp tại không là doanh địa cấp trong thành trấn xây dựng dẫn đến phổ thông thành trấn giống như trong cắt tòa thành một dạng chịu không được bất luận cái gì xung kích sẽ sẽ khá hơn chờ chúng ta thực lực cương đại liền có thể tại sáu trụ thành t r u n g quanh thiết lập phổ thông thành trấn đến lúc đó tới bao nhiêu hải thú cũng không sợ hứa phong cười nói trịnh nghị gật gật đầu một đoàn người rất mau tới đến rồi ngoài thành lục căn thạch trụ bên cạnh công tệ phía trên này văn tự cũng là thượng cổ thần văn cùng trong quyển t r ụ khắc t ư ở n g cũng là ưu tộc văn tự trừ hiến gật gật đầu nhẹ nói c h ử yến nâng quần trục vòng quanh thạch trụ cẩn thận xem xét chữ viết phía trên miệng lẩm bẩm một bộ không coi ai ra gì bộ dáng hứa phong cùng mấy người khác đều an tính đứng tại c h ử yến sau lưng rất nhanh c h ử yến trên mặt tươi cười t h à n h chủ ta đã hoàn toàn giải mã phía trên này là nói cái gì c h ử yến cười nói cái này lục căn thạch trụ cùng quyển trục này đúng là một bộ phía trên miêu tả đều là giống nhau sự vận chính là tế tử tế tử hứa phong l ô n g m à y nhớ lên trước đây nhìn thấy lục căn thạch trụ lúc hắn cũng cảm thấy chữ viết phía trên giường như là cầu nguyện dùng tế tử nhưng cụ thể là cái gì lại chỉ giải mã bảy tám phần mười dáng vẻ không thể ho tâm kia quyển trục càng là chỉ hiểu rõ hai ba phần m ư ờ i nhìn thấy không hiểu ra sao trừ h i ế n gật gật đầu nâng quyển trục đi đến một căn thạch trụ phía trước một tay cầm quyển trụ một tay đặt tại trên trụ đá nhẹ g i ọ n g thì thầm tô xạ d ạ á. giọng c h â m thấp cổ quái â m tiết cho người ta một loại rung động tâm linh cảm giác thần bí vốn chỉ là người bình thường trừ h i ế n trên thân lập tức bao phủ lên một t ầ n g thần bí tia sáng trừ giáo thụ đang làm cái gì chị nghị thấp giọng hỏi không biết tựa h ồ là đang giải khai đ ổ vật gì bên cạnh một vị pháp sư nghề nghiệp người thấp giọng nói hắn cảm giác trừ yến giáo thụ bây giờ làm cùng một ít trong truyền thuyết mở ra bảo tàng thần bí nghi thức rất tương tự sau một lát cái kia trừ hiến á n lấy thạch trụ đột nhiên phát ra h à o quang màu trắng bạc thật giống như một cây cổ sáng thấy cảnh này tất cả mọi người đều cảm thấy rất là ngạc nhiên hứa phong mỉm cười xem ra trừ hiến giáo thụ đã tìm được phương pháp chính xác Trừ hiến thắp sáng một căn thạch trụ phía sau lại hướng mặt khác một căn thạch trụ đi đến trên mặt mang mỉm cười vừa rồi cái kia một cây nàng thắp sáng thời điểm thế nhưng là nơm nớp lo sợ chỉ sợ xuất hiện cái gì sai lầm nhưng thắp sáng một cây phía sau đã chứng minh nàng chính xác lập tức yên lỏng thời g nhìn xem nàng từng cây đem thạch trụ thắp sáng những thứ này thạch trụ kích hoạt là có trình tự nếu như trình tự sai lầm l i ề n sẽ dẫn bạo trong cột đá năng lượng ẩn chứa đến lúc đó cả tòa thành phố e rằng đều sẽ nổ phóng lên trời c h ử yến lau mồ hôi trên c h á n nói cái gì đã vậy còn quá nguy hiểm sao vậy chúng ta muốn hay không trước tiên sơ tán người trong thành phải biết bây giờ thành thị bên trong thế nhưng là có tiếp cận tám vạn nhân khẩu vội cái gì không thấy chử giáo thụ đã đốt sáng lên bốn cái còn thừa lại hai cây không có năm trác nhân ra chử giáo thụ sẽ loạn điểm sao tất cả mọi người đều nghị luận ở mỹ hứa phong nhữ mày quay đầu liếc mắt nhìn đại gia lập tức an tính lại cây thứ năm thứ lục căn thạch trụ lần lượt được thắp sáng rất nhiều người đều thở phào nhẹ nhõm xem ra hẳn là sẽ không ra chuyện gì lục căn thạch trụ tất cả đều bị đốt sáng lên nhưng không có bất luận cái gì dị tượng sinh ra tất cả mọi người đều rất kỳ quái theo lý thuyết lục căn thạch trụ kích hoạt phía sau nhất định sẽ có cái gì phát sinh mới đúng vì sao bây giờ lại không có động tĩnh chút nào cái này sáu có phải hay không xảy ra vấn đề ở đâu một cái đạo tặc mang theo nghi ngờ nhẹ giọng hỏi tiếng nói của hắn vừa ra liền thấy sáu trụ thành bên trong đột nhiên dâng lên một đạo màu đỏ thâm cột sáng thật giống như một thanh trường kiếm đâm thủng bầu trời nhanh đi trong thành hứa p h o n g hô trước tiên hướng về trong thành thị chạy tới một đoàn người theo sát phía sau tại trong thành thị một đạo màu đỏ thâm cột sáng xuất hiện ở quảng trường trung ương bên trên tia sáng đổ xuống xuống tại trong cột ánh sáng vỗ một cái khung là kim sắc màu đỏ thám quan môn chậm rãi xuất hiện hướng quan môn bên trong nhìn lại một mảnh xích hồng phảng phất tiên huyết đồng dạng căn bản vốn không biết thông hướng nơi nào đây cũng là vọt tổ a chị nghị nghị n g ờ nói trừ giáo thụ người biết ở đây thông hướng địa phương nào sao hứa phong v ấ n đạo trừ yến nhìn c h ầ m c h ầ m màu đỏ t h ấ m truyền tống quang môn quan sát tỉ mỉ chậm rãi lắc lắc đầu nói căn cứ vào quyển trục cùng trên trụ đã thần văn ghi chép ở đây hẳn là một chỗ ưu tộc tị nạn nơi trốn đến nơi đi thông nơi nào ta cũng không biết chỗ tránh nạn lao đại chúng ta muốn hay không s á t tiến đi xem một chút đỗ xảo nhi nắm truy thủ một bộ nhao nhao muốn thử bộ dáng vậy mà tới chúng ta liền vào xem bất quá thất tinh trở xuống người thì không nên đi vào để tránh gặp phải nguy hiểm hứa phong nói thất tinh trở xuống người không thể tiến vào cái này khiến rất nhiều người thất vọng dù sao hiện tại có thể đạt đến thất tinh thực lực nhân số lượng cũng không nhiều hao tốn mười mấy phút hết thể có mười ba người đạt đến yêu cầu đi theo tại hứa phong sau lưng hứa phong gật gật đầu trước tiên hướng về quang môn đi đến mọi người còn lại theo sát phía sau trước mắt một mảnh hào quang đẹp mắt thoáng qua sau đó khi bọn hắn lần nữa mở hai mắt ra đã là một cái thế giới khác bầu trời lờ mờ mây đen áp đỉnh mưa nhỏ tí tách tí tách rơi xuống thỉnh thoảng có từng đạo sấm sét vút qua không t r u n g phát ra tiếng sấm rền vàng tiếng nổ t vạn nhất lại là thông hướng một viên khác không biết tinh cầu vậy thì nguy rồi Không có t i n bọn hắn đám người này h khi hủy hoại, tế toà một bọt độ, đám đ tổ sẽ ề u không thể quy a về điệu đây cầu ở đây không thanh u luận ộ một c cái về bất luận cái gì k h t i cầu, d ư ờ nhâm g n ư là một cái vị diện. Tiểu quy thanh cái rươi diện. vị quy tại hứa phong trong đầu vang lên bán vị diện không tệ hơn nữa còn là một chỗ đang chậm rãi sụp đổ bán vị diện hứa phong các ngươi phải cẩn thận một khi cái này bán vị diện sụp đổ như vậy bên trong tất cả mọi thứ đều sẽ hóa thành một phấn tiểu quy nói hứa phong tâm bên trong c h ầ m xuống kiếp trước hắn cũng tiếp xúc qua bán vị diện đó là giống di tích một dạng tồn tại không gian có lớn có nhỏ dẫu ở thời không trong khét hẹp nói như vậy bán vị diện rất ổn định có thể tồn tại ngàn văn năm nhưng là có bán vị diện bởi vì tồn tại thời gian quá lâu mà cuối cùng hủy diệt xem ra bọn hắn bây giờ tiến vào đúng là một cái thời gian tồn tại quá lâu mà tới gần hủy diệt bán vị diện sáu bảy trăm m ư ơ i một thứ bảy trăm m ư ơ i một chương song đầu ma lang đại gia cẩn thận một chút đây là một cái sắp sụp đổ bán vị diện nếu như phát hiện có bất kỳ chỗ không đúng kịp thời hồi báo hứa phong hô minh bạch t h à n h chủ nghe liêu hứa phong mà nói một đoàn người trên mặt lộ ra vẻ mặt thận trọng đi trên đường cũng một bộ, bộ dáng thận trọng rất nhanh hứa phong nhất hành người liền gặp quái vật đây là một đám mọc da hai cái đầu song đầu ma lang toàn thân mọc da s á m đen sen nhau thật dài lông tóc tướng mạo dữ tợn trên người có rất nhiều nơi cũng đã hư thối bốc mùi thậm chí có màu trắng dòi bọ tại thối giữa miệng vết thương n ú c đ í c h ánh mắt của bọn nó xưng lập l ò ánh sáng màu đỏ thám trong miệng mọc da nhọn răng n a n h nhìn rất là hung tàn nơi này song đầu ma lang số lượng rất nhiều mà lại là kết bệ kết đội mấy chục con làm một đội một mảnh đen kịt nhìn rất là dọa người nhìn thấy hứa phong nhất hành người xuất hiện phụ cận song đầu ma lang từng cái lộ ra bộ dáng hưng phấn lơ tiếng gào thét cấp tốc từ bốn phương tám hướng hướng ở đây hội tụ trong tiếng kêu liên tiếp không ngừng có song đầu ma lang bị hấp dẫn tới chỉ chốc lát công phu chừng hàng ngàn con ma lang đem hứa phong nhất hành người thành c h ậ t như đem c ố i một đoàn người một chút khẩn trương lên ba cái thất tinh phòng ngự chiến sĩ dơ đại thuẫn hiện lên hình tam giác đứng ở ngoại vi bên cạnh là đạo tặc chiến sĩ các chức nghiệp pháp sư mục sư nghề nghiệp người cũng đứng ở ở giữa nhất vòng những thứ này song đầu ma lang rất là xảo trá nhìn thấy hứa phong nhất hành người có chuẩn bị lập tức đem tốc độ chậm lại chậm dại hướng về bọn hắn vây quanh khoảng cách hứa phong bọn hắn chỉ có xa bảy tám mét số lượng này hơi nhiều a chị nghị ngồi s ổ n trên mặt đất cài đặt từng đài di động hòa pháo đầu đầy mồ hôi đồng thời đem từng cái lớn trừng quả đ ấ m quả cầu kim loại vung đến chung quanh những cái tia quả cầu kim loại bày ra biến thành từng cái kim loại nhện phân tán tại mọi người bên cạnh nhìn chỉ có bóng đá lớn nhỏ không biết uy lực như thế nào đại ra cẩn thận một chút hứa phong nói thuật tay cho trong đó một cái s o n g đầu ma lang ném đi cái động sát thuật rất xuống s o n g đầu ma lang ủ tộc người hầu lục tinh tinh anh lượng máu hai mươi mốt vạn toàn bộ đều là tinh anh cấp bậc bột cấp quái vật trong đó kích thước tương đối lớn cơ thể khôi ngô tựa như một đầu như sư tử lớn nhỏ s o n g đầu ma lang càng là lục tinh lanh chúa cấp bột lượng máu vượt qua tám mươi vạn ánh mắt của bọn nó cùng nhật nhìn c h ầ m c h ầ m hứa phong nhất h à n h người trong miệng thèm thủy không ngừng nhọ xuống thử lấy nhọn răng n a n h phát ra từng đợt trầm thấp tiếng giống chuẩn bị công kích pháp sư phóng đại phạm vi ma pháp hứa phong phân phó nói chẳng qua là một đám lục tinh b hứa phong nhất cá nhân là có thể đem bọn chúng toàn diện đi nhưng mà hứa phong muốn nhìn một chút bên cạnh đám người kia chiến đấu tố dưỡng cùng phối hợp bởi vậy cũng không định tham gia chiến đấu thậm chí ngay cả phi kiếm cũng không có triệu h ắ n đi ra từ lửa liệt diễm xung kích lôi minh phong bạo sáu từng cái phạm vi lớn ma pháp hướng về s o n g đầu ma lan q u a n tới từng cái mấy ngàn điểm tổn thương từ nơi này quần ma lan g trên đầu sông ra lít nha lít nhít rất là hùng vĩ bọn này ma lan g lập tức bị chọc giận bọn hắn nhanh chân hướng về hứa phong đám người này nào tới trong miệng răng nanh lập l o ạ h ạ quang xuyên qua từng mảnh từng mảnh ma pháp công kích khu vực ở cách hàng phía trước chỉ có hai ba mét thời điểm nhảy lên một cái thốt kích một người mặc áo giáp màu vàng nóng chiến sĩ hung hăng hướng về ma lang v ù n g vẩy tầm chắn trong không khí ngưng tụ ra một mặt cao hơn ba m cực lớn tầm chắn hướng về phía trước s o n g đầu ma lang và chạm đi qua bịch một tiếng bảy t ă n g cái s o n g đầu ma lang bị trực tiếp đánh bay trên đầu xuất hiện một cái mê m ộ i ký hiệu hai cái khác thuẫn chiến sĩ cũng đều cơ tầm chắn đ ậ liêu hứa phong tất i n cả mọi người đều vùi đầu vào chiến đấu kịch liệt bên trong đi toàn bộ đoàn đội phối hợp rất là ăn ý cận chiến nghề nghiệp tạo thành phòng ngự tuyến đầu pháp sư ở bên trong vòng an toàn phong thích cao tổn thương ma pháp mục sư cho cận chiến nghề nghiệp trị liệu trong lúc nhất thời Vậy mà chị nghĩ n liếc c mắt nhìn thấp giọng nói hắn hết thạy tổ kiến ra sáu môn tạm thời hòa pháo uy lực không nhỏ công kích còn mang hỏa diễm bắn tung toái hiệu quả tổn thương lại có thể xếp tới mọi người năm vị trí đầu hắn ném ra kim loại nhện mặc dù không có thể cho xong đầu ma lang tạo thành tổn thương nhưng mà một khi làm cho những này n ệ n trào k ề đến ma lang trên thân sẽ cho những thứ này ma lang tạo thành chậm chạp tê liệt chờ trạng thái dị thường hiệu quả không tệ hứa phong tâm bên trong kẽ động đánh giết những quái vật này lại có thể thu được điểm thuộc tính tự do mặc dù hắn bây giờ đã cựu tinh đình phong coi như giết những quái vật này cũng không cách nào thu được nhưng mà hắn nhưng là có một con chiến sủng như vậy có thể ăn chiến sủng nhường hai cái thành, thành chủ hứa phong đều có chút ăn không tiêu vừa vặn thừa dịp lúc này nhường chiến sủng thăng lên mấy cấp cũng tốt giảm bất điểm áp lực nghĩ tới đây hứa phong tương chiến s ủ n g chín đầu long kêu gọi ra ba con đầu rồng chiến s ủ n g vừa ra tới cơ thể lập tức bành trướng biến thành cao cỡ một người dài hơn hai mét đại gia hỏa đây là nó hình thái chiến đấu vừa ra tới ba con long đầu thật hưng phấn ngựa mặt lên trời ký giải hướng về s o n g đầu ma lang gọi tới nó chỉ là tam tình vậy mà không sợ chút nào lục tinh cấp tinh anh s o n g đầu ma lang cái này khiến hứa phong khỏe miệng lộ ra một nụ cười phải biết rất nhiều chiến s ủ n g vừa gặp phải đẳng cấp cao hơn mình quách vật sức chiến đấu đều sẽ hạ xuống có chút thậm chí sẽ trực tiếp đào tẩu không dám công kích phất một đám lửa từ hỏa thuộc tính đầu rồng bên trong phun ra ngoài trực tiếp đem một cái s o n g đầu ma lang bao vây lại thật giống như một cái thiêu đốt ngọn đuốc kéo dài không ngừng hỏa diễm bên trong chuyển ra s o n g đầu ma lang tiếng gào thê thảm mức thương tổn không ngừng từ trên đỉnh đầu nhảy lên cái này đoàn hỏa diễm vậy mà tựa như lấy s o n g đầu ma lang vì nhiên liệu cháy hương h ự c không có chút nào tắt dấu hiệu liền bên cạnh s o n g đầu ma lang cũng là một mặt sợ hãi lách quan đó chỉ sợ nhiễm phải một điểm hỏa diễm ngọn lửa kia vậy mà trực tiếp đem sông đầu ma lang đốt thành cho bụi mới dần dần dập tắt nhìn hứa phong khoẻ mắt chực n h ả cái này hỏa nhìn đồng dạng nhưng trên thực tế rất là kinh khủng trước tiên kém cấp ba sông bảy trăm mười hai thứ bảy trăm mười hai chương trùng binh hứa phong đứng tại đám người trung ương nhất ánh mắt một mực một mực nhìn c h ầ m c h ầ m xông vào sông đầu đàn ma lang bên trong chín đầu lòng chiến sủng chỉ thấy nó mỗi phun ra một đám lửa liền tiêu diệt một cái sông đầu ma lang tốc độ rất nhanh giá trị thuộc tính không ngừng tăng thêm chỉ chốc l á t công phu liền tăng lên nhất d i a i từ tam tinh bắt d i a i tăng lên tới tam tinh c ử u d i a i khác hai cái đầu sọ cũng không ngừng phun ra ra sấm xét cùng gió lơi đ a o cho sông đầu ma lang tạo thành lượng lớn tổn thương hỏa diễm sấm xét phong nhận ba con lòng đầu không ngừng phun ra đem từng cái sông đầu ma lang toàn bộ giết chết tốc độ vậy mà so với cái k i a mạt xỉ ẩn đều phải nhanh một cái thể hình to lớn s o n g đầu ma lang lãnh chúa cấp bột hướng về chín đầu long lao đến chiến sùng g i ế t xong đầu ma lang quá nhiều tốc độ quá nhanh đưa tới con này lãnh chúa cấp bột chú ý của nhìn thấy cái k i a to lớn lãnh chúa cấp bột từ không trung nào tới chín đầu long ba cặp trong ánh mắt đồng thời lộ ra hài hước thần sắc ba con long đầu đột nhiên hướng về trên không con này lãnh chúa cấp bột giống to một tiếng nhàn nhạt long uy từ chiến sùng trên thân tản mắt ra không trung s o n g đầu ma lang bột cơ thể cứng đờ, ánh mắt lộ ra sợ hai thần sắc cái tia hòa thuộc tính long đầu như thiệm điện hướng trên không rối ra cắn một cái vào bên dưới không trung hứa ư n xuống g kéo khác một mặt cái, phong gật gật đầu thầm nghĩ trong lòng tại nơi chỉ lanh chúa cấp s o n g đầu ma lang nhào về phía chiến sùng thời điểm hứa phong liền chú ý tới nó vốn chỉ muốn nếu như chiến sùng không để lại chính mình lại ra tay không nghĩ tới chiến sùng thật không ngờ lưu loát dứt khoát giải quyết chiến đấu chiến sùng phóng thích ra long uy tại s o n g đầu đàn ma lang bên trong mạnh mẽ đâm tới không có một cái ma lang là đối thủ của nó nó vọt tới nơi nào nơi đó liền lộ ra một mảnh lớn đất trống rất có loại sở hướng vô địch cảm giác chỉ chốc lát cơ vụ chiến sủng trên thân vậy mà kìm quan g l ó e lên lại thăng nhất d à i từ tam tinh cựu d i a i trực tiếp lên tới tứ tinh lần này ít nhất cho ta tiết kiệm mấy trăm miếng tam tinh t r ù n g tinh hứa phong tâm trung cười nói nhìn thấy chiến sủng tại s o n g đầu ma lang bên trong sông ngang đánh thẳng bộ g á n g hứa phong lập tức yên lỏng đem ánh mắt một lần nữa đặt ở người chung quanh trên thân ngắn mùi mười phút hứa phong chỗ ở tiểu đội chung quanh liền chất đầy ma lang thi thể. n hứa ì n q phong tâm c h ế trung thầm nghĩ tâm niệm vừa động phi kiếm thấu thể mà ra hứa phong tay phải nắm chặt phi kiếm nhảy lên từ trong đám người bay ra hướng thẳng đến sông đầu ma lang nhiều nhất chỗ phóng đi đã kiếm thập tam thức long ngâm chạm một tiếng thanh thúy tiếng long ngâm vang lên một cái to lớn ngân sắc trưởng lòng dương anh mua ố vớt hướng về đàn ma lang phóng đi hoành một tiếng tiếng vang vô số kiếm khí màu bạc mạnh mẽ đâm tới bao phủ mấy chục mét p h m bi mấy chục cái sông đầu ma lang bị bao phủ ở bên trong suy suy suy âm thanh cắt chém không ngừng vang lên kèm theo sông đầu ma lang thê lương kêu r ề n bọn chúng thậm chí ngay cả địch nhân đều không nhìn thấy liền trực tiếp bị vô số kiếm khí đem thân thể cắt ra vài giây đồng hồ phía sau kiếm khí màu bạc tiêu thất đầy đầy đất sắc cùng tanh h hôi tiên huyết hứa phong rơi xuống từ trên không chung quanh đàn sói vậy mà đồng thời hướng hắn nào tới thân ảnh c h ấ p động từng cái tàn ảnh xuất hiện ở tại chỗ kèm theo từng đạo ánh kiếm màu bạc từng cái s o n g đầu ma lang bị đánh thành hai nửa phốc một đạo tanh h hôi nọc độc hướng về hứa phong nào tới trong hối loạn một cái ma lang cắn một cái vào hứa phong chân phải một cái hơn ba nghìn điểm tổn thương từ hứa phong trên đầu bay lên phi kiếm trong tay đánh một cái xoáy mũi kiếm hướng xuống hướng thẳng đến cái kia ma lang trên đầu cắm tới phốc không tốn sức chút nào trực tiếp đem ma lang đầu người xuyên thấu nhất kích tất sát cái kia ma lang mềm lũ nga xuống hứa ph hứa phong mặt ngoài thân thể bao phủ lên một tầng lục xác thanh trạng thái bên trong xuất hiện chúng độc một tầng hiệu quả tiêu cực từng cái hơn tám trăm điểm tổn thương từ hứa phong trên đỉnh đầu sông ra liếc mắt nhìn hứa phong nhiễm mày vậy mà không có thời gian kéo dài theo lý thuyết chỉ cần không giải trừ chúng độc hiệu quả cái này mất máu sẽ một mực kéo dài đại gia cẩn thận những thứ này xong đầu ma lang sẽ phun ra n ọ c độc đầu, chỉ cần nhiễm phải thì sẽ vẫn luôn mất máu ban đầu cái kia mặc áo giáp màu vàng nóng chiến sĩ la lớn mà mẹ nó chúng độc lại còn có thể đẹp ra ta bây giờ đã trúng độc tầng ba mỗi giây đi một n g h n tám trăm điểm huyết nghe xong chiến sĩ lời nói vòng bên trong pháp hệ chức nghiệp giả trong lòng cả kinh bọn hắn mặc dù cũng là thất tinh thực lực nhưng lượng máu cũng chỉ có năm sáu chục ngàn dáng vẻ nếu như mỗi giây đi gần hai ngàn điểm hết u y mà nói e rằng những thứ này ra giòn nghề nghiệp cũng kiên trì không được bao dài thời gian hơn nữa lần này đi vào cũng chỉ có ba cái mục sư cho cận chiến nghề nghiệp thêm tăng máu vẫn được nếu như tất cả mọi người điệp ra chúng độc hiệu quả e rằng bằng và ba người bọn hắn cũng không biện pháp thêm đứng lên lao đại những quái vật này số lượng nhiều lắm c h nghị có chút sầu mi khổ kiểm đi đến lại né tránh lượng máu của hắn chỉ có hơn ba vạn sáu ngàn đoán chừng là trong mọi người ít nhất rất sợ bị nọc độc p h u n đến đúng vậy à nếu như không có nọc độc chúng ta còn có thể kiên trì nhưng là bây giờ e rằng không chống đỡ được bao lâu đỗ xảo nhi vung vẩy trùy thủ trong tay một đạo hàn quang thoáng qua một cái s o n g đầu ma lang đầu trực tiếp bị chặt xuống một khỏa hứa phong móc ra một bình sơ cấp thuốc giải độc thủy đổ xuống vậy mà không dùng được lại thử hai cái phát giác vậy mà cần cao cấp thuốc giải độc thủy mới có thể đem chúng độc hiệu quả giải trừ hết chỉ có cao cấp thuốc giải độc thủy mới có thể hiệu chất độc này ta chỗ này có ba mươi bình đại gia phân một chút nói hứa phong móc ra một bó cao cấp thuốc giải độc tề hướng về đám người ném tới đa tạ lão đại lão đại và thuế làm ta sợ muốn chết cho là muốn bị hạ độc chết ở chỗ này sáu nguyên bản có chút hốt hoảng cô tâm lập tức t r ầ m ổn xuống lại bất quá s o n g đầu ma lang số lượng quá nhiều nếu như cứ như vậy rằng c o nữa e rằng nhiều hơn nữa thuốc giải độc tề đều vô dụng hứa phong nhữ mày tâm niệm vừa động lập tức mấy trăm con linh hồn t r c n g binh xuất hiện ở thân thể của hắn tả hữu hướng về bốn phía s o n g đầu ma lang nào h tới sáu bảy trăm mười ba thứ bảy trăm mười ba chương lấy quặng không phải vạn bất đắc dĩ hứa phong phải không dự định sử dụng trùng binh công kích trùng binh công kích bọn chúng tự thân không cách nào thu được điểm thuộc tính tất cả điểm thuộc tính đều thuộc về thuộc về hứa phong nhưng hứa phong bây giờ đã cựu tinh đ i n h phong giết những thứ này lục tinh thực lực quái vật căn bản sẽ không thu được điểm thuộc tính bởi vậy nhường trùng binh đi ra cơ hồ là đem số lớn điểm thuộc tính cho lãng phí s o n g đầu ma lang phun ra nọc độc tạo thành trúng độc hiệu quả quá mức kinh khủng mỗi g i â y rơi xuống lượng máu quá nhiều liền xem như phòng ngự chiến sĩ cũng nhịn không được mấy lần điệp ra rơi xuống lượng máu không có cách nào chỉ có thể vận dụng trùng binh nhanh chóng đem các loại xong đầu ma lang đánh giết bắt tinh đối phó những thứ này lục tinh xong đầu ma lang cơ hội là nghiền ép một dạng tồn tại chỉ chốc lát công phu liền g i ế t rơi mất một mảng lớn xong đầu ma lang nhưng mà nhường hứa phong không tưởng tượng được là tại trung binh đánh g i ế t xong đầu ma lang một hồi nhỏ công phu chiến s ủ n g chín đầu lòng trên thân vậy mà đồng thời toát ra hai vệ kỳ i quang trực tiếp từ tứ tinh không dài tăng lên tới tứ tinh hai d à i chẳng lẽ trung binh giết điểm kinh nghiệm đều cho chiến s ủ n g hứa phong tâm trung đột nhiên nghĩ đạo lập tức bắt đầu vui vẻ vung tay lên lại là một nhóm chủng binh xuất hiện hàng ngàn con chủng binh hướng về xong đầu ma lang phong đi không đến ba phút thời gian, liền đem trước mắt những thứ này xong đầu ma lang toàn bộ đánh rết số lượng cao năng lượng linh hồn từ s o n g đầu ma lang trên thi thể bay lên ôm vào hứa phong mi tâm tiến vào linh lung bảo tháp tầng thứ nhất biến thành màu vàng nhạt hạt mưa tại tầng thứ nhất vẫy xuống hứa phong trở thành cựu tinh đỉnh phong phía sau chung sao một mực tại tích xúc năng lượng chuẩn bị tiến ra cựu tinh bây giờ gặp phải nhiều linh hồn như vậy năng lượng chung sao cũng phát ra một hồi vui vẻ đều to cái này cái này quá kinh khủng thành chủ lại có thể triệu hồi ra nhiều như vậy t r ú n g binh thật lợi hại chơi ạ, các ngươi có phát hiện không những thứ này chùm binh đẳng cấp đều so với chúng ta cao đúng vậy a chúng ta thậm chí ngay cả thành chủ triệu hoán vật cũng không bằng tâm muốn chết đều có、Sáu. nhìn thấy t r ù n g binh phát huy tất cả mọi người trận mắt hấp ổn đợi đến bọn hắn chú ý tới t r ù n g binh đẳng cấp vậy mà đều là bắt tinh lúc t ừ n g cái miệng há l a o đại một bộ không thể tin được bộ dáng mấy ngàn con bắt tinh t r ù n g binh a trên địa cầu còn có cái gì tổ chức nắm giữ thực lực lớn như vậy trong lúc nhất thời tất cả mọi người trong lòng đối với tế tự chi thành lòng tin trở nên bạo tăng đứng lên trong lòng suy nghĩ có phải hay không đem mình bằng hữu cũng tất cả đều kéo đến tế tự chi thành giết những thứ này song đầu ma lang khiến cho chiến sùng c h í n đầu long đẳng cấp lại tăng lên nhất giai đặt đến tứ tinh tam giai lão đại không bằng chúng ta ở đây nhiều soát một hồi song đầu ma lang a nơi này chính là thăng cấp thánh địa a đột nhiên có người đề nghị à, đúng vậy à, thành chủ chỉ cần mỗi lần đừng kéo nhiều như vậy một lần thiếu kéo điểm nhiều hơn nữa chuẩn bị điểm cao cấp thuốc giải độc tề chúng ta hoàn toàn có thể ở đây cày quái thăng cấp à. đúng vậy à, thành chủ đại nhân đây chính là cơ hội khó được chúng ta thậm chí có thể đem trong thành những cái kia lục tinh thực lực người cũng kéo tới cùng một chỗ thăng cấp hứa phong nghĩ nghĩ gật đầu nói không tệ chỉ cần trong thành không có việc gì liền tạm thời không trở về có thể thông chi người trong thành đi vào cùng một chỗ thăng cấp nhường đại gia đẳng cấp đều tăng lên tế tự chi thành quật khởi thời gian muộn đẳng cấp cao cũng không có nhiều người nắm giữ hai cái doanh địa cấp thành thị mới gấp gáp rồi mười mấy thất tinh thực lực người nếu như là đặt ở những tổ chức khác bên trong e rằng ít nhất có thể đủ kiếm ra ba đến năm mười người thất tinh đội ngũ rất nhanh thông qua vật t ổ lại đi vào một nhóm lục tinh thế lực người hết thể năm mươi sáu mươi người đội ngũ bắt đầu ở cái này bán vị diện trên hoang dã c ả n quét đứng lên gần tới thời gian ba ngày hứa phong nhất người đi đường quét sạch một cái có một song đầu đàn ma lang mỗi lần đều chỉ kéo mấy chục cái đến trên trăm con song đầu ma lang không có giống lần thứ nhất kéo nhiều như vậy tại cao cấp thuốc giải độc tề chống đỡ dưới đội ngũ cũng không có xuất hiện ngoài ý muốn gì tất cả mọi người đẳng cấp đều chậm chạp tăng lên chỉ bất quá làm cho tất cả mọi người cảm thấy buồn bực là những thứ này xong đầu ma lang vậy mà đồ vật gì cũng không rơi xuống không cần nói vận mệnh bảo dương liền cơ thể tài liệu thu thập xong cũng là một m chút tàn cốt m ả n h vụn bốc mùi thịt sói làm cho người nôn mửa lang huyết các loại đồ vật không có chút giá trị mỗi người tiêu hao hết u y dược l a n g dược còn có cao cấp thuốc giải độc t ề những thứ này có thể tất cả đều là tiền bình quân xuống mỗi người mỗi ngày phải tiêu hao gần tới hơn ba vận mệnh điểm số đây hoàn toàn chính là tại dùng vận mệnh điểm số tới thăng cấp tính được những người này một ngày phải hao phí gần tới hơn hai nghìn vạn mệnh điểm số còn tốt hứa phong tại nữ hoa thành cũng có một chút cửa hàng tế tự chi thành mỗi ngày cũng có mấy trăm ngàn khoản thu nhập từ lãi có thể chống đỡ lên nếu như là một cái bình thường điểm t i ể u c ô n g hội ở đây đánh hai ngày chỉ sợ cũng muốn phá sản khi đi ngang qua một cái bãi vắng vẻ thời điểm một cái tên là tần trí chiến sĩ đột nhiên kinh hỷ nói à ở đây lại có một cái lộ thiên nát tinh ngân khoáng nát tinh ngân là một loại tương đối quý trọng kim loại chẳng những có thể dùng tại rèn đúc bên trên hơn nữa tại phụ ma đ i ề u k h á c chờ rất nhiều lĩnh vực đều có sử dụng giá cả một mực rất cao các ngươi ai học được lấy quặng đều đi thu thập nát tinh ngân Thứa ta Ta phong học khoảng học nhưng hái la cao cấp lớn còn hái không giờ giờ là là được, được, được, sư. bây bây é một hơn trung mới m tới đạt cấp. đám đội viên lại có mười mấy học được lấy quặng nhưng mà đạt đến cao cấp lấy quặng sư chỉ có tám tên nát tinh ngân khoáng đẳng cấp rất cao chỉ có cao cấp lấy quặng sư mới có thể thu thập cái này bán vị diện chỉ có thể vào không thể ra một khi rời đi cũng không có biện pháp lại đi vào bởi vậy rất nhiều người dù cho dược phẩm tất cả đều dùng hết cũng không bỏ đi được lấy quặng sư đi thu thập nát tinh ngân những người khác ngồi quanh ở bên cạnh nghỉ ngơi ở đây không có cách nào bù xung vật tiêu hao chỉ có thể dựa vào ngồi xuống minh tưởng các loại kỹ năng phục hồi từ từ một đoàn người vừa vặn thừa cơ hội này khôi phục lại lượng máu cùng lam lượng ba ngày thời gian lại có mười mấy người tăng lên tới thất tinh chiến sùng chín đầu long đẳng cấp càng là tăng lên tới ngũ tinh lục d i a i lại dài ra một k h ỏ a thổ thuộc tính long đầu bây giờ đã nắm giữ bốn k h ỏ a long đầu còn có mấy cái vốn là thất tinh tồn tại khoảng cách b á t tinh cũng chỉ có cách xa một bước chỉ cần lại quét lên mấy ngày l i ề n có thể đột phá đến b á t tinh cái này bán vị diện rộng lớn vô biên mênh mông vô b ờ cũng là hoa nguyên bầu trời âm trầm bao phủ tầng mây dày đặc tia sáng lờ mờ khắp nơi đều là từng mạng lớn s o n g đầu ma lang giả lập trên bản đồ chỉ cần hứa phong đi qua chỗ đều ghi xuống nhưng đối với toàn bộ bán vị diện tới nói thì tương đương với là đốt sáng lên một chút phiến ngón tay lớn bằng khu vực ở mảnh này mỏ lộ thiên k h u ước chừng chờ đợi ba giờ mới đưa mảnh này nát tinh ngăn khoáng toàn bộ thu thập h o à n tất nhìn xem những cái kia lấy q u ạ n g sư môn một mặt bộ dáng hưng phấn rõ ràng từng cái thu hoạch tương đối khá tốt nghỉ ngơi không sai bị lắm chúng ta tiếp tục đi lên phía trước hứa phong la lớn một đoàn người nhao nhao đứng lên hướng về phía trước tiếp tục đi đến sáu bảy trăm mười bốn thứ bảy trăm mười bốn chương u tộc xuyên qua song đầu ma lang t r u n g quanh xuất hiện một đám nửa trong suốt thân thể nhân tính q u á i vật bọn chúng hình thể so nhân loại bình thường hơi cao một chút trên đầu mọc ra hai chi màu xanh đen sừng thú nhìn cùng công dương trên đầu sừng thú rất giống thân thể của bọn chúng cũng là nửa trong suốt phảng phất hồn phách đồng dạng trên mặt mang mặt mũi dữ tợn trong miệng giữ lại thèm thủy hai con mắt tinh hồng như máu trong miệng phát ra ô ô tiếng gào thét cái này nhìn giống như chữ giáo thụ nói ưu tộc chị nghị trần trờ nói hứa phong hướng thẳng đến cách bọn họ người gần nhất quái vật ném đi động sát thuật rứt xuống ưu tộc dũng sĩ thất tinh tinh anh lượng máu ba mươi hai vạn mất đi thần trí ưu tộc thợ s ă n liệp thủ thất tinh tinh anh lượng máu hai mươi tám vạn đánh mất tín ngưỡng ưu tộc t h ầ n quan thất tinh tinh anh lượng máu hai mươi từ vạn sáu quái vật trước mắt đúng là ưu tộc nhưng nhìn đã đã biến thành quái vật không cách nào giao lưu tại mất đi thần trí ưu tộc thợ s ă n liệp thủ trước người còn đi theo hai đầu song đầu ma lang chẳng có mục đích ở trên hoang dã du đã giết sao thành chủ chị nghị vẫn đạo dẫn tới một cái xem đây đều là thất tinh tinh anh quái hứa phong nói đỗ s ả o nhi ẩn thân đi về phía trước đi khoảng cách một cái rớt xuống ưu tộc dũng sĩ còn có xa mười mấy mét thời điểm từ trong ngực móc ra một chi sinh sắn thủ n ỏ hướng về xa xa ưu tộc dũng sĩ bắn ra ba cây đoàn t i ê n phía trước ưu tộc dũng sĩ trên đỉnh đầu t o á t ra ba cái mấy trăm điểm tổn thương mặt ngoài thân thể lập tức hiện ra một tầng ngăm đen sắc qua mang hướng về đỗ s ả o nhi phương hướng lớn tiếng gào thét k h i ê n một thanh lưới dịu khổng l ồ hướng về đỗ s ả o nhi vào tới đỗ s ả o nhi dưới chân bạch quang lại lên lăn mình một cái hứa ư ớ n g phóng nhất xứng sở trong đám người lại có vượt qua một nửa người thu được điểm thuộc tính mặc dù đại đa số đều chỉ thu được một điểm nhưng chung vào một chỗ con này hữu tộc dũng sĩ vậy mà cho đại gia ba bốn mươi điểm điểm thuộc tính tự do t chỉ cần công kích được hắn người đều ít nhất thu được một điểm, điểm thuộc tính tự do bên cạnh chị nghị hít một hơi lãnh khí đến bây giờ hắn chưa từng thấy qua quái vật gì thật không ngờ hào phóng một chút cống hiến nhiều như vậy điểm thuộc tính thành chủ nơi này chính là một khối bảo địa a có người ngạc nhiên hô lên dù cho những cái kia lục tinh nghề nghiệp từng cái cũng hớn hở ra mặt quái vật như vậy thật sự là rất thích hợp v ớ i nước mặc dù mỗi lần chỉ có một điểm nhưng không chịu nổi ở đây quái vật nhiều a tạo thành hai cái tiểu đội đại gia ở đây quét lên mấy ngày đem đẳng cấp để t h ă n g một chút hứa phong hô đã biết lao đại rất nhanh hai cái đội ngũ liền điểm đi ra mười mấy thất tinh mang theo mười mấy lục tinh thực lực người bắt đầu ở ở đây x o á t ưu tộc quái thú hứa phong đi đến vừa mới đó ưu tộc dũng sĩ thi thể trước mặt nửa trong suốt trong thi thể có ám trầm ánh sáng lộng lẫy tại thể nội lưu động nhìn qua thật giống như một khối ám trầm thủy tinh tia sáng nội liễm ưu tộc là bởi vì thân thể của bọn chúng có thể chế tạo ngưng luyện tinh thần dược thể mới cuối cùng bị diệt tộc hứa phong đột nhiên nghĩ đến trừ giáo thụ đã từng nói nhìn trước mắt cỗ thi thể này chính xác cùng những sinh vật khác thi thể cũng không giống nhau hứa phong nhịn không được hướng về nó thi triển thần cấp hái tập thuật lập tức một khối ngón tay lớn bằng màu xám hình đa diện tinh thạch xuất hiện ở đây cái U khối này tinh thạch vừa xuất hiện ưu tộc chiến sĩ thi thể liền chậm giãi hóa thành điểm điểm trong suốt điểm sáng biến mất không thấy vật phẩm tên bị ô nhiễm linh hồn tinh hoa vật phẩm phẩm dai kỳ vật vật phẩm thuộc tính sau khi hấp thu có thể tăng lên tinh thần thuộc tính ba n ư ơ n g luyện tinh thần nhưng có nhất định tỷ lệ ô nhiễm tinh thần trở nên mất đi t h ầ n t r í hứa phong nhìn khối này tinh thạch thuộc tính có chút thất vọng có thể để t h ă n g tinh thần thuộc tính n ư ơ n g luyện tinh thần mặc dù không tệ thế nhưng là dễ dàng để cho người ta mất lý trí lợi bất cập hại vật phẩm như vậy e rằng không ai dám dùng ngưng luyện tinh thần a hứa ph Hắn nhục bây giờ trong h â n đan vị đem thân thể tinh tùy qua một lần, chẳng những là cơ bắp xương cốt trở nên càng là liền cơ bắp cốt trở thêm kiện, điện cũng tăng lên mấy lần. Đây là khác tất mấy đây khác phương m thêm thể, thành thuần、ý. trước cũng càng biến hắn trong đan úy, sinh ra vẫn là kiếm nguyên chân khí nhưng bây giờ đã có thể tự mình sinh ra hỗn độn kiếm khí đây quả thực là bay vọt về chất trong tay cái này tinh thạch lại có thể ngưng luyện tinh thần nếu như không phải sẽ cho người trở nên mất đi thần trí chỉ sợ cũng là không kém gì đại địa thạch nhũ bảo vật như vậy này đáng tiếc hứa phong thưởng thức rồi một lần cái này tinh thạch có chút tiếng lối đang chuẩn bị ném vào trong hành trang trong tinh thần hải linh lung bảo tháp lại đột nhiên hơi hơi rung động một vệ kim quan g từ mi tâm c h u i ra linh lung bảo tháp lại tại không có triệu h o á n dưới tình huống tự bay đi ra tiếp đó trực tiếp đem hứa phong trong tay tinh thạch nhất tiến bảo tháp bên trong thứ này đối với người hữu dụng không hứa phong nhũ mày nghi ngờ nói linh lung bảo tháp cũng không có đưa ra phản ứng sau một lát, một cái nhũ bạch sắc tinh thạch từ linh lung bảo tháp bên trong lại bay ra hứa phong nhất đem bắt lấy túi đầu lại nhìn cái này tinh thạch so vừa rồi viên hướng kia tinh thạch toàn bộ rút nhỏ một vòng nguyên bản màu xám bây giờ cũng biến thành màu n à sữa tên thuộc tính càng là sẽ ra biến hóa long trời lở đất vật phẩm tên bị tịnh hóa linh hồn tinh hoa vật phẩm phẩm dai kỳ vật vật phẩm thuộc tính sau khi hấp thu có thể tăng lên tinh thần thuộc tính năm ngưng luyện tinh thần sử dụng số lượng nhất định phía sau có thể dùng tinh thần phát sinh d i biến tinh thần d i biến như thế nào d i biến trở nên cùng những quái vật này một dạng hứa phong suy nghĩ không đấu nhưng đi qua tịnh hóa linh hồn tinh hoa hiển nhiên là đem những cái kia có hại tạp chất cho loại trừ loại này dị biến cũng hẳn là hướng về phương hướng tốt dị biến thật giống như chiến sùng từ đầu rán biến thành long đầu một dạng hứa phong nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn quyết định thử một chút đem cái này tinh thạch giữ tại trong lòng bàn tay chậm rãi hấp thu đứng lên lập tức có một cỗ cảm giác mắt rượi từ trong lòng bàn tay theo cánh tay tiến vào trong đầu nội thị phía dưới tinh thần hải bầu trời đột nhiên rơi ra tí tách tí tách mưa nhỏ mấy trăm giọt mưa nhỏ xuống vào tinh thần hải rất gần cùng chi hòa làm một thể cũng không có cái gì cảm giác không khỏe ngược lại một cái quá ít nhìn không ra biến hóa gì chỉ có thể cảm giác tinh thần hải tựa hồ hơi hơi phồng lớn lên một kia hứa phong tâm trung thầm nghĩ nhìn thấy những người khác đang tại săn giết ưu tộc quái vật lập tức tại kênh đoàn đội bên trong khiến người khác thu thập ưu tộc monster thi thể để cho hắn thu thập linh hồn tinh hoa sáu bảy trăm mười lăm thứ bảy trăm mười lăm trương hải hoàng hứa phong ở nơi này bán vị diện cũng không thể thăng cấp nếu như không phải có ưu tộc thi thể tinh luyện linh hồn tinh hoa hứa phong thậm chí muốn trực tiếp rời đi những người khác lại đánh quên cả trời đất không giết chết một cái ưu t ộ c q u á i vật cũng có thể làm cho tất cả mọi người tăng thêm một đến hai điểm tự do t h ổ tính mặc dù rất ít nhưng thắng ở quần quận không dứt số lượng khổng lồ đây là ưu t ộ c một cái chỗ tránh nạn có lẽ là bởi vì ngàn văn năm ưu t ộ c ở đây đợi thời gian quá lâu sinh ra biến dị toàn bộ đã biến thành q u á i vật bằng không hứa phong còn nghĩ cùng nơi này ưu t ộ c trao đổi một chút thử có thể hay không để cho bọn chúng cũng cung đạt một dạng trở thành địa cầu cử tri gia nhập vào tế tự chi thành ở nơi này bán vị diện chờ đợi hơn mười ngày tất cả lục tinh thực lực người đều tăng lên tới thất tinh Có c h ú trên là là lôi thành, một hạng thuộc tính đạt đến thất tinh, có chút là hai hạng. Bây giờ tế tự chi thành, cũng có thể hạng hai hạng, chi đến cũng giờ có có bây a một mới làm. đội, tất cả đều là thất tinh thực lực 50 người tiểu đội. Đây chính là những đại thế t chi cả lực chính lực những người đại kia đều đây là là vốn liếng việc làm. Trên bầu trời mây đen bao phủ tia sáng so trước đó càng thêm tối mờ không khí một hồi ngưng trọng nguyên bản mới vừa vào lúc tới mưa nhỏ đã ngừng nhưng bây giờ nhìn tựa hồ là đang ẩn nhưỡng một hồi càng lớn bao tố ông một vệ kim quang trợt lóe lên hứa phong chiến s ủ n g chín đầu long lại thăng cấp bây giờ đã là một cái lục tinh thực lực chiến sùng trở nên càng thêm hung máy lên cơ thể đã lớn lên mấy lần chiều cao vượt qua năm m thân dài vượt qua tám m mặc dù vẫn là một cái ấu thú nhưng về khí thế cũng không nhất định bất luận cái gì trưởng thành quái thu yếu bà sao chiến sủng đều có thể tại lục tinh song đầu ma lang bên trong đại sát tứ phương bây giờ tăng lên tới lục tinh càng là không đem thất tinh bột ưu tộc quái vật để ở trong mắt bốn cái đầu rồng không ngừng phun ra các hệ ma pháp không có một cái ưu tộc quái vật có thể ở trước mặt của nó trông cự một phút trở lên hứa phong đi theo đội ngũ đằng sau trước người là núi nhỏ một dạng ưu tộc thi thể quái vật hứa phong không ngừng sử dụng thần cấp hái tập thuật đem các loại thi thể toàn bộ tinh luyện thành cho sắc tinh thạch sau đó dùng linh lung bảo tháp tinh hoa mặc dù có chút phiền phức nhưng hiệu quả không tệ hứa phong tinh thần thuộc tính đã đột phá một vạn đại quan tinh thần hải khuyết trương hơn hai lần chỉ bất quá tinh thạch thuộc tính bên trong nhắc tới tinh thần d ị biến nhưng thủy trung chưa từng xuất hiện có lẽ là bởi vì số lượng quá ít nguyên nhân hứa phong tâm trung tâm h nghĩ cũng không gấp g á p cứ như vậy từ từ đi theo đội ngũ đằng sau đi về phía trước lấy lại là mười ba ngày đi qua đến cái này bán vị diện đã s ắ p xỉ một tháng nhưng thăm dò phạm vi nhưng thủy trung chỉ có một mảnh nhỏ nơi này quái vật quá nhiều mỗi đi tới một đoạn liền muốn giết chết rất nhiều quái vật đúng lúc này người trước mặt trong đám đột nhiên có chút bạo động một cái trinh sát nhanh chóng hướng về hứa phong chạy như bay tới thành chủ phía trước có một cái kiến trúc kỳ quái rất lớn trinh sát la lớn kiến trúc kỳ quái hứa phong nhất s ứ n g sở đình chỉ hấp thu linh hồn tinh hoa bên trong năng lượng cùng tên thám báo kia cùng một chỗ hướng về phía trước chạy như bay đứng tại đám người phía trước nhất hứa phong hướng phía trước nhìn lại ở xa xa trên cánh đồng hoang lại có một tòa cao vút trong mây cực lớn tòa thành không không thể nói tòa thành mà là một mảng lớn khu kiến trúc trong đó lớn nhất một tòa nhìn thật giống như sơn phong ở dạng bốn phía kiến trúc cũng là vây quanh nó hướng bốn phương tám h tòa kia giống sơn phong một dạng to lớn tòa thành đen đốt sáng trưng từ trong cửa sổ để lộ ra chói mắt bạch sắc qua mang nhìn thật giống như có người ở cư trú đồng dạng bất quá chung quanh n ó những kiến trúc khác lại toàn bộ một vùng tăm tối không có chút nào sinh khí chúng ta hướng phía đó tiến lên h ứ a phong chỉ vào xa xa cổ bảo nói ở đây nếu là ưu tộc một chỗ chỗ tránh nạn tòa kia trong pháo đài cổ nói không chừng còn có thể có lưu ưu tộc bảo tàng hơn nữa bên trong nói không chừng còn có còn sống không có mất lý trí ưu tộc nhân vừa vặn có thể đi dò xét một phen bất quá cái kia p h i ế khu kiến trúc nhìn tựa hồ rất gần nhưng thật muốn tiến lên tới đó. đoán chừng không có một hai tháng thời gian căn bản không có khả năng nhìn núi làm ngựa chết đây không phải một kiện gấp sự tình vừa vặn có thể thừa cơ hội này l u y ệ n cấp hứa phong hy vọng đến lúc đó tất cả mọi người đều có thể tăng lên tới b ắ t tinh hứa phong n h ấ t người đi đường tại bán vị diện cày quái thăng cấp bên ngoài toàn bộ thế giới đã từ từ phát sinh biến hóa trên cơ bản địa cầu thế cục đã bị người loại n ắ m trong tay ngoại trừ hải dương cùng một chút thâm sơn đại trạch nhân loại không dám vào vào bên ngoài địa phương còn lại cũng đã xuất hiện loài người dấu vết giá ngoại mặc dù tạm thời còn không cách nào làm cho người cư trú nhưng ở giá ngoại quái vật đã rất khó uy hiếp được loài người ngược lại những quái vật kê bây giờ đã trở thành nhân loại tăng cường chính mình thực lực tài nguyên tại dạng này tốt đẹp d ư ớ i c u ố c tế h đi qua nước hoa sứ nghị toàn thế giới một lần nữa gây dựng liên hiệp quốc trên mặt đất cầu ý chí tham dự phía dưới toàn bộ địa cầu chính thức thành lập liên bang địa cầu trước kia quốc gia toàn bộ đã biến thành khu vực hoa hạ đã biến thành hoa hạ khu nước anh nước mỹ các loại cũng đều đã biến thành tương ứng khu vực một chút giống nhật bản dạng này bị toàn bộ diện quốc quốc gia tạm thời do gần tới khu vực quản lý cứ như vậy nước nhật một cách tự nhiên đã biến thành hoa hạ khu một bộ phận biến thành đất cầu liên bang sau đó tất cả quốc gia làm chuyện làm thứ nhất tự nhiên là thu phục quốc thổ thậm chí có chút quốc gia sẽ đem liền nhau bị diệt quốc nhà lãnh thổ một khối thu phục biến thành quốc gia mình không khu vực một bộ phận như mà ngay lúc này thái bình dương chỗ sâu giữa không trùng đột nhiên truyền ra một tiếng kinh tiên h động địa tiếng thú gạo một cái cực lớn hải thú từ đáy biển nổi lên mặt nước dương nanh m u ố n vớt thân thể giống như một hòn đảo nhỏ một dạng trôi nổi trên không hướng về bốn phương tám hướng phát ra từng đ ợ t để cho người ta run sợ gào thét con này hải thú nhìn thật giống như một cái cỡ lớn bạch tuộc mỗi một cái xúc tu đều nằm chắc dài trăm thước trên xúc tu hiện đầy từng cái rác hút rác hút bên trong tràn đầy nhọn răng nhọn một mặt này thông qua mà cầu ý chí, tại tất cả mọi người trong đầu chiếu phim lấy nhìn thấy trong đầu một màn này phần lớn người đều toàn thân run run y sâu trong linh hồn không tự chủ được sinh ra một loại không cách nào tới đối kháng ý niệm cái này chỉ sợ là trên địa cầu cái thứ nhất đột phá c ử u tinh trở thành hành tinh cấp cường giả hải thú trên địa cầu tất cả cường giả trong lòng đều nặng trĩu nguyên bản hợp thành cầu liên bang vui sướng không còn sót lại chút gì vốn cho là nhân loại liền muốn một lần nữa trở thành địa cầu bá chủ ý nghĩ cũng bị con này hải thú xuất hiện trực tiếp một cái tắt cho quạt bay hành tinh cấp sinh vật đỉnh lũ mặt mũi tràn đầy trầm trọng cảm thán nói vạn yêu ở trên nào một cái to lớn kim xí、sí、đại bằng điệu bày ra hai cánh hướng về thái bình dương phương hướng bay đi tại nặng nề trong tân mây chim đại bàng phát ra một tiếng c ả m t h á n xa xa nhìn cái k i a hải thú một mắt cơ thể vậy mà cũng không nhịn được run dày lên suýt chút nữa từ không trung ngã xuống tê n ta hải hoàng một cái âm thanh mơ hồ tại tất cả sinh vật trong đầu văng lên cái k i a phảng phất bạch thuộc một dạng cực lớn sinh vật thật giống như phát ra tuyên bố đồng dạng quân lâm thiên hạ không có một cái nào sinh vật dám phát ra một câu bất mãn cái tia tự xưng hải hoàng cực lớn bạch thuộc rượu võ dương a i ở trên bầu trời lơ l ư n g sau một lúc lại một tết tóc tiến vào hải dương chỗ sâu sáu. 716 t h ứ 716 t r ư chương tà thần hứa phong ở nơi này bán vị diện cũng không thể thăng cấp nếu như không phải có ưu t ộ c thi thể tinh luyện linh hồn tinh hoa hứa phong thậm chí muốn trực tiếp rời đi những người khác lại đánh quên cả trời đất không giết chết một cái ưu t ộ c quái vật cũng có thể làm cho tất cả mọi người tăng thêm một đến hai điểm tự do thổ tính mặc dù rất ít nhưng thắng ở quần quận không dứt số lượng khổng lồ đây là ưu t ộ c một cái chỗ tránh nạn có lẽ là bởi vì ngàn văn năm ưu t ộ c ở đây đợi thời gian q u á lâu sinh ra biến dị toàn bộ đã biến thành quái vật bằng không hứa phong còn nghĩ cùng nơi này ưu tộc trao đổi một chút thử có thể hay không để cho bọn chúng cũng. Cung đã trên dạng, t ở t h h địa bầu trời mây đen bao phủ tia sáng so trước đó càng thêm tối mở không khí một hồi ngưng trọng nguyên bản mới vừa vào lúc tới mưa nhỏ đã ngừng nhưng bây giờ nhìn tựa hồ là đang ẩn ngưỡng một hồi càng lớn bao tố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 bởi vậy hứa phong nhất thẳng đối với nhiệm vụ này rất làm nhu cầu danh lợi chỉ bất quá hắn nghe nói chuyển kỳ tri lộ nhiệm vụ hết thể có chín hoàn độ khó từ thấp đến cao theo thứ tự đề thăng mà hắn nhận được nhiệm vụ này lúc này mới hoàn thành tam hoàn đến vòng thứ tư làm sao lại cuối cùng nhiệm vụ chẳng lẽ mình nhận nhiệm vụ này cùng kiếp trước nghe nói qua cái kia chuyển kỳ tri lộ nhiệm vụ không phải một cái nhiệm vụ hứa phong có chút lấy người suy nghĩ nhiệm vụ này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra người bên cạnh nhìn thấy hứa phong đứng tại chỗ xứ sở rất là kỳ quái lão đại người làm sao thanh chủ có cái gì dị thường sao sáu không có việc gì ta vừa lấy được hệ thống nhắc nhở tiếp vào cái nhiệm vụ muốn đi tìm một cái tên là thôi tư tắc nạp c ủ h ữ tộc nhân hứa phong phất phất tay nói đỗ xảo nhi để các ngươi những cái kia tăng lên tới thất tinh đạo tặc nghề nghiệp phân tảng ra lùng tìm kiếm khu vực này tìm được cái này gọi là thôi tư tắc nạp có tộc nhân n h ư ờ n đại gia cẩn thận một chút trị nghị phân phó nói tại tế tự chi thành hứa phong không ở bình thường đều là lý mẫn làm chủ nếu như lý mẫn cũng không ở mà nói chính là trịnh nghị quyết định bằng không cũng sẽ không tại nắm giữ sáu trụ thành phía sau đem trịnh nghị phái tới khi này cái phó thành chủ tòa lâu đài này chiếm một diện tích mấy chú mẫu cùng một tòa thành trấn không có gì khác biệt nếu để cho bọn hắn cùng một chỗ s i ê u tầm l ợ i nói phí không thiếu thời gian không nếu như để cho mấy cái sẽ ẩn thân đạo tặc chia ra lùm tìm tiết kiệm thời gian lần này tiến vào bán vị diện đạo tặc nghề nghiệp cũng không nhiều chỉ có bảy người nhưng bây giờ đẳng cấp phần lớn cũng đã tăng lên tới thất tinh trong đó đỗ xảo nhi nhanh nhẹn t h u tính chỉ kém hơn một trăm điểm liền có thể đạt đến bất tinh là bên trong đ ẳ n g cấp cao nhất một cái bảy người chia ra hành động tiến vào tiềm hành trạng thái hướng bảy cái phương hướng lùng tìm mỗi người phụ trách một cái khu vực toàn diện trải rộng ra những người khác thì cùng một chỗ hướng về lớn nhất một chỗ cổ bảo đi đến lão đại ngươi nhận một cái nhiệm vụ gì là liên quan tới ưu tộc sao t r ị nghị h n nhẹ d ọ n g hỏi nhiều người như vậy vậy mà chỉ có hứa phong nhất cá nhân nhận được nhiệm vụ cái này khiến hắn có chút hiếu kỳ là một cái liên hoàn nhiệm vụ đến nơi này vừa vặn kích phát trong đó một vòng hứa phong giải thích nói liên hoàn nhiệm vụ c h ị n g h ị kinh ngạc nói hắn cũng đã được nghe nói liên hoàn nhiệm vụ nghe nói giống như vậy chuỗi nhiệm vụ cuối cùng lấy được ban thưởng đều phi thường tốt để cho người ta hâm mộ bất quá loại này liên hoàn nhiệm vụ có thể nộp nhưng không thể cầu phải dựa vào vận khí mới được hơn nữa coi như vận khí tốt t i ế p t đối cũng có khả năng tại một vòng cho kẻ c h ủ làm không được cuối cùng không thu hoạch được gì cái này cùng thực lực có rất lớn quan hệ ân nói cho đại gia cẩn thận một chút nhiệm vụ này cuối cùng có thể cùng cái nào đó tà thần đối đầu không biết chúng ta biết đánh nhau hay không qua hứa phóng nhất khuôn mặt nghiêm túc đem cuối cùng một vòng nội dung nhiệm vụ cùng hưởng đi ra nhiệm vụ này nói không chừng cuối cùng còn phải dựa vào mọi người cùng nhau hoàn thành tất cả mọi người có quyền được biết tà thần xem xong nội dung nhiệm vụ lập tức kinh đoàn đội bên trong t i ê n tính như chết sau một lát chính nghị thứ nhất kêu lên trời ạ vậy mà thật sự có thần còn có thần cách lao đại ngươi nói ngươi nếu là nhận được cái này tà thần thần cách ngươi có hay không trở thành một tên tân thần chi tà thần a vậy nó dùng vũ khí trang bị ha không cũng là thần khí ha ha các ngươi nói xử lý nó có thể hay không cho chúng ta rơi ra một đống lớn thần khí đến lúc đó chẳng phải là phát tải đám người lao nhau từng cái hưng phấn không được thần chi loại tồn tại này đối với bọn hắn tới nói có chút lạ lẫm nhưng càng nhiều nhưng là cho người ta một loại cuối cùng đại bột cảm giác bọn hắn bây giờ chính là thành đoàn tới đầy bột cái kia tà thần đẳng cấp chắc chắn rất cao nói không chừng đã đột phá cựu tinh là một gã hành tinh cấp tồn tại đại gia không nên xem thường hứa phong tại kênh đoàn đội bên trong nhắc nhở lão đại nếu quả như thật là hành tinh cấp chúng ta có thể đánh lại nó sao có người lo lắng hỏi không có vấn đề giao cho ta tốt hứa phong khẽ mỉm cười nói bất quá bây giờ là tối trọng yếu là tiền tìm được cái này gọi là thôi tư tắc nạp có t ụ c nhân có thể hắn sẽ cho chúng ta một chút liên quan tới tả thần manh mối bọn hắn đang trò chuyện phía trước lại có một đoàn con mắt hiện ra ánh sáng đỏ thắm có tộc chiến sĩ hướng về bên này c h ậ m dãi bao vây hắc có việc làm t r ị nghị h n nói đem một cây kim loại giá đỡ đặt ở trên mặt đất bắt đầu lắp ráp năng lượng t h á o những người khác cũng ai vào c h u n ấy chuẩn bị một vòng mới chiến đấu mà s ỉ ẩn nghề nghiệp người đã bắt đầu ngâm sướng chú ngữ chín đầu long gầm thét đầu tiên vọt vào h tộc chiến sĩ trong đám bốn quả đầu người không ngừng phun ra ma pháp túi đầu căn xé rất là hung tản mọi người ở đây thời điểm chiến đấu sau lưng trên cánh đồng h o a n g một cái đạo tặc âm thanh từ trong hư không chậm rãi nổi lên phía sau của nó một cái màu đỏ thâm mặt tô đang chậm rãi tiêu thất cái này đạo tặc từ khi vọt tô đi vào liền lập tức cẩn thận cảnh giác nhìn đông nhìn tây kiểm tra chung quanh một phen phía sau không có phát giác quái vật mới thở phào nhẹ nhõm hô cuối cùng tiến vào còn tốt truyền thống chỗ không có cái gì quái vật bằng không lại muốn cùng những người khác một dạng bị thúc ép trở về nữa tương trạch lao mồ hôi lạnh trên trán thấp giọng thì thầm các bậc của hắn chỉ có lục tinh Bị p h á vật nào tới cơ hội a sẽ ra truyền thống n bán quần g chúng kết quả lập tức hai cái địa phương đều bị quái vật vây quanh đây là hắn cuối cùng một chỗ lập tức chỗ nếu như còn có quái vật cũng chỉ có thể ly khai nơi này cũng lại không vào được nhìn thấy tạm thời an toàn Tương t r ạ c hứa lập t c cùng bắt thông đầu liên h ứ phong t h ô nhữ g tin ứ a a phong tiện t mày cái tên này hắn cũng không quen thuộc tất bất quá nhìn xuống tương trạch tư liệu lại là tế tự chi thành nhân hứa phong kết nối thông tin khí có chuyện gì không Hứa phong hướng a về s bảy trăm mười tám thứ bảy trăm mười tám trương bảo dương thành chủ lý mẫn lao đại để cho ta nói cho ngươi trên địa cầu thứ nhất đạt đến hành tinh cấp sinh vật xuất hiện tại thái bình dương bên trong là một cái hải quái nó tự xưng là hải hoàng tương trạch nói hải hoàng hứa phong trong đầu hiện lên một cái đại bạch thuộc hình tượng kiếp trước thứ nhất đột phá hành tinh cấp sinh vật cũng là con này đại bạch thuộc hơn nữa cái thứ hai cái thứ ba trở thành hành tinh cấp cũng là trong hải dương hải quái cái thứ hai là một cái màu vàng hồ sa cái thứ ba là một cái mọc da độc giác long nhức đầu rô đen tự xưng huyền vũ cái này ba con sinh vật cơ hồ là trong vòng một tháng đồng thời trở thành hành tinh cấp quái vật hơn nữa theo bọn chúng trở thành hành tinh cấp quái vật trong hải dương quái thú bắt đầu hướng về lục địa tiến phát rất nhiều duyên hải nhân loại căn cứ đều bị hải thú công chiếm vẹn vẹn thời gian một năm sẽ chết mất vượt qua sáu triệu người phải biết đây cũng không phải là tận thế vừa mới bắt đầu thời điểm sáu triệu người bên trong cơ hồ hơn phân nửa cũng là ngũ tinh lục tinh trở lên cường giả không nghĩ tới liền bọn chúng đột phá thời gian cũng trước thời hạn nhiều như vậy hứa phong nhũng mày k i ế p trước cái này ba con hải thú đột phá đến hành tinh cấp dùng gần tới thời gian tám năm nhưng bây giờ vẫn chưa tới năm năm liền đã có một con hải thú đột phá hành tinh cấp tất nhiên cái kia đ ạ i bạch tuộc đột phá đến hành tinh cấp k h á c hai cái hải thú so sánh cũng sắp trở thành hành tinh cấp hứa phong trong mắt lóe lên một tia tàn khốc tiếp trước không ai có thể cùng bọn chúng chống cự nhưng bây giờ ba con hành tinh cấp quái thú Còn tương trạch n giờ có rất đầu tiên là xứ sở sau đó ngạc nhiên mừng rỡ nguyên bản có thể tìm được một chỗ địa phương an toàn cùng hứa phong liên hệ với vốn chính là một kiện chuyện rất may mắn tất nhiên lý mẫn lời nhắn đ ủ sự t ì n h đều xong xuôi tương trạch hận không thể lập tức rời đi ở đây dù sao nơi này quái vật quá kinh khủng căn bản không phải một mình hắn có thể chống cự nhưng mà có thể cùng một đám đảng cấp cao đồng bạn ở đây c à n quái đó chính là hai khái niệm chỉ cần tìm được đội ngũ vậy hắn nhất định chính là nằm thăng cấp rất nhanh hứa phong cho tương trạch gửi một toa độ tương trạch cần lấy thân một đường hướng về thôi tư tắc nạp cổ bảo chạy tới sáu Rất nhiều、so、n tinh. Tinh gian ư ờ đ cấp, t r năm năm n cái thứ nhất hành tinh cấp hải thú tự ra hiện cái này khiến hứa phong đều có chút trở tay không kịp tế tự chi thành bên trong lý mẫn một mặt nghiêm túc tại phủ thành chủ đại sành phó thành chủ gần biển bờ biển đã phát hiện đại lượng hải thú đang hướng về trên bờ bỏ tới đẳng cấp số đông cũng là ngũ tình lục tinh một người mặc áo giáp đạo tặc đối với lý mẫn chắp tay nói sáu trụ thành như thế nào lý mẫn có chút không yên lòng mà hỏi sáu trụ thành chỗ ở nhật bản nguyên bản là một mảnh hải đảo một khi hải thú không so đo tổn thất cường công lý mẫn căn bản không có lòng tin thủ hộ xuống sáu trụ thành mặc dù cũng có lẽ kẻ hải thú lên mở nhưng số lượng liền gần biện thành một nửa cũng chưa tới tựa hồ tựa hồ hải thú cũng không thèm để ý sáu trụ thành đạo tặc một mặt trần chờ nói đối với dạng này tình trạng hắn cũng cảm thấy nghi hoặc lý mẫn cười lạnh một tiếng nói bọn hắn đây là đem những cái kia hải đảo đã trở thành địa bản của mình chẳng thèm ngó tới đâu hải thú m đối với hải đảo tớ i nói rút sạch đánh xuống l i ề n tốt dù sao một cái đảo hoàng m u ố n chống cự hải thú đại quân nhất định chính là si tầm vọng tưởng bất quá điều này cũng làm cho lý mẫn nhẹ nhàng thở ra nếu như hải thú thật là điên cuồng công kích sáu trụ thành e rằng nàng cũng không có biện pháp chỉ có thể q u a y dày hứa phong nhường thành trụ trở lại trước đem sáu trụ thành nhân tạm thời hướng về tế tự chi thành di chuyển trở về a lý mẫn thở dài vạn nhất hải thú đột nhiên sửa lại chú ý đến lúc đó e rằng sáu trụ thành mấy vạn người không rút lui kịp liền xong rồi gần biển duyên hải khu vực số lớn hải thú chậm rãi từ trong nước nâng lên bắt đầu đang lục đồng thời hướng về đất liền bắt đầu chậm rãi đi tới tận thế sau đó trong đại dương động vật cũng xảy ra biến đến dị cả đám đều hướng về lượng thê phương hướng phát triển mặc dù không lỡ thích chờ tại lục địa nhưng lên bờ cũng có thể tiếp tục sinh tồn dọc theo đường đi p h à m là sinh vật hải thú đều ưa lên phảng phất như châu chấu quét sạch toàn bộ bờ biển bất quá cũng có rất nhiều nhân loại tạo thành tiểu đội bắt đầu xen kẽ tại từng mảng lớn hải thú bên trong tổ đội đánh quái những thứ này hải thú chỉ là một chút ngũ tinh lục tinh tồn tại bây giờ phần lớn người cũng đều là đẳng cấp này bởi vậy cũng không phải rất e ngại thậm chí còn có một ít nhân loại l ạ i giống hứa phong phía trước điều khiển loại kia hộ vệ chiến cơ từ số lớn hải thú trên đỉnh đầu v ú t qua đã năng lượng điên cuồng hướng về những cái kia hải thú bắn phá mặc dù đánh chết rất ít nhưng loại này sảng khoái lại làm cho người làm không biết m ệ t trong lúc nhất thời tất cả duyên hải khu vực chiến hỏa liên miên tựa hồ lại trở về tận thế vừa mới bắt đầu lúc kia sáu bán vị diện bên trong hứa phong người chỉ huy đám người một đường hướng về cổ bảo chỗ sâu tiến lên nơi này h u tộc quái vật đẳng cấp quá cao tất cả mọi người chú ý cẩn、thận. chỉ sợ lâm vào trong vòng đ â y lại d i ệ n sắt một ít đội ưu t ộ c chiến sĩ một đoàn người bắt đầu ngồi dưới đất khôi phục lượng máu năng lượng tiếp tế dược phẩm đã không nhiều lắm rất nhiều người đã không nỡ dùng tiếp tế dược phẩm mà lại áp dụng ngồi xuống minh tưởng các loại phương pháp khôi phục nhiệm vụ cũng không có thời gian hạn chế hứa phong cũng không thèm để ý vẫn nhìn chung quanh dự phòng đột nhiên xuất hiện ưu t ộ c chiến sĩ phương viên ba trăm m phạm vi bên trong khắp nơi đều là ưu tập chiến sĩ thi thể hứa phong nhất người người sử dụng hái tập thuật đem linh hồn tinh thể thu thập hoàn tất thu vào hắn bây giờ còn không quá nguyện ý đem linh lùng bảo thác bạo lộ ra cũng không có trực tiếp tinh hóa Lão đại, nơi này có một cái bảo dương đột nhiên nơi xa có người hô hứa phong lông mày n h ư lên ở đây vậy mà cũng có thể phát hiện bảo dương v ậ n khí không tệ ngẩng đầu nhìn lên là một người mặc bản giáp chiến sĩ tên là tần rộng là tần trí đệ đệ theo tần rộng phương hướng chỉ nhìn lại tại một tòa ba tầng lầu p h o n g nắp phỏng có một vệ thảo quang màu vàng sợm tại lóe lên lóe lên sáu bảy trăm mười chín thứ bảy trăm mười chín chương nhiệm vụ nhìn thấy trên lầu chót một màn kia ám kim tia sáng tất cả mọi người đều lộ ra thần sắc kinh ngạc tần rộng tiểu tử ngươi ánh mắt thật tốt cái này cũng có thể nhìn thấy đúng vậy à ở đây tối như vậy hơn nữa bảo dương còn bị ống khói trở nếu như nếu không nhìn kỹ ai có thể phát hiện à? tận rộng ngươi không phải nhậm chức chiến sĩ ngươi nên nhậm chức đạo ta c đáng tiếc sáu những tòa nhà nhỏ ba tầng có cao bảy tám mét nhìn rất là cũ nát mặt ngoài b ò đầy màu xanh nâu sợi đằng trên nóc nhà còn mọc đầy cỏ tranh cái kia bảo dương ngay tại một mảnh cỏ dại bên trong còn bị bên cạnh một cái ống khói lớn chặn lại từ bọn hắn vị trí chỉ có thể nhìn thấy một vòng nhàn nhà tám kim tia sáng nếu như không cẩn thận quan sát mà nói rất khó phát hiện sự hiện hữu của nó hát tiểu tử ngươi con mắt đủ nhọn dạng này có thể nhìn thấy hứa phong vỗ xuống tận rộng bả vai nói tận rộng sờ lên đầu cười hắc hắc trên mặt lộ ra ngượng ngùng thân sắc ta đi mở dương thứ a phong nhẹ nhàng điểm một cái mà thân ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên trôi giặt đến trên lầu chót trên nóc nhà cái hòm đáo này nhìn cũng không lớn mặc dù tản ra hào quang màu vàng s ậ m nhưng cái dương nhìn lại cực kỳ c ũ n á t vết d ì l o a lộ cũng không biết là làm bằng vật liệu gì làm thành liếc mắt nhìn cái dương phía ngoài cái kia đã ngưng kết thành một mặt hóa thứa phong khẽ lắc đầu dạng này cái dương e là cho dù có chìa khóa cũng không biện pháp mở ra túi đầu xem xét cái hòm đáo này vậy mà cũng không phải ám kim phẩm chất mà là một cái truyền kỳ phẩm chất bảo dương không nghĩ tới tới đây vậy mà lại có dạng này thu hoạch giơ lên phi kiếm hứa phong hung hăng hướng về cái kia đã di thành một đoàn khóa chém tới bang lang bảo dương khóa trực tiếp vỡ vụn thành vài miếng bảo dương bị mở ra hứa phong đưa tay tại trong bảo dương lấy ra sờ soạn phúc chốc đục chạm đến một kiện m ư ờ i phần cứng rắn vật thể vào tay chỗ có một loại m ư ờ i phần bóng loáng cảm giác hứa phong tâm chúng k h ẽ động đem đồ vật sờ soạn đi ra là một cái màu xám cho trứng so phổ thông trứng n g n g còn lớn hơn một vòng trứng sùng vật hứa phong lông mày nhớ lên không nghĩ tới lại ở nơi này sờ đến một cái chiến sùng trứng cũng không biết có phải hay không phi hành chiến sùng nếu như là cấp độ chuyển hậm hứa phong tung người nhảy xuống tới vững vàng rơi xuống thành trụ, là cái gì đám người hiếu kỳ vây quanh hứa phong mở ra lòng bàn tay biểu diễn ra chứng sủng vật bây giờ rất nhiều người cũng c o i chiến sủng nhưng bình thường đều là dùng chiến sủng khế ước quyển trục trực tiếp đem giã ngoại sinh vật cưỡng ép không chế trở thành chiến sủng sử dụng chứng sủng vật rất nhiều thiếu dùng khế ước cưỡng ép không chế trở thành chiến sủng đồng dạng tiềm lực cũng không cao trưởng thành hình rất thấp sử dụng chứng sủng vật chiến sủng mặc dù vừa mới bắt đầu thực lực rất yếu không cách nào lập tức tham dự chiến đấu nhưng mà trưởng thành tính chất cao tính g i ả mạnh trưởng thành phía sau quan trọng chính là bắt giữ ấu thú trở thành chiến sủng độ trung thành bình thường đều không cao mà chứng sủng vật chứng nợ đi ra độ trung thành bình thường đều là mát trị số h không biết là phổ thông chiến sủng vẫn là phi hành chiến sủng nếu là phi hành chiến sủng liền lợi hại có người hâm mộ nói hứa phong thuận tay đem chứng sủng vật ném cho tần rộng tần rộng một mặt kinh ngạc hào hào thu về trở lại trong thành giám định một chút đây chính là cái cấp độ chuyển hữu kỳ bảo dương con này sùng vật ít nhất cũng là cấp độ chuyển hữu kỳ chiến s ủ n g hứa phong cười nói đa tạ lão đại hh t ầ n rộng bây giờ cũng không có chiến s ủ n g chính là hy vọng thu được một cái chứng sùng vật tiếp đó thật tốt bồi dưỡng không nghĩ tới hứa phong vậy mà lại đem con này cấp độ chuyển hữu kỳ chiến s ủ n g cho mình những người khác đều lộ ra thần sắc hâm mộ bất quá ai bảo t ầ n rộng tinh mắt thứ nhất phát hiện cái kêu bảo dương đâu bằng không hứa phong cũng không khả năng đem con này chứng sùng vật ngay trước mặt mọi người cho hắn thành chủ ta chỗ này có phát hiện cổ bảo khía cạnh có một gian t h i úc bên trong có kết giới thủ hộ tựa hồ có một ưu tộc nhân nhưng nhìn không rõ ràng khán bất chân thiết chúng ta cũng vào không được đỗ s ả o nhi đột nhiên tại kênh đoàn đội bên trong hâu nghe được đỗ s ả o nhi mà nói hứa phong tâm bên trong nhảy một cái liền vội vàng hỏi các ngươi bây giờ ở nơi nào cổ b ả o bên trái tây nam phương hướng tọa độ tám mươi sáu nghìn sáu trăm năm mươi tám một n ă m bốn tám năm hứa phong gật gật đầu đối với người bên cạnh nói chúng ta cùng đi nhìn một chút đám người đứng dậy hướng về đỗ s ả o nhi nói cái hướng kia đi đến dọc theo đường đi lại gặp hai nhóm ưu tộc chiến sĩ lần này gặp phải ưu tộc chiến sĩ trên thân vậy mà mặc tuyệt đẹp áo giáp sau khi chết lại còn sẽ hô to một câu nghe không hiểu lời nói. hứa phong biết ưu tộc nhân ngay tại lúc này mọi người thường nói thượng cổ thần văn viết lời nói hứa phong còn nhận biết một chút nói lời hứa phong căn bản nghe không hiểu bọn hắn đang kêu thứ gì bất quá cái này cũng nói rõ những thứ này mặc khôi giáp ưu tộc chiến sĩ vẫn duy trì một chút điểm t h ầ n chí tử vong trước một k h ắ c này khôi phục lại quét sạch xong cái này hai nhóm k h á i hứa phong n h ấ t người đi đường và đỗ xảo nhi gặp mặt hứa phong hướng về cách đó không xa nhìn lại tại cổ bảo một bên lại có một chỗ đất trống t r u n g quanh nhìn rất là hoang vu mặt đất phiến đá khe hở đều mọc đầy cỏ dại chính giữa có một tò cao hai ba m vách tường cũng là thô giáp tảng đá lớn xây dựng mà thành nhìn rất là cũ nát nếu như không phải trong nhà đá ẩn ẩn có bạch sắc quan g mang tràn ra nơi này và địa phương khác so ra cũng không có gì thường gì chỗ đỗ xảo nhi gặp hứa phong bọn người tới thủy b ỏ trạng thái ẩn thân hiện lộ ra thân hình đi tới nói thành chủ căn này t h ạ c h úc có chút quái gì, bên trong lại có kết giới thủ hộ từ cửa sổ cũng có thể nhìn thấy có một có tộc nhân ở bên trong chỉ bất quá ta không cách nào tiến vào bên trong đám người tới gần t h ạ c h úc ở cách còn có mười mấy thước thời điểm liền ẩn ẩn có một loại lực lượng thần bí đang ngăn chở những người khác tới gần càng đi đi vào trong c có có mọi người ở đây bị kết giới này ngăn cách bởi phía ngoài thời điểm hứa phong cất bước đi về phía trước đi liên tiếp đi vài chục bước không có cảm giác nào vẻ này thần bí lực cản tựa hồ một chút biến mất hoặc có lẽ là cỗ này lực cản đối với hứa phong tới nói không có đưa đến hiệu quả Ta ta đoán được chừng cùng ta nhận n h i ệ mọi vụ vào có các chỗ chờ, trước xem. Hứa phong quay đầu nói thành chủ, cẩn thận một chút. nói liên liền lớn ngươi đi Đại phải tiếng quan, này Phong thành thận nhân, nếu như gặp phải không đúng, quay đầu ta Hứa gặp g ở một xem. c h ú người ta. Mọi n g tại bên ngoài đóng trại trơ mắt nhìn xem hứa phong nhất từng bước hướng về thạch ốc đi đến sáu bảy trăm hai mươi thứ bảy trăm hai mươi chương thôi tư tắc nạp hứa phong đi đến thạch ốc trước mặt tay trái nhẹ nhàng đẩy ra vỗ một cái cửa gỗ một tia ánh sáng từ trong thạch phòng thấu đi ra trong tốp lều chỉ có một ngọn đèn lên dầu lại đem chọn gian phòng ốc chiếu đèn đốt sang trưng một thân ảnh đang ngồi ở dưới ngọn đèn dầu nửa trong suốt cơ thể giống như quỷ mị đồng dạng hứa p h o n g nhất xứng sở trước mắt thân ảnh này cùng bên ngoài những cái kia ưu tộc quái vật tuyệt không mở dạng hai con mắt cũng không có khát máu hào quang màu đỏ nhìn cùng một nhân loại không có gì khác biệt cái này ưu tộc nhân là một gã lao giả nhìn rất tăng thương khắp khuôn mặt là nếp nhăn trên thân lộ r a thượng vị giả khí tước ngồi ở chỗ đó x u ố n g l ư n g thật rất thẳng trên người hắn mặc một bộ màu xám cho pháp sư trường bảo một đầu tóc bạc trên mặt bản trưng bày một cái cũ nát pháp sư trượng phía trên rơi đầy cho bụi nhìn đã có rất lâu chưa từng dùng con đó nghe được có người đi vào tên này ưu tộc lao giả mở to mắt trong mắt thần quang lói lên lập tức một cố khí thế từ trên người hắn tản mát ra lão giả này vậy mà cũng là một cái cựu tinh tột cùng tồn tại hứa phong t ừ trên người hắn cảm nhận được một tia áp lực không nghĩ tới tới lần cuối tìm được ta lại là một cái nhân loại lão giả ánh mắt lộ ra một tia thần sắc tiết đối chậm dại đứng dậy xem ra cái này ưu tộc lão giả cũng không có hướng bên ngoài những cái tia ưu tộc chiến sĩ một dạng mất đi t h ầ n t r í người là thôi tư t ắ t nạp hứa phong vấn đạo không tệ ta liền là ưu tộc thôi tư tắc nạp lão giả đứng dậy lại phảng phất một cái bóng mờ trên chỗ ngồi vẫn có một đang nhắm mắt thôi tư tắc nạp hứa phong trên mặt lộ ra kinh sợ thôi tư tắc nạp cười nhạt một cái nói không cần kinh ngạc sớm tại mấy trăm năm trước ta liền đã tử vong ngươi bây giờ thấy là ta cuối cùng lưu lại h u n p h á c h không có c a m l ò n g đây là ta sau cùng chấp nhiệm hứa phong cung kính hướng về thôi tư tắc nạp linh hồn thi lễ một cái đạo tôn kính ngũ tộc thôi tư tắc nạp không biết ta có cái gì có thể đến giúp ngươi thực lực của ngươi cùng ta tương đương trẻ tuổi như vậy chắc hẳn cũng là loài người bên trong nhân tài kiệt xuất thôi tư tắc nạp trên giới đánh giá hứa phong khẽ thở dài bất quá tiếp xuống nhiệm vụ dù cho đối với ngươi mà nói độ khó cũng là cực lớn nếu như ngươi sợ hai cái chết vậy liền nhanh điểm lý khai nơi này a hứa phong mỉm cười bất quá là một cái hành tinh cấp tà thần đối với hắn mà nói cũng không phải cái gì không thể chiến thắng quái vật nhẹ nhàng lắc đầu nói ta không sợ hãi cái chết đây là hành động ngu xuẩn thôi tư tắc nạp chậm rãi lắc đầu thở dài một tiếng nói ngươi biết chúng ta ưu tộc nhân vì sao lại biến thành cái dạng này tất cả đều là bởi vì hắn thực lực của hắn không phải ngươi có thể tưởng tượng cho dù có nhiều hơn nữa ngươi dạng này thực lực người ở trước mặt hắn cũng đều là một bẫy kiến hôi hắn có thể rất dễ dàng giết chết các ngươi ngươi nói quái vật kia là hành tinh cấp tường giả、à? hứa phong cười nói ngươi sáu ngươi làm sao có thể hiểu được hành tinh cấp cường giả tin tức cái này chưa khai hóa thế giới căn bản là không có cách tiếp xúc đến cựu tinh trở lên cường giả tin tức thôi t ư tắc nạp trên mặt lộ ra k i n h sợ nói chẳng lẽ chẳng lẽ thế giới này cũng bắt đầu tiến hoa sáu không tệ chúng ta viên tinh cầu này tinh cầu ý chí đã bắt đầu thức tỉnh hơn nữa còn sinh ra hành tinh cấp cường giả mặc dù chỉ là một con quái vật nhưng đối với chúng ta mà nói hành tinh cấp cường giả cũng không phải là đáng giá gì chuyện giữ bí mật hứa phong nói đã ngươi đã biết hành tinh cấp cường giả tin tức vậy ngươi còn có lòng tin hoàn thành nhiệm vụ này sao thôi tư tắc nạp mỉm cười nói đương nhiên ngươi cũng thấy đấy ta đã là một gã cựu tinh đ ỉ n h phong cừng giả không bao lâu nữa liền có thể đột phá đến hành tinh cấp hứa phong nói thôi tư tắc nạp chậm rãi lắc lắc đầu nói coi như ngươi đột phá đến hành tinh cấp cũng chỉ bất quá là một cái nhập môn hành tinh cấp cừng giả vậy cái kia người tồn tại cũng đã tại hành tinh cấp dừng lại mấy trăm vạn năm ngươi không thể nào là đối thủ của hắn không thử một chút nhìn có ai có thể biết kết quả sau cùng đâu hứa phong tùng phía dưới bả vai nói thôi tư tắc nạp ngây ra một lúc chậm rãi lắc lắc đầu nói người trẻ tuổi ngươi quá không chân quý chính mình sinh mệnh tôn kính thôi tư t xin ngươi tin tưởng ta ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ này hứa phong gật gật đầu nói tốt ta ố t t người trẻ tuổi đã như vậy vậy ta liền tin tưởng ngươi một lần hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng thôi tư tắc nạp đáy mắt thoáng qua một tia ảm đạm nói thời gian của ta cũng không nhiều mỗi ngày đều có thể cảm nhận được linh hồn chi lực t ă n nan giã sợ không cần bao lâu linh hồn của ta liền sẽ phai mở hy vọng tại ta chân chính tiêu tất phía trước có thể nghe được tin tức tốt của ngươi hứa phong cười nói đã như vậy tôn kính như vậy thôi tư tắc nạp ngươi có thể nói cho ta như thế nào mới có thể tìm được ngươi nói tên địch nhân kia sao tại cổ bảo chỗ sâu nhất hắn bị ta dùng cơm chế xiềng xích hóa ở trong một cái phòng ngươi nhất định muốn giết hắn bằng không chỉ cần ta chân chính biến mất là hắn có thể một lần nữa thu được tự do đến lúc đó cái này bán vị diện cũng sắp triệt để sụp đổ đến lúc đó hai nạn liền sẽ b u ô n g xuống đến ngươi chỗ ở cái tinh cầu kia tôi h tư tắc nạp ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm hứa phong nói người trẻ tuổi đây là người giỏi về mê hoặc lòng người t à thần ngươi có thể đã thấy bên ngoài những cái kia đánh mất tâm trí đồng bào của ta cùng khác một chút sinh vật nếu như ngươi thất bại như vậy trên địa cầu những sinh vật khác cũng sắp l ạ như thế hạ chẳng n g ư ơ i trẻ tuổi n g ư ơ i thật sự nguyện ý tiến đến giết chết tên này tả thần sao ngươi lại có thể đem một cái hành tinh cấp cường giả cấm chế mấy trăm năm liên cung căn này nhà đã cấm chế giống nhau sao h ứ a phong kinh ngạc nói phải biết cái này tự xưng là thôi tư tắc nạp vu tộc nhân cũng chỉ bất quá là một cái cựu tinh đ ỉ n h phong cường giả khoảng cách hành tinh cấp mặc dù chỉ có khoảng cách nửa bước nhưng mà cái này nửa bước ở trong mắt rất nhiều người giống như lạch trời đồng dạng cả một đời đều không thể vượt qua cái này thôi tư tắc nạp chỉ là một cái cựu tinh định phong thực lực hắn là như thế nào đem một cái hành tinh cấp cường giả cấm chế lại nơi này cấm chế cũng là ta ở dưới bất quá cơm chế này chỉ là vì trợ giúp ta chống cự tà thần ô nhiễm không có k h ắ c cái khác hiệu quả tôi tư tắc nạp nói mà tà thần nơi đó cơm chế nhưng là hy sinh ta ưu t ộ c mười mấy tên đại tế ti tính mệnh thiết hạ cả b ấ y mới cuối cùng đem tên hướng kia tà thần cấm chế lại hứa phong gật gật đầu nói yên tâm đi ta nhất định sẽ giết chết tên hướng kia tà thần tôi tư tắc nạp mỉm cười đưa tay tại hứa phong m i tâm điểm một cái tiếp đó lộ ra một cái nụ cười hiền lành thân ảnh dần dần biến mất không thấy hứa phong đang chuẩn bị nói cái gì thấy hoa mắt cái kia đứng lên t ô i tư tắc nạp đã biến mất không thấy gì nữa chỉ còn lại một cái ngồi ở trên băng ghế đá nhắm chặt hai mắt thôi tư tắc nạp nhìn quanh một chút thạch úc ở đây mười phần đơn sơ chỉ có một chương b à n đá cùng băng ghế đá liền cái giường cũng không có trong nhà đá cấm chế còn tại chắc hẳn thôi tư tắc nạp linh hồn y nguyên còn tại hứa phong thận trọng thối lui ra khỏi thạch úc đem cửa phòng đóng kỹ sáu bảy trăm hai mươi mốt thứ bảy trăm hai mươi mốt trương thanh đồng đại môn hứa phong từ trong thạch phòng lui ra lập tức thu vào hệ thống một đầu nhắc nhở hệ thống ngươi thu được ưu tộc tiên tri thôi tư tắc nạp chúc phúc hứa phong nhất x ứ sở không nghĩ tới cái này u tộc láo giả lại là một cái tiên tri hơn nữa trước mắt cái này của bảo vẫn là lấy tên này ư u tộc lao giả tại h u trong tộc địa vị nhìn xuống trạng thái cái này thôi tư tác nạp chúc phúc vậy mà khiến cho hứa phong tăng lên hai đầu thuộc tính thuộc tính bất tử một thần thánh thuộc tính một hứa phong nhìn cái này hai đầu thuộc tính không khỏi choáng váng thuộc tính bất tử kiếp trước hắn liền nghe nói qua nằm giữa bất tử thuộc tính người tương đương với có hai cái mạng tử vong một lần chỉ có thể đem cái này thuộc tính bất tử rơi xuống bản thân sẽ một lần nữa trạng thái tràn đầy phục sinh có thể xương biến thái đến vu thần thánh thuộc tính hứa phong lại lần thứ nhất nhìn thấy kiếp trước cũng không có nghe nói qua bất quá có thể cùng thuộc tính bất tử cùng một chỗ chắc hẳn cái thuộc tính này hiệu quả cũng không không so sánh được chết thuộc tính kém nhìn thấy hứa phong t ừ trong thạch phong đi ra đ ỗ xảo nhi bọn người nao h nhao đi tới t h à n h chủ như thế nào t h à n h chủ có cái gì thu hoạch những người khác đối với không cách nào tiến vào cái nhà đá này rất là hiếu k ỷ không biết bên trong có đồ vật gì nhận một cái nhiệm vụ bắt lấy tà thần có thể sẽ gặp nguy hiểm hứa phong nhất khuôn mặt nghiêm túc nói ở đây tử vong lời nói vậy thì thật sự chết không muốn đi nhân có thể bây giờ liền trở về sáu trụ thành đại gia cũng biết bên ngoài bây giờ có rất nhiều hải thú cũng cần mọi người sức mạnh Thần. chính là mới vừa n ó i tinh hành thần n cấp sao. Đám g ư ờ i n h a o n h a haha, ta kia o ngoài hoàng nói thần thần nói Hành tinh này cùng bên ngoài cái kia hải hoàng không đi. cái cái hải cách, khí, phải cứ cấp, mày ộ t ta thể thắng cái cấp bậc sao, chúng ta có thể đánh sao, sao. Nếu l nhiệm vụ, liền không khả năng không thành công khả h vụ, v ọ nói g không chắc chắn c khả năng tuyên bố một bố c á h ẳ nhất p ả i nhiệm nói, chết Chỉ nghĩ như h n mày, vụ à. Mày, nói, nhất định có biện pháp nào có thể để cho chúng ta xử lý hắn tất cả mọi người đều rất hưng phấn mặc dù cũng có người một mặt khẩn trương bộ dáng nhưng không có một người nói thối lui ra hứa phong đ ợ i một hồi Cũng n k h ô bởi vì từ đỉnh nhiệm vụ đổi mới trên bản đồ xuất hiện một đầu hư tuyến đây là chỉ dẫn hứa phong tìm được tà thần con đường một nhóm hơn năm mươi người cùng tại hứa phong sau lưng tại trong pháo đài cổ xuyên tháng qua đại khái hơn hai mươi phút sau đ á người tiếp cận cái k i a cầm tù tà thần căn phòng rất nhiều người con mắt cũng bắt đầu trở nên mê ly lên liền hứa phong cũng cảm thấy có chút hơi hơi mê mội thanh tỉnh dược tề đều lấy ra xuống hứa phong đột nhiên giống to tất cả mọi người c h â n động mạnh nghĩ lại tới trạng thái mới vừa rồi trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng chuyện gì xảy ra ta tựa hồ một mực cảm giác có người ở bên thai ta thấp giọng nói chuyện với ta nhưng lại nghe không rõ đang nói cái gì t r ờ i ạ ta là đi như thế nào tới nơi này một chút ấn tượng cũng không có vừa rồi nhất định chính là cái sắc không hồn một dạng tại sao có thể như vậy tất cả mọi người lấy ra trong ba lô thanh tỉnh dược tề đổ xuống thanh tỉnh d ư ợ c tề dùng phạm vi tương đối hẹp rất ít có thể dùng đến nhưng mà một khi phải dùng nếu như không có sẽ rất đau đầu bởi vậy rất nhiều người đều sẽ chuẩn bị bên trên một hai mình cần thời điểm lại uống vừa rồi trừ liêu hứa phong vậy mà không ai phát hiện mình trạng thái không đúng nếu như không phải hứa phong giống to một tiếng e rằng tất cả mọi người cuối cùng đều sẽ biến thành một bộ cái s ắ c không hồn cùng những cái kêu tộc nhân một dạng mất đi thần t r í uống xong thanh tỉnh d ư ợ c tề sau đó trên mặt tất cả mọi người nghĩ lại mà sợ biểu lộ còn không có rút đi đỗ xảo nhi đột nhiên nói ta ta cảm giác mình trạng thái còn không có hồi phục đến tốt nhất đâu vẫn là tường đợn choáng thanh tỉnh dược tề đã bắt đầu có tác dụng tất cả mọi người đều cảm thấy trong đầu giống như có một cây châm đang không ngừng khuấy động đau đầu m u ố n n ứ ớ c nguyên bản không có uống xong thanh tỉnh dược tề phía trước mặc dù ngơ ngơ ngác ngác nhưng không có đau đớn bây giờ thanh tỉnh dược tề cùng vẻ này lực lượng thần bí giao phong lại làm cho tất cả mọi người cảm thấy đau đầu m u ố n n ứ ớ c hứa phong nhữ mày đại gia trang bị cũng là cao cấp thanh tỉnh dược tề lại còn không có cách nào ngăn cản ta t h ầ n dụ hoặc xem ra bọn họ là không cách nào đi theo chính mình đi tới bằng không mà nói đến lúc đó nói không chừng từng cái toàn bộ trở thành tà thần t i n đồ ngược lại công kích mình sẽ không tốt đại gia bây giờ theo lối vào trở、về. nếu như thực sự không được vậy thì trực tiếp ly khai nơi này hứa phong nói thành chủ vậy ngươi một người làm được hả đúng vậy a thành chủ ta còn có thể kiên trì hứa phong lắc đầu vẫn là mệnh lệnh đại gia rời đi ở đây thực sự quá nguy hiểm tất cả mọi người bất đắc dĩ rút đi chỉ có trị nghị h n lưu lại ngươi làm sao còn không l y khai hứa phong lông mày nhảy một cái v ẫ n đạo trị nghị h n mỉm cười hướng hứa phong t r i ể n lộ mình một chút một cái kỹ năng ý chí sắt thép chủ động nắm giữ kỹ năng này ý chí một trăm kỹ năng này người sở hữu miễn dịch đẳng cấp không cao tại tương đương hoặc thấp hơn địch nhân của ngươi thả ra tất cả hiệu quả tiêu cực bao quát nhưng không giới hạn trong m ỹ hoặc ma pháp m ê m ộ i ma pháp giam c ầ m ma pháp chậm c h ạ m chờ kỹ năng này có thể chủ động mở ra mở ra phía sau đem miễn dịch tất cả hiệu quả tiêu cực kéo dài hai giờ hứa phong hai mắt tỏa sáng kỹ năng này cùng hắn vũ trụ chi thư trang tên sách kèm theo thiết huyết ý chí kỹ năng rất giống hơn nữa lại còn có thể chủ động mở ra mặc dù chỉ có hai giờ nhưng ngăn cản ta thần dụ h o ặ hẳn là không có vấn đề đi ngươi cùng ta đi vào chung bất quá nếu là kỹ năng kết thúc chúng ta còn chưa có xử lý được cái kia tà thần ngươi nhất định muốn sớm rời đi hứa phong nói trịnh nghị gật gật đầu tiến vào bán vị diện phía sau tùy thời có thể rời đi cũng không cần lại trở lại bọn hắn tiến vào cái chỗ kia hai người một trước một sau hướng về cổ bảo chỗ sâu đi đến trong pháo đài cổ thông đạo rất nhiều giống như mê c u n g một dạng cho dù có trên bản đồ chỉ dẫn con đường hai người cũng đi không ít đường vòng thật vất vả mới đi đến vỗ một cái đại môn trước mặt đây là vỗ một cái thanh đồng đại môn phía trên phủ điêu điêu khắc một bộ tế tự trắng cảnh góp trên bên phải một cái cao cao tại thượng bóng người cơ h ộ i chiếm cứ cả phiến đại môn một ba góc dưới bên trái là một đám quỳ lệ hữu tộc nhân lại dùng đủ loại động vật thi thể hướng về bóng người kia tế tự hứa phong thậm chí ở bên trong còn phát hiện thi thể của con người tại tế phẩm t r u n g quanh là m ạ n sơn biến giá bạch cốt tầm u chiếm cứ cửa còn lại toàn bộ phương chỉ là nhìn lướt qua hứa phong liền cảm thấy một cỗ t h ê lương hàn ý đập vào mặt ở đây chỉ sợ sẽ là cái tia tả thần vị trí hứa phong nhẹ nói sáu bảy trăm hai mươi hai thứ bảy trăm hai mươi hai chương tinh thần lực sụp đổ tới gần nơi này phiến thanh đồng đại môn hứa phong phảng p h t nghe được một loại nào đó thanh em thần bí triệu hoán không tự chủ vừa rồi tại phía trước vẫn tại hứa phong lẩn quần bên h a y bởi vì từ đỉnh thuộc tính rất cao hơn nữa còn nắm giữ thiết huyết ý chí bị động như vậy kỹ năng bởi vậy thanh â m kia cũng sẽ không đối với hắn tạo thành khốn n h i ề u gì hiện tại cái này âm thanh càng rõ ràng nhưng hứa phong trong đầu của vẫn duy trì thanh minh cũng không như thế nào kháng cự thanh â m này theo nó đi về phía trước đi đưa tay để ở thanh đồng đại môn bên trên liền tại hứa phong tay tiếp xúc đến thanh đồng đại môn một s á t na thanh đồng đại môn lên tế tự tràng cảnh một chút sống lại hứa phong thật giống như đệ tam góc nhìn nhìn xem phía dưới hư tục nhân đem từng cái giữ tận cự thú thi thể chất đống tại tế đ trên đầu sừng dài hai con mắt tinh hồng như máu cơ thể có cao mười mấy mét cực lớn bóng người trước mặt cái này hẳn là ưu tộc tiên tri thôi tư tắc nạp trong miệng tà thần từng cái sinh vật còn sống dẫn tới trên tế đài một cái vóc người khôi ngô ưu tộc nhân cầm cương đao trong tay mở ra sinh vật cổ họng ấm áp tiên huyết vẫy khắp tế đ à n một đạo trong suốt h ồ n phách từ trên tế đài bay lên bị cái kia tà thần nhẹ nhàng hút một cái liền hút vào vào trong miệng đột nhiên tà thần ngẩm đầu lên hướng về hứa phong vị trí nhìn sang nước da đỏ tươi miệng rộng mỉm cười nhẹ nói ngươi đã đến bành hình ảnh trước mắt phảng phất tấm gương đồng dạng hứa phong phát hiện mình bây giờ vậy mà ở vào một cái trong không gian h ắ cám bốn phía là cháy hừng hực liệt liệt hòa diễm chung quanh khắp nơi đều có địa ngục nhàm tương nơi xa là một ngọn núi tại đỉnh núi chính giữa n ạ m một cái bóng người to lớn cẩn thận nhìn lại chính là thanh đồng đại môn bên trên điêu k h ắ c cái kia tà thần tên này tà thần trên thân c u ố n quanh lấy màu vàng x i ề n xích cơ thể một nửa đều ở đây trong ngọn núi bị giam cầm lấy chiều cao của hắn ít nhất có mười ba mười bốn mét nhìn thật giống như một cái tự nhân đỉnh đầu của hắn một chi màu vàng độc rác lập lòe quang mang nhàn nhạt, nhạt làn ra thô g á p vài chỗ ẩn ẩn có sớm đã cũ nát không chịu nổi chỉ có thể miễn cưỡng che kín nửa người dưới toàn thân cũng là từng khối tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng cơ bắp hứa phong tâm bên trong cả kinh hắn vậy mà không có phát giác mình lại như thế nào tiến vào mảnh không gian này hơn nữa t r ì n h nghị cũng không ở bên cạnh không biết lúc nào r ờ i đi chính mình có năm ngôi thuyền b u ồ n g liền tự cho là có thể xem thường hành tinh cấp cường giả thực sự là nực cười hứa phong tâm trung tự rêu nói vốn cho là hết thể đều tại chính mình trong k h ô n g chế bây giờ mới phát hiện vẫn còn có chút xem thường hành tinh cấp cường giả nhìn phía xa trong ngọn núi khảm n ặ n cái tia cực lớn tà thần hứa phong ném đi cái động sát thuật thượng cổ tà thần hành tinh sáu giai lượng máu ba quả nhiên là thôi tư tắc nạp tiên tri nói cái kia tà thần hơn nữa lượng máu lại là liên tiếp giấu chấm hỏi phát giác được có người nhìn trộm thượng cổ tà thần chậm rãi mở hai mắt ra nguyên bản cái đầu túi thấp sọ đống nhiên giơ lên đỏ tươi ánh mắt đem hứa phong khóa chặt một loại trầm thấp tràn đầy mị hoặc âm thanh tại hứa phong trong đầu vang lên nhân loại lại là một nhân loại đi tới trước mặt của ta ha ha ưu tộc thật sự hư hỏng nhân loại nếu như ngươi có thể giút ta ly khai nơi này như vậy ta đem ban cho ngươi lực lượng cường đại để cho ngươi trở thành hành tinh trí cao vô th hứa phong ánh mắt lộ ra thần sắc mê mang nhịn không được tiến lên đi hai bước nhưng trong đầu linh lung bạo tháp lập tức kim quan g nở rộ đem tà thần ý niệm đổi u ra ngoài hứa phong vội vàng ngừng tốc b ộ hắn biết một khi hắn không chống đỡ được tà thần dụ hoặc đưa nó phóng ra vậy hắn sẽ hoàn toàn trở thành một tên đoạn lạc giả mất đi ý chí của mình biến thành bị tà thần nắm trong tay một con cờ nhìn thấy hứa phong dừng bước cũng không có nghe theo mình triệu h á n thượng cổ tà thần ánh mắt càng lập lòe lên chói mắt tinh hồng sắc tia sáng vừa ý cổ tà thần ánh mắt hứa phong ánh mắt trở nên mê ly lên thượng cổ tà thần, đang dùng tận lực lượng toàn thân ý đồ cưỡng ép khống chế hứa phong hắn ở đây đã chờ đợi trên trăm vạn năm không biết lúc nào là một cái phân cối cái này nhân loại đến là một lần cơ hội tuyệt vời hắn không có khả năng ngông tha ông một tiếng vang nhỏ linh lung bảo tháp từ hứa phong mi tâm trôi ra phiêu phủ ở đỉnh đầu của hắn từng sợi kim sắc quan g mang giống như tơ lụa đồng d ạ n g thong xuống đem hắn một mực bảo vệ linh lung bảo tháp đỉnh tháp phóng ra một đạo trùm tia sáng kim sắc hướng về thượng cổ tà thần mi tâm vọt tới thượng cổ tà thần mi tâm bị kim sắc quan mang bắn chúng trên mặt lập tức lộ ra biểu tình g ữ tợn phù một tiếng trầm đục th Chạm, kích h p á thượng trên người nó cầm c ế hột trên vào n g ờ thời i kim siềng kim chiều đi, giận nó đồng lên quán mang, trong dùng nó bên trong đáng khóa đầm sắc sắc sức sâu khắc xích, bước thịt t sáu. của vào cổ tà thần tức giận g ầ m thét l ờ i còn chưa nói hết liền bị một n g ụ m máu tươi chặn lại trở về thuộc tính giảm bớt bốn mươi lượng máu giảm bớt ba mươi lăm tinh thần lực tán loạn cấm chế hiệu quả tăng cường mười lăm phần trăm lập tức thượng cổ tà thần thành trạng thái bên trên xuất hiện liên tiếp hiệu quả tiêu cực hứa phong cảnh tượng trước mắt cũng giống như giống như mậu ảo chậm rãi tiêu thất vây khốn thượng cổ tà thần sân phong chung q a n h hỏa diễm nham ư ơ n g toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa xuất hiện tại hứa phong trước mắt là một gian rộng lớn vô cùng đại sảnh bốn phía trên vách tường cách mỗi một m đều nạm từng k h o a lớn chừng quả đấm bao thạch dạng ngơi rực rỡ ở đại sảnh trung ương có một cây cột đá to lớn thượng cổ tà thần toàn thân cao thấp bị màu vàng xiềng xích buộc chặt ở nơi này căn to lớn cột đá bên trên ở cách hứa phong không đến mười m ở chỗ t r ị nghị h n b ò trên mặt đất bên trên không nhúc đ í c h hứa phong liền vội vàng tiến lên đem t r ị nghị đỡ lên phát giác hắn chỉ là hôn mê lúc này mới thở phào nhẹ nhóng đỡ lên h á giác h n h là hôn mất đi thượng cổ tà thần mìn cẩn chôn chị nghị rất nh chính nghị một trận hoảng sợ dù cho mở ra ý chí s ắ t thép kỹ năng cũng không có tránh cho bị thượng cổ tả thần k h ô n g chế may mắn cuối cùng hứa phong đem lên cổ tả thần tinh thần đánh tan bằng không mà nói chính nghị nói không chừng cuối cùng lại biến thành thượng cổ tả thần khối lỗi liền cùng bên ngoài những cái kêu ưu tộc chiến sĩ một dạng mất đi bản thân ý thức hắn chính là cuối cùng một chính nghị vẫn đạo đúng vậy cẩn thận một chút hắn bây giờ tinh thần bị ta đánh tan hơn nữa toàn thân bị cấm chế trụ thừa cơ hội này xử lý hắn hứa phong nói ha ha xem ta a chính nghị ánh mắt trở nên lăng l ệ đứng lên trực tiếp từ bao khỏa bên trong móc ra một cái kim loại màu bạc tiểu cầu. xuống tướng giống, là cao giáp, một hơn một xuống ngắm, người đây ấ t tới đập lập chính là ta hủy đi một cái mẹ trịnh hai căn cứ phụ lấy được ban thưởng duy nhất một lần đạo cụ giờ cờ ba hình đánh út tinh anh chi nghị một mặt thịt đau nói hứa phong mỉm cười cũng sắp chín đầu lòng kêu gọi ra đã nắm giữ bốn cái đầu rồng chín đầu lòng bây giờ đã đạt đến lục tinh đẳng cấp bốn cái lòng đầu phối hợp lại cũng vô cùng ăn ý h ỏ a lôi gió ba con lòng đầu bây giờ đã có thể phối hợp thi triển ra hợp kích kỹ năng t r ô n vùi chi phong cảm nhận được chín đầu lòng cùng đánh út tinh anh chậm rãi tới gần thượng cổ ta thần tràn đầy máu tanh k h ỏ e miệng nổi lên một tia lanh ý m ở to giống như chôn đồng ánh mắt cười lên ha hả đáng chết nhân loại các ngươi cho là bằng vào hai cái này rất r ư liền nghi đồ thần sao ha, ha. thượng cổ ta thân cao thét lam cả đại sảnh đều run dày không thôi ầm ầm vang lên phảng phất sau một khắc liền muốn đổ sụp đụng dạng đánh út tinh anh đứng ở về khoảng cách cổ hết u y thần mười mấy tức h chỗ hai con mắt thoáng hiện một đạo lang quang đem lên cổ tà thần khóa chặt lại trên lưng súng ngắm nhẹ rung động chứ đến trước ngực của nó một chùm màu tím cổ sáng tại súng bắn tỉa họng súng ngưng kết s i ê u một tiếng nhỏ nhẹ rung động từ s á c quang trụ hướng về thượng cổ tà thần n g ự c vào tới bệnh một tiếng từ s á c quang trụ tại ngực nổ tung một cái hơn một vạn điểm tổ thương từ thượng cổ tà thần trên đỉnh đ ồ bay lên chỉ có chút thương hại này sao ha ha đơn giản liền cùng ánh mắt đỏ thám lại khôi phục một tia thần thái chín đầu long phát ra rít lên một tiếng ủyển ở chi bút hỏa thuộc tính lôi thuộc tính ba con l o n g đầu đồng thời đem miệng hơi mở một c ỗ màu đỏ thâm cực nóng năng lượng cùng màu xanh ủyển ở chi bút năng lượng còn có lôi thuộc tính năng lượng lẫn nhau c u ố n quít lấy nhau tạo thành một đạo gần tới mười m mở vòi rồng khổng lồ bên trong vòi rồng lôi âm run run liên h ỏ a hương cực hướng về thượng cổ tà thần nhào tới bởi vì bị cấm chế nguyên nhân thượng cổ tà thần không cách nào chuyển động chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cỗ này vòi rồng to lớn hướng về chính mình đánh tới chốc đ o á liên tiếp tổn thương từ thượng cổ tà thần trên đỉnh Cái này vòi dòng, vậy mà có vòi này rồng, mà vậy thượng ể cho hắn tạo thành liên tục hắn thành không h tạo kéo liên ngừng tổn t dài ơ thương n tổn thương mỗi một lần lên, cũng là ngàn g một ư mỗi mẻ là l máu, cổ ó thể Thượng kinh khủng. xưng c tà thần tại trong vòi rồng phát ra từng đợt gào ghét sắc mặt dữ tợn một cố khí thế kinh khủng tại trên người nó ngưng kết ta những người làm ra đi để cho các người địch nhân cảm thấy sợ hãi dùng huyết nhục của bọn nó hướng thần của các ngươi h i h n thế thượng cổ tà thần giống to lập tức lóe lên tản ra ưu ám tia sáng ở tổ tại ta thần trước người xuất hiện từ bên trong đi ra ba cái to lớn át ma toàn thân t i ê u đốt lên màu đỏ tím hỏa diễm trên lưng một đôi khoác lên vẫy cánh thịt hơi hơi chất động nhìn chằm chằm chín đầu long sợ nạt bánh trong đó một cái ác ma cầm trong tay thiêu đốt hỏa diễm cự nhận hung hăng bổ vào chín đầu long trên thân một cái hơn sáu vạn điểm l ư ợ n g máu từ chín đầu long trên đầu x ô n g ra hứa phong khỏe mắt giật một cái chín đầu long bây giờ chỉ có lục tinh l ư ợ n g máu chỉ có hơn ba mươi vạn lần này liền đem gần đi xuống một năm cái này mấy cái ác ma đẳng cấp cùng hứa phong nhất dạng cũng là cựu tinh đỉnh phong chính nghị nhìn lướt qua la lớn thành chủ ta tới ngăn chặn một cái nói chính nghị mà bắt đầu tại chỗ tổ kiến từng cái pháo đài muốn bằng vào pháo đài trận địa ngăn chặn một cái cựu tinh ác ma không cần ngươi tiếp tục công kích tàn hận hứa phong nói xong tay phải một chiêu mấy trăm con bắt tinh đỉnh phong trùng binh xuất hiện ở bên cạnh hắn nếu như không phải nơi này đại sành hạn chế hứa phong hận không thể đem tất cả trùng binh toàn bộ triệu hắn đi ra bắt tinh trùng binh gầm thét hướng về ba con hỏa diễm ác ma nhào tới chỉ chóc lát công phu cựu tinh đỉnh phong đẳng cấp ba con ác ma liền xa vào đến trùng binh trong vòng đ â y hỏa diễm ác ma sợ nạt lấy vung v ẩ trong tay cự nhận dễ dàng đem năm sáu con trùng binh, binh còn tại giữa không trùng liền trực tiếp biến thành khí lư một lần nữa trở lại linh lung bảo tháp cựu tinh tột cùng ác ma đối với cái này chút b á t tinh đẳng cấp trung bình có được nghiền ép một dạng thực lực chỉ bất quá trung bình số lượng thực sự quá nhiều giết chết mười con bên cạnh có hai mươi con nhìn chằm chằm hướng nói n h a u tới căn bản giết không tháng giết chín đầu long tại trung bình dưới sự che chở bắt đầu đem mục tiêu chuyển hướng cái này ba con h ỏ a diễm ác ma mặc dù chỉ có lục tinh nhưng nó công kích liền thượng cổ tả thần đều cảm thấy đau đầu chớ nói chi là đây chỉ có cựu tinh thực lực h ỏ a diễm ác ma thổ thộc tính long đầu hét lớn một tiếng Chín tức thân phủ thêm long trên tầng đầu đất lập một bà vàng trên giáp, phòng ngự giáp, tức lên một lập ba ba một đoàn kiếm khí màu bạc hướng về thượng cổ tà thần c u ố n theo mà đi một đầu ngân sắc trường long từ kiếm khí bên trong n ô ra một cái long trào khổng lồ hung hăng hướng về tà thần đầu trộm tới một cách này làm trên cổ tà thần phát ra một tiếng thê lương gào lên đau l ớ n một cái hơn ba trăm ngàn tổn thương theo nó trên đỉnh đầu sông ra thượng cổ tà thần lượm máu còn có bao nhiêu chị nghị la lớn hắn không có dò xét kỹ năng không cách nào xem xét tà thần lượm máu cái kia đánh út tinh anh đã cùng một cái hỏa diễm ác ma chiến là một m đ o ạ n trên thân khắp nơi đều là chém vào vết tích lượng máu đã giảm xuống còn hơn một nửa bất quá cái kia hỏa diễm cự ma cũng không chịu đổi vai trái cùng phần bụng bị súng bắn tỉa đánh trúng hai cái lớn chừng miệng chén xuyên qua t h ư ờ n g xuất hiện ở hỏa diễm ác ma trên thân hứa phong lại ném đi cái động sát thuật đi qua thượng cổ tà thần lượng máu vẫn là liên tiếp giấu chấm hỏi lượng máu của hắn căn bản nhìn không ra hứa phong hô trịnh nghị xứng sở làm sao lại nhìn không ra lượng máu cái này bột lượng máu chẳng lẽ đã đột phá hạn mức cao nhất đó là bao nhiêu một nghìn bạn, vẫn là hai vạn chị nghĩ biết một khi lượng máu đột phá đến một vạn trở lên liền không cách nào tra ra cụ thể lượng máu trị số không biết trước mắt cái này bột có phải hay không loại tình huống này hứa phong tâm bên trong cũng là kinh ngạc vừa rồi linh lung bảo tháp cái kia một chút đã giảm b ấ t thượng cổ tà thần ba mươi năm lượng máu theo lý thuyết lượng máu của hắn bây giờ đã thấp hơn sáu mươi năm liền cái này lượng máu vẫn là ẩn số đích thực quá đáng sợ nếu như không phải cái này tà thần bị giam cầm ở không cách nào chuyển động e rằng hứa phong căn bản không có lòng tin có thể đưa nó đánh giết thượng cổ tà thần không cách nào tiến hành công kích chỉ có thể mỗi cách một đoạn thời gian triệu hồi ra nó tay sai đối với hứa phong bọn người tiến hành công kích hứa phong cùng trịnh nghị chẳng những muốn chống lại cổ tà thần tiến hành công kích còn muốn phòng bị nó gọi tới tay sai h ả o tại hứa phong trùng nguồn mộ lính nguyên không dứt miễn c ứ có thể ngăn cản được nó tay sai trong lúc nhất thời chiến đấu xa vào đến cục diện bế tắc bên trong sáu bảy trăm hai mươi b ố thứ bảy trăm m ư ơ i bốn chương tránh thoát thời gian từng giây từng phút trôi qua đại khái qua hơn một giờ thượng cổ tà thần lượng máu mới giảm xuống một phần mười lúc này lượng máu của hắn cuối cùng hiện ra tại hứa phong trước mắt cái này bột lượng máu nhanh năm nghìn vạn làm sao lại nhiều như vậy hứa phong kinh ngạc nói bây giờ còn có hơn ba nghìn vạn cái gì còn có hơn ba vạn chị nghị trong miệng phát khổ đánh út tinh anh đã biến thành một đống sắt vụn nó chỉ giữ vững được chín làn sóng tay sai lượng máu liền bị về không bất quá nó cũng tiêu diệt năm sáu cái tay sai cho tả thần bột tạo thành ít nhất hơn hai trăm vạn tổn thương cũng coi như không lỗ chín đầu long như cũ tại gầm thét lượng máu chỉ còn lại không tới mười vạn hứa phong nhìn nó một mắt chiến sủng nếu như tử vong có thể phục sinh chỉ bất quá phục sinh đứng lên rất là phiền p h ứ c hơn nữa phục sinh phía sau chiến sủng thuộc tính sẽ hạ xuống một mạng lớn khôi phục cũng rất phiền p h ư c hứa phong trực tiếp đem chín đầu long thu vào sủng vật không gian lam đều tiêu hao sạch liền pháo đài tất cả bảy không ra ngoài c h í nghị h n một mặt khổ sở nói hơn một giờ chiến đấu c h í nghị h n đã đem trên người tiếp tế dược phẩm toàn bộ ăn sạch bây giờ kháng dược tính cũng đã đạt đến tám mươi trở lên dù cho còn có dược tề ăn cùng không ăn cũng kém không có bao nhiêu người trước lui ra ngồi xuống khôi phục hứa phong nói chỉ cần thoát ly chiến đấu liền có thể dùng ngồi xuống kỹ năng khôi phục mặc dù chậm nhưng tốc độ muốn so trong quá trình chiến đấu khôi phục nhanh gấp mấy lần bây giờ liền toàn bộ nhờ hứa phong t h ô n u ấ t đang liền loại điều này kiếm nguyên chân khí cũng đã tiêu hao không sai bị lắm chỉ còn lại một tia hỗn độn kiềm khí không có cách nào chỉ có thể dùng hỗn độn kiếm thuật thử một chút hứa phong liếc mắt nhìn thượng cổ tả thân lượng máu còn có một n g à n hơn tám triệu dạng này lượng máu vô luận ai nhìn thấy đều sẽ từ đáy lòng tuân ra một cỗ tuyệt vọng hỗn độn kiếm thuật hứa phong điều động trong đan đ i ể n thai ngén cái kia một k i a hỗn độn kiếm khí thi triển từ trong dị thế giới lấy được hỗn độn kiếm thuật lập tức một cỗ mở mở kiếm khí bao phủ tại hứa phong trước người theo hứa phong vung vầy phi kiếm cỗ này mở mở kiếm khí không ngừng nuốt trừng linh khí chung quanh hô phản phất một hồi giót giống mở mở kiếm khí hướng về thượng cổ tà thần đánh tới nhẹ nhàng xoa ở trên người hắn thượng cổ tà thần ánh mắt lộ ra thần sắc kinh khủng nó có thể cảm thấy sinh mệnh lực của mình vậy mà nhanh chóng trôi qua nửa người vậy mà như hạt cắt đồng dạng chậm rãi hướng xuống đất chạy tới làm sao lại dạng này ngươi lại có thể thương tổn tới thần của ta thân thể tà thần lớn tiếng gào thét điên cùng dãy r u ộ t hành tinh cấp cường giả đối với người địa cầu tới nói chính là thần chi vậy tồn tại thân thể của hắn cứng rắn vô cùng rất khó bị chân chính thương tồn tới dù cho thu đến tổn thương tốc độ khôi phục cũng là người bình thường gấp mấy trăm lần nhưng lần này thượng cổ tà thần lại có thể rõ ràng cảm nhận được. t h ư n thất hết sinh mệnh lực cùng với bị phá hủy bên trái cánh tay liên đối nửa người đã không có cách nào giống phía trước nhanh chóng như vậy khôi phục một cái to lớn l ó a mắt tổn thương con số từ thượng cổ tà thần trên đỉnh đầu sông ra một nghìn ba trăm vạn một cách này vậy mà cho lên cổ tà thần tạo thành hơn triệu tổn thương đơn giản kinh khủng chính nghị cũng không dám tin tưởng con mắt của mình hai người bọn họ cùng một chỗ tốn sức khí lực cọ sát hơn một giờ mới đánh gần tới mười triệu lượng máu hứa phong một cách này tạo thành tổn thương,、so、hơn thành tổn thương cao hơn nữa lão đại một chỉ còn lại không tới ba trăm vạn lượng máu c h ị n h nghị ngạc nhiên quát lượng máu hạ xuống đến ba trăm vạn phía dưới bột thuộc tính cũng đều hiện lộ ra không cần động sát thuật liền có thể đưa nó thuộc tính kiểm tra rõ ràng hơn hai trăm vạn lượng máu đối với một cái khác bột tới nói đã coi như là r a dày nhưng mà đối với đánh hơn một giờ thượng cổ t à t h ầ n cái này đã xem như tàn huyết cái này bột lượng máu đã không đủ mười phần trăm không biết có thể hay không dùng trên phi kiếm chính là cái kia chém giết kỹ năng trực tiếp đưa nó xử lý hứa phong tâm chung k h ẽ động nhìn qua đã nửa người đều biến mất không thấy thượng cổ tathần thầm nghĩ nói ha ha ha không nghĩ tới kiếm thuật của ngươi thật không ngờ kinh khủng đem ta cứng rắn thần khu đều cho đánh nát thượng cổ ta t h ầ n phảng phất giống như bị điên cười lên ha h a đỏ tươi ánh mắt k i a sáng không ngừng phụt ra hút vào nhìn rất là dữ tợn kinh khủng hứa phong vung vẩy phi kiếm s ô n g tới ta t h ầ n nhìn xem s ô n g lên hứa phong ánh mắt q u ỷ dị giống to không nghĩ tới liền u tộc phong bế ta trên trăm vạn năm c ấ m chế đều có thể bị kiếm khí của ngươi phá hư ha ha h a ta tự do v u a n h một tiếng vang thật lớn chỉ còn lại cụt một tay t à thần vậy mà bắt đầu không ngừng đụng chạm lấy s o u lưng tạch trụ toàn thân h ắ n làng g i đều nổi lên khác thường màu đen một cỗ đậm đà sương mù màu đen từ trên người hắn tản mắt ra trên mặt mang cởi điên cùng cho. phát ra trận trận gầm thét lần này là hắn khoảng cách thoát ly cấm chế gần nhất một lần hứa phong một k i ế m kia cho hắn tạo thành lượng lớn tổn thương nhưng cùng lúc cũng sắp trên người của hắn lưu tộc nhân thiết chí hạ cấm chế cũng phá hư một bộ phận cái này cho hắn thừa d ị p cơ hội hứa phong tâm bên trong chầm xuống hỗn độn kiếm khí vạn vật t ă n giã không nghĩ tới vậy mà đem t à thần cấm chế làm hỏng thượng cổ tà thần điên cùng n ắ m kéo trên thân màu vàng xiềng xích xiềng xích phát ra tranh tím vang có thể nhìn thấy bên trái kim sắt trên xiềng xích đã hiện đầy vết dạn thậm chí có một chút màu xáo x còn thiếu một cái khối đã sụp đổ thượng cổ tà thần phía sau to lớn của đá cũng không dừng lung lay từng khối đá vụn q u ẩ n q u ẩ n xuống một bộ lập tức phải gậy l ị a bộ dáng cái này cho liệu hứa phong áp lực thật lớn phải biết đối phương thế nhưng là một cái hành tinh cấp c ự n giả g một khi tránh thoát gò bó chiến lược e rằng lập tức trở về lật mấy lần hiện tại hắn cùng trịnh nghị đã không có tiếp tế lượng máu mặc dù b ả o t r ì tại tám mươi trở lên nhưng mà thanh năng lượng đã t r ố n g không trịnh nghị ngồi xuống cũng chỉ hồi phục không đến một ba dáng vẻ chém giết hứa phong nhảy lên thật cao vung vẩy phi kiếm hướng về thượng cổ tà thần cổ chém tới q a n h một tiếng vang thật lớn Tà、thần t sau lưng thạch trụ ẩm v a n g sụp đổ băng băng băng liên tiếp đứt gãy âm thanh từ trên người hắn văng lên màu vàng xiềng xích lập tức hóa thành một trận cho bụi biến mất không thấy gì nữa nơi xa g i ă n kia đơn sơ thạch úc thôi tư tắc nạp linh hồn đột nhiên từ trong thân thể nhảy ra ngoài mặt mũi tràn đầy k i n h sợ còn chưa lên tiếng chỉ nghe thấy trong thân thể phát ra một tiếng răng rắc giòn vang thôi tư tắc nạp trên mặt lộ ra c ử i khổ phát ra khẽ than thở một tiếng thân thể của hắn từ mi tâm xuất hiện một vết nước ả người thật giống như một tòa thạch điêu bị vật nặng đánh chúng vỡ vụn thành đầy đất mạnh vụn tiếp đó chậm cuối cùng biến mất ở trong nhà đá chỉ để lại một tiếng thở dài nhẹ nhẹ sáu bảy trăm hai mươi lăm thứ bảy trăm mười lăm chương đánh giết q a n h thượng cổ tà thần thoát ly r à n g bực rồi hướng về không trung hứa phong nhất quyền đập tới chém giết hung hăng rơi vào tà thần năm đấm bên trên lập tức một cái mít từ đỉnh đầu của hắn x u n g ra mà hứa phong trên đỉnh đầu thì hiện lên một cái hơn ba vạn điểm lượng máu cả người tựa như một cái bóng chảy bay thẳng ra ngoài mấy trăm con trùng binh n g ồ lên hướng về thượng cổ tà thần nhào tới ha ha một đám hèn mọi côn trùng thượng cổ tà thần trực tiếp nhấc chân phải lên hướng xuống đất hung hăng đập đi một tiếng ẩm vang tiếng vang một cỗ khí lang k h n g lô từ lòng bàn chân của hắn hướng về bốn phương tám hướng q u y ế t tán trên trăm con t r ù n g binh trực tiếp bị khí lãng s ô n g hóa thành nắp ấy một lần nữa về tới linh lung b ả o tháp bắt tinh thực lực t r ù n g binh tại thoát ly c h ó i buộc thượng cổ tà thần trong mắt liền nhìn thẳng vào một chút đều không làm được hứa phong khuôn mặt đỏ lên cắn răng không ngừng phóng thích ra linh hồn t r ù n g binh mà chính hắn thì không ngừng hướng lên trên cổ tà thần phong đi phóng thích chém giết kỹ năng chém giết kỹ năng mặc dù tỷ lệ thất bại rất cao nhưng chỉ cần có một lần thành công liền có thể đem trước mắt cái này bột khoảng ba trăm vạn lượng máu trực tiếp thành công trị nghị cũng trực tiếp cắt đức ngồi xuống kỹ nhưng bác pháo đài có thể số lượng lớn đủ từng cái pháo đài bác đứng lên hợp thành pháo trận hướng về thượng cổ tà thần không ngừng bắn đạn năng lượng hứa phong d ư ớ i chân chất động từng đạo tàn ảnh xuất hiện ở giữa không t r ú n g chỉ thấy hắn cấp tốc đến gần thượng cổ tà thần hướng về tà thần chân mắt cá chân hung hăng chém xuống chém giết mít một cái to lớn mít từ bột đỉnh đầu bay lên thượng cổ tà thần nhữ mày cái này chém giết mặc dù không có cho hắn tạo thành bất cứ thương tuần gì lại làm cho đ ấ y lòng của hắn có một tí sợ hãi vung vẩy chỉ còn lại một con cánh tay Hung hăng hướng u n hăng g h về hứa phong đập tới quanh một cỗ hỏa diễm từ b ộ t n ắ m đấm bên trên s u n g ra nệm ở trên mặt đất lập tức hướng về chung quanh bắn tung tóe hứa phong ra sức trốn tránh nhưng vẫn là bị một đám lửa đập t r ú n g còn tốt hứa phong hỏa kháng tương đối cao chỉ rơi mất không đến hai chục ngàn lượng máu ta pháo trận tổ hợp hoàn tất nhìn ta hợp kích kỹ năng chị nghị h n hét lớn một tiếng mấy chục ổ hỏa pháo hạ pháo đồng thời ngưng tụ ra chói mắt b ạ c h sắc quang mang hoành tất cả hỏa pháo đồng thời bắn nhanh ra năng lượng pháo đánh trên không trung hội tụ thành một điểm hóa thành một đạo thanh sắc quang mang tốc độ trong nháy mắt tăng lên mấy lần tại th hướng về hắn mặc khác nửa bên hoàn hảo thân thể vọt tới lập tức một đạo cơ thùng nước của sáng đem lên cổ tà thần ngực phải bắn ra một cái động lớn màu đỏ tím huyết dịch văng khắp nơi một cái to lớn hơn tám mươi điểm tổn thương từ thượng cổ tà thần trên đỉnh đầu sông ra pháo trong trận cơ hồ một nửa hỏa pháo đều trực tiếp vỡ vụn ra còn dư lại cũng đều phả ra k h ó i xanh không cách nào tiếp tục xạ kích lần này đem trịnh nghị thật vất vả khôi phục như c ũ một điểm năng lượng giá trị lại cho echo thượng cổ tà thần chú ý của lực bị pháo trận hấp dẫn mở ra miệng rộng một cỗ nồng nặc hỏa diếm từ trong miệm của hắn phân ra đ e một p h á vện b a kim quang thắng hiện chị nghị thân ảnh từ biến mất tại chỗ hỏa diễm từ t r ị nghị h n chỗ mới vừa đứng khái quét mà qua chị hô nghị sau khi biến mất thượng cổ tà ma chú ý của lực trở về lại liêu hứa phong trên thân ta muốn để cho ngươi minh bạch sâu kiến cùng thần linh khác nhau thượng cổ ta thần cười gằn giơ lên duy nhất một chỉ tay phải lớn tiếng gào thét tại hắn đỉnh đầu mười mấy thước nóc nhà xuất hiện từng mảng lớn quần c u ộ n lấy hồng vân bên trong sấm sét văng r ộ i ngay sau đó từng khối to bằng cái thất tàn g đá mặt ngoài thiêu đốt hỏa diễm hướng về hứa phong đập tới cầm chú vận thạch thiên hàng hứa phong đột nhiên phát hiện chính mình vậy mà không cách nào chuyển động dường như là bị giam cầm ở đồng dạng trơ mắt nhìn thiên thạch hướng về đỉnh đầu của mình đập tới siêu siêu từng cái trung minh hướng về hứa phong đỉnh đầu đèn tới dùng cơ thể đem thiên thạch cản lại một khối thi mới có t hứa ể đem vi triệt tiêu, lực lát chỉ chốc lát công phu,、hứa、phong cứ gọi trên ớ i t n binh, liền g i t u hao sạch a sẽ h m ộ thân k ố i thiên tại. thạch trên t hung hăng đập tại. Hứa phong h đập một cái hơn một vạn điểm tổn thương từ đỉnh đầu của hắn xông ra bất quá điều này cũng làm cho hứa phong khôi phục lực hành động đem một n g ụ m máu tươi nuốt xuống hứa phong c ắ n răng thi triển kiếm ảnh bước lập tức từng đạo hư ảnh xuất hiện ở thượng cổ tà thần trước mắt nhỏ bé côn trùng ngươi cho rằng như vậy thì có thể mê hoặc ta sao quá ngây thơ rồi ha ha à thượng cổ tà thần cổng tiếu g ơ nằm đấm trên không trung không ngừng cơ thật giống như đang đập lấy cái gì hứa phong bằng vào kiếm ảnh bước tránh ra cấm chu phạm vi trong lúc đó lại bị hung hăng đập mấy lần lúc này lượng máu của hắn đã chỉ còn lại một bà hơi nhiều một chút hắn đang làm cái gì nhìn xem thượng cổ tà thần động tác cổ quái hứa phong nhíu mày ha h a sâu kiến đi chết đi thượng cổ tà thần khỏe miệng lộ ra nụ cười quái dị tay phải dối ra bàn tay hướng về phía hứa phong lập tức hứa phong trên cánh tay lông tơ đều dựng lên tử vong uy hiếp đập vào mặt bá bá bá vô số màu đen tiết sáng tựa như lưới dao đồng dạng từ thượng cổ tà thần tay trong lòng bàn tay nở rộ hướng về hứa phong đâm tới hứa phong sắc mặt đại biến vội vàng thi triển kiếm ảnh bước mu tựa hồ có bị đối phương cho g i a m lại không thể động đậy một chút phòng ngự tuyệt đối một đạo kim sắc quan g mang nhàn nhạt xuất hiện tại hứa phong mặt ngoài thân thể bành bành bành tia sáng màu đen đập nện tại lồng ánh sáng màu vàng bên trên phát ra tiếng vang ầm ầm lồng ánh sáng màu vàng tạo nên từng trận kịch liệt gợn sóng p h ả n phất sau một khắc liền muốn phá toé mười giây phía sau lồng ánh sáng màu vàng tiêu thất hứa phong lượng máu tăng lên một đoạn nhỏ lập tức mấy chục đạo tia sáng màu đen trực tiếp từ hứa phong trong thân thể xuyên qua nguyên bản vừa mới lên tới một điểm lượng máu lập tức một chút hạ xuống điểm thấp nhất hứa phong cơ thể mềm núm n thượng cổ tà thần trên mặt lộ ra một cái nụ cười dữ tợn trong mắt lóe lên vẻ mề vải t h ầ n sắc rõ ràng vừa mới đó ma pháp với hắn mà nói cũng không phải là tùy tiện liền có thể thả ra tiêu hao rất nhiều thượng cổ tà thần nửa người tiêu thất miệng vết thương quấn quanh lấy nhàn nhạt xương mù màu xám ngăn cản lấy hắn khôi phục tà thần trên mặt lộ ra thần sắc tức giận kéo lấy thân thể nặng nề từng bước một hướng về hứa phong đi tới hắn chuẩn bị ăn hết hứa phong thi thể và linh hồn muốn mượn này khôi phục mình thần cu liền cần mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm khôi phục cái này khiến thượng cổ tà thần hận không thể đem hứa phong chém thành môn mảnh một mực am h i ể u đùa bỡn linh hồn thượng cổ tà thần nếu như có thể đem hứa phong thi thể và linh hồn toàn bộ nước m ấ t liền có thể bằng vào bí pháp tăng tốc thân thể khôi phục vừa rồi một kích tia tia sáng màu đen cơ hồ tiêu hao thượng cổ tà thần phần lớn thần lực nguyên bản một mực chống cự c ấ m chế thần lực liền đã không nhiều lần này cơ hồ toàn bộ lấy hết hứa phong cảm giác mình t ự hồ từ trong thân thể thoát ra phiêu phủ ở giữa không trung một mặt hiệu xịu b nhìn qua dưới chân thi thể và chậm rãi đi tới th Hứa p kia kia đúng lúc này hứa phong cơ thể bên cạnh đột nhiên hiện ra một người mặc đấu đồng màu đen cầm trong tay một thanh cực lớn lơi hái người thân ảnh của nó giống như thượng cổ tà thần đồng dạng cao lớn dỡ lên liêm đao hướng về hứa phong thi thể nhẹ nhàng vung lên không đáng chết đạt na tư linh hồn của hắn là của ta không cho phép ngươi thu hoạch thượng cổ tà thần gầm thét kéo lấy dập nát thân thể tốc độ tăng nhanh đứng lên cái kia được xưng là đạt n á tư t bóng đen ngẩng đầu ánh mắt bên trong phóng r a chói mắt hát sắc qua mang vậy mà hướng về thượng cổ tà thần nứt r a miệng rộng nở nụ cười bờ môi k h ẽ n h ú c ních h hứa phong có thể nghe được thượng cổ tà thần gầm thét lại nghe không đến n á tư t phát ra âm thanh chỉ bất quá đạt n á tư t nói xong thượng cổ tà thần lộ ra càng thêm phẫn nộ lại vẫn c ố nén xúc động không có hướng đối phương công kích x ư ơ n g mù màu đen đem hứa phong bao phủ phúc chốc lại bị hứa phong cơ thể toàn bộ hấp t h u phiêu phủ ở giữa không trung hứa phong đột nhiên cảm thấy một cỗ cường đại hấp lực đem hắn hướng xuống đất bên trên nằm cơ thể hút tới còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra hứa phong đột nhiên cảm thấy chính mình rốt cuộc lại có thể một lần nữa khống chế thân thể Thanh trạng thái bên trong, thuộc tính bất tử một tiêu thất thôi tư tắt ta nguyện ngươi. Thượng cổ tà thần trở nên càng thêm điên cùng lên, tay phải dưng lên, một thanh tiêu đốt xuất trong phải hỏa hiện rùa bên nạp, nguyện ngươi. nên càng điên cùng lên, dưng lên, lớn diễm lưới kiếm, xuất hiện trong cổ cực ở tiếp đó đưa mắt nhìn sang liều hứa phong nhìn chằm chằm hứa phong nhìn một hồi đặt na tư nước ra miệng rộng hướng về hứa phong lộ ra một cái mỉm cười tiếp đó c h ậ m rãi tiêu thất hứa phong tâm c h u n g có một chút tiếp nối thuộc tính bất tử một trực tiếp để cho mình đầy máu sống lại vừa mới đó người mặc nón rộng vành màu đen ra hỏa nhất định chính là trong truyền thuyết thu hoạch người chết đi linh hồn tử thần không nghĩ tới chính mình lại có thể tận mắt thấy đối phương nếu như không phải là của mình thuộc tính bất tử e rằng lần này thật muốn treo ở nơi này hứa phong đứng dậy cảm thấy một cố lạnh thấu xương tình phong đập vào mặt tung người nhảy lên hướng về bên cạnh tr h ô n g h ă n g đập về phía mới vừa ở chính mình đứng yên chỗ nhìn xem ngoài mạnh trong yếu thượng của ta thần hứa phong lần thứ nhất cảm thấy cái gọi là thần chi cũng bất quá như thế chẳng qua là một chút sinh vật hùng mạnh mà thôi thuộc tính bất tử đã như thế cường hãn không biết thần này thánh thuộc tính lại có cái gì điểm đặc biệt hứa phong tâm trung đột nhiên thoáng qua một ý nghĩ như vậy liền tại hứa phong trong đầu xuất hiện cái ý niệm này thời điểm thanh trạng thái bên trong thần thánh thuộc tính một đột nhiên phóng ra một hồi kim sắc qua mang phản p h ấ t bị đồ vật gì kích hoạt lên đồng dạng lập tức hứa phong sau lưng xuất hiện một đôi trắng tinh cánh chim cánh chim này không có chúm nào trọng lượng. Phảng phất ô trong nháy mắt n à y đ ô i cánh chim màu trắng đột nhiên mở lớn đến vài chục trượng hơi hơi rung động vô số màu vàng bột phân tán lạc xuống hứa phong nguyên bản còn không có chú ý nhưng cánh chim một chút đã biến thành vài chục trượng hắn cũng phát hiện dị thưởng nhẹ nhàng nhảy lên hứa phong phát giác thân thể của mình phản phất không có trọng lượng đồng dạng một chút nhảy đến thượng cổ tà thần đầu lâu phương hướng hứa phong cảm thấy chỗ sau lưng hơi hơi rung động một đôi cánh vẹo một tiếng hóa thành vô số lưu quang ngưng kết đến hứa phong trên phi kiếm thượng cổ tà thần nhìn qua hứa phong phi kiếm trong tay ánh mắt lộ ra thần sắc sợ Thượng cổ tà t h cổ vô số lưu quang ngưng kết tại hứa phong trên phi kiếm lập tức hứa phong cảm thấy phi kiếm nặng nề như núi phong đồng dạng hơn nữa có một cỗ cường đại sức mạnh từ trên phi kiếm nhẹ ra muốn thoát ly khống chế của hán hứa phong thuận tay hất lên phi kiếm rời khỏi tay hướng về thượng cổ tà thần đỉnh đầu cắm tới chú ma hai cái lớn chừng cái đấu thượng cổ thần văn xuất hiện ở bên trong hư không rực rỡ như tinh thần đồng dạng thượng cổ ta thần ánh mắt lộ ra thần s ắ c tuyệt vọng trơ mắt nhìn đỉnh đầu phi kiếm như lưu tinh đâm vào đỉnh đầu của mình cơ thể lại một chút không thể động đậy thượng cổ ta thần chịu một k í c h này phía sau lập tức lượng máu thấy đ á y một cái hơn bốn n g h n vạn tổn thương từ trên đỉnh đầu của hắn bay lên bốn nghìn năm trăm vạn tổn thương hứa phong trợ mắt hốc mồm một k í c h này so h ô n độn kiếm thuật tạo thành tổn thương còn lớn hơn mấy lần thượng cổ ta thần chỉ có không đến ba trăm vạn lượng máu một cách này nhất định chính là giết gà dùng đao mổ châu e là cho dù thượng cổ tà thần tại không có thoát ly cấm chế phía trước nếu như có thể dùng đến cái này thần thánh chi lực chỉ sợ cũng có thể đem hắn nhất kích tất sát có chút lãng phí hứa phong tâm chung nào nào a o bất qua cái này thần thánh chi lực không nhận chính mình c n g chế có lẽ là thu đến thuộc tính bất tử kích thích mới kích thích ra thượng cổ tà thần phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn trong thân thể lộ ra vô số đạo nhũ b ạ c h sắc tia sáng chậm rãi lơ lửng trên không trung hóa thành điểm, điểm trong suốt điểm sáng bắt đầu chậm rãi tiêu tan thượng cổ tà thần cứ như vậy cút hứa phong đột nhiên có một loại h i ể u ra e rằng cái này tà thần căn bản vốn không cần tới ngành kháng vô luận đẳng cấp gì người tới chỉ cần bị nó đánh chết một lần tiếp đó kích phát thuộc tính bất tử khôi phục lại thần thánh thuộc tính liền có thể tiếp lấy phát động sau đó thần thánh c h i lực liền có thể xử lý cái này bột trên phi kiếm thần thánh c h i lực dần dần biến mất cuối cùng hóa thành một đầu ba tấc ngân sắc cá bơi bay đến liêu hứa phong bên cạnh tà thần sau khi chết hai cái tản ra kim sắc quang mang vật phẩm từ không trung hạ xuống tới là thượng cổ tà thần rơi xuống vật phẩm sáu bảy trăm hai mươi bảy trương tiếp liên nhìn xem trên không rơi xuống hai cái vật phẩm thứ a phong tung người nhảy lên đem hai cái vật phẩm toàn bộ cầm trong tay túi đầu xem xét một cái đã bể nát một nửa mặt ngoài tràn đầy chi tiết vết dạng tinh thể một m ó n khác là một đoàn ngón tay cái lớn nhỏ thiếu đốt lên kim sắc h ỏ a diễm thứ a phong đem mấy thứ giữ tại lòng bàn tay cũng cảm giác được một cố m ê n h mông năng lượng ba động hướng ra ngoài khuyết t á n túi đầu xem xét rơi xuống vật phẩm tên tự động hiện hiện ra tinh thể danh sưng là bể tan thành thần cách đoàn k i a to bằng móng tay kim sắc hòa diễm tên là ngưng tụ thần hòa sử dụng động sát thuật hai người thuộc tính lại tất cả đều là liên tiếp giấu chấm hỏi thần cách thần hòa Hứa Phong lập ạ i b tức hai h t một định vật cố năng g c h lượng khổng lồ từ trong cơ thể hắn sinh ra hướng về thân thể toàn thân dũng mánh lao tới toàn thân phảng phất ngâm tại ấm áp trong nước rất là thoải mái hắn bây giờ đã là cựu tinh đ ỉ n h phong tất cả thuộc tính tăng lên một giai vậy không mang ý nghĩa hắn bây giờ đã là một cái hành tinh cấp cường ra sao hành tinh cấp thật chẳng lẽ cứ như vậy nhẹ nhõm vượt qua hành tinh cấp hứa phong tâm bên trong rất là hưng phấn vì trở thành hành tinh cấp một ngày này hứa phong sớm tại lục tinh thất tinh thời điểm mà bắt đầu chuẩn bị đạt đến cựu tinh đ ỉ n h phong lúc còn tưởng rằng ít nhất cần thời gian một năm mới có thể rào bước tiến lên hành tinh cấp hàng ngũ không nghĩ tới một ngày này vậy mà đến sớm anh toàn thân chấn động mạnh hứa phong cảm giác ý thức của mình tựa hồ cũng một chút đánh tan mơ mơ màng, màng. t h ơ n nửa này g mới một lần nữa khôi phục lại hứa phong hít sâu một hơi cảm thụ một chút toàn thân đều tràn đầy sức mạnh mở ra thuộc tính giới diện hứa phong mi đầu hơi những chuyện gì xảy ra vậy mà không có đột phá đến hành tinh cấp thuộc tính trên giao diện hứa phong đẳng cấp vẫn là cựu tinh đình phong chỉ bất quá tất cả thuộc tính trị số cũng đã biến mất không thấy gì nữa chỉ còn lại có năm sắp xếp dấu chấm hỏi thanh trạng thái bên trong xuất hiện phá kiếp hai chữ hứa phong ý thức hướng về hai chữ kia nhẹ nhàng gó rồi một lần lập tức phát giác thân thể của mình mặt ngoài vậy mà ẩn ẩn hiện ra năm đầu sợi xích màu đen mỗi một đầu đều tản ra đậm đà khí tức màu đen phá kiếp. phá kiếp chẳng lẽ là nói muốn b ạ i chứ trên thân cái này năm đầu xiến xích hứa phong m i đầu hơi nhữ thầm nghĩ trong lòng hứa phong không nghĩ tới ngươi đã vậy còn quá nhanh thì đến được phá kiếp trạng thái trong đầu c h u y ê n g i a tô cắp tạp thanh â m tô cắp tạp ngươi biết cái này phá kiếp trạng thái là chuyện gì xảy ra sao hứa phong liền vội vàng hỏi hứa phong ngươi biết hành tinh cấp phía dưới tại trong vũ trụ lại được xưng chi tại sao vậy cấp sao tô cắp tạp vấn đạo đẳng cấp gì hứa phong my đầu hơi nhữ lúc này đột nhiên nghĩ tới đã từng cùng vũ trụ don binh g i c ộ ở giữa nói chuyện p i ế m thử thăm dò nói cấp học đồ không t chính là cấp học đồ tô cấp tạp nói nói là cấp học đồ kỳ thực cũng là tiên phàm khác biệt nhân thần khác biệt rất nhiều cấp bậc thấp tinh cầu hành tinh cấp t ư n g giả đều bị dân bản xứ sương chi vì thần chi tín ngưỡng bọn hắn khẩn cầu nhận được bọn họ phù hộ bởi vậy muốn bước ra một bước này là rất khó tô cấp tạp nói chỉ có tránh thoát năm đầu k i ế p liên mới có thể bước ra một bước này từ đó trời cao biển rộng siêu phàm thoát tụ năm đầu xiềng xích lại còn muốn tránh thoát năm đầu xiềng xích hứa phong mi đầu nhũ chặt không tệ ngươi là cựu tinh đình phong tăng lên tới hành tinh cấp thì có năm đầu kích liên nếu như ngươi chỉ có một hạng thuộc tính đột phá hành tinh cấp vậy thì sẽ chỉ xuất hiện một đầu kiếp liên chỉ cần phá trừ đầu này kiếp liên liền có thể trở thành hành tinh cấp nhưng mà ngươi muốn bài trừ năm đầu mới được tô cấp tạp nói vậy có phải hay không mang ý nghĩa nếu như ta toàn bộ bài trừ phía sau mặc dù cũng là hành tinh cấp nhưng thực lực của ta lại so với bài trừ một cái cao gấp năm lần hứa phong mi mao nhảy một cái liền v ộ i vàng hỏi không phải không phải làm gấp năm lần mà là cao hơn gấp năm mươi lần tô cấp tạp nói bài trừ kiếp liên cũng không phải bài trừ đơn giản như vậy bài trừ kiếp liên phía sau chẳng những tránh thoát gò bó nguyên bản k ế p liên còn có thể hóa thành màu vàng trúc phúc trí liệu cho thực lực ngươi tăng lên cực lớn bởi vậy đồng dạng có nội tình gia tộc đều sẽ để cho mình hậu bối đang học đ ồ cấp thì đến được trạng thái đ ỉ n h phong sau đó lại đột phá hành tinh cấp tô cấp tạp nói thì ra là thế như vậy như thế nào tránh thoát cái này năm đầu kiếp liên hứa phong vấn đạo ha ha phương pháp có rất nhiều a phá kiếp đan chính là một cái trong số đó tô cấp tạp cười hh nói rất nhanh một cái màu vàng đang ăn rượu từ hứa phong mi tâm bay ra hứa phong tay mắt l ê n h lẹ một phát bắt được có thể cảm nhận được viên đan d ư ợ c này dường như đang trong lòng bàn tay còn không ăn ổn dục dịch muốn bay ra hứa phong không chế phá kiết đan có thể bài trừ trên người ngươi một đầu kiếp liên nhưng dạng này đang ăn dược lại chỉ có thể ăn một lần còn giữ lại bốn cái kiếp liên liền muốn chính ngươi nghĩ biện pháp tô cắp tạp nói đa t ạ cũng thay ta cảm tạ tiểu tiên hứa phong cười nói cái này phá kiếp đan là hứa tiểu tiên luyện chế được hứa phong tự nhiên trong lòng mình b ạ c h hử, tính ngươi thông minh hứa tiểu tiên mang theo ngạo kiểu thanh âm tại hứa phong trong đầu vang lên hứa phong cố nén đem phá kiếp đan một n g ụ m nuốt vào xúc động cùng bể tan cảnh thân cách thần hỏa cùng một chỗ để vào trong hành trang hoàn thành chuyển kỳ tri lộ nhiệm vụ hắn thuộc tính toàn bộ tăng lên nhất g i i siêu việt tự tinh cùng hành tinh cấp c ư ờ n g giả khác biệt chỉ kém năm đầu màu đen kiếp liên vừa mới thu được lực lượng c ư ờ n g đại thứa phong cần thích đứng sau một khoảng thời gian tại sử dụng phá k i ế p đan bằng không mà nói liên tục hai lần thu được khổng lồ như thế sức mạnh sẽ để cho hắn rối loạn tiêu hóa không cách nào trưởng không chính m ì n h thượng của t à thần sau khi chết thôi tư tắc nạp tòa thành bắt đầu chấn động đứng lên to lớn tòa thành bắt đầu t ă n g d ã từng khối gạch đá từ đỉnh đầu rơi xuống chung quanh vô số phòng ốc sụp đổ đại đ i ệ n ư ớ ra từng đạo thâm thúy khẽ hở trên bầu trời âm trầm mây đen xoay tròn càng thêm lợi hại toàn bộ thế giới đã bắt đầu tiến vào sụp đổ tiết tấu quét một vòng bốn phía cũng không có đáng giá gì chú ý đồ vật hứa phong tay trái ấn lên tay phải kim sắc cân ký một đạo bạch quan g thoáng hiện hứa phong biến mất không thấy gì nữa một khối to lớn gạch đá từ đỉnh đầu rơi xuống vừa vặn đập tại hứa phong nơi biến mất hứa phong trước mắt l ó e lên một cũ cảm giác mê man sông lên đầu hơi hơi nhắm mắt cảm giác mình phảng phất một đầu thuyền nhỏ tại sóng lớn phập phồng trên đại dương bao la đi thuyền hơn nửa ngày mới bình tĩnh trở lại vừa mở mắt nhìn hứa phong phát giác chính mình, mở bản đồ, phát giác chính mình khoảng cách sáu trụ thành cũng không xa triệu hồi ra năm ngôi thuyền mượm hứa phong hướng về sáu trụ thành chạy tới bảy trăm hai mươi tám thứ bảy trăm hai mươi tám chương thủ thành cuối cùng đi ra hứa phong liếc mắt nhìn b ộ t phía thở dài ra một hơi có một loại phá lệ nhẹ nhõm cảm giác bán bị diện hơn ba tháng thời gian rất cảm thấy kiềm chế bên cạnh luôn có vô cùng vô tận quái vật trên đỉnh đầu là đông nghịt mây đen quay cuồng không nhìn thấy một tia lục sắc sau khi ra ngoài mới cảm giác đã khá nhiều mở bọc ra mấy trăm ô bao khỏa cột bên trong vật phẩm lác đắc không có mấy trừ phi một bộ dự bị trang bị cùng mấy bình thêm trạng thái dược tệ bên ngoài cũng chỉ có thượng cổ tả thần rơi xuống bể tan t à n h thần cách cùng đoàn kia đốt th tất cả tiếp tế toàn bộ tiêu hao tại bán vị diện chỉ còn lại ít đồ như vậy dính đến thần linh vật phẩm tất nhiên là hiếm thấy bảo vật nhưng hứa phong lúc này lại không biết có ích lợi gì chỉ có thể để bọn chúng tiếp tục nằm ở trong bao mở ra kênh đoàn đội hứa phong hô một câu tất cả mọi người không có sao chứ c h í nghị h n trở về rồi sao vừa nhìn thấy hứa phong nói chuyện kênh đoàn đội bên trong lập tức xôi trào lên tất cả người đi ra ngoài đều ở đây l ặ n g lặng đứng chờ lấy hứa phong lão đại lão đại ta không sao đã an toàn đã trở về chị nghị thứ nhất kêu to lên hắn là bồi hứa phong đi đến sau cùng cũng chính mắt thấy thượng cổ tả thần cường đại sau khi trở về đang cùng lão đại cái kia sáu chị nghị ấp a ấp nói cái kia thượng cổ tà thần ngươi tiêu diệt sao chị nghị thời điểm ra đi thượng cổ tà thần còn có gần tới ba trăm vạn lượng máu mặc dù rất nhiều nhưng đã là tàn huyết trạng thái chính nghị không biết hứa phong phải chăng đem cái kia cuối cùng bột giết chết tiêu d i ệ t hứa phong nói các người đ o á n còn thật đúng thật sự rơi xuống t h ầ n cách bất quá là bể tang cảnh nói hứa phong đem hai cái vật phẩm tại kênh đoàn đội bên trong phô b à y đi ra kênh đoàn đội bên trong hôn loạn tương mừng tất cả mọi người đều lương p h ấ n lên thần cách ta đây chính là trong truyền thuyết bảo vật t h a n h chủ thuộc tính này như thế nào tất cả đều là dấu chấm hỏi ta đỗ xảo nhi vấn đạo ta cũng không biết hơn nữa hai món đồ này phải dùng làm sao ta đều không biết hứa phong có chút một mực mặc dù biết là bảo vật nhưng lại không biết dùng như thế nào cùng như đến núi vàng mà lại về tay không cũng không c á i gì khác biệt gần năm ngôi thuyền buồm hứa phong hướng về lục trụ thành bay đi trở lại lục trụ thành chính giữa quảng trường cái kia phiến màu đỏ h o ặ c tổ đã biến mất không thấy gì nữa thành thị t r u n g quanh sáu cái thạch trụ cũng không biến hóa gì phản phất vẫn luôn là như thế chỉ là phía trên thượng cổ thần văn mở đi một chút nếu không nhìn kỹ rất khó phát hiện bọn chúng hơn nữa coi như phát hiện người bình thường cũng chỉ tưởng rằng hoa văn phức tạp không biết chữ viết phía trên thành thị giữa quảng trường tất cả mọi người đều đang chờ hứa phong nhìn xem từng cái đạt đến thất tinh thực lực đại gia hứa phong rất là vui mừng e rằng lần này tiến vào bán vị diện đem tất cả người đẳng cấp toàn bộ tăng lên tới thất t ì n h có mấy cái thậm chí đã đụng chạm đến bắt tinh bên d ư ớ i đây mới là tiến vào bản vị diện thu hoạch lớn nhất đang lúc mọi người mừng rỡ thời điểm đột nhiên đồng thời nhận được một đầu tin tức nữ hoa thành bây giờ đang chịu các động vật biển tập kích người lân cận t h ỉ n h lập tức trợ r ú t tất cả mọi người xứng sở phải biết nữ hoa thành sớm đã là quốc đô cấp thành thị lực lượng phòng ngự cường hãn hơn nữa còn làm mà cầu ý chí tự mình n ắ m trong tay tòa thành thứ nhất thành phố hải thú cũng dám công kích nó cái này rất để cho người ta không thể tưởng tượng nổi bật quá nữ hoa thành sau l ư n g tất nhiên cầu ý chí chuyện này e rằng chỉ có nhân loại mới biết được những cái kia hải thú cũng không biết d ạ n g này chỉ sợ cũng liền cái kia tự xưng là hải hoàng đại b ạ c h thuộc cũng không nhất định biết nữ hoa thành chân chính t r ư ở n g khống giả tất nhiên cầu ý chí bằng không mà nói coi như cho nó mười cái lòng can đảm nó cũng không dám nhường hải thú đi tiến đánh nữ hoa thành biết hải thú tiến đánh nó e rằng nó sẽ thứ nhất đứng ra đem những cái kia hải thú diệt đi Thành ta trợ thành một thống chủ, chúng ta muốn hay không hoa chỉ hệ nhắc nhở, cũng không phải chí vậy à? này là mà muốn nữ người vấn lần cũng ban cương Có cầu giúp đầu bố đi đạo ý nữ hoa thành mặc dù có mà cầu ý chí chỗ dựa nhưng mà hải thú bên trong thế nhưng là có hành tinh cấp tồn tại mà cầu ý chí lại không thể hiện thân e r ằ n g thủ không được a hứa phong do dự một chút hắn cảm giác dù cho hải hoàng đích thân đến cũng không nhất định có thể đem nữ hoa thành đánh h ạ một khi chọc giận mà cầu ý chí cái k i a thật trở thành t ì n h cầu địch nói không chừng tùy tiện nuốt chỉ tạm ngư đều có thể bị độc chết đúng lúc này tất cả mọi người trong đầu đột nhiên hiện ra một cái quái vật to lớn đó là một cái mọc ra hai cái đầu cực lớn cám ngập mặt ngoài thân thể hiện lên từng hàng quỷ dị hoa văn thân hình c ự lớn tựa như một chiếc phi thuyền phiêu phủ ở đ tại a ra chính Con chữ câu hải hoàng. Con này, quái vật to lớn phát này lớn tiếng gào rung trời, từng chữ, từng là, gào quái trời, to quát, vật t đại đó đáy Tại thiên tiếp dai biển hải dương lượn bên trên nhắc lên từng trận thao thiên lãng, tiếp đó dai chìm vào đáy biển hải hoàng. bay rất thao lâu, chầm chìm cự vào sao lại xuất hiện một cái hải hoàng còn là nói cái thứ nhất bị nó tiêu diệt có người suy đoán nói hứa phong tâm bên trong c h ầ m xuống nên tới kiểu gì cũng sẽ trở về cái thứ hai đột phá hành tinh cấp sinh vật biển xuất hiện song đầu hồ xa bất quá nhớ lại vừa rồi cái kia song đầu hồ xa thất ảnh cảm nhận được trên người nó tản mát ra khí tức hứa phong cảm thấy đối phương cũng không có chút nào sợ nếu quả như thật cùng đối phương đối đầu chính mình cơ hội chiến thắng rất lớn nếu như có thể giải khai đầu thứ nhất kiếp liên mình nhất định có thể một đối một đưa nó giết chết đây là một loại cảm giác kỳ quái không có bất kỳ chứng cớ nào nhưng hứa phong chính là biết nó hẳn là chỉ tránh thoát một đầu kiếp liên sinh vật mặc dù là hành tinh cấp nhưng thật là hành tinh cấp bên trong hạng c h ó t tồn tại không đủ căn cứ chỉ cần ngươi ăn vào phá kiếp a n tránh thoát một đầu kiếp liên liền nhất định có thể đưa nó giết chết t ô cắp tạp thanh â m tại hứa phong trong đầu vang lên cái kia cái thứ nhất đại bạch t u ộ ngươi biết nó tránh thoát mấy cái kiếp liên sao hứa phong vẫn đạo cái kia đại bạch t u ộ hẳn là tránh thoát hai đầu kiếp liên. tô cắp tạp nói hứa phong gật gật đầu mặc kệ bọn chúng là tránh thoát mấy cái k i ế p liên liền xem như một cái tránh thoát năm đầu kiếp liên hành tinh cấp cường giả tại thập tự diện tinh pháo trước mặt đều không đủ nhịn bán vị diện thời điểm trong pháo đài cổ sắp đặt c ấ m chế không cách nào đem năm ngôi thuyền b u ồ n lấy ra nhưng ở trong hải dương cũng không tồn tại dạng này vấn đề chỉ cần bọn chúng dám thò đầu ra hứa phong liền sẽ lái năm ngôi thuyền b u ồ n trực tiếp đưa chúng nó vẻ mặt nghiêm túc có một con hành tinh cấp hải thú xuất hiện loài người tình trạng lại trên lệch một phần chúng ta bây giờ đi trước nữ h á t thành h bảy trăm hai mươi chín thứ bảy trăm hai mươi chín trương ra khỏi thành nữ hoa thành lúc này đã người đông nghỉ n g h ị t mặc dù mà cầu ý chí không có tuyên bố cưỡng chế mệnh lệnh nhưng người chung quanh nhận được hệ thống nhắc nhở số đông đều dối dít đổi tới nữ hoa thành tham dự bảo vệ nữ hoa thành một trận chiến này dù sao đây là hoa hạ thứ nhất quốc đô cấp thành thị ý nghĩa phi phạm nhưng mà này còn tất nhiên cầu ý chí nắm trong tay thành thị dù cho không có nhiệm vụ nếu như đem hải thú đánh lui e rằng mà cầu ý chí cũng sẽ phát thường cho cái này khiến rất nhiều người đều nguyện ý vì đó liều một phen trong đó không thiếu kẻ đầu cơ hứa phong đứng tại nữ hoa thành trong thành thị quảng trường trong lòng có chút cảm thán đây chính là hắn thứ nhất lấy được doanh n g h vốn chỉ là một cái sơn cốc nhỏ trở thành quốc đô cấp thành thị phía sau tiểu sơn cốc cũng hướng ra phía ngoài khuyết trương kéo dài mấy chục km trở thành một cái đại đô thị tại biên giới thành phố vẫn là rừng cây rậm rạp rất nhiều đã bị chặt cây không thiếu người bình thường sẽ ở đó phiến trong rừng cây sinh hoạt nữ hoạt mặc dù còn không thể đạt đến tận thế lúc trước cái loại này có thể chịu tại mấy chục triệu người thành thị nhưng dung nạp mấy trăm vạn người là không có có một chút vấn đề rất nhiều người vừa xuất hiện liền ngao ngao hướng về trên tường thành chạy tới muốn bằng vào thành tường dựa vào đối với những cái kia hải thú tiến hành đánh úp ông một tiếng trầm thấp run dày âm thanh từ trên đỉnh đầu chuyển đến ngầm đầu nhìn lại chỉ thấy giữa không trung khí lưu vô hình không ngừng v ạ n v ẹ o biến hình một trận quan g mang chất động giữa không trung vậy mà xuất hiện một cái lập thể cực lớn trong suốt màn hình vô luận ngươi đứng ở đó cái phương hướng đều có thể ở vào hiện kỳ bình ngay phía trước nhìn rõ ràng để cho người ta cảm thấy rất là thật kỳ trong màn hình, hình ảnh xuất hiện chính là số lớn hải thú chậm rãi bỏ trên mặt đất bọn chúng đi tới phương hướng chính là nữ hoa thành c h ô ở dãy núi này càng xa xôi trên biển cả có một tòa phàng phất tiểu sơn vậy h ả i thú lẳng lặng phiêu phủ ở trên mặt biển xa xa nhìn lại thật giống như một tòa hải đảo đây là cái kia thứ nhất đột phá hành tinh cấp sinh vật biển thứ nhất tự xưng hải hoàng đại bạch t u ộ c quái vợt hứa phong nhìn thấy cái kia đại bạch t u ộ c mặt ngoài thân thể ẩn ẩn có thể nhìn thấy hai đầu màu vàng xiến xích c u ố n quanh ở trên người của nó, nó toàn thân tản mát ra khí thế tựa như thao thiên cự lãng đồng dạng dù cho cách màn hình rất nhiều người trên mặt đều lộ ra thần sắc sợ hãi loại này kết liên chỉ có đạt đến hành tinh cấp. hoặc ở vào phá kiếp giai đoạn người mới có thể thấy được đẳng cấp thấp người chỉ có thể cảm nhận được trên người đối phương tản mát ra vô cùng vô tận sợ hãi mà không nhìn thấy thân thể đối phương mặt ngoài kim sắc kiếp liên thành thị bên ngoài không thiếu nhân loại bình thường căn cứ nhân loại nhao nhao rời đi hướng về nữ hoa thành chạy hải thú xuất hiện quá đột nhiên làm cho những n à y tại nữ hoa thành phụ cận ở người căn bản không kịp phản ứng đây khắp núi đồi toàn bộ đều là hướng về nữ hoa thành chạy tới nhân loại may mắn dọc theo đường đi quái thú đều bị dọn dẹp không sai bị lắm không có quái thú đánh lén bọn hắn nhưng mà ở tại bọn hắn sau lưng cách đó không xa chính là lũ lượt mà đến hải thú. thấy cảnh này rất nhiều người trên mặt lộ ra bi thương t h ầ n sắc không kịp bọn hắn những người bình thường này tố chất thân thể quá kém coi như khoảng cách nữ hoa thành so với cái tia hải thú gần rất nhiều nhưng vẫn là không có cách nào chạy qua hải thú đúng vậy à đây chính là mấy chục vạn người xa xa gần biển thành cũ bên trong ở người càng nhiều một khi những cái tia hải thú thay đổi vị trí mục tiêu hướng về gần biển thành cũ đánh tới sáu phải biết nơi đó ở người c h ỉ ít có hơn trăm vạn này đáng tiếc người bình thường tại dạng này thật thế thật sự là quá yếu đuối làm sao bây giờ chẳng lẽ chúng ta liền muốn đứng ở chỗ này c h ơ mắt nhìn những người bình thường này bị hải thú đội kịp tiếp đó giết chết một thiếu niên tức giận q u á t hử người có bản lĩnh đi cứu bọn hắn à, những cái kia hải thú cũng là lục tinh thất tinh thực lực nếu như không tá trợ nữ hoa thành cao lớn tường thành cùng hệ thống phòng ngự chúng ta căn bản liền cùng bọn chúng chiến đấu tư cách cũng không có một cái ngũ tinh thực lực nam tử trung niên lạnh dên một tiếng cắn răng nói hứa phong nhìn chung quanh một chút người ở chỗ này mặc dù nhiều nhưng số đông cũng chỉ là ngũ tinh lục tinh thất tinh cũng đã là phượng mao lân g á c bắt tinh thực lực một cái cũng không có nhìn thấy giá ngoại sinh vật tố chất thân thể muốn so nhân loại h ả o quá nhiều tại tận thế sau đó tốc độ tiến hóa cũng là l o à i người mấy lần đây là không tranh sự thật nhân loại nhất thiết phải trả giá càng nhiều cố gắng mới có thể không bị những quái thú kêu kéo k qua xa bây giờ giá ngoại sông trước mặt nhất hải thú cũng là phá hồi nhưng chính là những thứ này phá hồi đẳng cấp đều ít nhất là lục tinh tồn tại húng chi còn có một chỉ to lớn hành tinh cấp quái thú ở phía sau áp trận bây giờ ai dám ra ngoài đó cùng chịu chết không có gì khác biệt đây chính là hành tinh cấp cường giả tại viết cổ thế nhưng là được xương chi v ì thần chi tồn tại cho dù là một cái ăn thịt người đại bạch tuộc cũng sẽ có vô số người quý b á i dân g ra tín ngưỡng của mình đây chính là hành tinh cấp cường giả châu đáng sợ mà những cái kia cấp động vật biển tựa hồ cũng biết hải hoàng ở phía sau cho chúng nó áp trận từng cái chương quần gào thét không ai bị nổi một bên lớn tiếng gào thét một bên không ngừng phá hủy chung quanh hết t h ể sự vật các ngươi sức mạnh là cái kia đại bạch tuộc ha ha vậy ta liền đem cái kia đại bạch tuộc cho xử lý làm thành đồ nữ vị xem các ngươi một chút còn có hay không dũng khí tiến công nữ hoa thành hứa phong tâm chung cười lạnh tung người nhảy lên bay lên hướng về bên ngoài thành bay đi thất tinh cấp t ừ n g giả người chung quanh phát ra một tràng thốt lên có thể bằng vào thực lực bản thân không t á trợ bất luận cái gì khí cụ phi hành là thất tinh cường giả một cái tiêu chí hắn là ai muốn đi làm gì không phải là chạy trốn a có một cái thất tinh cường giả đứng tại trên tường thành nhìn xem hướng trên không bay đi h ứ a phong n ế u mày người kia nhìn xem quét mặt hắn phi hành phương hướng chính là hải thú phương hướng tấn công thành chủ đó là chúng ta thành chủ tế tự chi thành nhân giống to lúc này dám ra khỏi thành cùng những cái kia hải thú chiến đấu cũng là không sợ sinh tử dũng sĩ cái này khiến tế tự chi thành nhân đều cảm thấy rất là q u a n vinh hứa phong hắn là hứa phong thành chủ gần biển thành là tất cả khu vực duy nhất nắm giữ hai tòa doanh địa cấp thành phố tồn tại cái này cũng là mà m cầu ý chí ngầm đồng ý bởi vì từ phong đem thứ nhất doanh địa đưa cho mà cầu ý chí bởi vậy mà cầu ý chí cho phép tại gần b i ể n phụ cận tồn tại tòa thứ hai nhân loại nắm giữ thành thị bằng không căn bản không có khả năng xuất hiện tế tự chi thành bởi vậy hứa phong cái này tế tự chi thành thành chủ đã bị gần biện rất nhiều người biết do hơn biết thành chủ đều chủ động đánh ra chúng ta còn chờ cái gì một cái tế tự chi thành chiến sĩ dơ trường đao một mặt nhiệt huyết hét lớn đây là cùng hứa phong mới từ bán vị diện đi ra ngoài một người trong đó đẳng cấp đã tăng lên tới thất tinh hơn nữa sức mạnh thuộc tính chỉ kém mấy chục điểm liền có thể đạt đến bắt tinh không tệ không thể để cho thành chủ một người chiến đấu ra khỏi thành các vinh đệ tính ta một người sáu rất nhanh mười mấy tên thất tinh cường giả nhao n h a u hướng về cửa thành phong đi bảy trăm ba mươi thứ bảy trăm ba mươi trương tiếp liên hướng về trên không phi hành một đoạn phía sau hứa phong liền triệu hắn ra năm ngôi thuyền bờm tiến vào phòng điều khiển hướng về biển cả phương hướng bay đi đối với lên bờ hải thú hắn cũng không có để ở trong mắt ánh mắt của hắn đã phong tỏa lại ở phía xa áp trận cái kia hành tinh cấp bạch thuộc q u á i v ậ t chỉ cần xử lý nó đã mất đi thông x o á y hải thú tự nhiên sẽ thối lui tiểu quy chuẩn bị thập tự diệt tinh pháo hứa phong phân phó nói tiểu quy thân ảnh xuất hiện tại hứa phong h ạ m đầu một mặt nghiêm túc nói tuân mệnh chủ nhân năm ngôi thuyền bồn u năng lượng bắt đầu nhanh chóng hướng về hạm đầu thập tự diệt tinh pháo ngưng kết mười sáu mười tám sáu ba mươi lăm sáu chủ nhân ngươi bây giờ đã ở vào phá kiếp cảnh giới nếu như có thể tại một đối một trong chiến đấu đem cái kia hành tinh cấp hải thú đánh g i ế t như vậy sẽ có tỷ lệ nhất định cướp đoạt trên người đối phương một đầu thành t h ụ kiếp liên thu được đối phương một hạng thiên phú thần thông tiểu quy đột nhiên nói cái gì có thể cướp đoạt trên người đối phương kiếp liên hứa phong toàn thân chấn động tin tức này hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói đến tô cắp tạp cũng không có nói qua đúng vậy chủ nhân tại ta trong kho số liệu có vô số thành công ví dụ tiểu quy gật gật đầu nói hơn nữa tại phá kiếp cảnh giới đánh g i ế t hành tinh cấp từng giả thu được trên người đối phương thành t h ụ k ế p liên tỷ lệ thành công là tám mươi bảy cao như vậy hứa phong ánh mắt lộ ra thần sắc hưng phấn một đầu kiếp liên chính là một hạng thiên phú thần thông đúng vậy cái này cũng là vì cái gì kiếp liên càng nhiều người thực lực càng thêm cường hãn nguyên nhân tiểu quy nói hơn nữa cái này chỉ có tại hành tinh cấp cường giả trên thân mới có thể xuất hiện một điểm vượt qua hành tinh cấp đạt đến hàng t i n h cấp trên người kiếp liên liền sẽ tiêu thất đến lúc đó lại sẽ là một cái k h á c cảnh giới hảo tiểu quy ngươi khống chế phi t h u y ề n ở phía sau thay ta áp trận ta đi chiếu cố cái kia lại bạch t u ộ c hứa phong nói là chủ nhân tiểu quy trầm ngâm một hồi nói chủ nhân ngươi bây giờ vẫn là cựu tinh định phong thực、lực. mặc dù nắm giữ năm đầu kiếp liên nhưng lại cũng không bài trừ thực lực đối phương phải mạnh hơn ngươi ngươi thành công đánh lui đối phương s á t suất là bốn mươi ba mà thành công kích giết đối phương s á t suất chỉ có hai mươi bảy bà ta đã biết hứa phong gật gật đầu cũng không có thay đổi chủ ý tiểu quy trở mặt xuống làm phụ trợ trí năng có não n nó chỉ có quyền đề nghị lại không biện pháp thay thế hứa phong làm quyết định rất nhanh năm ngôi thuyền buồn bay đến trên đại dương ba o la bốn phía mô phỏng cảm ứ n g màn hình đã có thể nhìn thấy nơi xa cái k i a to lớn bạch t u ộ c hải hoàng thuyền buồn phía dưới là vô số lũ l ư ợ bỏ lên bờ các động vật biển những thứ này hải thú thiên kỳ bách quái bỏ phương thức cũng không giống、nhau. có một số việc dựa vào thân thể v ặ n mẹo hướng phía trước bắn ra có chút là dựa vào lấy bụng chân đốt đ u i bò về phía trước đi còn có chút là dựa vào lấy bụng vây cá giật giật đi tới những thứ này h ả i thú có hung hãn chân đốt loại quái thú mặt ngoài thân thể là tựa như áo giáp v ậ y xương vào ngoài chân trước hoặc là to lớn cái kìm hoặc là nhọn cốt thứ còn có quỷ dị khang ruột quái thú tức ra loại thủy vực quái thú nhất cấp phô thiên cái địa l o ạ i cá cua tôm loại quái thú đại dương diện tích so lục địa lớn mấy lần sinh vật bên trong số lượng cũng là lục địa gấp mấy lần mà mức độ nguy hiểm càng là so lục địa sinh vật nguy hiểm mấy chục lần, hơn trăm lần. mỗi một loại có thể tại tận thế sinh tồn hải dương loại sinh vật đều có chính mình đặc biệt năng lực hoặc là h u n g hãn hoặc là quỷ dị cực kỳ nguy hiểm bây giờ những thứ này hải thú tất cả đều lũ lượt chạy lên bờ nếu như nhân loại không cách nào chống cự b ọ n chúng không bao lâu nữa những đại dương này loại các q u á i thú vô cùng có khả năng phá hư toàn bộ đại lục lên vòng sinh thái nhìn xem phía dưới những cái kia các động vật biển tùy ý liều lĩnh bộ dáng hứa phong tâm trung dâng lên từng đợt lửa dẫn tiểu quy sau khi ta rời đi ngươi khống chế trên thuyền hệ thống vũ khí ngoại trừ thập tự diện tinh pháo bên ngoài còn lại bật hết hỏa lực đ hứa phong đằng đằng sát khí nói minh bạch chủ nhân tiểu quy gật gật đầu hử hứa phong lạnh rên một tiếng ý niệm khẽ nhúc ních linh lung bảo tháp từ mi tâm bay ra biến thành một tòa cao bảy tám mét kim sắc bảo tháp rơi vào phòng điều khiển trung ương ở đây liền xem như tạm thời trùng xào tất cả trùng binh toàn bộ tham dự chiến đấu đánh rết g i á m đạp vào bờ hải thú hứa phong phân phó nói hắn muốn cùng cái kia tự xưng hải hoàng đại bạch thuộc một trận chiến không có công phu khống chế linh lung bảo tháp khống chế trung binh bởi vậy trực tiếp đưa chúng nó phóng ra đến lúc đó trùng binh một khi chất trợt liền sẽ tự động trở lại năm ngôi thuyền b u ồ n linh lung bảo tháp bên trong tự động ph tham dự chiến đấu lúc này linh lung bảo tháp một tầng trùng s a o bên trong đã nắm giữ hơn bốn phẩy không không không con linh hồn trung binh tuyệt đại đa số cũng là bắt tinh thực lực thậm chí còn có không thiếu một đường c h é m giết đã tấn thăng đến bắt tinh cấp tinh anh bột thực lực trung binh mà trùng sao cũng tại tích góp năng lượng linh hồn chuẩn bị tiếp tục tấn cấp mà một trận chiến mặc dù những cái kia hải thú lực lượng linh hồn không mạnh chỉ có nhân loại bình thường một nửa thậm chí một ba nhưng thắng ở số lượng khổng lộ chỉ cần đánh chết hải thú số lượng đủ nhiều năng lượng linh hồn cũng nhất định đầy đủ phong phú lần này tấn cấp c ự tinh trùng sao năng lượng linh hồn chỉ sợ cũng phải rơi vào bọn này hải th c h ù g s à o tựa hồ cũng ý thức được điểm này trở nên h ư n g p h ấ n lên t r ù n g s à o trên đỉnh cái tia to lớn rất hút phát ra từng đợt nhọn tiêu to dường như đang khích lệ t r ù n g các binh lính quay t r u n g quanh tại t r ù n g s à o t r u n g quanh c h ù g binh nghe được t r ù n g s à o từng trận gà ghét trong ánh mắt ánh sáng đỏ tươi càng thịnh vượng từng cái kích động không thôi trở nên nóng nảy đứng lên sáu an bài tốt đây hết thảy hứa phong rời đi năm ngôi thuyền buồm hướng về to lớn bạch thuộc hải quái bay đi mà năm ngôi thuyền buồm thập tự diệt tinh pháo một mực một mực khóa chặt cái tia đại bạch t u ộ c tùy thời ở vào nổ súng t r ạ n thái bị di p h á thật ra một ồ i thiên chấn c phẫn nộ gào thét, nộ bắt gào đầu m muốn hiểm rãi rời lại, khỏi cái lưu lạn xuống, nguy phương này. địa h như Thân ể để đi. nó cứ như vậy rời đi. Thân ở trên không phi kiếm trong tay lao nhanh vung v ậ y từng đạo ánh kiếm màu bạc như lưu tinh truy lạc giống như hướng về cái kia đại bạch t u ộ c bay đi dầm dầm dầm từng đạo kiếm khí đem đại bạch t u ộ c cơ thể cắt đứt, màu xanh nhạt tiên huyết tiêu x ả mà ra từng cái mấy ngàn điểm tổn thương từ đại bạch t u ộ c trên đỉnh đầu bay lên đại bạch t u ộ c phát ra một tiếng kinh tiên động địa gạo thét nước biển chung quanh cũng vì đó rung động một cô thao thiên cự lạng hướng, hướng về bên bờ r ú mánh lao tới đem vô số hải thú trực tiếp ép thành thịt muối đã kiếm thập tam thức long ngâm c h ả m hứa phong nhất âm thanh quát trói thai một cái dài hơn mười thước ngân s ắ c trường lòng từ một đoàn kiếm khí bên trong ngưng kết mà ra dương n anh muốn ư ố t hướng về đại bạch t u ộ c đánh tới siêu một chi lớn xúc tu từ trong hải dương bắn ra quân lấy lôi đỉnh vạn quân khí thế hướng về ngân s ắ c trường lòng quật đi qua ẩ m ẩ m trầm m u ộ n tiếng vang đi qua cái kia lớn xúc tu vậy mà trực tiếp bị kiếm khí từ trung ương cắt ra nặng nề ngã xuống ở trong biển mà long n â m trảm cũng ở đây vừa đánh trúng trực tiếp bị quất đánh tán loạn biến thành vô số kiếm khí trên không trung khuấy động hứa phong t r o n g mắt hơi h í p cái này còn là lần đầu tiên co sinh vật có thể đem long ngâm c h ạ m trực tiếp đánh tan mặc dù đối phương cũng bỏ ra cái giá không nhỏ trong lúc nhất thời hứa phong tâm trung vậy mà dâng lên một cỗ chiến ý mãnh liệt sáu bảy trăm ba mươi mốt thứ bảy trăm ba mươi mốt trương thiên phú thần thông từ trên cao nhìn lại trên mặt đất lít nha lít nhít tất cả đều là hải thú một chiếc khổng lồ năm ngôi thuyền bờm theo bọn nó đỉnh đầu chậm rãi bay qua từng cái trung binh từ trên trời giang xuống hướng về hải thú nào tới năm ngôi thuyền bờm thân thuyền hai bên mở ra phiến phiến cửa số nhỏ từng t ô n tản ra thanh đồng sáng bóng hỏa pháo chậm rãi ló ra năng lượng màu xanh lam nhạt tại lỗ pháo ngưng kết phía dưới số lớn tôn cá loại hải quái n g n g cao lên nửa đoạn trước cơ thể lộ ra trong miệng đoạn r ă n g hướng về năm ngôi thuyền bồn u phát ra từng tiếng gào thét đại lượng trùng binh phản phất cuốn phong mưa rào đồng dạng từ trên bầu trời rơi xuống cùng những thứ này phun lên bờ hải thú rết thành một mảnh năm ngôi thuyền bồn u phát ra từng tiếng liên tục không ngừng tiếng vang trầm trầm từng viên năng lượng màu xanh lam nhạt đạn pháo hướng về hải thú dày đặc nhất chỗ đập tới lập tức đem hải vụn hướng về bốn phương tám hướng bắ hứa phong lúc này đã rời đi năm ngôi thuyền m ư ợ m cùng trong hải dương cái kia trương ngư hải hoàng chiến lại với nhau tổn thất một cái xúc tu trương ngư hải hoàng g i ậ n tí mặt m chỉ là lộ ra mặt nước cơ thể thì có cao mười mấy mét hai cái đen nhánh con mắt nhìn t r ò n g chọc vào hứa phong hận không thể một ngụm đem hắn cắn thành mảnh vụn s i ê u s i ê u s i ê u từ trên mặt biển đột nhiên bắn ra ba cây xúc tu mỗi một cây đều so trước đó cái kia xúc tu khổng lộ hướng về hứa phong đâm đầu vào đậm tới hứa phong trên mặt lộ ra nụ cười r ê cợt mặc dù đối phương là một cái hành tinh cấp cường giả sinh vật nhưng nghĩ bằng vào ba đầu xúc tu liền đem chính mình đánh giết có, phải hay không? có chút tự đại. dưới chân hơi hơi xê dịch mười mấy hư ảnh xuất hiện ở bầu trời ba cây xúc tu từ ba cái trong hư ảnh xuyên qua lạnh thấu xương kình phong phát ra như lưới dao cắt chém vậy âm thanh nhìn thấy trên bầu trời hứa phong hư ảnh chứng ngư hải hoàn g ánh mắt lộ ra một tia thần sắc mê mang lấy trí tuệ của nó căn bản không phân rõ cái nào là thực sự cái nào là giả giống gầm lên giận dữ chứng ngư hải hoàn g vậy mà mở ra miệng rộng một cố đen nhánh sương ngủ theo nó trong miệng phân ra vậy mà bao phủ lại bầu trời mấy chục tức chỗ tất cả hư ảnh đều ở đây khói đen phạm vi bao phủ bên trong suy suy xuy khói đều có thể trực tiếp bị hãm hại x ư ơ n g mù ăn mòn ở mảnh này trong khói đen trương ngư hải hoàng không biết cướp đi bao nhiêu sinh vật tính mệnh một khi nhiễm phải một tia khói đen liền sẽ như như giòi trong xương đ ồ n g dạng đem một thân huyết đ ụ c toàn bộ mục nát đốt thành cho bụi đ á n g kiếm thập tam thức một kiếm đoạn nhạc hứa phong thanh â m từ trương ngư hải hoàng sau lưng văng lên một đạo sáng trói ánh kiếm màu bạc khai thiên tịch địa đ ồ n g dạng hướng về trương ngư hải hoàng bay đi kiếm mang này chừng dài mấy chục trượng hải dương cũng bị nó bổ ra tới một đạo rộng mấy thức khe hở trương ngư hải hoàng cơ thể quái khổng l cảm nhận được sau lưng chuyển tới tử vong uy hiếp trong lúc nhất thời mấy chục cái xúc tu vậy mà từ đáy biển bắn ra đồng loạt hướng về sau lưng đập tới b á bá bá trong lúc nhất thời trên bầu trời xúc tu bay múa cái này nhất trảm trực tiếp đem trương ngư hải hoàng mấy chục cái xúc tu toàn bộ chặt đ ư ớ c nhao nhao hướng về trong hải dương rơi đi nhưng một cách này cũng bị trương ngư hải hoàng ngăn cản x u ố n g d ư ớ i đạo kia dài chừng mười t r ư ợ n g kiếm khí màu bạc cuối cùng chỉ cấp trương ngư hải hoàng tạo thành một đạo sâu đạt ba tấc vết thương cũng không có đưa nó trực tiếp chém thành hai đoạn hứa phong tâm bên trong hơi có chút thất vọng một cách này vốn là suy nghĩ trực tiếp kết thúc chiến đấu vô số hải thú đỏ hướng mắt hướng về những cái kia đánh gây rơi xúc tu đánh tới bắt được một chi liền miệng lớn c ă n xé không để ý chút nào sau một khắc khả năng bị hải hoàng trực tiếp đập chết trương ngư hải hoàng mắt đã từ đen như mực chậm dai đã biến thành tinh hồng ánh mắt tràn đầy sát ý nhìn chằm chằm hứa phong bắt đầu chậm dai từ trong hải dương lơ lửng trên thân một đạo kim sắc kiếp liên chất động trong lúc nhất thời nguyên bản mấy chục cây bị chặt đứt xúc tu vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục nhanh chọn lấy nguyên bản chỉ có hai ba mét xúc tu mấy hơi thở lại lần nữa khôi phục trở thành dài mấy chục tước li chỉ để lại một đạo nhỏ bé không thể nhận ra b à n h r ấ n tên hứa phong hít một hơi lanh khí dạng này tốc độ khôi phục quá kinh khủng tất cả thương thế tại mấy hơi thở hoàn toàn khôi phục nếu như không thể đem nó nhất kích đánh giết e rằng cuối cùng bị m á i chết lại là chính mình chẳng lẽ nói con này trương ngư hải hoàng trong đó một đầu kiếp liên thiên phú thần thông chính là siêu cấp khôi phục hứa phong ánh mắt lấp loe không yên cho dù là ở kiếp trước nắm giữ siêu cấp năng lực khôi phục quái vật cũng là hứa phong không nguyện ý nhất đối mặt bọn chúng tiêu hao năng lực đơn giản so với cái tia phòng ngự chiến sĩ còn cường hắn hơn đánh lên mấy canh giờ nói không chừng phía trước tinh thần sáng láng, nhưng mình cũng đã hết đạn cả lương. Căn bản là không có cách tiếp tục công kích bản không xuống là tiếp một u ố n phá mất m c tiếng ê c n chỉ có cấp oanh g n minh cho g căn bản k kịp khôi Vậy thì một cái to lớn màu trắng tê giác đứng ở bên trong hư không trên người lông bầm theo gió phiêu lãng chót mũi một chi như lưỡi dao vậy sừng dài lập l ò e hàn q u a n g đi hứa phong cái chán tràn đầy mồ hôi trong mắt lại lập l ò e thần sắc k i ê n định lúc này tất cả kiếm nguyên chân khí ngưng kết đang phi kiếm phía trên hứa phong hét lớn một tiếng phi kiếm hướng về trương ngư hải hoàng v u n g mạnh lên màu trắng tê giác ngựa mặt lên trời hí dài hướng về trương ngư hải hoàng bùn u tập mà đi chót mũi sừng tê chính đối phía trước vô số xúc tu như rừng rậm đ ồ n g dạng hướng về màu trắng tê giác bao phủ mà đi muốn đưa nó quấn quanh tán loạn nhưng mà tất cả xúc tu một khi chạm tới màu trắng tê giác cũng sẽ bị v không chút nào có thể để cho màu trắng tê giác tốc độ chậm chạp một k i a trương ngư hải hoàng hai con mắt tinh hồng như máu trên thân kim sắc kiếp liên chất động phát ra một tiếng cuồng nộ bạo tê mở ra miệng rộng một cấu ngập trời sóng đen sen lẫn cuồng phong mưa rào tạo thành một cái to lớn màu đen vòi rồng phảng phất cự long hút thủy đ ồ n g dạng chừng mấy trăm t r ư ợ n g cao hướng về màu trắng tê giác bao phủ mà đi phong thích xong một chiêu này phía sau t r ư ơ n g ngư hải hoàng trong mắt cũng lộ ra vẻ vẻ vài chi xác trên thân hai đầu kim sắc kiếp liên chậm dãi biến mất thân ảnh lại bắt đầu chậm dãi lặn xuống hắn đối phương cũng là một cái giới b ư ớ c b ư ớ c vào hành tinh cấp c ư ờ n g giả trên thân năm đầu kiếp liên mặc dù một đầu cũng không có bài trừ nhưng cơ thể thuộc tính đã cùng một cái hành tinh cấp c ư ờ n g giả không hề khác gì nhau hơn nữa hứa phong biểu diễn ra kỹ năng hoàn toàn có thể đem trương ngư hải hoàng chèm giết cái này khiến vừa mới trở thành hành tinh cấp nó trong lòng có một tia sợ hãi không muốn tiếp tục cùng hứa phong đánh x u ố bảy trăm ba mươi hai thứ bảy trăm ba mươi hai chương sáu đầu kiếp liên thân là cựu tinh tuột cùng hứa phong bị hành tinh cấp thượng cổ tả thần đánh suýt chút nữa chết đi nếu như không phải ưu tộc thôi tư tác nạp tiên tri cho hắn chúc phúc thuộc tính bất tử nhường hắn có thể đủ đầy máu sống lại e rằng bây giờ đã không nhìn thấy hắn nhưng mà ở vào phá kiếp giai đoạn hứa phong lại có thể chính diện ngạnh kháng hành tinh cấp trương ngư hải hoàng thậm chí nắm giữ đánh giết năng lực của nó mặc dù trương ngư hải hoàng chỉ là vừa nhập hành tinh cấp so với thượng cổ tà thần tới nói thực lực phải kém rất nhiều nhưng cái này cũng nói rõ hứa phong đã có không kém gì hành tinh cấp thực lực đây chính là nắm giữ năm đầu kiếp liên lý lực dù cho không có bài trừ một đầu cũng có thể đánh nắm giữ hai đầu kiếp liên trương ngư hải hoàng lòng sinh thoai uy nếu như là bình th n hải ư cướp cường n hành tinh g g mà biết i thể đoạt có cấp trên n g ư ờ kiếp liên, làm Nên chính mình trở. Nên mạnh hơn, hứa phong lúc này làm sao có cho lúc thể trở. dương là các động vật biển lĩnh vực tùy tiện truy vào hải dương có thể chẳng những giết không được trương ngư hải hoàng nói không chừng còn có thể bị đối phương kéo chết hứa phong hai mắt ngưng thị đang chậm rãi chầm xuống trương ngư hải hoàng trong đôi mắt một điểm kim sắc hỏa diễm đang nhấp nháy càng ngày càng thịnh lục địa sinh vật đều sẽ bị hủy diện sinh vật biển mới là viên tinh cầu này chủ nhân hứa phong trong đầu xuất hiện một cái tiếng gào thét trầm thấp không có đi qua khải linh nghi thức hải thú nói nhân loại ngôn ngữ rất t u n sức dù cho trở thành hành tinh cấp trương ngư hải hoàng cũng chỉ có thể dùng giống tệ lẹo hạt thì một dạng phương pháp đem chính mình ý nghĩ trực tiếp tấn khắc đến đối phương trong đầu h ứ a phong hai mắt đã đã biến thành hai đoàn kim sắc hỏa diễm xuyên thấu qua ngọn lửa màu vàng nó nhìn thấy chậm rãi lặn xuống trương ngư hải hoàng toàn thân đều lóng lánh ánh sáng màu đỏ xúc tu cùng với cơ thể d a n h giới chỗ màu đỏ rất tối càng đi bên trong thân thể một cái chừng bằng bánh bóng rổ tinh thể phản phất một vòng mặt trời nhỏ đồng dạng tạt ra sáng chói hào quang màu đỏ cái này tinh thể chính là trương ngư hải hoàng nội hạch là nó lực lượng cội mượn sinh mạng tinh hoa chỉ có đưa nó đánh nát mới có thể chân chính giết chết hải hoàng n é t miệng n ợ nụ cười hứa phong tự đ ủ đáng tiếc ngươi là không nhìn thấy ai mới đưa là viên tinh cầu này chủ nhân chân chính hai bó nóng bỏng kim sắc hỏa diễm từ hứa phong trong mắt bắn ra hướng về trương ngư hải hoàng vào tới kim sắc hỏa diễm vừa tiếp xúc với nước biển nguyên bản lạnh như băng nước biển trong chốc lát sôi trào lên phát ra từng đợt nổ đủng mặt biển bị một mảnh xương trắng bao phủ không một tiếng tiếng gào tuyệt vọng tại hứa phong trong đầu vang lên cũng rất sắc bị hắn dùng tinh thần lực đổi ra đi xích hỏa mắt vàng không có gì không đốt một khi nhiễm phải liền sẽ trực tiếp hút lấy tính mạng đối phương tác phẩm tâm huyết vì chất dinh dưỡng đồng thời đem đối phương thân thể h ó a đá cho dù là hành tinh cấp c ư ờ n g giả đối mặt thần thông này cũng căn bản không thể chống đỡ được kim sắc hỏa diễm kéo dài không đến m ộ ư ơ i giây chưng n h ư hải hoàng khí tức đã không có tin tức biến mất hứa phong chậm rãi hai mắt nhắm lại hai con mắt có chút c h u a sót sinh hỏa mắt vàng thần thông như vậy chỉ có thể xem như đòn sát thủ không thể thời gian dài sử dụng nếu không sẽ lọt vào phản vệ hải dương chỗ sâu một cái to lớn bạch t u ộ c tượng đá chậm rãi chầm xuống chìm vào lòi có một cơ t h ù n g nước lô lớn từ bên này có thể trực tiếp nhìn thấy phía trước cái này xuyên qua thương vị trí vừa vặn chính là trương ngư hải hoàng nội hạch vị trí sinh hỏa mắt vàng trực tiếp đưa nó nội hạch đốt cháy thành cho này liền giải quyết hứa phong mở to mắt nhìn xem từ đáy biển chậm dai trôi nổi đi lên một đầu kim sắc t i ế p liên quay t r u n g quanh ở bên cạnh hắn có chút không dám tin tưởng dù sao cũng là một cái hành tinh cấp sinh vật như thế nào cảm giác yếu như vậy liền thượng cổ tà thần thực lực một bà cũng không có hứa phong có chút một mực liền hỗn độn kiếm thuật dạng này áp đáy h ỏ n chiêu thức cũng không có bị buộc đi ra trương ngư hải hoàng cho hắng không phải nó yếu mà là ngươi trở nên mạnh mẽ hứa phong tô cắp tạp thanh n â m tại hứa phong trong đầu hồi tưởng lại phải không hứa phong mỉm cười đưa tay cầm một chút n ắ m đấm là ta trở nên mạnh mẽ sao đưa tay nắm qua phiêu phủ ở bên người đầu kia kim sắc kíp liên ngón tay vừa mới tiếp xúc đến kíp liên toàn bộ kíp liên lập tức tàn g ra biến thành vô số điểm sáng màu và nóng hướng về hứa phong cơ thể mạnh vọt qua lập tức toàn thân cao thấp có một loại cảm giác bị trói buộc hơi dùng x ư c mặt ngoài thân thể lập tức xuất hiện sáu đầu màu đen kíp liên sáu đầu hứa phong nhất xứng sở chẳng lẽ nói thành công cấp đoạt trên người đối phương kíp liên còn không thể trực tiếp sử dụng. sáu đầu kiếp liên ở trên người c u ố n quanh lấy không riêng gì nhục thể có một loại cảm giác bị trói buộc liền trên tinh thần cũng có một loại bọt chặt cảm giác đúng vậy à đem đối phương kiếp liên cấp đoạt đến trên người mình nhất định phải một lần nữa phá kiếp một phen mới có thể đem kiếp liên hóa thành của mình thực sự trở thành mình tô tạp a nói đây là chỉ có tại phá kiếp kỳ mới có phúc lợi đánh giết đã phá kiếp thành công hành tinh cấp cứng giả liền có thể đem đối phương kiếp liên cấp đoạt trở thành mình thế nhưng là cứ như vậy không tương đương tại lại cho chính mình khoác lên một tầng công xiềng về sau phá kiếp không phải khó hơn sao hứa phong đội la lên Phải i b ế t chỉ có đem k i ế p liên tạp o à bài trừ, mới có thể trở thành hành n tinh bộ mới trừ, thể trở có cấp cứng. Dạ, nguyên bản 5 đầu kiếp liên, liền hắn đã đủ hắn đau đầu, k ế ta quả bây giờ lại nhiều một đầu bây vậy. giờ đúng lại Tạp một Tô t gật gật đầu nói cứ như vậy phá kiếp sẽ trở nên càng khó bất quá thành công phá kiếp sau đó cũng sẽ trở nên càng thêm cường đại bất quá hứa phong ngươi phải chú ý trên người kiếp liên tối đa chỉ có thể cấp đoạt tám đầu đây là cực hạn một khi trên người kiếp liên vượt qua tám đầu liền sẽ tạo thành kiếp long phá kiếp độ khó sẽ trở thành gấp trăm lần tăng thêm toàn bộ vũ trụ mấy ư c trong năm nắm giữ chín đầu kiếp liên rất nhiều người nhưng thành công bài trừ một cái cũng không có bọn hắn cả một đời đều ngừng lưu lại nửa bước hành tinh cảnh giới mặc dù thực lực so với bình thường hành tinh cấp mạnh hơn nhưng đời này đều không thể đột phá hành tinh cấp trở thành h à n g tinh cấp từng giả con đường phía trước đoạn tuyệt chín đầu kiếp liên kiếp long cả một đời đều không thể phá kiếp thành công nghĩ đến đây hứa phong nhịn không được dùng mình một cái thật là đáng sợ yên tâm có sáu đầu kiếp liên đã để đầu ta đau ta thể về sau tuyệt đối sẽ không lại cướp đoạt kiếp liên đây quả thực là tự tìm đặc ăn hứa phong khí đạo nếu như hắn sớm biết mà nói nói không chừng liền trương ngư hải hoàng trên người đầu này kết liên cũng sẽ không đi đoạn trực tiếp dùng thập tự diện tinh pháo đưa nó đánh nát thành cặn ba đi qua một trận chiến này ta cảm giác mình thực lực đã củng cố có hay không có thể dùng phá k i ế p đan hứa phong vấn đạo không sai bị lắm sau khi trở về ngươi liền sử dụng phá kiếp đan phá kiếp ba mau chóng tiến vào hành tinh cấp coi như tại cường đại hành tinh cấp cũng chỉ là hành tinh cấp mà thôi hoàn toàn không phải hàng tinh cấp đối thủ tô cắp tạp nói hứa phong gật gật đầu hướng về năm ngôi thuyền buồn bay đi sáu bảy trăm ba mươi ba thứ bảy trăm ba mươi ba chương phá kiếp trận này nhân loại cùng hải thú chiến tranh so di vang bất luận cái gì một hồi chiến tranh đều phải thảm liệt chỉ bất quá bởi vì từ đỉnh g i a nhập vào trực tiếp giết chết đối phương trương ngư hải hoàng nhường trận này sắp đến đại chiến đã biến thành một hồi m á o kịch đây đối với những cái kia đã nhanh muốn đến nữ hoa thành hải thú tới nói nhất định chính là thai họa ngập đầu đã mất đi hải hoàng không chế rất nhiều hải thú lập tức không biết làm sao đứng lên một chút hải thú vẫn hướng về nữ hoa trước thành tiến nhưng càng nhiều nhưng là lập tức quay đầu nao nhao hướng về hải dương tối lui mặc dù có thể trên đất bằng sinh tồn nhưng lục địa hoàn cảnh vốn cũng không phải là bọn chúng yêu thích đã mất đi gò bó, bọn chúng tự nhiên càng ưa thích chờ ở trong biển trương ngư hải hoàng v ừ a chết hải thú nhao n h a u thối lui nữ hoa thành mọi người bắt đầu nhao n h a u ra khỏi thành truy kích hải thú số lượng thực sự quá nhiều thừa dịp bây giờ có thể rét nhiều một điểm liền tận lực g i ế t nhiều một chút hứa phong trở về tới năm ngôi thuyền b u ồ n màu vàng linh lung bảo tháp tại không chế trong phòng đứng sừng sững thỉnh thoảng có từng sợi màu xám cho linh hồn x ư ơ n g m ụ từ bên ngoài nhẹ nhàng đi vào chỉ chốc lát công phu lại có mấy chỉ linh hồn trùng binh từ bảo tháp một t ầ n g đi ra tung người nhảy lên từ năm ngôi thuyền buồm nhảy đến mặt đất tiếp đó nhào về phía hải thú số lớn năng lượng linh hồm hướng về phòng điều khiển vào tới hứa phong ki lên tới cựu tinh năng lượng đã tích lũy hơn phân nửa trận chiến tranh này kết thúc chung sao liền có thể trực tiếp tấn thăng đến cựu tinh vừa vặn trận chiến tranh này sau khi kết thúc ta cũng muốn bế quan dùng phá kiếp đan bài trừ một đầu kiếp liên tăng cao thực lực hứa phong tâm trung t h ầ m nghĩ mặc dù hải thú bắt đầu thối lui nhưng truy kích chiến lúc này mới vừa mới bắt đầu nguyên bản định cách thành m à phòng thủ nhân bây giờ m ạ n sơn biến g i ã mới bắt đầu truy kích hải thú mất đi ý chí chiến đấu hải thú nao nhao té ở lui về đại dương trên đường trận chiến đấu này từ buổi sáng một mực kéo dài đến chạm v à tối những thứ này hải thú liền nữ hoa thành tường thành cũng không có đ bất quá dọc theo đường đi nhưng cũng phá hủy không ít nhân loại căn cứ tử thương nhân loại vượt qua một vạn nếu như không phải hứa phong t r ư ớ c tiên ra khỏi thành nên chiến những cái k i a hải thú cuối cùng giết chết trương ngư hải hoàng e rằng người chết sẽ thêm mấy chục lần một trận chiến này rất nhanh truyền khắp toàn bộ hoa hạ phải biết tại hải thú liên tiếp xuất hiện hành tinh cấp cường giả thời điểm rất nhiều người đều xa vào đến sợ hãi bên trong lại thêm vùng duyên hải hải thú không ngừng tập kích quấy dối trong lúc nhất thời nhân loại lại có một loại trở lại tận thế sơ kỳ loại kia ăn bữa hôm lo bữa mai thời gian cái gì hành tinh cấp hải thú nhưng mà làm hứa phong đánh giết trương ngư hải hoàng cùng với nữ hoa thành chiến sĩ đuổi theo chạy tán loạn hải thú công kích hình ảnh truyền đến tất cả thành phố thời điểm mọi người mới tin tưởng vậy mà thật sự có người giết chết một cái hành tinh cấp hải thú một ngày này cơ hồ tất cả thành phố mọi người đều tự phát tổ chức chúc mừng hoạt động nhân loại phát hiện đối mặt hành tinh cấp quái thú nhân loại cũng không phải không có sức đánh trả địa cầu vẫn là loài người địa cầu hứa phong lái năm ngôi thuyền b ư ờ n g trở lại tế tự chi thành vừa tiến vào phủ thành chủ một đám người đã đợi ở c h ỗ đó hứa phong nhất tiến vào đại môn bành bành bành lộm à u hoa màu mạng thiên phi vũ thành chủ chúc mừng đại thắng trở về đại nhân một trận chiến này đánh xinh đẹp cơ hồ từ đầu tới cuối nghiện epa tất cả mọi người cao hứng mừng mừng chính bọn hắn đã một mực cùng hứa phong trói trúng một chỗ hứa phong càng mạnh cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn càng an toàn đám người ăn mừng một hồi liền toàn bộ rời đi hứa phong nhất cá nhân tiến vào phủ thành chủ phòng ngầm dưới đất một chỗ trong tính thất trận chiến ngày hôm nay hứa phong đã cảm thấy cảnh giới của mình vững chắc không sai bị lắm hơn nữa có một loại tùy thời có thể đột phá cấp bách cảm giác bởi vậy muốn thừa cơ hội này trực tiếp sử dụng phá k i ế p đan bài trừ một đầu k i ế p liên thật sớm ngày tiến nhập hành tinh cấp hứa phong ngồi xếp bằng kiếm nguyên chân khi tại thể nội trong kinh mạch chầm chầm lưu động một tia kiếm khí màu xám trong đan điền như định h ả i thần c h â m đồng dạng yên lặng tại chỗ sâu nhất không n ú c nhích cái này t h ì hỗn độn chân khí nguyên bản là kiếm nguyên chân khí chuyển hóa mà đến một khi tiêu hao hoàn tất liền sẽ tự động chuyển hóa nhưng số lượng n h ư n g thủy t r u n g chỉ có một kia vô luận hứa phong cố gắng như thế nào đều không thể lại tăng thêm một hào có thể sử dụng cũng chỉ có cái này một kia mỗi lần thi triển hỗn độn kiếm thuật đều sẽ đem cái này sợi hỗn độn kiếm khí tiêu hao sạch sẽ sau đó lại sẽ đi qua thời gian dài rằng giặc một lần nữa ngưng kết nếu như tất cả kiếm nguyên chân khí toàn bộ chuyển hóa thành hỗn độn kiếm khí lời nói hứa phong thực lực sẽ tăng thêm gấp mấy lần cái kia hoàn toàn chính là biến hóa nghiêng trời l ệ đất đem chính mình cơ thể tinh thần cùng ý chí điều chỉnh đến trạng thái hoàn mỹ nhất hứa phong đem phá kiếp đan từ ba o khỏa bên trong lấy ra ngoài đây là hắn hao tốn đại lượng thời gian và tinh lực siêu tập d ữ liệu sau đó dùng tô cắp tạp kết trái cây màu vàng nóng làm chủ yếu tài liệu hứa tiểu tiên luyện chế mà thành hết thể luyện chế ra ba lô lại chỉ thành công cái này một lò mà một lò cũng chỉ luyện chế thành viên thuốc này khắc cùng lò đan dược toàn bộ biến thành cho bụi tinh hoa toàn bộ bị viên đan dược này hấp thu làm hứa phong lấy ra viên đan dược này thời điểm nguyên bản tế tự chi thành bên trên tinh không vạn lý khí trời trong lúc nhất thời cũng gió nổi mây phun mười mấy hô hấp sau đó tế tự chi thành trên bầu trời đông nghịt mây đen quay cuồng một hồi báo tố bất cứ lúc nào cũng sẽ tới tế tự chi thành bên ngoài hát thủy hồ hát thủy đầm lầy bên trong những sinh vật khác giống như đại nạn tới đ ồ n g dạng nhao nhao gào thét hướng về nơi xa chạy tới không dám tại chỗ dừng lại thêm một giây tại hát thủy đầm lầy đánh cá nhân cũng một mặt sợ hãi biểu lộ nhìn lên bầu trời theo bọn hắn nghĩ đây chẳng qua là một hồi thông thường báo tố tại sao phải cho bọn hắn áp lực lớn như vậy đội trưởng cái thời tiết mắc toi này là chuyện gì xảy ra mới vừa rồi còn tình không vật lý như thế một hồi liền mây đen áp đỉnh một cái tuổi trẻ chiến sĩ buồn b ự c ngẩng đầu nhìn một mắt v ẫ n đạo hôm nay không x o á t quái trở về tế tự chi thành trốn một hồi cái thời tiết mắc toi này nhìn ta có chút hoảng hốt được xưng là đội trưởng trung nhân nhân nhìn một cái bầu trời không ngừng lăn lộn mây đen tựa hồ liền đặt ở trong lòng của hắn nhường hắn có một loại không thở nổi cảm giác rất nhiều tại hát thủy đầm lầy cày quái tiểu đội cũng nao nhao hướng về tế tự chi thành chạy tới cái này cổ quái thời tiết nhường trong lòng mỗi người đều dâng lên cảm giác xấu mà tất cả mọi người không biết là trận này sắp tới bao tố phong nhãn chính là tế tự chi thành bây giờ cơ hồ tất cả mọi người đều hướng tế tự chi thành chạy muốn tránh thoát trận này bao tố không biết chờ bao tố chân chính đi tới thời điểm ở vào phong nhãn bên trong bọn hắn lại sẽ làm thế nào cảm tưởng sáu bảy trăm ba mươi b ố thứ bảy trăm ba mươi bốn t ư ơ n g giam cầm chi thuật thân ở phủ thành chủ dưới mặt đất trong tinh thất hứa phong cũng không biết bên ngoài đã gió nổi mây phun trong lòng bàn tay cái này và n lóng ánh phá k i ế p đan giống như tiên đan đồng dạng tại trong lòng bàn tay không ngừng nhấp nô h hứa phong có thể cảm thấy trong lòng bàn tay phá kiết đan tựa hồ có được ý chí của mình sao động bất an muốn thoát ly khống chế của hắn thời gian càng lâu phá kiếp đan động tắc càng lớn đã có một loại ẩn ẩn sắp thoát ly nắm trong tay cảm giác hứa phong nhất miệng đem phá kiếp đan nuốt vào trong bụng nguyên bản sao động bất an phá kiếp đan vào miệng tan đi hóa thành một đạo dòng nước ấm tiến vào trong bụng hướng về toàn thân bơi đi năng lượng khổng lồ từ bên trong thân thể của hắn hiện ra từ mỗi một cái trong lỗ chân lông chạy ra kim sắc qua n mang xa xa nhìn lại hứa phong phảng phất như là một tòa màu váng pho tượng ngồi ở trong tinh thất trong lúc nhất thời hứa phong mặt ngoài thân trên dưới một mực trói khóa hứa phong trận cảm thấy gò bó cảm giác tăng gấp bội nhưng mà p h á kiếp đan tại trong bụng hòa tan ở trong cơ thể hắn sinh ra năng lượng kinh người thấm vào đến n g ũ tạng lục phủ của hắn thân thể mỗi một tiết cốt cách mỗi một khối trong cơ thể rất nhanh hứa phong mỗi một khối huyết nhục đều vóng ánh phát sáng ẩn chứa vô cùng vô tận năng lượng tràn đầy cường đại sức sống ôn nhuận giống như ngàn năm ngọc thạch đồng dạng lúc này hứa phong chỉ kém một chân bước vào cửa sắp thực hiện một lần kinh người thuế biến tế tự tri thành bầu trời đông n h ị t mây đen cơ hồ có thể đụng tay đến trong lúc nhất thời phong lôi lại tác tiếng sấm bên t a i không dứt từng đạo tại thiên không c u ồ n g vũ t ê tự chi thành nhân thấp thỏm lo âu tưởng rằng ai chọc g i ậ n tới mà cầu ý chí chọc mà cầu ý chí đại phát lôi đình chi dận có chút thậm chí trực tiếp quỳ xuống quỳ b á i khẩn cầu mà cầu ý chí có thể lắng lại l ử a g i ậ n hứa phong cảm giác mình cơ thể liền tựa như một ngọn núi lửa đang không ngừng tích g ó p s ư ớ c mạnh răng r ắ c một tiếng thanh thúy đ ứ t gậy âm thanh ở bên thai vang lên một đạo xương mù màu xám ngưng kết mà thành xiềng xích trực tiếp tán loạn hóa thành bùi lùng dạng trên không trung phiêu tán dần dần biến mất một cố cường đại sức mạnh từ trong cơ thể hắn dâng lên muốn ra cái này đây quả thực là toàn thân tất cả thuộc tính lại tăng lên cấp một cảm giác mở ra giao diện thuộc tính sức mạnh nhanh nhẹn thể chất tinh thần cảm giác năm hạng thuộc tính đã đã biến thành đỏ thấm màu sắc mà phía sau chỉ số đã đã biến thành vô cùng lớn ký hiệu căn bản xem xét không ra cụ thể trị số mà s ố mệnh giá trị cũng đột nhiên tăng lên mấy chục vạn nhiều một chút hiện tại hứa phong điểm sinh mệnh đã đột phá năm mươi vạn cái này đã so tuyệt đại đa số ngang cấp phòng ngự chiến sĩ lượng máu còn nhiều hơn ra mười mấy vạn đơn giản có thể xưng là huyết n ư u một đầu kiếp liên kéo đức hứa phong nhìn qua chung quanh thân thể vô số điểm sáng màu và nóng Ngừng ngừng c hứa, hứa phong trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ phá kiếp sau kim sắc kiếp liên đã cùng thân thể của hắn hòa làm một thể trở thành một phần của thân thể hắn tự nhiên sẽ chịu đến y hắn t r í trưởng khống tô cấp tạp nói qua mỗi một đầu kim sắc kiếp liên liền đại biểu cho một hạng thiên phú thần t h ô n g không biết đầu này kiếp liên bên trên ngưng tụ ra là dạng gì thiên phú thần t h ô n g hứa phong tâm trung thầm nghĩ trầm xuống tâm đem tâm thần đắm chìm tại đầu này kim sắc xiềng xích bên trong hứa phong nhìn thấy từng cái lại thần vằn xây dựng phủ văn dây xích tại kim sắc kiếp liên bên trong không ngừng phiêu vũ vô số phủ văn dây xích lẫn nhau dây dưa và mẹo cầu kiến một cái cường đại không cách nào nhúc ních h thần thông nếu như đối phương thực lực không đủ không tránh thoát thì sẽ vĩnh cựu bị trói buộc sống hay chết liền muốn nhìn thi triển thần thông người ý chí nếu như đối phương thực lực quá mức cường hãn thần thông chi thuật cũng có thể làm cho đối phương giam cầm một đoạn thời gian mà thừa h ái gian dài ngắn nhưng là nhìn giữa hai bên thực lực t r ê n h lệnh cái này thần thông đối với thực lực vượt qua hứa phong nhân cũng có cực kỳ cường hãn tác dụng thậm chí có thể vây khốn hành tinh cấp hàng tinh cấp cứng giả liên hệ chủ cấp cấp vực chủ cứng giả cũng có thể đưa đến hiệu quả chỉ bất quá có thể giam cầm bao nhiêu thời gian bây giờ còn, còn chưa thể biết được đây không phải thông thường thần thông hứa phong khoe miệng lộ ra một nụ cười đối với cái này thần thông rất là hài lòng thầm nghĩ trong lòng trong đó dính đến thời gian và không gian phát tắc nếu như có thể đắm chìm trong đó có phần không thể suy nghĩ ra một hai trong đó dính đến lực lượng phát tắc thần thông nếu như bị những cường giả khác biết sợ rằng sẽ l i ề u mạng tìm kiếm qua tới giết chết hứa phong cướp đi trên người của hắn đầu này kim s ắ c kiếp liên lực lượng phát tắc là chỉ hữu vũ trụ cấp cường giả mới có tư cách tiếp xúc được sức mạnh trước đây săn giết tinh không cự thú vì cái gì nhiều người như vậy chạy theo như vịt cũng là bởi vì tinh không cự thú sinh ra bản thân liền ẩn chứa lực lượng phát tắc là thượng tiên sùng nhi hứa phong cái k sợi ẩn chứa hỏa diễm lực lượng p h á p tắc tinh không cự thú hỏa diễm lông bẩm vì sao lại bị hệ chủ cấp cường giả giao dịch đi hơn nữa bản thân nàng cũng không phù hợp h ỏ a diễm lực lượng p h á p tắc cũng là bởi vì lực lượng p h á p tắc cường hãn tại di uni vơ lẹ vẹo phía dưới đơn giản không thể ngăn cản di uni vơ lẹ vợ t r ở xuống người đối mặt lực lượng p h á p tắc căn bản không có sức chống cự chỉ có thể vươn cổ liền, liền g i ế t nhắm mắt chờ chết hứa phong nhìn xem trong lòng bàn tay điều khiển như cánh tay kim sắc kiếp liên ổn sao ở tâm tình hưng phấn tiện tay ném đi kim sắc kiếp liên trên không chúng chậm rãi ra lại xuất hiện tại hứa phong m c h ầ m c h ầ m lưu động lực lượng phát tác không phải tốt như vậy lĩnh ngộ đối với một cái liền hành t i n h cấp cũng không có đ ạ tới t mà nói càng là như vậy nếu như hứa phong lúc này trầm tĩnh tâm thần muốn lĩnh ngộ thời gian và không gian cái này hai hạng lực lượng phát tác e rằng tiêu hao cả một đời cũng không có bất luận cái gì thu hoạch cuối cùng sẽ bởi vì thời gian tiêu hao quá lâu k h ô giả chết lúc này liên hành t i n h cấp cũng chưa tới hứa phong căn bản không có tư cách đi lĩnh ngộ lực lượng phát tác dù cho cùng hắn hòa làm một thể kết liên tự thân nắm giữ lực lượng phát tác cũng không phải hắn hiện tại có thể cưỡng ép lĩnh ngộ nếu quả như thật làm như vậy e rằng cuối cùng hạ tràng cũng chỉ có phi hôi l ê n d i ệ t dần dần lắng lại tâm tình kích động hứa phong trên thân màu vàng kim nhàn nhạt quang huy chậm rãi tiêu thất xuống còn thừa không tránh thoát kiếp liên cũng dần dần biến mất lúc này hứa phong liền cùng một người bình thường không có gì khác biệt dù cho không có thi triển liễm t ấ c thuật cũng không có ai có thể nhìn ra thực lực chân chính của hắn đúng lúc này lý mẫn phát cho hắn một đầu ti t ứ c nhường hắn vừa mới bình tĩnh trở lại tâm tình lại nổi lên v ợ n sóng thanh chủ có người ở một cái bỏ hoa mẹ chịt h a i mộ đ i ệ phát hiện một chương màu vàng trang sách sáu bảy trăm ba mươi lăm thứ bảy trăm ba mươi lăm chương núi tuyết mẹ chịt h a i mộ đ i ệ t h ả ra ánh sáng màu vàng l nhìn thấy cái tin này hứa phong biến sắc đã từng hắn lợi dụng vũ trụ chi thư trang tên sách ở giữa cảm ứng lẫn nhau dò xét đến mặt t r a n g sau lưng mẹ c h ị t h a i vũ trụ thành lũy bên trong nên có một t r ư ờ n g vũ trụ chi sách trang tên sách nhưng hắn phá hủy tòa kia mẹ c h ị t h a i đại bản doanh vũ trụ thành lũy phía sau cũng không có tìm thấy được trang tên sách xem ra tấm kia trang tên sách đã bị mẹ c h ị t h a i giấu đi hay là đưa đến những địa phương khác hiện tại hứa phong đã thu t ậ p được ba chương vũ trụ chi sách trang tên sách trước đây cũng là dựa vào thu t ậ p được tấm thứ ba lúc giữa bọn chúng lẫn nhau cậu m ì n h mới phát hiện khác trang tên sách tung tích nhưng mà lần kia cậu mình sau khi xuất hiện liền sẽ chưa từng xuất hiện hứa phong bây giờ cũng không biện pháp biết khác trang tên sách đi nơi nào càng không biết mẹ chị thai mang theo t r ư ơ n g này trang tên sách ở nơi nào trong lúc nhất thời cũng liền đã mất đi t r ư ơ n g này trang tên sách tung tích không nghĩ tới bây giờ t r ư ơ n g này trang tên sách lại xuất hiện đầu mối mới lý mẫn nói rõ chi tiết một chút tấm kia trang sách vàng nóng sự tỉnh hứa phong kết nối thông tin khí một mặt nghiêm túc hỏi là thành chủ lý mẫn trầm ngâm một hồi tiếp tục nói ngay mới vừa rồi ra ngoài thăm dò một chi tìm tòi tiểu đội trở về bọn hắn tại tìm tòi t ầ n cương thiên s ơ n lúc phát hiện một mảng lớn mẹ chị thai đã bị phá hủy xác nhìn giống như là một mảnh mộ địa tại mộ địa chỗ sâu có một k h o a kim loại cổ thụ trên đỉnh cây có một trường tản r a kim sắc quang mang trang sách chỉ bất quá t r u n g quanh có cường đại mẹ chị thai quái thú canh chừng bọn hắn đánh không lại cuối cùng lui ra tấm kia màu vàng trang sách nhìn thật giống như một trang giấy chỉ bất quá cả chương giấy phản phất lá vàng đồng dạng xa xa nhìn lại phía trên tựa hồ có lít nha lít nhít màu đen vân nhìn t ự như là một loại chữ kỳ tốt, đem bản đồ chi tiết cùng tọa độ cho ta phát tới ta đi xem hứa phong tâm chung kích động dựa theo lý mẫn miêu tả tấm tiêu trang sách và nóng liền hẳn là một chương vũ trụ chi sách trang tên sách tế tự chi thành đã là một cái mới nổi dậy tới thế lực cương đại nắm giữ hơn một trăm con tìm tòi tiểu đội bên trong cũng là không thích nước thúc độc hành khách bọn hắn không thích trở thành hộ thành quân cả ngày nghe theo mệnh lệnh hướng tới tự do bởi vậy phần lớn hợp thành từng cái ba năm người hay là bảy tám người tiểu đội tại hoa hạ thậm chí thế giới mỗi cái chỗ tìm tòi hứa phong đối với dạng này tiểu đội cũng là cầm thái độ ủng hộ ở kiếp trước hắn cũng không ngớ thích gò bó, hướng tới tự do. Đã t ừ nếu g cùng rất nhiều người cùng nguyên cùng giải chỉ cuối cuối nhiều thành nhân, tán. n rất bất tạo tạm thời tiểu đội, bởi loại kiểu đều qua qua đủ đủ vì như lùng tìm tiểu đội gặp phải một chút bảo tàng tiểu đội bản thân không có năng lực lấy được lời nói đều sẽ trở về hồi báo cho tế tự chi thành chủ quản chứng thực phía sau sẽ thu được nhất định thù lao đ ồ n g dạng nhà thám hiểm trong tiểu đội thành viên thực lực đều tương đối mạnh lòng dạ rất cao gặp phải bảo tàng nếu như không phải quá khó mà nói đều sẽ chính mình ăn hết nhưng lần này gặp phải mẹ chịt hai mộ địa thực sự quá rộng lớn bên trong q u i vật quá nhiều lúc đó cũng là bởi vì soát một cái b ộ t cuối cùng chỉ còn lại một cái đạo tặc x â loạn phía dưới mới phát hiện gốc tiêu kim loại c ổ thụ hứa phong không có thông chi bất luận kẻ nào lặng yên rời đi phủ thành chủ thông qua truyền thống trợ đi tới khoảng cách thiên sơn một thành phố gần nhất các khắc thành đây là một cái vừa mới trải qua quái vật công thành khu cấp thành thị trong thành thị thậm chí còn có thể nhìn thấy trên vách tường lưu lại quái thú hết u y dịch người đi trên đường phố t ừ n g cái cũng là một mặt hung h á n bộ dáng nơi này n h i ệ t độ không khí muốn so tế tự chi thành thấp rất nhiều nhưng đối với hứa phong tới nói những thứ này cũng không tính là cái gì thân thể tố chất của hắn đã sớm đến rồi nóng lạnh bất sâm tình cảnh hứa phong xuyên qua các khắc thành đường đi, đi ra cửa thành hướng về xa xa một tòa đại tuyết sơn đi đến căn cứ vào lý mẫn cho hắn tình báo tòa kia mẹ chỉ thai mục đích ngay tại núi tuyết chỗ sâu một cái tuyết lớn trong cốc ít hai lui tới chung quanh cơ hồ không có bất cứ sinh vật nào tồn tại chỗ kia núi tuyết khoảng cách các khắc thành có vài chục km hứa phong đi ra thành phía sau trực tiếp triệu hồi ra năm ngôi thuyền bờm tiến vào phòng điều khiển lái năm ngôi thuyền bờm hướng về chỗ cần đến bay đi ước chừng sau mười mấy phút hứa phong tiến vào trong núi tuyết hướng phía trước lại đi năm sáu cây số bộ dáng năm ngôi thuyền bồn đột nhiên không bị khống chê trên không trung tùy tiện đung đưa tiểu quy xuất hiện gì tình huống hứa phong nhìn chằm chằm bốn phía mô phỏng cảm ứng màn hình cẩn thận xem xét muốn nhìn một chút có phải hay không có cái gì quái vật tập kích bọn hắn nhưng ngoại trừ một mảnh trắng phèo phèo núi tuyết cái gì khác cũng không nhìn thấy chủ nhân sáu xoe xẹt xoe xẹt sáu tiểu quy thậm chí ngay cả thân ảnh đều không thể duy trì thật giống như một đoàn không cách nào hiện ra hình ảnh tại hứa phong bên cạnh phát ra từng đ ợ t tạc âm có mãnh liệt tín hiệu năng lượng đang cùng ta tranh đoạt cả chiếc phi thuyền quyền không chế còn có tám mươi chín giây phi thuyền quyền không chế sắp bị đối phương cất đoạn xoe xẹt xo xo xoe xẹt xo sáu Có t hứa ể n ó phong tâm một l niệm tẩy, thể có i khéo động lập tức thân ảnh xuất hiện ở băng thuyền lúc này đang tại hơn một m cao không phi đi chung quanh hàn phong lạnh tấu xương hứa phong tung người nhảy lên tay phải vung lên năm ngôi thuyền bồn hóa thành một đạo hắc quang thu vào liều hứa phong trong bao trong không khí chuyến ra từng đợt điện từ nổ đủng dường như là đối không có đoạt được năm ngôi thuyền buồn mà cảm thấy hối hận mẹ chị thai quả nhiên lợi hại tại máy móc cùng điện từ lĩnh vực e rằng đã nghiên cứu đăng phong tạo cực nói không chừng đã lĩnh nộ tương quan lực lượng phát tắc hứa phong trà sát đem mồ hôi lạnh thầm nghĩ trong lòng kiếp trước hứa phong liền trải qua sử dụng mẹ chị thai s ú n g ống đi giết mẹ chị thai kết quả ngược lại bị đối phương thu được s ú n g ống quyền khống chế chính mình không cách nào sử dụng tình huống ăn qua đau khổ sau đó chỉ cần gặp phải mẹ chị thai tuyệt đối là sẽ không lấy ra cùng máy móc có liên quan nửa điểm khí giới. chỉ dùng đơn thuần đao kiếm t r ở vũ khí lạnh đi cùng mẹ chị thai chiến đấu hứa phong lần này vội vã đi ra ngoài chỉ một cái quên đi lệnh cấm này hơn nữa bởi vì đi là một tòa mẹ chị thai mộ địa bởi vậy dưới sự khinh thường tiến vào điện từ lĩnh vực phạm vi bị đối phương phát giác được năm ngôi thuyền buồn tồn tại vậy mà trực tiếp ra tay cướp đoạn nếu như không phải tiểu quy nhắc nhở kịp thời e là cho dù năm ngôi thuyền buồn bị đoạn hứa phong cũng phản ứng không kịp nhìn xuống địa đồ cùng toa độ cách kia chỉ lùng tìm tiểu đội phát hiện mẹ chị thai gờ dạy ở chỗ chỉ có không đến hơn ba trăm cây số hứa phong từ không trung rơi xuống đạp tuyết thứ bảy trăm ba mươi sáu chương yêu tinh thương nhân lại qua hơn nửa giờ hứa phong đi tới một chỗ bị băng tuyết bao trùm lấy sơn cốc cốc khẩu có thật nhiều đá màu trắng xây dựng mà thành cửa vào phía trên có rất nhiều đao trẻ dịu đục vết tích xem ra dường như là trải qua một hồi chiến tranh lối vào một chút bỏ hoang mảnh kim loại tùy ý tán lạc tại băng tuyết bên trong một chút đã bị băng tuyết bao trùm càng nhiều lại thò đầu ra lộ ra sắc bén như là lưỡi đao mặt cát bị băng tuyết đóng băng lập l o h à n quang hứa phong chậm rãi tới gần cốc khẩu cẩn thận tránh đi những cái kia mảnh kim loại tiến vào màu trắng tảng đá x thật giống như một mảnh bị băng tuyết xét bình nguyên tại cửa vào phụ cận có bảy t ă n g c ố đã bị phá hủy máy móc chiến đấu binh chủng chỉ bất quá phá hư thực sự quá nghiêm trọng nhìn không ra rốt cuộc là binh chủng gì để cho người ta kỳ quái là mẹ chị thai chiến đấu binh chủng một khi bị xử lý trên người kim loại trang bị sẽ ở mười mấy giây đồng hồ thời gian cấp tốc mục nát thực hóa nhưng trước mắt mấy cố mẹ chị thai chiến đấu binh chủng mặc dù phá hư rất lợi hại nhưng không có bất luận cái gì ăn mòn dấu hiệu vẫn như cũng lập loại hẳn bị trực tiếp từ giữa đó đánh thành hai nửa chỗ đứt rất là bằng loáng sờ lên vẫn có sắc bén cảm giác những kim loại này tàn phiến cũng không có giá trị gì hứa phong tiện tay ném đi tiếp tục đi vào phía trong lại đi đi về trước vài trăm mét vậy mà phát hiện một chỗ thạch úc thạch úc đứng ở cửa một cái làn da cho xanh tiểu hải nhân mọc ra dần dần lỗ thai hai con mắt lập lòe con b u ô n thân sắc khắp khuôn mặt là nụ cười ở nơi này tiểu hải nhân bên cạnh có một đống lớn vật phẩm bao k h ỏ a cái dương tất cả lớn nhỏ chất đầy chung q u n h hắn ca bố lâm thương người hứa phong nhất xứng sở trên mặt lộ ra không rõ thân sắc ca bố lâm thương người. Cũng là lưu lãng thương là lưu vừa vừa ở đây n tại sao có thể có ca bố lâm thương người hứa phong có chút kỳ quái lưu lạng thương nhân đồng dạng ưa thích chỗ nhiều người như vậy mới phải thuận tiện giao dịch mảnh sơn cốc này ít ai lui tới có thể đến nơi đây đích sắc rất ít người tại sao có thể có người cùng hắn vật phẩm giao dịch đâu bất quá hứa phong phát hiện tại hắn đến thời điểm cái này ca bố lâm thương người chung quanh đã vây quanh bảy tám người dường như đang cùng hắn có kẻ mặc cả tận thế lúc mới bắt đầu nhân loại gặp phải dạng này lưu l ã n g thương nhân thường thường biết ăn thiệt thói rất lớn không biết có kẻ mặc cả lưu l ã n g thương nhân nói cái gì chính là cái đó muốn bao nhiêu thì cho bấy nhiêu đằng sau dạng này lưu l ã n g thương nhân thấy cũng nhiều mới chậm rãi phát hiện nguyên lai、like、cùng bọn hắn vậy mà cũng có thể mặc cả hứa phong hướng về cái kia ca bố lâm thương người đi đến dựa vào một chút gần bên hai liền nghe được một đầu hệ thống nhắc nhở hệ thống người phát hiện thần bí lưu lạm thương nhân yêu tinh nhất tộc cùng hắn trò chuyện một chút tạm thời nhiệm vụ vẫn là khu vực nhiệm vụ hứa phong nghĩ nghĩ hướng về cái kia ca bố lâm thương người đi đến đúng lúc này lại có một chi hơn hai mươi người đội ngũ xuất hiện ở băng tuyết miệng sân cốc nhanh chóng hướng về yêu tinh chạy đi trong đó một cái mặc áo giáp người còn tại thấp giọng kêu l à nhanh lên nhanh lên mọi người cùng nhau tiếp nhiệm vụ kia nhiều người hoàn thành tỷ lệ lớn chút chỉ chốc lát c ô n phu ca bố lâm thương bên người thân liền vây quanh hơn ba mươi người chen lấn chật như nêm tối cái kia thấp bé yêu tinh xem xét tới nhiều người như vậy nụ cười trên mặt càng tăng lên đừng nóng nổi đừng nóng nổi nhiệm vụ này tất cả mọi người có thể tiếp chỉ cần đem nhiệm vụ vật phẩm giao cho trên tay của ta coi như hoàn thành nhiệm vụ tất cả mọi người đều có thể tiếp yêu tinh thanh âm k h e thé xen lẫn một hai tiếng tiếng cười đắc ý tại chống trải tràng địa thượng quanh quần trước tiên cho ta trước tiên cho ta đây là một ngàn vận mệnh điểm số chớ đẩy đ ạ i g i a từng cái từng cái tới nhận sớm cũng không nhất định liền có thể hoàn thành nhiệm vụ ta tới trước các ngươi đều tại ta đằng sau đường đoạn sáu hứa phong đi đến bên cạnh yên tĩnh đợi một hồi thế nhưng là lưu l ã n thương nhân yêu tinh người bên cạnh không giảm thiểu ngược lại càng ngày càng nhiều hơn nữa không ngừng có người từ đằng xa hướng về bên này chạy đến nguyên bản ở đây chỉ là một người một ít dấu tích đến tuyết cốc không nghĩ tới tới một cái ca bố lâm thương người kết quả bị người một chuyến mười mười chuyến trăm vậy mà đã biến thành một cái náo nhiệt nhiệm vụ xác nhận địa điểm hứa phong t r ờ i hơi không kiên nhẫn trực tiếp thẳng hướng lấy ca bố lâm thương người chạy tới lấy lực lượng bây giờ của hắn thuộc tính rất nam tìm ra một cái có thể cùng hắn chống lại người cho dù là những cái kia phòng ngự chiến sĩ cũng không phải đối thủ của hắn ai ai ta nói chớ lời à ôi ai lời ta đạp chân ta ngoại vi một số người nhất thời cảm thấy một cỗ đại lực cơ thể không tự chủ được hướng về bên cạnh thối lui a i ta nói tiểu tử tự tìm cái chết ta cút sang một bên ở đây bị chúng ta tuyết hồ công hội nhận tàu nhân viên nhàn tản thối lui đến bên ngoài hơn mười t r ư ợ n g bằng không đừng trách ta không khắc khí một cái vóc người khôi ngô chiến sĩ nhìn thấy hứa phong tới gần n h ư ớ n mày một b ạ n thai hướng về hứa phong đ ẩ y tới một mặt hung ác quát hứa phong n h ư ớ n mày xung quanh quét một mắt lúc này mới phát hiện vây quanh ca bố lâm thương người những người này n g ự c đều có một cái huy trường phía trên vẽ lấy một cái ngựa đầu cầm thét c ầ hùng dưới chân nhất chuyển hứa phong vọt đến một bên lệ người chiến sĩ này công kích thất bại tiếp đó nắm chặt chiến s tiện tay hướng ra ngoài ném một cái người chiến sĩ kia lập tức cơ thể cứng đờ phản phất một cái chỗ thùng túi bị vứt ra ngoài vô luận là k ế p trước vẫn là cả đời này có rất nhiều người ỵ vào mình là cái nào đó công hội thành viên khi dễ những cái kia t á n nhân có bất kỳ đồ tốt đều chỉ để cho mình công hội người đi thu hoạch mà ngăn cản không có gia nhập thế lực t á n nhân đối với những người này thứa phong tự nhiên không có cái gì tốt tính tiếp trước hắn liền bị dạng này công hội cùng thế lực khi dễ qua người chung quanh x ư n g sở cái kia xuất thủ chiến sĩ tại tuyết hồ công hội rất là nổi danh là công hội đệ nhất phòng ngự chiến sĩ mỗi lần soát bột thời điểm lúc nào cũng xông lên phía trước nhất tại công hội tài nguyên ư u tiên phía dưới tên này phòng ngự chiến sĩ thực lực đã đạt đến thất tình trên người mặc càng là một bộ lục tinh hoàng kim phẩm chất áo giáp hắn thuộc tính cũng là thêm ở thể lực và lực lượng phía trên tại trong công hội có thể so với hắn sức mạnh thuộc tính còn cao căn bản không có mấy cái không nghĩ tới dạng này một cái cao lực lượng phòng ngự chiến sĩ vậy mà vừa thấy mặt liền bị một người trẻ tuổi l i ễ u lấy quần áo trực tiếp vung ra xa t bảy tám mét cái này ở sức mạnh trên thuộc tính nhất định chính là nghiền ép hắn t r u n g quanh hơn ba mươi người cơ hồ tất cả đều là tuyết hồ công hội người nhìn thấy công hội đệ nhất phòng ngự chiến sĩ bị người khi dễ tất cả mọi người đều hướng hứa phong vây quanh sáu bảy trăm ba mươi bảy thứ bảy trăm ba mươi bảy chương nhận nhiệm vụ nhìn xem người chung quanh hướng chính mình vây quanh hứa phong khoe miệng nổi lên một tia cười lạnh tâm niệm vừa động một thanh phi kiếm màu bạc thấu thể mà ra quay chung quanh tại hắn bên người phảng phất giống như cá bơi vây quanh hắn trên dưới bay múa thấy cảnh này một số người sắc mặt đ ạ i biến nhịn không được hướng về sau lui hai bước trôi phi kiếm toàn thân lấp lóe ngân quang hơn nữa vậy mà có thể tự chủ phi hành nhìn rất có linh tính rõ giang không phải một thanh phổ thông vũ khí tiểu tử ngươi tự tìm cái chết Cái kia đi ra bị quăng phòng ngự chiến sĩ đỏ bừng khuôn cả m ặ từ chính n m ì dưới đất bỏ dậy đang chuẩn bị giống to làm cho tất cả mọi người vây công hứa phong ánh mắt lại rơi ở còn quân hứa phong trôi phi kiếm bên trên trong đầu linh quang l ó e lên hắn đột nhiên nghĩ tới ngay tại vừa không lâu thành thị bên trong thấy một chút hình ảnh đó là gần biển n ữ hoa thành bị hải thú vây công một người trẻ tuổi cùng cái kia hành tinh cấp bạch t u ộ t hải hoàng đánh nhau hình ảnh phòng ngự chiến sĩ ánh mắt hướng lên trên mang đi rơi vào liêu hứa phong trên mặt tế tự chi thành thành chủ hứa phong phòng ngự chiến sĩ thất thanh hô lên một mặt đờ đ ẫ n biểu lộ t r u n g quanh hơn ba mươi chuẩn bị đi lên giáo h â n hứa phong nhân cũng từng cái mắt choáng buổi sáng còn tại đông hải phụ cận cùng một cái bạch t u ộ c hải hoàng chèm riết như thế nào buổi chiều liền chạy tới xa vạn dặm trên t i ê n sơn tới hứa thành chủ xin lỗi chúng ta không có nhận ra người tới. phong ngự chiến sĩ vội vàng xin lỗi có thể giết chết hành tinh cấp hải thú ra hỏa bọn hắn chút người này còn chưa đủ hứa phong nét kẻ răng thành chủ đại nhân thật xin lỗi a người chung quanh một mặt biểu tình lính hót có mấy cái thậm chí khẩn trương sắp khóc lên bây giờ là tận thế căn bản không có pháp luật có thể nói hứa phong ở đây coi như đem bọn hắn tất cả đều đ ổ cũng sẽ không có người nhảy ra nói lừa câu bọn hắn công hội càng không khả năng vì bọn hắn đi cùng một cái thành chủ gây khó dễ nhìn thấy bọn hắn một bộ mềm yếu biểu tình lính hót hứa phong cũng đã mất đi cùng bọn hắn động thủ hứng thú lạnh đám người này ngay cả nhiệm vụ cũng không dám làm hôi lưu lưu rời đi phiến khu vực này nhìn thấy nhiều người như vậy rời đi ca bố lâm thương sắc mặt người lập tức trở nên khó coi nguyên bản vẫn là một bộ cười h i ế p mắt bộ dáng đảo mắt liền biến thành một bộ lạnh lùng khuôn mặt thời gian là vàng bạc bằng hữu của ta ca bố lâm thương người hung tợn nhìn chằm chằm hứa phong cắn răng nói ngươi đổi đi những người kia biết sẽ chậm trễ đại sự của ta sao ngươi biết ta sẽ thiệt hại bao nhiêu tiền tại sao yêu tinh nhất tộc có câu danh ôn một trăm ngôn g ố c cũng không trội bằng một cái người hữu dụng hứa phong un dung nói những phế vật kia nhìn thấy ta liền cùng một đám sài c căn bản không dám tại trước mặt của ta dừng lại chốc lát chẳng lẽ ngươi cho rằng ta còn không có những người kia đối với ngươi trợ giúp đ ạ i sao yêu tinh do dự trên mặt tâm tình bất định hơn nửa ngày mới rốt cục lộ ra nụ cười giang hai cánh tay làm ra một cái hoan nghênh động tác t ủ a ta ta phải thừa nhận ngươi nói không sai bằng hữu của ta ca bố lâm thương người chiều cao chỉ tới hứa phong eo dù cho n h ó n chân lên cũng không cách nào đủ đến hứa phong bà vai chỉ có thể vô vô hứa phong đ u ổ i nói đã như vậy vậy thì nhờ ngươi ta cần một cái mẹ chịt hai bắt tinh, tinh anh bột nội hạch không biết ngươi có thể không thể cho ta tìm trở về ca bố lâm thương người đầy khuôn mặt tươi cười đạo cái gì bắt tinh tinh anh buột hứa phong nhất xứng sở truy vấn đối với những người kia ngươi cũng là đưa ra giống nhau yêu cầu sao đám người kia đẳng cấp cao nhất chính là cái kia phòng ngự chiến sĩ chỉ có thất tinh thực lực còn dư lại đều chỉ có lục tinh tà hữu nếu như vừa rồi ca bố lâm thương người nói lên yêu cầu cùng hứa phong nhất dạng lời nói những người kia đều sớm hụ chạy làm sao có thể vẫn là một bộ nhặt được tiện nghi bộ dáng dĩ nhiên không phải bằng hữu của ta ca bố lâm thương người lắc đầu nói ngươi cũng đã nói đám người kia chỉ là sài cầu sài cầu đương nhiên chỉ có thể làm sài cầu sống mà sư tử lại muốn làm sư tử nên làm ca bố lâm thương nhân ý còn chưa hết liếc mắt nhìn hứa phong thấp giọng nói ở đây là một mảnh tồn tại mấy ngàn vạn năm mẹ c h ị t thai mộ địa ở mảnh này mộ địa chỗ sâu có được một cái siêu cấp trí năng hạch tâm trong truyền thuyết cái này siêu cấp trí năng hạch tâm là đẳng cấp cao nhất tồn tại có tư cách trở thành một khoả máy móc t i n h cầu trung ương khống chế hạch tâm hay là một chiếc dư n i vơ lẹ v à chiến hạm trí năng hạch tâm nếu như ngươi có thể đem nó cho ta mang đến ta có thể thỏa mãn ngươi một cái yêu cầu hứa phong khẽ gật đầu rõ ràng cái này ca bố lâm thương người là xem người phía dưới thái cho những người kia hẳng mà cho hắn nhưng là một cái khác độ khó khá cao nhiệm vụ hơn nữa còn cho ra một cái quá mức độ khó siêu cao nhiệm vụ nếu quả như thật giống ca bố lâm thương người ta nói như thế ở mảnh này vợ dạ vợ chỗ sâu có được một cái siêu cấp trí năng hạch tâm như vậy dù cho hứa phong nhận được cũng không khả năng giao cho cái này ca bố lâm thương người hơn nữa hắn cũng không cho rằng cái này chỉ có bắt tinh thực lực ca bố lâm thương người có thể lấy ra cùng siêu cấp trí năng hạch tâm đồng giá trị vật phẩm xem như nhiệm vụ ban thưởng bất quá ngược lại hứa phong muốn đi mộ địa chỗ sâu tìm kiếm vũ trụ chi thư trang tin ê sách hai cái nhiệm vụ này vừa vặn tiện đường cùng một chỗ làm tốt cái kêu bắt tinh tinh anh bột nồng cốt nhiệm vụ ta tiếp rồi đến nỗi cái kêu siêu cấp trí năng hạch tâm chờ ta tìm được lại nói hứa phong gật gật đầu nói ha ha ha ngươi quả nhiên là anh dũng nhất sư tử bằng hữu của ta ca bố lâm thương người vui vẻ vỗ vô, vô hứa phong đ u ổ i một bộ hưng cao thải liệt bộ dáng ta cần cho ngươi giao điểm phí thủ tục các loại sao hứa phong đột nhiên vấn đạo vừa rồi hắn ở một bên nhìn thời điểm mỗi một cái tìm cái này ca bố lâm thương người nhận nhiệm vụ nhân đều phải cho hắn thanh toán một ngàn vận mệnh điểm số xem như nhận nhiệm vụ phí tổn ca bố lâm thương người cười ha ha một tiếng há mồm đang chuẩn bị nói muốn giao nạp kết quả nhìn thấy hứa phong trong mắt hài hước t h ầ n sắc lập tức tỉnh táo lại lắc đầu nói đương nhiên không cần bằng hữu của ta ngươi thế nhưng là ta tác tác tư bằng hữu chân chính không cần giao nạp nhiệm vụ gì nhận lấy phí tổn tốt à, ngươi có thể cho ta điểm trợ rút sao tỷ như nói cho ta một bộ địa đồ nói cho ta biết cái kia siêu cấp trí năng hoạch tâm vị trí thực sự hứa phong nói có lỗi với bằng hữu của ta ta chỗ này cũng không tồn tại ngươi nói địa đồ ca bố lâm thương người một mặt nghiêm túc lắc đầu nói mảnh này mộ địa thực sự quá nguy hiểm bên trong người thủ mộ thực lực cường đại ta không cách nào tiến vào bên trong bằng không mà nói ta cũng không khả năng lại ở đây chờ đợi hứa phong gật gật đầu ngẩng đầu hướng nơi xa liếc mắt nhìn dựa theo lý mẫn cho hắn địa đồ tọa độ đi về phía trước đi sáu bảy trăm ba mươi tám thứ bảy trăm ba mươi tám chương máy móc phòng thủ mộ giả mẹ chị thai mộ địa rất lớn khắp nơi có thể thấy được tàn phá chiến đấu binh chủng xác có hình thú chiến đấu binh chủng cũng có hình người chiến đấu binh chủng bọn chúng có trên thân thể phá vỡ một cái đ ộ n lớn màu bạc máy móc dầu dịch chạy đầy đất cái này màu bạc máy móc dầu dịch đối với mẹ chị thai tới nói liền cùng hết dịch nhân loại đồng dạng còn có chút chiến đấu binh chủng thiếu cánh tay thiếu chân năng lượng tiêu hao hầu như không còn trên địa cầu không có xe duy tu giữa lời nói dạng này chiến đấu binh chủng chỉ có thể tìm một chỗ chờ chết không cách nào tiếp tục sinh tồn cái kia yêu tinh thương nhân nói mảnh này mộ địa đã tồn tại hàng ngàn vạn năm không biết cái kia đột nhiên xuất hiện mẹ trịt thai vũ trụ thành lũy cùng mảnh này mộ địa có cái gì quan hệ hứa phong nhất vừa đi một bên thầm nghị trong lòng phải biết tại ban đầu tìm t ò i lúc tâm kia màu vàng vũ trụ chi thư trang tiến sách thế nhưng là tại thái không trong pháo đài vì cái gì bây giờ sẽ xuất hiện ở mảnh này trong n h ĩ a đ i ệ chẳng lẽ nói chiếp kia vũ trụ thành lũy, Cũng trong bởi nghĩa địa những thứ này di hải mặc dù đã trải qua hàng ngàn vạn năm nhưng mà vậy mà không có bất kỳ cái gì gì xét dấu hiệu dường như là nơi này có một loại lực lượng thẩm bí đang bảo vệ những thứ này di hải bởi vậy rất nhiều di h ả i nhìn liền cùng mới ra lò một dạng mới tinh hứa phong nhìn xem những đạo tặc kia giật mình tiện tay hướng về một bộ mẹ chị thai di h ả i trên thân ném đi cái thần cấp hái tập thuật một đoàn bạch quang bao phủ c ố kia di h ả i chỉ chốc lát cơ phu một dạng lập lòe hát sắc quang mang vật phẩm từ di h ả i trên thân nổi lên a vậy mà thật sự có thể thu thập được vật phẩm hứa phong hơi kinh ngạc nguyên bản nhìn chút đạo tặc lùm tìm chỉ là ôm thử nhìn một chút ý nghĩ không nghĩ tới vậy mà thật sự tại những này đã khí thải hơn ngàn năm mẹ chị thai di hài bên trên thu thập được vật phẩm đem món kia màu đen vật phẩm lấy tới xem xét là một cái nhìn giống cái r ù i một dạng khí cụ vật phẩm tên mở khí vật phẩm phẩm dai kỳ vật chân phẩm vật phẩm thuộc tính có thể đ ố i một kiện màu làm phẩm chất trở xuống vật phẩm sử dụng có thể dùng nên vật thể sinh ra một cái khảm nạm lỗ một kiện vật phẩm tối đa chỉ có thể mở ba cái khảm nạm lỗ dây chuyền giới chỉ không cách nào mở khảm nạm lỗ mở lỗ hứa phong trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ không nghĩ tới vừa đã tiến vào mộ địa thì cho hắn dạng này một kinh hỉ phải biết vô luận là chính mình chế tạo vẫn là vận mệnh bảo dương mở ra lấy được trang bị cũng là không có bất kỳ cái gì khảm nạm lỗ. nhất định phải sử dụng tương tự khí cụ đối với vật phẩm tiến hành mở lỗ bằng không không cách nào khảm n ạ m bất luận cái gì bảo thạch khảm n ạ m bảo thạch rất dễ dàng thu được lấy quặng sư khai thác khoáng thạch lúc thường xuyên sẽ đào được khảm n ạ m bảo thạch chỉ bất quá khảm n ạ m bảo thạch giá cả so với khác bảo thạch tới nói thấp hơn liêm hơn nguyên nhân một t r o n g cũng là bởi vì đối với trang bị mở lỗ mở khí hay là gọi là mở lỗ khí quá ít thợ rèn đạt đến tông sư cấp thời điểm có thể sử dụng kỹ năng mở lỗ nhưng mà tông sư cấp toàn bộ địa cầu số lượng e rằng cũng không có năm ngón tay số có thể chỉ là vận khí tốt mà thôi hứa phong tâm trung nghĩ đến t i ệ hứa phong nhất bên cạnh thi triển h á i tập thuật một bên dựa theo địa đồ chỉ dẫn hướng về xuất hiện vũ trụ chi thư trang tên sách chỗ đi đến trong cái bọc của hắn đã tràn đầy thu thập mà đến tài liệu mở khí cũng có một mươi món những thứ này x á t rơi xuống mở khí tỷ lệ rất lớn bình quân mười đài liền có thể rơi xuống một cái mở khí dáng vẻ mặc dù mở khí ở bên ngoài giá bán rất cao nhưng hứa phong cũng không t í n h b á n đi mà là nghĩ người một nhà dùng nếu như có thể tại một kiện màu lam phẩm chất trang bị lên khảm nạm ba cái bảo thạch vậy cái này trang bị phẩm chất nhất định sẽ so ngang cấp ngân s ắ c phẩm chất phải hào này huynh đệ không thể lại tiếp tục đi vào trong bên trong có bắt tinh thực lực máy móc phòng thủ mộ giả hơn nữa số lượng không thiếu bên trái đột nhiên có người hướng về hứa phong la lớn quay đầu nhìn lại là một cái cột tóc thắt bím đuôi ngựa nữ hải nhìn có hơn hai mươi tuổi dung mạo thanh tú mặc một bộ màu đen rắp da đang đứng tại một bộ mẹ c h ị hai di hải bên trên hướng hắn bên này trông lại đa tạ nhắc nhở hứa phong hướng về nữ hải kia ph vừa cười vừa nói nhưng mà cô bé nhắc nhở cũng không có nhường hứa phong quay đầu hay là dừng bước lại ngược lại tiếp tục đi vào hào tâm khó khăn khuyên đáng chết ủy hứ nhìn thấy hứa phong cũng không có đem chính mình mà nói ngay vào nữ hải có chút tức giận lạnh rên một tiếng không đi còn hắn một n h è o eo từ một cái đậu lớn chui vào mẹ chị thai di hải nội bộ muốn nhìn một chút bên trong có hay không có thể để mắt tài liệu cái kia yêu tinh thương nhân nói bắt tình trong tinh anh hạch chỉ sợ cũng muốn tại những cái kia mẹ chị thai phòng thủ mộ giả trên thân tìm được hứa phong tâm trung thầm nghĩ vừa xâm nhập còn không có năm mươi m phía trước tựu ra hiện một ít đoàn người hình máy mắc binh Mỗi n g ư ờ i bọn họ trên thân đ ề u khoác l ê n một bản g thật an hộ giáp, tinh n g à h t có m ộ tiểu tầng đội lập tức vang lên một hồi trói thám giả, tờ cảnh báo cảnh báo có người xâm nhập mộ điện khởi động đồ sát hình thức giang rắc răng rắc những thứ này phòng thủ mộ giả bên trong thân thể linh kiện bắt đầu xê dịch vị trí toàn bộ thân thể bắt đầu biến hình nguyên bản chỉ có một m năm m ư ơ chiều cao trong c h ư ớ c mắt đã biến thành một cái hơn hai m tiếp cận ba m cực lớn thân hình l ư n g bên trên xuất hiện từng hàng kim loại cốt thứ bả vai khuỵu tay vị trí cũng xuất hiện tựa như lưỡi kiếm một nửa kim loại cốt thứ tựa như một bộ xúc thế đai phát hồ mẹ c h i đáng kiếm thập tam thức long ngâm chạm hứa phong đối với mấy cái này máy móc phòng thủ mộ giả tiến hành tính thăm dò công kích muốn nhìn một chút phòng ngự của bọn nó như thế nào một đầu ngân s á c trường、long. dương n anh mốt ruột hướng về bọn này mẹ chị thai phòng thủ mộ giả đánh tới phía trước xuất hiện hủy diệt cấp năng lượng phản ứng lập tức rút khỏi ba mươi mét phạm vi bên ngoài một hồi còi báo động vang lên nguyên bản khí thế hùng hổ hướng về hứa phong nhào tới mấy cái phòng thủ mộ giả lúc này bắt đầu phân tán bốn phía tranh né a hứa phong nhãn tỉnh sáng lên trước mắt mấy cái này mặc dù là bờ lắc cờ rằng thế nhưng là có thể cảm nhận được long ngâm chém uy năng cường đại phải biết hứa phong cùng bên ngoài không thiếu mẹ chị thai đánh qua lại không có bất kỳ một cái nào mẹ chị thai có thể phát hiện hẳn kỹ năng uy lực từ đó sớm tranh né cái này còn là lần đầu tiên gặp phải trong lúc nhất thời hứa phong đối với cái này chút nghe nói đã tồn tại hàng ngàn vạn năm máy móc binh chủng sinh ra hứng thú nâng hậu sáu bảy trăm ba mươi chín thứ bảy trăm ba mươi chín trương y rộng g rợ dạ gồng hứa phong công kích lăng lệ nhưng phòng thủ mộ giả lại có thể sớm phát giác hắn kỹ năng uy lực từ đó tránh né cái này khiến hứa phong hơi kinh ngạc bất quá phòng thủ mộ đám người mặc dù có thể sớm l ầ n tránh nhưng mà long ngâm chạm tốc độ quá nhanh hơn nữa bọn chúng cùng hứa phong ở giữa khoảng cách vốn là rất ngắn ngân s ắ c trường long nào về phía bọn chúng chỉ có một hai cái phòng thủ mộ giả có thể hoàn toàn né tránh long ngâm chém kỹ năng phạm vi q a n h một tiếng kinh tiên động địa tiếng long ngâm Vang vọng tại o à n mộ điện một ngoại t n t lớn doanh minh, trong đó khoảng cách long ngâm m vi mộ một, mộ mộ một số người nghe được tiếng này nổ tung to lớn oanh minh từng cái lũ lưới không thôi đây cũng là vị nào cường giả xâm nhập đến mộ địa thâm s ự hẳn là cùng đám kia phòng thủ mộ giả làm đi nhất định là động t i n h lớn như vậy chỉ sợ cũng chỉ có bắt tinh thực lực cường giả ở giữa tranh đấu mới có thể bạo phát đi ra không biết kết quả cuối cùng là cái gì nếu như là một người nhất định là phòng thủ mộ giả chiến thắng người kia đoán chừng sẽ chật vật trốn ra được dù sao phòng thủ mộ người số lượng nhiều lắm căn bản không phải một người có thể giết hết ta đoán chừng ít nhất phải có một trăm người đoàn đẳng cấp còn muốn bảy sao trở lên mới có thể tiến vào mộ địa chỗ sâu tìm tòi ai các ngươi nói cái này mộ địa chỗ sâu có thể hay không thật sự có bảo tàng như thế nào nhiều người như vậy bốc lên nguy hiểm tính mạng cũng muốn đi vào bên trong đi lời này của ngươi nói không có bảo tàng những cường giả kia cũng là đồ đần s a o từng cái không muốn mạng đi đến hướng bên trong khẳng định có cái đại bảo tàng này chúng ta những người này chỉ có thể ở bên ngoài nhặt điểm phá nát vụn bất quá những thứ này mẹ chỉ t h a i linh kiện phẩm chất thật đúng là hảo bị phá hủy vậy mà không có mục nát chỉ là những hợp kim này tùy tiện mài rũa một chút liền có thể làm vũ khí sử dụng đi những cường giả kia bản lãnh lớn đi tìm tòi bảo tàng chúng ta ngay tại ngoại vi hút chút nước nhặt chọn người ta đồ không cần ít nhất ở đây an toàn Tính trọng mệnh quan trọng A. đối với cái này, chút này phổ thông người nhặt tới nói, ngoại gìn mẹ chịt thai trên người thông giáp giữ tới vi thai rồi. Đối thể chú chịt thế phổ tốt xác, với có ở ý mẹ là bắt tinh cường giả tới nói những thứ này máy móc phòng thủ mộ người hợp kim hộ giáp phòng ngự rất cao lại thêm bên ngoài một tầng m à u tím nhạt màn sáng bảo hộ e là cho dù đứng để bọn h ắ n chặt trong thời gian ngắn cũng không cách nào phá phòng thủ mộ người phòng ngự lại thêm bọn này phòng thủ mộ người số lượng đông đảo mỗi lần cũng là sáu bảy m ư ờ i tiểu đội bên ngoài những cái k i a độc hành nghiệp đ ó n căn bản không phải những thứ này phòng thủ mộ người đối thủ đây cũng chính là có rất ít người sẽ xâm nhập mộ đ i ệ thăm dò nguyên nhân ở trong mắt những người khác kinh khủng máy móc phòng thủ mộ giả tại hứa phong trước mặt chính là một cái chê cười một chiêu long ngâm chạm liền có thể đem bọn hắn phòng ngự xé thành mảnh nhỏ còn dư lại mấy cái máy móc phòng thủ mộ giả vung vẩy trong tay chiến trượng hung hăng hướng về hứa phong đập tới bọn chúng cơ thể mỗi một lần đều có nhọn kim loại q u ố t thứ bất kỳ chỗ nào đều có thể làm làm vũ khí tới dùng bọn chúng trong tay chiến trượng có dài hơn một mét thân trượng có lớn bằng cánh tay toàn thân đen như mực tỏa sáng đỉnh cao nhất có một khỏa to lớn đá quý màu bạc chiếu lấp lánh nhìn rất là trầm trọng nhưng ở phòng thủ mộ giả kiếm ảnh bành phi kiếm chém vào những thứ này phòng thủ mộ giả trên thân lưu lại từng đạo vết thương chất lỏng màu trắng bạc từ trên người bọn hứa ọ bọn chạy ra thử xuống công kích của thử như thế h ra xuống nó nào.、Hứa、phong tâm trung t h kinh g ngạc đó m ộ phải biết hứa phong bây giờ đã là phá trừ một đầu kiếp liên nhân thậm chí so một chút hành tinh cấp cường giả đều cường hắn hơn hơn nữa cơ thể đã trải qua đại địa thạch nhũ gian luyện có thể nói liền xem như một khối hợp kim cũng không có thân thể của hắn độ cứng hơn nữa những thứ này phòng thủ mộ giả chỉ có bắt tinh lại còn có thể cho hắn tạo thành hơn tám nghìn điểm tổn thương nếu như đặt ở phổ thông bắt tinh cường giả trên thân tổn thương này sợ r i n g phải đột phá hai vạn tiếp cận ba vạn nếu như những thứ này phòng thủ mộ giả cùng nhau xử lý rất có thể đem một cái bắt tinh thực lực cường giả trong nháy mắt miểu sát khó trách ở đây không nhìn thấy loài người g i ấ u vết hứa phong tâm trung thầm n g h ĩ sáu không muốn cùng bọn hắn tiếp tục hao phí thời gian hứa phong tung người n h y lên thân ảnh không ngừng vũ động phi kiếm trong tay như ngân xà bay múa tại bốn năm cái mẹ chịt hai phòng thủ mộ giả chung quanh phóng ra từng đoá từng đoá tử vong chi hoa máy móc phòng thủ mộ giả bên trong thân thể chất lỏng màu bạc không ngừng huy sái đi ra chỉ chốc lát công phu cái này một chi mẹ c h ỉ t h a i phòng thủ mộ giả liền toàn bộ bị hứa phong xử lý biến thành một đống sắt vụn tán loạn trên mặt đất tiện tay ném đi mấy cái thần cấp hái tập thuật vừa được một cái có thể cho kim s ắ c phẩm chất phía dưới trang bị khoan m ở khí hứa phong mỉm cười trên người của hắn trang bị số đông cũng là hoàng kim ám kim phẩm chất phía trước đào được những cái kia cho màu lam ngân xác phẩm chất trang bị khoan mờ khí với hắn mà nói cũng không có, có tác dụng gì chỉ có những thứ này đẳng cấp cao mẹ trịt thai trên thân mới có thể thu thập được phẩm chất cao m ở khí mấy cái này phòng thủ mộ giả mặc dù là bắt tinh nhưng lại không phải bắt tinh tinh anh b u t nội hạch cũng đã tàn phá không phải yêu tinh thương nhân cần nhiệm vụ vật phẩm hứa phong chỉ là nhìn lướt qua xác tiếp tục hướng về mộ địa chỗ sâu đi đến rất nhanh phía trước đột nhiên chuyển đến một tiếng long âm nhường hứa phong tâm bên trong cả kinh ở đây làm sao sẽ xuất hiện long tộc nhưng cẩn thận nghe qua cái này tiếng long âm mặc dù rất giống lại không có mảy may sắc ý ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy nơi xa bay tới một cái cự lòng toàn thân lóng lánh ánh sáng kim loại khuôn mặt dữ tợn cơ thể một tiết, một tiết. trên không trung du tẩu toàn thân trên dưới phát ra răng rắc răng rắc tiếng ma sát máy móc cự long hứa phong tròng mắt hơi hít hướng về xa xa máy móc cự long ném đi cái động sát thuật quái vật tên máy móc ỉ r ộ n g giờ dạ gồng quái vật đẳng cấp bắt tinh tinh anh lượng máu ba trăm sáu mươi vạn bắt tinh tinh anh bột hứa phong khỏe miệng lộ ra một nụ cười xem ra yêu tinh thương nhân cần nội hoạch liền muốn từ nơi này chỉ ỉ r ộ n g giờ dạ gồng trên thân lấy được sáu bảy trăm bốn mươi thứ bảy trăm bốn mươi chương người dẫn đạo nhân loại ở đây không phải ngươi nên tới chỗ ngươi quay d à ở đây ngủ say anh linh ỉ rổng g i dạ gồng nổi bồng bềnh giữa không、chung. cơ thể không ngừng múa bày theo nó trong miệng phát ra trung tính giọng điện tử khuyên nhủ lấy hứa phong ly khai nơi này ý rồng g i ờ giả gồng trang bị dò xét có thể rất lớn tất cả xem xét mục tiêu thực lực xác định thực lực của đối phương phạm vi ý rồng g i ờ giả gồng quan g nao chiếu lại l i ê u hứa phong cùng một ít đội máy móc phòng thủ mộ giả ở giữa chiến đấu đi qua phân tích và tận mắt dò xét đối với hứa phong thực lực đã có một cái so sánh chính xác dự đoán đối với dạng này tồn tại cường đại ý rồng rờ dạ gồng phải không nguyện ý tới xảy ra chiến đấu ta cần trong nghĩa địa một chút vật phẩm nếu như ngươi có thể đem nó cho ta ta sẽ lập tức ly khai nơi này hứa phong lảng lảng nói. Trên thế giới này, thực lực đại biểu cho hết thảy có cường đại thực lực liền đại biểu cho có có thể cùng bất luận kẻ nào bất kỳ chủng tộc nào đàm phán tư cách nếu như là những người khác ở vào hứa phong vị trí ý r ộ n g dơ dạ gồng căn bản sẽ không nói nhảm trực tiếp đi tới chính là thiên công là chiến đấu nhưng mà đối mặt hứa phong nếu như có thể dùng ngôn ngữ đạt tới mục đích trông coi cái này g ợ dạ vợ mẹ chị t h a i vẫn là nguyện ý cùng bình giải quyết tranh chấp ta cần một cái bắt tinh cấp tinh anh nội hạch hứa phong cười nói không có vấn đề chỉ cần ngươi rời đi trong vòng mười phút một cái bắt tinh cấp tinh anh nội hạch sẽ xuất hiện tại trước mặt của ngươi nhưng ngươi phải bảo đảm sau khi rời đi cũng đã không thể trở về y rồng g rơ dạ gồng trầm ngâm một hồi tựa hồ là đang cùng một loại nào đó tồn tại c â u thông một lát sau đồng ý liêu hứa phong yêu cầu yêu cầu của ta vẫn chưa nói xong hứa phong nói thỉnh tiếp tục y rồng g rơ dạ gồng cũng không có không kiên nhẫn rất có kiên nhẫn tiếp tục vấn đạo ta biết tại mộ địa chỗ sâu có một k h o a kim loại cổ thụ hứa phong tiếp tục nói nghe được kim loại cổ thụ bốn chữ này thời điểm y rồng g rơ dạ gồng vặn vẹo cơ thể xuất hiện một tia cứng ngắc nhưng khôi phục rất nhanh đi qua lẳng lặng nghe hứa phong tiếp tục nói đi xuống tại nơi gốc kim loại cổ thụ bên trên có một chương màu vàng trang sách hứa phong đem phi kiếm triệu hắn đến bên cạnh tay phải nắm c h ặ t hắn biết yêu cầu này e rằng đối phương là sẽ không đáp ứng bởi vì đây chính là vũ trụ chi thư trang tên sách cái kia trang sách là ta lạc hướng đồng bào để chúng ta bảo quản cũng không thuộc về mảnh này mộ điện y giống g dơ dạ gồng trầm mặc rất lâu mới chậm rãi mở miệng nói ra hứa phong nhất xứng sở không phải hẳn là trực tiếp động tủ h sao xem ra liền xem như ngươi nói là phía sau mặt t r a n g trước kia vũ trụ thành lũy mà nói ta muốn bọn chúng thì sẽ không trở về tìm các ngươi nói hứa phong tròng mắt hơi hít vừa cười vừa nói cái gì y dòng giờ dạ gồng toàn thân run nhẹ nhẹ hứa phong lời nói ý tứ quang nao tự nhiên biết nhưng mà cái này sao có thể đây chính là một chiếc vũ trụ thành lũy hành tinh cấp tồn tại một nhân loại làm sao có thể đem hoàn toàn phá hủy ta muốn ta đã nói rất rõ ràng chiếc kia vũ trụ thành lũy đã bị ta phá hủy bọn chúng là không thể nào lại trở lại ở đây hỏi các ngươi muốn tấm kia trang sách và lóng cái này sáu chúng ta cần kiểm chứng một chút y dòng giờ dạ gồng nguyên bản trung tính tiếng máy cũng biến thành có chút khẩn trương có thể hứa phong từ t ố nói nhưng ta hy vọng đừng để ta chờ thời gian quá lâu ngươi biết không nhân loại người đột n tiếng nói giàn mua, nói, ta ở nơi này hoang tinh vực tinh một mua, năm, hàng ngàn ở khỏa vực trên, vạn cũng muốn trở lại là ạ i chúng h ta n tinh Ngươi h mẹ. là sáu hứa phong nhữ mày rõ ràng y rồng dờ dạ gồng quang nao ý thức đã bị một cái khác cao cấp hơn tồn tại thay thế ta làm mảnh này gờ dạ vợ trưởng không giả ngươi có thể gọi ta là người dẫn đạo y rồng dờ dạ gồng trong miệng nói chào ngươi người dẫn đạo ta là một cái nhân loại ngươi có thể gọi ta hứa phong ta biết ngươi tại ngươi và trong hải dương cái kia đột phá hành tinh cấp hải thú lúc chiến đấu ta liền đã chú ý tới ngươi lúc kia hứa phong kinh ngạc nói đúng vậy trên thực tế viên tinh cầu này khắp nơi mấy trăm vạn năm trước ta liền đã có thể quan sát được chín mươi sáu phần trăm chỗ dù sao hàng ngàn vạn năm chờ ở một cái chỗ cũng nên tìm cho mình một ít chuyện làm người dẫn đạo trong giọng nói mang theo một tia bản thân thần sắc t r à o phúng hứa phong h ờ p h ữ g người dẫn đạo sớm tại ngàn vạn năm trước vung xuống địa cầu sự xuất hiện của nó so với nhân loại lịch sử còn muốn lâu dài rằng rằng, nói không chừng nó là một cái chân chính địa cầu lịch lịch sử người chứng kiến nghĩ tới đây hứa phong không khỏi đối với cái này tồn tại bí ẩn có một phần kính ý ngươi chứng kiến loài người tất cả lịch sử hứa phong nói đúng vậy s ự tại nhân loại vẫn là con vượn thời điểm ta liền đã chú ý tới các ngươi người dẫn đạo cười nói trên thực tế nhân loại sở dĩ có thể tạ i ngắn ngủi mấy trăm vạn năm từ viên hầu tiến hóa đến nhân loại trong đó còn có ta một phần công lao cái gì là n g ư ơ i dẫn đường xã hội nhân loại sinh ra hứa phong hơi chấn động một chút có chút không dám tin tưởng bất quá nghĩ đến đối phương là một cái tồn tại hàng ngàn vạn năm người đứng xem nếu như nếu đổi lại là hứa phong chính mình chỉ sợ cũng phải làm ra giống như nó cử động ha ha chỉ là rất nhỏ một điểm dẫn đạo dù sao ta không có thể can thiệp quá nhiều quan hệ quá nhiều sẽ cho nhân loại mang đến t a i hoàng ở đầu ta số đông thời gian cũng chỉ là lẳng lặng nhìn các ngươi người dẫn đạo cảm t h ắ n nói sinh mạng nhân loại thật sự là quá yếu đuối quá ngắn ngủi cùng dạng này một vị người dẫn đạo trò chuyện hứa phong cảm giác thu hoạch rất lớn có một số việc người dẫn đạo có thể cáo chi hứa phong nhưng càng nhiều lịch sử chi mê người dẫn đạo lại im lặng không nói mỗi khi người dẫn đạo nói không tiện cáo chi thời điểm hứa phong liền biết những sự kiện này bên trong có người ngoài hành tinh cái bóng ngôi lai、like, trên mặt đất cầu ý chí còn chưa thức tỉnh phía trước lại có nhiều người ngoài hành tinh như vậy đi tới qua địa cầu bọn chúng đi tới địa cầu nguyên nhân đủ loại có chút là bởi vì l ạ hướng có chút là bởi vì tìm tòi g tóm lại là bởi vì đủ loại ngoài ý mớn mới bung ô xuống đến rồi địa cầu thần tiên phật tổ đủ loại sự kiện thần bí truyền thuyết thần thoại sau lưng đều có người ngoài hành tinh cái bóng thế giới nhân loại nói theo một ý nghĩa nào đó đã sớm tràn ngập đủ loại cùng á l u e n tiếp xúc trao đổi sự kiện chỉ bất quá nhân loại cũng không biết mà thôi hứa phong cùng người dẫn đạo nói chuyện với nhau rất lâu suýt chút nữa đều quên tới nơi này chính sự thẳng đến người dẫn đạo nhắc nhở hứa phong mới đột nhiên tỉnh ngộ lại nhân loại ngươi nói không sai ta đã gửi mấy chục lần truyền tin khẩn cấp tỉnh câu nhưng không có một lần đáp lại người dẫn đạo thở dài một cái nói trừ phi là gặ bằng không truyền tin khẩn cấp thỉnh cầu là không thể nào không có trả lời hứa phong hơi miết khoẻ môi lên lên nếu như có thể không chiến đấu liền thu được một tờ vũ trụ chi thư trang tên sách với hắn mà nói vậy thì quá tốt rồi bất quá trước đó ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta một việc người dẫn đạo nói là ta về sau cũng không thể tới nơi này sao hứa phong v ấ n đạo không phải người dẫn đạo nói ta hoan n g h ê n ngươi thường xuyên đến nơi này và ta tâm h sự bất quá ngươi không thể tại tổn thương nơi này phòng thủ mộ giả yêu cầu của ta là ngươi nhất thiết phải trợ giúp ta đem mộ đ i ệ bên ngoài cái kia yêu tinh thương nhân đổi đi、6. bảy trăm bốn mươi mốt thứ bảy trăm bốn mươi mốt chương tờ thứ tư trang tên sách ca bố lâm thương nhân cũng chính là vũ trụ lưu lãng thương nhân bọn hắn cũng không phải một chủng tộc chỉ là nắm giữ cùng một cái nghề nghiệp tại vũ trụ các nơi lang thang trao đổi lấy mỗi cái vị diện mỗi cái tinh cầu đặc sản có đôi khi cũng sẽ tuyên bố một chút nhiệm vụ phần lớn là thu thập thu thập loại nhiệm vụ cho hoàn thành nhiệm vụ nhân một chút tốt bảo vật xem như nhiệm vụ ban thưởng người dẫn đạo muốn cho hứa phong trợ giúp nó đem cái kia ca bố lâm thương nhân đổi u đi h i ệ n nhiên là bởi vì cái kia ca bố lâm thương nhân ban bố mệnh lệnh m ạ n phạm mẹ chị thai mộ đ i ệ ta có thể biết vì cái gì hứa phong v ấ n đạo nó chính là một cái kẻ t r ộ n nó tại t r ộ n cướp anh linh nhóm nội hạch hoàn chỉnh nội hạch người dẫn đạo có vẻ hơi phẫn nộ nói ngươi là nói mộ đ ị a biên giới những cái kia gì hài bên trong vẫn tồn tại hoàn chỉnh mẹ c h ỉ thai nội hạch hứa phong kinh ngạc nói đúng vậy hoàn chỉnh nội hạch người dẫn đạo phẫn nộ nói những cái kia cũng là chiến sĩ anh dũng bây giờ chỉ bất quá xa vào đến trong giấc ngủ say chỉ cần nội hạch không có tổn hại trải qua một đoạn thời gian ngủ đông bọn chúng đều sẽ một lần nữa trở thành một mới cơ giới sinh mệnh hứa phong bây giờ mới nhớ gỡ dạ vỡ bên l i ớ i những cái kia đã tổn hại rất nghiêm trọng máy móc xác vốn cho là cũng là một chút phế khí không nghĩ tới bên trong vậy mà có thể tồn tại đang ngủ say cơ giới sinh mệnh phải biết một đi ngang qua tới hắn sử dụng hái tập thuật cũng góp nhặt không thiếu tài nguyên bên trong nói không chừng thì có nắm giữ hoàn chỉnh nội hạch máy móc sắc bất quá chuyện này t h ừ a phong đương nhiên là sẽ không để hắn cũng minh bạch cái k i a ca bố lâm thương nhân cho nhân loại khác ban bố là cái gì nhiệm vụ hẳn là thu thập hoàn chỉnh nội hạch nhiệm vụ nhiệm vụ này rất đơn giản nhưng lượng công việc lại rất lớn muốn tại mấy ngàn mấy vạn cố mẹ chịt thai sắc bên trong lục soát xong cả nội hạch không khác mò kim đáy biển dù sao có thể nắm giữ hoàn chỉnh nội hạch máy móc binh chủng vẫn là số ít t u y ệ t đại bộ p gật gật dòng máy ó giờ dạ gồng phát ra một tiếng lăng ngâm nhìn chằm chằm hứa phong nhìn qua quay đầu hướng về mộ địa chỗ sâu bởi đi chỉ chốc lát công phu một ít đội máy móc phòng thủ mộ giả xuất hiện tại hứa phong trước mắt những thứ này phòng thủ mộ giả mặt không biểu tình một câu nói cũng không có cùng hứa phong nói một người cầm đầu đi đến hứa phong trước mặt lồng ngực mở ra một cái lập lòe ám kim s á t phẩm chất b á t tinh cấp tinh anh mẹ chị thai nội hạch cùng một chương trang sách và nóng xuất hiện ở trong lồng ngực của nó nguyên bản hứa phong chỉ cho là mẹ chị thai nội hạch chỉ là một kiện tài liệu nhưng là cùng người dẫn đạo trò chuyện phía sau hứa phong mới biết được nguyên lai、like、mỗi một mai hoàn trình nội hạch chính là một cái mẹ chị thai nội hạch đối với mẹ chị thai e rằng cùng linh hồn đối với nhân loại một dạng cũng là di tốt trật quý hứa phong đem nội hạch thu vào b á khỏa đây là vì hoàn thành ca bố lâm thương nhân ban bố nhiệm vụ. tiếp lấy hứa phong chậm đem dãi trước ấ m kia lập mắt s giống như bức tranh giống như chậm rãi triển khai một mảng để cho người ta sợ hãi than hình ảnh đó chính là thực vật từng cây cao lớn mấy chục trượng mấy trăm trượng cổ thụ khắp nơi có thể thấy được mỗi một cây cổ thụ trên thân thể đều có một bộ mặt người bộ dáng thậm chí có chút cổ thụ đã từ trong đất bùn đứng lên dễ cây ngưng kết thành hai chân nhánh cây ngưng kết thành hai tay nhìn qua một bộ uy vũ hùng tráng bộ dáng ở nơi này hành tinh có một gốc cổ thụ vô cùng to lớn t á n cây đã tiếp xúc đến t ầ n g mây dễ cây cũng tại dưới mặt đất lan tràn gần tới nửa viên tinh cầu cả cái cây nhìn thật giống như một gốc thông thiên tri thụ tại nó cái nào đó c ả n h cây bên trên một tờ màu vàng trang sách đang an tĩnh nằm ở phía trên cây cổ thụ kia giả mua con mắt mắt không chấp nhìn chằm chằm đó dường như đang nghiên cứu chữ viết phía trên cũng rất giống đang cảm thụ chương này kim sắc trang giấy tản mát gia năng lựa Hình ảnh nhất chuyển. hứa phong trước mắt lại xuất hiện một ngọn núi lửa tại núi lửa chỗ sâu nhất b i ể n r u n g nham bên trong có một hòn đảo nhỏ đảo nhỏ trung ương có một tòa tế đàn trên tế đàn đang t h ờ phụng một t r ư ơ n g màu vàng trăng giấy một đám thợ lạ dễ ổng tại t r u n g quanh tế đàn quỷ bái cái cuối cùng hình ảnh là ở một mảnh trong sương ngủ, ám tử sắc trong rừng c â y lập l è từng đôi ánh mắt đỏ thắm tại một mảnh chỗ rừng sâu một t r ư ơ n g màu vàng trang tiến sách cứ như vậy an tĩnh nằm ở một mảnh ám tử sắc trên đồng cỏ đây là mê vụ v ư ợ sâu hứa phong nhịn không được toàn thân dùng mình một cái hình ảnh trước mắt phảng phất tấm gương giống như pháo nhưng đây cũng không phải là hứa phong lần thứ nhất gặp tập hợp đủ đệ tam trương vũ trụ chi sách trang tên sách thời điểm liền sinh ra qua hình ảnh như vậy cáo chi hắn khác mấy chương trang tên sách vị trí bây giờ thu t ậ p được tờ thứ tư tự nhiên cũng sẽ hiện ra khác ba tấm trang tên sách vị trí c h ỉ bất quá lần này xuất hiện trang tên sách vị trí cùng lần trước xuất hiện đã hoàn toàn không đồng dạng những hình ảnh này c h ỉ có thể xem như tham khảo nói không chừng chờ ta tìm được chỗ trang tên sách đã bị những người khác thu được mang đi thật giống như trong tay của ta cái này tờ thứ tư một dạng h nay p h o cao lúc đem không cách nào có hiệu lực lượng máu tăng thêm một vạn điểm kháng tính tăng thêm năm trăm linh điểm thu được kỹ năng một hư giả lượng máu chủ động mở ra kỹ năng này phía sau có thể đạt được một mươi vạn điểm hư giả lượng máu kéo dài ba mươi giây ba mươi giây phía sau lượng máu tiêu thất nếu như ba mươi giây phía sau mười vạn hư giả lượng máu tiêu thất thì người nắm giữ sẽ xuất hiện một cái mỗi giây khôi phục tám trăm điểm h p trạng thái nên trạng thái kéo dài mười giây như mười vạn hư giả lượng máu tại trong vòng ba mươi giây không có hoàn toàn tiêu hao ba mươi giây phía sau còn thừa hư giả lượng máu tiêu thất trang bị điều kiện hạn tinh cầu chi tử sử dụng tử vong nhất định rơi xuống ghi chú ủng h ư u vũ trụ chi thư tàn trang tồn tại nhất định là tinh cầu ý chi chiếu cố cử chi thân là tinh cầu chi tử ngươi tại thu được vũ trụ chi thư tàn trang đồng thời vận mệnh của ngươi đã cùng ngươi cho ở tinh cầu gắt gao liên hệ lại với nhau. Phụ chú, vật phẩm trú, vật đấy đặt ở bảy a ra lô tức sinh ra hiệu u q đ â là lấy hứa phong lấy được trăm ờ thứ tư t a n tên g tập t sách, hợp lại đủ bốn mươi hai thứ bảy trăm bốn mươi hai trường không dễ chọc yêu tinh thương nhân hứa phong đem sinh mệnh chi trang tên sách để vào trong hành trang bốn tờ kim sắc trang tên sách ở giữa xuất hiện nhàn nhạt mảnh mang kết nối hứa phong lượng máu lập tức đi lên tăng lên một ít tiết đối với đã nắm giữ bốn mươi vạn lượng máu hứa phong tới nói tăng lên một vạn lượng máu cùng với một ngàn thể lực điểm t h u tính hiệu quả cũng không như thế nào rõ ràng nhưng mà chương này trang tên sách cường đại nhất vẫn là ở chỗ cái kia hư giả sinh mệnh kỹ năng m ộ ư ơ i vạn hư giả sinh mệnh đủ để tiếp nhận số lượng cao tổn thương làm địch nhân đem t u y ệ t chiêu áp chủ b à i áp đáy hòm kỹ năng một mạch ném tới liêu hứa phong trên đầu kết quả đánh dụng liêu hứa phong m ộ ư ơ i vạn điểm thương tổn đang lúc trong lòng đang đắc ý thời điểm lại đột nhiên phát hiện hứa phong lượng máu lập tức lại biến thành đầy máu việc trải qua như vậy sợ rằng sẽ lập tức làm cho đối phương cảm thấy tuyệt vọng người dẫn đạo nói chúng ta thỏa mãn yêu cầu của ngươi xin ngươi cũng nhất định muốn tuân thủ làm ra hứa hẹn cầm đầu cái kia phòng thủ mộ giả lệnh như băng nói hứa phong giết chết bọn chúng một đội đồng bạn. những thứ này phòng thủ mộ giả đương nhiên sẽ không cho nó sắc mặt tốt gì nếu như không phải người dẫn đạo mệnh lệnh e rằng chi này phòng thủ mộ giả tiểu đội vừa nhìn thấy hứa phong lập tức liền sẽ tiến vào đồ sát hình thức hứa phong gật gật đầu cũng không nói lời nào quay người hướng về mộ địa đi ra ngoài phòng thủ mộ giả trong miệng người dẫn đạo hứa phong đoán chừng chính là cái vũ trụ kia cấp trí năng trưởng không hạch tâm có thể trở thành một chiếc di univer lẹ v à chiến hạm k h ô n g chế hạch tâm có thể tưởng tượng được sẽ có c ỡ nào cường đại đương nhiên dạng này quang nao bản thân là không có ắt nó tốc độ tính toán đoán chừng đã vượt qua nga nước lần l ậ phương nếu để cho tiểu quy điều khiển một chiếc diệu ni vơ lẹ vẹo chiến hạm e rằng rất nhiều công năng đều không thể mở ra nó tốc độ tính toán quá t r ư m đặt ở diệu ni vơ lẹ vợt trên chiến hạm thật giống như tiểu mã kéo dài xe căn bản kéo không nhúc ních không phát huy ra diệu ni vơ lẹ vợt chiến hạm v y lực mẹ chị thai mộ địa khu vực b i ê n giới cái kêu ca bố lâm thương người cũng không hề rời đi nó bên cạnh lại bu đ ầ y người có lẽ là bởi vì tin tức truyền ra càng ngày càng nhiều cơ hội nhao n h a u hướng về bên này tuyết cốc chạy đến ca bố lâm thương trên mặt người nụ cười càng rực rỡ thường viên hoàn chỉnh mẹ chị thai nội hạch cũng bị hắn xem bằng hữu của ta ngươi cái này nội hạch bên trên có một đạo vết dạng mặc dù rất nhỏ bé nhưng mà đó cũng không phải một cái hoàn chỉnh nội hạch có l ố i với đây không phải thứ mà ta cần yêu tinh tay trái cầm một cái kính lút tay phải cầm một cái nội hạch từng điểm từng điểm chuyển động xem xét nửa ngày yêu tinh trên mặt mang thần sắc tiết với đem cái này chỉ có một tia vết dạng nội hạch đưa ra ngoài cái gì làm sao có thể cái này rõ ràng chính là một cái hoàn chỉnh nội hạch cái này người mặc bản giáp trang bị chiến sĩ mặt mũi tràn đầy nộ khí hắn nhưng là hao tốn dòng g ã vừa giữa chưa t ạ nguyên móc t bản, bản g t cười dạng dỡ ca bố lâm thương người đáy mắt thoáng qua một tia máu đỏ tươi sắc ba một chút dối ra bàn tay hướng về người chiến sĩ kia bụng đập tới lấy chiều cao của nó cũng chỉ có thể đến cái này điên cuồng bạo chiến sĩ bụng tên lùn ngươi cũng dám đập thủ điên c u ồ n g bạo chiến sĩ không dám tin vào hai mắt của mình tại hắn trong ấn tượng ca bố lâm thương người dạng này trung lập đ ơ n vị cũng là một đám nở cập t ở làm sao dám tự tiện động thủ công kích bọn hắn dạng này người chơi vanh răng r ắ c một tiếng tiếng va chạm nặng nề lên điên c u ồ n g bạo chiến sĩ có thể tựa như một khóa bóng ra bay thẳng ra ngoài giữa không trung từ trên người hắn chuyển đến một hồi tiếng gậy xương đợi đến hắn rơi xuống đất đám người nhìn lại nguyên bản đầy máu một đứa tinh điên c u ồ n g bạo chiến sĩ vậy mà trực tiếp bị một quyền đánh tiến vào trạng thái sắp chết chỉ còn dư một hơi tất cả mọi người hít một hơi lanh khí cái này thấp vẽ ca bố l thực sự quá kinh khủng cái kia điên cuồng bạo chiến sĩ ta biết lượng máu của hắn đã vượt qua hai mươi vạn c ư nhiên bị một q u y ề n đánh cho tàn thế t cái này ca bố lâm thương người đ n g cấp ta ta vậy mà dò xét không ra bên cạnh một cái đạo tặc thấp giọng hô mặt mũi tràn đầy vẻ mặt kinh ngạc nhân loại không nên tùy tiện đối với một người xa lạ sử dụng dò xét kỹ năng này lại để cho ta cho là người lạ ở khiêu khích ta ca bố lâm thương người đầy khuôn mặt bất man hướng về phía cái này đạo tặc nói tên này đạo tặc một mặt sợ hãi liền vội vàng hành lễ đạo thực sự xin lỗi có lỗi với tính toán ngươi đã nhận lấy nhiệm vụ nhanh đi hoàn thành a nếu như ngươi không thể hoàn thành nhiệm vụ ta sẽ đưa ngươi đối ta vô lễ cử động cũng cân nhắc tiến nhiệm vụ trừng phạt bên trong cả bố lâm thương người một mặt hung á c nhìn c h ầ m c h ầ m đạo tặc hung hãn nói là là ta lập tức liền đi đạo tặc một mặt bồi dối vội vàng hướng về mẹ chị thai mộ đ i ệ u chạy tới hứa phong đứng tại một k h ỏ a tùng tuyết phía dưới nhìn xem một màn mới vừa phát sinh kiếp trước là hắn biết dám ở mỗi cái tinh cầu tiến hành giao dịch lưu lãng thương nhân bản thân thực lực liền phi thường cường hãn bằng không mà nói nhiều đồ như vậy sớm đã bị người k ắ t đoạt động sát thuật hứa phong hai mắt thoáng hiện ánh sáng nhạc hướng về ca bố lâm thương nhân vọng đi lập tức ca bố lâm thương người thuộc tính giới diện xuất hiện ở trước mắt của hắn cấp bậc thực lực hành tinh cấp phía dưới đây là cái tình huống gì vậy mà không cách nào hiện ra cụ thể đẳng cấp hứa phong trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc phải biết hán động sát thuật thế nhưng là vũ trụ chi thư trang tên sách kèm theo kỹ năng thậm chí ngay cả một cái hành tinh cấp không tới yêu tinh thuộc tính giới diện đều dò xét không ra hẳn là dùng bí pháp gì che giấu chân thật đẳng cấp bất quá hành tinh cấp phía dưới hh liền xem như cựu tinh đình phong lại có cái gì g ê gớm dù là ngươi là hành tinh cấp ta cũng không sợ hứa phong tâm trung thầm nghĩ là ai lại là cái k i a không có lễ phép ra hỏa dò xét ta thuộc tính phải biết ta thế nhưng là một cái vĩ đại lưu lạng thương nhân tự nhiên có bí pháp che giấu ta tự thân thuộc tính nếu như các ngươi lại không đi qua ta đồng ý tùy ý dò xét lời của ta vậy ta có thể tuyệt đối sẽ không lại hạ thủ lưu t ì n h ca bố lâm thương người đầy khuôn mặt tức giận hét lớn người thấp nhỏ nó tại chỗ rậm chân chửi rủa nhìn rất là k h ô i hài nhưng chung quanh lại không có một người dám chê c ư ờ i nó là ngươi người, người đ á n g giận này nhân loại cũng dám đối với ta thi triển dò xét chi thuật ca bố lâm thương ánh mắt của người khóa chặt lại đứng tại tùng tuyết phía dưới hư phong sờ nạt đứng lên ha, ha ngượng ngủng lấy đồ thời điểm tay h u ậ n t dò xét một chút xin đừng nên để ý dù sao ta cũng là vì nhiệm vụ của ngươi bận rộn mới vừa buổi sáng a hứa phong cười ha ha lấy từ bao khỏa bên trong lấy ra một cái b á t tinh cấp tinh anh nội hạch à trời ạ thật là xinh đẹp ngươi xem góc độ của nó ngươi xem nó mỗi một cái cạch tuyến đều tản ra nghệ thuật quan huy ngươi vậy mà thật sự lấy được một cái hoàn mỹ cấp b á t tinh trong tinh anh hạch yêu tinh một mặt hương phấn la lớn、Sáu. bảy trăm bốn mươi ba thứ bảy trăm bốn mươi ba chương ban thưởng tùy ý tuyển nhìn thấy cái này bắt tinh cấp tinh anh máy móc nội hạch nhường ca bố lâm thương người nhất thời quên liều hứa phong đã từng sử dụng động sát thuật dò xét nó thuộc tính hoặc có lẽ là ở nơi này mai nội hạch trước mặt ca bố lâm thương người lựa chọn tạm thời lan g quên nhân loại ngươi thực sự là một cái dũng cảm chiến sĩ không nghĩ tới lại ở đây sau ngắn ngủi thời gian liền thu được một cái bắt tinh cấp tinh anh máy móc nội hạch ca bố lâm thương người đầy khuôn mặt tươi cười xoa xoa tay nói ánh mắt hưng phấn chăm chú nhìn viên n i ê phản phất bảo thạch vậy máy móc nội hạch đúng vậy ta hoàn ca ó nói, thể tới t phối hợp, bằng không bằng mà thế nhất một tay vướt nhưng không cho Hứa phong hạch, vừa cười vừa nói đương nhiên, anh、dũng、hành nó ngươi. nội nói đương dũng đáng vướt giao là sẽ đem máy móc cười vi, vừa vừa bố ị đến đây được. ban thưởng, đây là ngươi nên b lấy là Cà lâm thương người gật gật đầu nói nguyên bản ta chuẩn bị cho ngươi một phần ban thưởng nhưng là bây giờ ta sẽ đưa ra ngươi ba cái lựa chọn ngươi có thể ở nơi này ba cái lựa chọn bên trong chọn lựa một kiện xem như nhiệm vụ ban thưởng yên tâm nơi này mỗi một một nhiệm vụ ban thưởng cũng sẽ không so với k ê a máy móc nội hạch kém bao nhiêu hứa phong mỉm cười tiếp trước hắn cũng không thiếu ca bố lâm thương người đã từng quen biết minh bạch bọn chúng tác phong làm việc công bằng đó là không tồn tại như vậy có thể đem nhiệm vụ của người ban t h ư ở n g xem thoáng qua sao hứa phong đưa tay làm mời động tác ca bố lâm thương người mỉm cười quay người từ phía sau một cái bao lớn bên trong lấy ra một cái mặt ngoài tản ra hào quang màu tím thấm trứng sủng vật cái này trứng sủng vật trên vỏ trứng tràn đầy h u y ề n ả o ma pháp đường v â n xuyên thấu qua vỏ trứng thậm chí có thể nhìn thấy bên trong c ó một con dơ thẳng lên trời gầm thép tự long đây là một cái thần kỳ trứng sủng vật yêu tinh một mặt thần bị nói nghe nói tại nó xuất hiện ở đây trên thế giới này một khắc này. liền nhiễm phải ác ma cùng cự long huyết dịch bởi vậy nó vỏ trứng mới có thể xuất hiện thần bí khó lường ma văn hơn nữa mơ hồ còn có thể nhìn thấy cự long gào thét ý của ngươi là đây là một cái có ác ma cùng cự long huyết mạch thần kỳ t r ứ n g sùng vật sao hứa phong cười nói dĩ nhiên không phải đây là một cái nắm giữ ngẫu nhiên thuộc tính t r ứ n g sùng vật yêu tinh nhẹ giọng nói nếu như ngươi vận khí tốt thậm chí có thể từ bên trong mở ra thần sùng ngươi biết cái gì là thần sùng sao đương nhiên biết hứa phong khẽ mỉm cười nói trên thực tế chúng ta liền nắm giữ một cái thần sùng nói hứa phong trực tiếp đem chín đầu long kêu gọi ra mặc dù bây giờ chỉ có bốn cái lòng đầu đẳng cấp cũng chỉ có lục tinh nhưng cũng không ảnh hưởng chín đầu long tư c h ế t đích đích s á c s á c là một cái thần sùng trời ạ ta thấy được cái gì vậy mà thật là một cái thần sùng ca bố lâm thương trong mắt người lộ ra thần sắc tham lam kinh ngạc kêu to lên nâng cái k i a chứng sùng vật tay run không ngừng phản phất sau một khắc liền muốn bổ nhào vào chín đầu l o n g trên thân hứa phong mỉm cười lại đem chín đầu long triệu hoán trở về sùng vật không gian cho nên nói người đây chỉ có có thể chứng nợ xuất thần cưng chịu chứng sùng vật ta cũng không như thế nào cảm thấy hứng thú hứa phong từ tốn ó i đồng thời đem có khả năng ba chữ cường điệu âm lọc đây là ca bố lâm thương người thường dùng mánh khóe hứ dù cho sử dụng động sát thuật xem xét cái kia c h ứ n g sùng vật nó thuộc tính cũng là ngẫu nhiên c h ứ n g n ở ra đủ loại phẩm chất sùng vật trong đó bao quát thần sùng nhưng mà chân chính có thể c h ứ n g n ở xuất thần cương chịu tỷ lệ lớn bao nhiêu hứa phong giang khẳng định ít nhất từ ca bố lâm thương trong tay người lấy được cái này c h ứ n g sùng vật là tuyệt đối không có khả năng c h ứ n g n ở ra màu lam lấy thượng phẩm chất sùng vật của ta xem ra ngươi là không thích ta phần này nhiệm vụ ban thưởng ca bố lâm thương người có chút t i ế c mới đem viên kia trứng sùng vật thu hồi lại nhịn không được hướng về hứa phong nói người cái kia sùng vật nếu như không thích muốn xuất thủ nhớ kỹ trước tiên cho ta biết ta sẽ giá cao thu mua. xin cho ta bày ra kiện thứ hai nhiệm vụ ban t h ư ở n g A. hứa phong cười nhạt nói ngươi là có hay không nghe nói qua vẹn đỏ giả b ộ t ca bố lâm thương người ánh mắt lập lõe tia sáng thấp giọng nói ngươi là nói bên trong có được vô số cực khổ cùng bi thương hộ hứa phong lông mày nhớ lên nói kết trước hắn đúng là nghe nói qua vẹn đỏ giả b ộ t nghe nói đó là một kiện thần thánh phẩm chất trang bị chỉ cần mở hộp ra liền có thể lập tức đối với mục tiêu kèm theo đủ loại đủ kiểu hiệu quả tiêu cực hơn nữa mỗi qua một đoạn thời gian đều có thể lập lại được ra dù cho khủng bố đến đâu cứng giả cũng không cách nào miễn dịch loại này hiệu quả tiêu cực hứa phong là tuyệt đối không、tin. cái này ca bố lâm thương người sẽ có được vẹn đỏ dạ bột dù cho nắm giữ cũng không khả năng đưa nó xem như nhiệm vụ của mình ban thường đúng vậy ta người loại bằng hữu đây chính là một kiện thần thánh phẩm chất trang bị có thể phát động vô cùng vô tận cực khổ cùng bị thương ca bố lâm thương người một mặt thịt đau nói ta chỗ này có một cái vẹn đỏ dạ bột sáu hàng ngái tác dụng cùng nó giống ta mớn ngươi nhất định sẽ đối với nó hài lòng nghe được vẹn đỏ dạ bột hàng ngái lúc hứa phong lập tức đối với nó đã mất đi hứng thú phải biết trong vũ trụ có rất nhiều thần thánh phẩm chất vật phẩm mỗi một kiện đều rất cường đại nhưng bất kỳ một kiện thần thánh phẩm chất trang bị đều có duy nhất tính chất toàn bộ vũ trụ chỉ có thể tồn tại một kiện tự nhiên tất cả thần thánh phẩm chất trang bị đều sẽ xuất hiện hàng nái h những thứ này hàng nhái có chút phi thường cường đại thậm chí so một chút tám kim phẩm chất trang bị còn tốt hơn thậm chí có thể đạt đến truyền kỳ phẩm chất nhưng càng nhiều nhưng lại như là gân gà đồng dạng thậm chí ngay cả một kiện ngân s ắ c thậm chí lam sắc trang bị cũng không bằng hứa p h o n g nghe được hàng nhái ba chữ thời điểm là hắn có thể xác định cái này ca bố lâm thương trong tay người hàng nái tuyệt đối chỉ là một kiện gân gà phẩm chất sẽ không vượt qua ngân s á c phẩm chất rất nhanh ca bố lâm thương người mở ra một cả bố lâm thương người cười đắc ý hứa phong khoe miệng hơi vệt lên không cần động sát thuật hắn đều có thể cảm nhận được cái hộp này tối đa chỉ là một kiện màu lam phẩm chất trang bị hơn nữa còn là màu lam nhạt hộp mặt ngoài có một tầm nhàn nhạt, nhạt mị hoặc thuật có thể phát ra một chút nông cạn mị hoặc hiệu quả động sát thuật vật phẩm tên tật bệnh chi hạng vật phẩm phẩm dai màu lam nhạt vật phẩm thuộc tính có thể đối với mục tiêu p h ó n g thích tật bệnh thuật thời gian cú n đồ mười phút tật bệnh thuật hứa phong phủi hạ miệng cái này chỉ sợ là vô dụng nhất hiệu quả tiêu cực một cái thân thể cường kiện người bình thường đều có nhất định chống cự tật bệnh thuật tố chất thân thể cùng đừng nói bọn hắn dạng này cường giả e rằng chỉ cần đạt đến một sao tố chất thân thể liền có thể trên phạm vi lớn giảm xuống tật bệnh thuật hiệu quả tiêu cực tam tinh trở lên người căn bản là trực tiếp miễn dịch tật bệnh thuật hứa phong tâm trung thầm nghĩ coi lỗi với đối với cái này kiện vật phẩm ta cũng không như thế nào cảm thấy hứng thú hứa phong trực tiếp cự tuyệt nói ca bố lâm thương người sát mặt, lập tức trở nên khó coi 744 t h ứ 744 t r ư ơ n g động thủ liên tiếp hai cái vật phẩm thứa phong đều không thỏa mãn cái này khiến ca bố lâm thương sắc mặt người rất là khó coi mặt đen lên ca bố lâm thương người lại lấy ra một món cuối cùng nhiệm vụ ban thường rất rõ ràng đây là một kiện kim sắc phẩm chất trang bị một thanh loa nao ước chừng dài hơn một thước gáy đao hơi dày phía trên có từng mảnh từng mảnh phảng phất vảy rồng một dạng hoa văn vảy rồng nao lục tinh n g kèm hoàng kim vũ khí kèm theo dẫn huyết trạm kỹ năng ca bố lâm thương người kéo mấy cái đao hoa kính phong lạnh tâu xương đứng gần người đều cảm thấy gương mặt phảng phất bị đao cắt đồng, dạng. phải a u n biết nếu như không phải hứa phong cùng người dẫn đạo giao dịch muốn thu được một cái hoàn chỉnh tám tinh tinh anh máy móc nội hạch đoán chừng ít nhất phải rét chết mười mấy tám tinh tinh anh máy móc binh chủng mới có thể thu được như thế nhiệm vụ khó khăn làm sao có thể chỉ dùng một kiệt lục tinh hoàng kim phẩm chất vũ khí liền sụp đổi hứa phong trên mặt mang cười lạnh chậm rãi lắc đầu nói có lỗi với ta không cho rằng ngươi kiện vật phẩm này có thể sánh ngang một cái tám tinh tinh anh cấp máy móc nội hạch quan trọng nhất là vẫn là một cái hoàn chỉnh không có một tia hư hại nội hạch yêu tinh khỏe miệng co giật rồi một lần tại trong vũ trụ sông sáo nhiều năm như vậy nó cảm thấy còn là lần đầu tiên gặp phải khó chơi như vậy nhiệm vụ giả mỗi lần dù là nhiệm vụ của nó ban t h ư ở n g không còn được để ý nhưng chỉ cần nó hơi phóng thích một điểm cường giả khí thức những người kia đều sẽ ngoan, ngoan không nói câu nào nhưng mà hôm nay người trước mắt này biểu hiện lại làm cho nó có chút không thể phỏng đoán Các người ơ i nhìn, n g ư kia chung ũ n cùng g dám t ư người ơ n nhân kinh ngạc nói đúng còn lần g mặc cả. Có đ vậy à, còn là ầ t i ê nhìn n thấy lại có ư ờ tờ i cùng cờ mặc nở cả. quanh á thần t chúng ngươi nói, kỳ, là k h ô g p ả i c ũ nghị có t ể cùng chút cả. cái ca hắn nói Ngươi không giá kia một sẽ sợ b luận â m thương người, đ ở, ở mỹ nhìn về phía hứa phóng ánh mắt có chút quái gì còn hứa phong khinh t nể c miệt người đối nhìn yêu tinh m ộ t mắt tiếp tục nói người khác không biết các ngươi yêu tinh nhất tộc chẳng lẽ ta còn không biết hay sao ha ha gian trá thương nhân đê hèn người giao dịch lưu lãng thương nhân bên trong bại hoại không biết những thứ này trong vũ trụ tất cả mọi người đều biết đến xưng hảo nói tới a i ngươi ngươi đây là nói xấu ta cảnh cáo ngươi đáng giận nhân loại nếu như ngươi không thu hồi lời nói mới rồi ta nhất định sẽ cho ngươi biết mặt ca bố lâm thương sắc mặt người đỏ lên một bộ tức giận bộ dáng hứa phong vậy mà kinh ngạc phát hiện da thịt này lộ ra màu xanh nâu trùng tộc vậy mà thật sự sẽ đỏ mặt có lẽ là hứa phong ánh mắt có lẽ là hứa phong giọc của nhường yêu tinh cảm nhận được nhục nhã lập tức giận d ữ nhân loại ngu xuẩn ngươi chọc ra ta ngươi sẽ vì ngươi ngu xuẩn trả giá trả giá nặng nề ca bố lâm thương người lạnh lùng nói một cỗ sát ý lạnh như băng hướng về bốn phương tám hướng tràn ngập ra ai sở mạn xì ẩn t hứa phong nhất xứng sở không nghĩ tới trước mắt cái này ca bố lâm thương người lại là một vị ai sở mạn xì ẩn phải biết nói như vậy yêu tinh nhất tộc ác ma t h u ậ t sĩ nghề nghiệp như vậy càng nhiều một điểm hải sơ mạn xì ẩn Công mặc dù không có giết người nhưng mỗi lần khiêu khích nó người đều sẽ bị nó một quyền đánh tới trạng thái sắc chết bây giờ nhìn bộ dáng người trẻ tuổi này vậy mà muốn khiêu chiến ca bố lâm thương người đây quả thực là một kiện để cho người ta chuyện bất khả t ư n g h ị chẳng lẽ nói người trẻ tuổi này thật sự không muốn sống sao n à y còn quá trẻ xúc động như vậy không biết tại tận thế là thế nào sống đến bây giờ một cái niên cấp hơi lớn chiến sĩ lắc đầu thở dài nói nói không chừng nhân ra thực lực cường hắn đâu có người không phục nhỏ giọng thì thầm ha ha người trẻ tuổi ngươi vẫn là không hiểu cái này ca bố lâm thương người cường đại không phải chúng ta có thể tưởng tượng cái kia nhìn có bốn năm mươi tuổi chiến sĩ khinh miệt nhìn bên cạnh người kia một mắt thấp giọng nói phía trước có người khiêu khích nó nó là như thế nào đối phó những người kia một quyền liền đập ra cách xa mấy mét người bên cạnh đ á p đúng vậy à dùng nắm đấm nhưng mà ngươi xem nó bây giờ toàn thân tán phát sát ý l ệ n h như b ă n g cái này rõ ràng chính là một cái sở mạt xỉ ẩn à tuổi lớn chiến sĩ sợ hai thà nói một cái mạt xỉ ẩn dùng nắm đấm là có thể đem chúng ta toàn bộ giết ngươi nói đợi đến nó dùng ma pháp thời điểm người nào là đối thủ của nó người chung quanh cũng không có nghĩ tới những thứ này nghe được nhắc nhở của hắn suy nghĩ kỹ một chút nhịn không được hít một hơi l ê n h khí một cái sức mạnh thuộc tính đều so với bọn hắn ở giữa cường đại nhất chiến sĩ mạnh mạn xị ẩn vậy nó thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào không người nào dám tưởng tượng như thế nào ngươi thẹn quá hóa giận muốn cùng ta động thủ sao hứa phong cười lạnh nói tựa hồ chung quanh sát ý lạnh như bằng đối với hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng nhân loại ta khuyên ngươi vẫn là hoàn thành giữa chúng ta sớm đã ước định cẩn thận nhiệm vụ bằng không mà nói ta nhất định sẽ đối với ngươi mạo phạt ta làm ra quả báo trừng phạt ca bố lâm thương cười lạnh nói ha hà đối với ngươi dạng này tham lam thương nhân Ta k h ô người chung quanh phát ra một tràng thốt lên nhịn không được lại hướng về sau lui xa mười mấy mét tự cho là đúng ngu xuẩn người chọc ra ta ca bố lâm thương người quát từ trong tay nào lấy ra một cây ngắn nhỏ phát trượng hướng về hứa phong vung đi một đạo một đạo tản ra khí tức lạnh lẻo bắn tiễn hướng về hứa phong bắn tới sáu bảy trăm bốn mươi lăm thứ bảy trăm bốn mươi lăm chương hàn bằng phong bạo bang tiễn thuật hứa phong nhất xứng sở k một một một một hứa phong tay cầm phi kiếm đang chuẩn bị một kiếm đánh tan ma pháp này ai biết trên nửa đường đạo này bằng tiễn thuật vậy mà một phân thành hai hai phân thành bốn thời gian nháy mắt vậy mà đã biến thành đẩy trời băng mâu thuật gian trá hứa phong tâm bên trong run lên cao cấp ma pháp sư đối với ma pháp trưởng khống đơn giản xuất thần nhập hóa rõ ràng chỉ là một đơn giản bằng tiết thuật nhưng đã đến ca bố lâm thương trong tay của người lại có thể chuyển biến làm lục hoàn ma pháp b ă n g mâu thuật hơn nữa còn là phạm vi ma pháp chỉ bất quá cái này xuất kỳ bất ý chuyển biến nếu như là bình thường người nhất định sẽ trở tay không kịp đáng tiếc nó gặp phải là hứa phong d ư ớ i chân xế dịch hứa phong thân ảnh lập tức đã biến thành năm sáu cái h ư ảnh mỗi một cái nhìn đều vô cùng chân thật bọn hắn cùng một chỗ huy kiếm b ư ớ c lên đâm đầu vào nhào tới băng mâu hướng về ca bố lâm thương người phóng đi chân chính hứa phong lại sớm đã lấy mình lau tít ngoài rìa một đạo băng mâu tránh khỏi khí tức rét lạnh nhường hắ vừa mới rơi xuống đất hứa phong đột nhiên cảm giác dưới chân chuyển đến một hồi chấn động nhẹ nhẹ chỉ nghe thấy bành một tiếng dưới chân cứng rắn như sắt đất tuyết đột nhiên tràn ra một đạo băng vòng hướng hắn quét ngang mà đến tốc độ thật nhanh hứa phong t r o n g mắt hơi h í p hơn nữa nó là làm thế nào thấy được chính mình chân thân chẳng lẽ là trên người bảo vật phong ngự tuyệt đối một đạo đạm kim sắc qua n mang xuất hiện tại hứa phong mặt ngoài thân thể n g ẩ g đầu nhìn lại ca bố lâm thương người trên ánh mắt xuất hiện lóe lên một cái lấy ánh sáng kính mắt kiếng hai mảnh màu đỏ tàu kính có thể phóng xuất ra trong suốt tia sáng chỗ ánh mắt nhìn tới tất cả hư hào vật thể đều sẽ biến thành nửa trong suốt hơn nữa trạng thái ẩn thân cũng đều có thể bị nó nhìn thấy thừa dịp ma pháp miễn dịch mấy chục giây hứa phong cầm trong tay phi kiếm hướng về ca bố lâm thương người phóng đi nhìn thấy hứa phong hướng chính mình lao đến ca bố lâm thương người lạnh rên một tiếng tiện tay một hồi trên bầu trời lập tức rơi ra một hồi băng vũ mỗi một giọt băng vũ đều có thể ngưng kết một mảnh nhỏ không gian băng vũ phạm vi bao phủ bên trong tất cả vật thể tốc độ di chuyển đều sẽ giảm xuống sáu mươi băng vũ thuật phạm vi bao phủ lớn một chiêu này tổn thương rất thấp nhưng mà chân chính tác dụng nhưng là giảm tốc đáng tiếc những băng này mưa đ ậ p nện tại hứa phong mặt ngoài thân thể màn ánh sáng màu vàng bên trên lại chỉ nổi lên điểm điểm vận sóng không có chút nào đưa đến chậm chạp tác dụng ca bố lâm thương người nhẹ giọng a rồi một lần ánh mắt lộ ra thần sắc mừng rỡ rõ ràng đối với hứa phong mặt ngoài thân thể tầng này màn sáng cảm thấy n g o à i ý muốn bá không biết đ ẹ vào địa phương nào nguyên bản ngắn nhỏ p h á p trượng đột nhiên bắn ra một đoạn t r ư ờ n g tiên lập tức p h á p trượng đã biến thành chi này trường tiên tay trôi ba ba ba trường tiên trên không trung vung đầy vung ra từng cái roi hoa trên không trung vang lên tiếng sấm nổ một dạng âm thanh trong lúc nhất thời nguyên bản ải sơ mạt xỉ ẩn vậy mà trực tiếp chuyển biến trở thành một cái cận chiến nghề nghiệp hứa phong đem thực lực á p chế ở cựu tinh đình phong cùng ca bố lâm thương người đánh làm một đoàn ca bố lâm thương người vung vệ t r ư ờ n g tiên trên roi dài tràn đầy trắng xóa băng xương mỗi một lần đánh trúng hứa phong đều sẽ nhường hứa phong cảm nhận được hơi lạnh t ấ u xương tốc độ một chút hạ thấp rất nhiều theo hứa phong cùng ca bố lâm thương người đánh thành một đoàn nhiệt độ chung quanh càng ngày càng thấp nguyên bản là tuyết cốc nhưng mà theo hai người đánh nhau chung quanh phương viên trong phạm vi trăm m đã, đã biến thành băng、cốc. người vây xem du n lập cập chịu đựng không nổi rét lạnh trực tiếp thối lui ra khỏi trăm mét có hơn nhưng từng cái nhưng lại không bỏ đi được chỉ là rất xa nhìn qua lúc này hứa phong cùng ca bố lâm thương người đã biến mất ở trắng mịt mờ trong sương mù thỉnh thoảng từ bên trong vang lên nổ tung cùng đụng c h ạ m kịch liệt tâm thanh mới khiến cho bọn h ắ n biết chiến đấu còn đang tiếp tục người vây xem không khỏi lữ lưỡi lưới, không nghĩ tới chiến đấu sẽ như thế kịch liệt người trẻ tuổi kia vậy mà thật sự có cùng ca bố lâm thương người sức l i ề u mạng nhân loại ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi chút bản lanh này liền có thể xem nhẹ chúng ta yêu tinh nhất tộc sao ca bố lâm thương người thanh â m the thé từ trong x ư ơ n g mù khói trắng văng lên từng cái cường đại s ờ ma pháp theo nó tay trưởng tỏa ra ca bố lâm thương người chiến lược thực sự quá mạnh hứa phong phát giác đối phương vậy mà có được cựu tinh thực lực mặc dù còn không có đạt đến đỉnh phong trình độ nhưng mà lực chiến đấu của nó so với bình thường cựu tinh đỉnh phong cường giả cũng không kém bao nhiêu thậm chí càng mạnh hơn không thiếu dù sao đối phương thế nhưng là ma vũ song tu hứa phong không ngừng né tránh pháp thuật của nó ả i sợ ma pháp một khi bị kể đến tốc độ giảm xuống phía sau phía sau ma pháp liền sẽ liên miên bất tuyệt căn bản không thể nào trốn tránh chỉ có thể ngành t n g Phòng phong hứa không ngự dùng xong, tuyệt đối đã dùng xong, hứa phong đã cà ó cách n o lại miễn dịch đối phương sờ mà phương Hàn dịch phát. sờ bố n phong g bạo. b Cà lâm thương người tức giận giống to lập tức giữa thiên địa xuất hiện một đạo to lớn ả mộ dạ gió cuốn vô số kịch liệt như lưỡi dao vậy tảng bằng sen lẫn trong đó một khi có bất kỳ vật thể bị cuốn vào trong đó e rằng cuối cùng chỉ có biến thành mảnh vụn hạ tràng răng rác răng rác vòi rồng không ngừng hướng về hứa phong đánh tới tốc độ mặc dù không nhanh nhưng tràn đầy áp bách tính chất khí thế vòi rồng mặt ngoài không ngừng vang lên tảng bằng va chạm âm thanh tán t o i vụn băng bị rơi vãi trên không trung tại ánh mặt trời chiết xảo phía dưới trông rất đẹp mắt phảng phất là một bộ cờ dịt tổ dở dạ gồng gió cuốn tác phẩm nghệ thuật hư giả sinh mệnh hứa phong trực tiếp thi triển vừa thu được vũ trụ chi thư trang tên sách lên kỹ năng lập tức mười vạn lượng máu nhường lượng máu của hắn cái danh hướng về sau dọc theo một ít tiết hứa phong tung người nhảy lên bay vào vòi rồng bên trong lập tức từng cái mấy ngàn điểm tổn thương từ hứa phong trên đỉnh đầu sông ra ha ha ha nhân loại ngu xuẩn ngươi đi t r ư ớ ta đến lúc đó ta sẽ từ thi thể của người bên trên tìm được viên tia bắt tinh, tinh anh máy móc nội hạch ca bố lâm thương người cười lên ha, ha hứa phong bay vào a mô d một tiếng quát nhẹ vô số ngân quang trợi hiện kiếm khí ngưng tụ ra một đoàn khí lưu màu bạc vừa mới bắt đầu chỉ lớn cỡ lòng bàn tay nhưng nhìn hết sức lương thực q a n h một tiếng vang thật lớn đoàn kia khí lưu màu bạc đột nhiên xoay tròn cấp tốc đứng lên một cô cùng hạ mộ dạ do cuốn phương hướng ngược lại kiếm khí màu bạc vòi rồng trong đó xuất hiện kiếm khí vòi rồng càng lúc càng lớn càng ngày càng cao vô số kiếm khí Theo x bảy trăm bốn mươi sáu thứ bảy trăm bốn mươi sáu chương giam cầm ca bố l â mổ thương dạ gió cuốn nội bộ pháp thuật mô hình đã bắt đầu lọt vào phá hư không bao lâu nữa ma pháp này chỉ sợ cũng muốn giải tán phải biết cái này thế nhưng là ca bố lâm thương người độc chế chín hoàn pháp thuật dù cho so với cấm chú tới cũng không kém bao nhiêu một mực là sự kiêu ngạo của nó nhưng hôm nay sự kiêu ngạo của nó liền bị người hung hăng đánh nát d o a n mổ dạ gió cuốn từ nội bộ lộ ra càng ngày càng nhiều ngân s ắ c qua n g mang cuối cùng tại một tiếng trong nổ v a n g ạ mộ dạ do cuốn toàn bộ giải tán ca bố lâm thương người đột nhiên phun ra một n g ụ m máu tươi ma pháp bị đánh tan trong mắt lại lộ ra phẫn hận thần sắc chăm chú nhìn phía trước rất nhanh hứa phong thân ảnh từ giải tán trong vòi rồng hiện hiện ra làm sao có thể tại sao sẽ như vậy ca bố lâm thương mắt người trận lão đại nó phát hiện hứa phong lượng máu vậy mà không có hạ xuống một tơ một hào vẫn là đầy máu trạng thái theo lý thuyết vừa rồi nó liều mạng thi triển không kém gì c ô n chú ma pháp đối với hứa phong nhất điểm hiệu quả cũng không có đi chết đi hứa phong cũng mặc kệ ca bố lâm thương trong lòng người là thế nào nghĩ trực tiếp huy kiếm hướng về trên người nó chém tới phi kiếm đã gần trong găng tấp chỉ lát nữa là phải chặt tới ca bố lâm thương người cổ chỉ thấy nó đột nhiên huy động pháp trượng mặt ngoài thân thể đột nhiên xuất hiện một đại đống hàn băng băng xương thủ hộ lấy ca bố lâm thương người thân thể làm trung tâm đột nhiên chống r i ô n g xuất hiện một đại đống nửa trong suốt hàn băng đưa nó cơ thể một mực bao khỏa bảo hộ lấy nó len ken một tiếng v a n giòn một cái m i s t từ ca bố lâm thương đỉnh đầu của người xông ra băng xương thủ hộ lại sợ mạ xỉ ẩn thường dùng nhất bảo mệnh ma pháp hứa phong đương nhiên đã qua một lần công kích thất bại hứa ph bắt đầu vung vẩy phi kiếm phóng thích kiếm khí chuẩn bị chiêu tiếp theo ca bố lâm thương người nguyên b ả n tại băng xương thủ hộ bên trong rất an toàn nhìn thấy hứa phong tựa hồ là đang chuẩn bị một cái đại chiêu thẩm nghĩ trong lòng không ổn trong nháy mắt khối băng cấp tốc hòa tan tại khối băng hòa tan một s á t na một đạo băng vòng theo nó cơ thể t à n mắt ra lấy nó làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuyết t á n đạn kiếm thập tam thức phá tà c h ạ m một đạo to lớn kiếm khí màu bạc hướng về ca bố lâm thương người chém tới kiếm khí đụng chạm lấy băng vòng căn bản không có bất luận cái gì dừng lại trực tiếp đem băng vòng chém vỡ không có khả năng băng vòng thuật cư nhiên bị chém vỡ kể từ nó học được ma pháp này sau đó từ đó đến giờ không có gặp được tình huống như vậy phá tà c h ả m có thể phá gần thiên hạ tà vọng đối với kiếm sĩ t ô i nói cái gọi là tà vọng chính là ngoại trừ kiếm khí bên ngoài hết t h ể năng lượng một chiêu này cũng có thể được xưng là phá ma c h ả m tu luyện tới cực hạn cho dù là cầm chú cũng có thể một kiếm phá chi o a n kiếm khí khổng lồ hung hăng đánh vào ca bố lâm thương trên thân người lập tức trên thân thể của nó phóng ra một hồi đủ mọi màu sắc tia sáng cổ ngón tay bên hồng ngực cơ hồ thân thể mỗi cái bộ vị đều có tia sáng nở rộ ngay sau đó một hồi hy lý hoa lạp tiếng vỡ vụ n liên tiếp dây chuyền giới chỉ huy chương đai lưng mấy c h ụ c kiện có phòng thân chức năng trang bị ma pháp ở nơi này một kiếm phía dưới bị chém thành nát bấy một ngụm màu xanh nhạt máu tươi từ ca bố lâm thương nhân khẩu bên trong báo tố ra tại sao có thể như vậy không phải nói đây chỉ là một vừa mới đã thức tỉnh tinh cầu ý chí chỗ sao làm sao có thể xuất hiện kinh khủng như vậy ra hỏa ca bố lâm thương trong lòng người cảm xúc khuấy động nó như thế nào cũng không dám tin tưởng tại dạng này một cái hoang dã tinh vực tinh cầu bên trên sẽ xuất hiện dạng này một cái nhân loại mạnh mẽ một cái hơn ba trăm ngàn tổn thương từ yêu tinh trên đỉnh đầu sông ra cái tổn thương này đối với ca bố lâm thương mà nói cũng không tính cái gì nhưng mà lá gan của nó lại bị triệt để dọa sợ d ừ n g tay nhân loại ta thừa nhận sự cường đại của ngươi ta có thể cho ngươi đổi một kiện để cho ngươi hài lòng nhiệm vụ ban t h ư ở n g ca bố lâm thương người quắt trong lòng của nó đang dì máu dưới cái nhìn của nó mỗi một kiện bảo vật cũng là trong lòng của nó thịt chỉ có thể đặt ở mình trong mặt thất tùy ý chính mình thưởng thức mà không thể cho người khác cho xem một khi ta trốn qua lần này lần sau ta thời điểm xuất hiện lại ta sẽ dẫn lấy yêu tinh đại quân của đế quốc đến đây t r i để chinh phục viên tinh cầu này ca bố lâm thương trong lòng người thầm nghĩ mỗi một cái lưu lạng thương nhân phát hiện một khỏa sinh mệnh tinh cầu phía sau đều sẽ giấu diêm xuống xem như mình nắm tài nguyên không muốn cùng những người khác cùng hưởng nhưng rất rõ ràng phẫn nộ đã nhiên cùng cái này ca bố lâm thương người quên đi lưu lạng thương nhân chuẩn tác chuẩn bị đem viên tinh cầu này toa độ nói cho yêu tinh đế quốc không cần chỉ cần giết n g ư ơ i n g ư ơ i tất cả vật phẩm đều sẽ thành chiến lợi phẩm của ta hứa phong lãnh l ệ n h nói đây là hắn sớm đã làm xong quyết định sẽ không bởi vì ca bố lâm thương người cầu xin tha thứ mà thay đổi người hứa phong e rằng từ vừa mới bắt đầu liền định đưa nó giết chết tiếp đó cướp đoạt nó tất cả vật phẩm ngươi sẽ không được như ý ca bố lâm thương người từ trong hành trang lấy ra một cái màu tím kim loại tiểu cầu hướng về trước người ném đi lập tức kim loại tiểu cầu phản g phất hoa sen đồng d ạ n g từng tầng từng tầng nở rộ tại tận cùng bên trong nhất có một nhũ bạch sắc t h u y ể n t ố n g quan môn l ó e lên l ó e lên trong nháy mắt bọc tổ trực tiếp biến thành cao hơn hai m yêu tinh tung người nhảy lên muốn nhảy vào bọc tổ đào tàu hứa phong lánh lạnh nợ nụ cười làm sao có thể để cho ngươi cứ như vậy đào tàu giang cầm hoa lạp một đầu màu vàng kíp liên xuất hiện tại hứa phong mặt ngoài thân thể. chầm chầm lưu động xiềng xích ở giữa đụng vào nhau phát ra âm thanh nhỏ nhẹ siêu kim sắc tiếp liên phi tiễn v ậ y hướng về ca bố lâm thương người vào tới phảng phất vượt qua thời không giờ khác này còn tại chậm rãi hoạt động sau một k h ắ c tiếp liên tự i ể ra bây giờ tung người nhảy lên yêu tinh mặt ngoài thân thể lập tức ca bố lâm thương người toàn thân cứng đờ phảng phất một khối đá lớn từ giữa không trung rơi xuống ha ha lấy thực lực ngươi bây giờ nếu như ta không chủ động thả ra e rằng có thể đưa ngươi giam cầm đến thiên hoàng địa lão hứa phong l á n h cười chậm rãi đi đến ca bố lâm thương người trước mặt không lưng đem trên mặt đất viên kia kim loại hoa sen thu vào tại hứa phong ngón tay tiếp xúc đến kim loại hoa sen trong n ấ y mắt răng rắc răng rắc kim loại hoa sen lại lần nữa xây xong một cái kim loại tiểu cầu truyền t ố n g quan g môn tiêu thất ca bố lâm thương người mở to hai mắt lộ ra một bộ bộ dáng không cam lỏng nó lúc này mới hiểu được nguyên lai、like, hứa phong thực lực mạnh hơn nó rất rất nhiều còn có di ngôn gì sao hứa phong l á n h cười d ơ lên phi kiếm ta chờ sáu yêu tinh hung tợn h ì n chằm chằm hứa phong lời còn chưa nói hết một đạo ngân quan thoáng qua ca bố lâm thương đầu người sọ b cũng không phải để cho người n g u y ệ n r u a t a hứa phong l á n h c ờ i chậm rãi t h u kiếm ca bố lâm thương người gào thét thi thể của nó t r u n g quanh đột nhiên phát ra bành một tiếng một đống lớn đổ vật theo nó trên thi thể tán lạc xuống trong đó có bảy tám mai lóng lánh tia sáng hoàn chỉnh máy móc nội hạch sáu bảy trăm bốn mươi bảy thứ bảy trăm bốn mươi bảy chương gợi ý ca bố lâm thương người t r u n g quanh ngoại trừ hoàn chỉnh máy móc nội hạch bên ngoài còn có mười mấy món màu lam lục s ắ c phẩm chất trang bị hứa phong đem những cái kia hoàn chỉnh máy móc nội hạch lục tìm lên đến nội những trang bị kia hứa phong nhìn cũng không nhìn một mắt lấy hắn bây giờ đẳng cấp màu l lục s á c phẩm chất trang bị đã không vào được mắt nhặt xong máy móc nội hạch h ứ a phong hướng về ca bố lâm thương người những cái kia bao k h ỏ a cùng bảo dương đi đến người vây xem đều sợ ngây người bọn hắn như thế nào cũng không dám tin tưởng h ứ a phong vậy mà thật sự đem cái kia ca bố lâm thương người rết đi mới vừa rồi là ai nói cái kia ca bố lâm thương người cường đại người trẻ tuổi kia căn bản chính là đang tìm cái chết lưu l ã n g thương nhân vậy mà thật sự có thể r ế t chết vậy có phải hay không mang ý nghĩa về sau sáu người nọ là ai hắn nhất định không là người bình thường thực lực quá cưỡng hãn h ứ a phong cùng ca bố lâm thương người chiến đấu cũng đã trở thành vô cùng a n h động một trận chiến đối với trong vũ trụ những thứ này lưu lãng thương nhân trên địa cầu rất nhiều người đều xem như cường đại nở tợ cờ đến xem cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới có thể đem đối phương đánh giết hiện trường rất nhiều người đều đưa một trận chiến này đi xuống mặc dù quá trình chiến đấu bị xương trắng che chắn rất nhiều chi tiết đều thấy không rõ lắm nhưng mà mở đầu cùng phần cối u lại vô cùng rõ ràng hứa phong cối u cùng một kiếm trực tiếp chém đứt ca bố lâm thương đầu người một màn càng đem mỗi một chỗ chi tiết đều h o à n mỹ phô bày xuống đặc biệt là ca bố lâm thương người chết phía sau chung quanh thân thể tán lạc một đống lớn bảo vật nhìn qua cửa hàng một chỗ đặc biệt dung hứa phong mới vừa đi tới những cái kêu bảo dương cùng bao khỏa trước mặt lại đột nhiên có một đạo ánh sáng màu xanh nhạt đem các loại bảo dương cùng bao khỏa toàn bộ bao phủ ở bên trong làm cho không người nào có thể tiến thêm hứa phong thử dùng phi kiếm chém vào mấy lần lại phảng phất chém vào một cái đoàn trên đ ông trước mắt bảo dương cùng bao khỏa dần dần trở nên mở đi thật giống như nguyên bản không tồn tại một dạng thở dài xem bộ dáng là có cái gì bảo hộ cơ chế đang bảo vệ những vật tư này cũng không lâu lắm những thứ này bảo dương cùng bao khỏa liền ở tại chỗ tiêu thất thật giống như chưa từng có xuất hiện qua m ộ dạng Cái lạc khác dám mới nhiều tại người này rằng lạng thương nhân dám một thân một mình mang như trong nguyên nhân, nếu như bọn hắn không muốn, những tư này, người khác căn bản là vậy e theo trụ một một lưu lưu tư thu vật, vật bảo vũ đúng ư được. ợ c không được. Hứa phong tâm thầm trung đ tâm ý.、Đúng、lúc này một đầu hệ thống nhắc nhở nhường hứa phong tâm trung r u n lên hệ thống ngươi giết chết một cái danh vũ trụ lưu lạng thương nhân cùng vũ trụ thương nhân liên minh độ thiện cảm hạ xuống mười điểm hiện tại cùng vũ trụ thương nhân liên minh quan hệ vì lạnh n h ạ t xin chú ý một khi ngươi và vũ trụ thương nhân liên minh quan hệ hạ xuống vì lạnh nhạn để thăng vũ trụ thương nhân liên minh quan hệ trong đó chỉ sợ là tất cả quan hệ bên trong tốt nhất tăng lên chỉ cần không ngừng cùng lưu lãng thương nhân giao dịch liền có thể để thăng thậm chí có thể trực tiếp đưa tặng vũ trụ kim tệ nói một cách khác chính là trực tiếp lấy tiền mua sắm độ thiện cảm chỉ bất qua cùng một cái lưu lãng thương độ thiện cảm quyền hạn không cao đại khái chỉ có ba bốn mươi điểm bộ dáng bằng không mà nói hứa phong có thể bắt lấy một cái lưu lãng thương nhân đem vũ trụ thương nhân liên minh quan hệ tăng lên tới sùng bái cùng vũ trụ thương nhân liên minh quan hệ trong đó tốt nhất để thăng thay vào đó là để thăng sau đó không có chứng dụng gì cũng chính là giao dịch thời điểm có thể thôi. giảm giá mà người h ư n mà những cái kia l u lãng thương nhân n nghi như há lại dễ kiếm vây Nhìn thiện thấy độ xem gặp hứa phong đem ca bố lâm thương người giết chết phía sau từng cái ủ giũ trong lòng mọi người ở lần có chút oán trách hứa phong nhưng lại không dám biểu đạt ra ngoài chỉ là âm thầm thở giải chính mình không may mắn phải biết ca bố lâm thương người những cái kia ban thưởng hứa phong không để vào mắt nhưng mà những người khác lại coi như chất bảo bây giờ đảng cấp cao cái vật càng ngày càng khó giết thu thập tài liệu đều như vậy tuân sức liền đừng nói trực tiếp thu hoạch trang bị hiếm có một cái như vậy mặc dù có chút khó khăn nhưng rất là an toàn nhiệm vụ có thể thu được một chút lục tinh trở lên lam lục trang cơ hội cũng bị hứa phong cho pha trộn không còn đúng lúc này mộ t địa chỗ sâu đột nhiên t r u y ề n ra một hồi long âm chỉ chốc lát công phu một cái to lớn ý rồng rờ dạ gồng từ mộ t địa chỗ sâu c h ầ m rãi t r u y ề n ra đi ra nhìn thấy to lớn như vậy một đầu ý rồng rờ dạ gồng rất nhiều người bị h ù lập tức hướng về tuyết cốc bên ngoài chạy tới chỉ sợ chậm hơn một điểm bị ý rồng rờ dạ gồng công kích hứa phong ta quả nhiên không có nhìn là ngươi ý rồng rờ dạ gồng trong miệm chuyển ra người dẫn đạo thanh âm. Đây là ta hứa hẹn đồ vật. hứa phong đem tất cả hoàn chỉnh máy móc nội hạch lấy ra hướng ý r ộ n g g i ờ dạ gồng ném đi ý r ộ n g g i ờ dạ gồng mở ra miệng rộng thận trọng đem những cái kia hoàn chỉnh máy móc nội hạch toàn bộ tiếp lấy hướng về hứa phong gật gật đầu liền chuẩn bị quay người rời đi khu di tích này bên trong hẳn còn có rất nhiều hoàn chỉnh máy móc nội hạch ra hứa phong đột nhiên mở miệng nói ra đúng vậy ở đây ít nhất mai táng mấy trăm vạn tộc ta đồng bào nhưng chúng nó cơ thể vẫn là phía sau máy móc nội hạch đánh mất toàn bộ năng lượng không có cách nào dò xét chỉ có thể một đài một đài kiểm tra công trình lượng quá lớn chúng ta nhân thủ không đủ không cách nào hoàn thành lượng công việc lớn như vậy nhiệm vụ. Người dẫn đạo trong lời nói, người dẫn đạo nói người biết cái kia ca bố lâm thương thi thể của người nói tại một bộ mất đi đầu lâu yêu tinh thi thể chung quanh tán lạc mấy chục kiện làm lục trang nó chính là dùng những cái kia không có giá trị gì vật phẩm xem như nhiệm vụ ban thưởng tuyên bố nhiệm vụ làm cho nhân loại đi hoàn thành như thế số lượng cao công tác trong tay ngươi cái này mấy cái máy móc nội h ạ n h chính là mấy ngày ngắn ngủi bên trong siêu tập được hứa phong nói ta biết nhất cử nhất động của nó đều tại ta dưới sự theo dõi bằng không ta cũng sẽ không tức giận như thế mỗi một khoản nội hạch cũng là một vị anh dũng mẹ chị thai t binh sĩ người dẫn đạo trong lời nói mang theo một cỗ muộn phẫn cảm xúc chẳng lẽ cái kia tham lam ca bố lâm thương người cách làm không có đối với ngươi sinh ra một chút gợi ý sao hứa phong kinh ngạc hỏi sáu bảy trăm bốn mươi tám thứ bảy trăm bốn mươi tám chương nghề nghiệp đỉnh cấp trang bị mẹ chị thai t sinh ra rất thần kỳ trí năng quang não sẽ ở đột nhiên một ngày sinh ra thần trí suy xét ta là ai các loại vấn đề triết học lúc một cái chân chính mẹ chị thai thành viên vừa ra đời nhưng mà đối với mẹ chị thai tới nói thời gian cái khái niệm này rất ít ỏi sinh ra thần chí quá trình này dài đằng đắng có đôi khi thậm chí mấy chục cái thế kỷ cũng chỉ có thể tăng trưởng một chút càng lộ nhưng điểm này càng lộ đối với mẹ chị hai tới nói cũng là di túc t h â n quý nghe nói chân chính mẹ chị hai có thể đạn sinh ra linh hồn cùng nhân loại một dạng rõ ràng trước mắt cái này người dẫn đạo mặc dù trải qua mấy ngàn vạn năm năm tháng dài đằng đắng khoảng cách sinh ra linh hồn cảnh giới này còn rất dài một đoạn đường muốn đi nhìn thấy rõ ràng như thế nhắc nhở người dẫn đạo cũng không có phản ứng lại hứa phong không thể làm gì khác hơn là nói thẳng ngươi có thể học cái kia yêu tinh tuyên bố lùng tìm máy móc nội hạch nhiệm vụ sau đó dùng một chút trang bị tương tự làm khen thưởng dạng này ngươi liền có thể mượn nhờ lực lượng của nhân loại lục soát song chỉnh máy móc nội hạch thế nhưng là làm như vậy không tuân theo công bằng giao dịch nguyên tắc dùng nhân loại các ngươi lại nói chính là không đạo đức hành vi người dẫn đạo nghi ngờ nói mẹ c h i thai hành vi chuẩn tắc chính là từng cái chỉ lệnh phàm là cùng chỉ lệnh cùng nhau vi phạm sự tình bọn chúng cũng sẽ không đi làm muốn sửa chữa tương ứng chỉ lệnh dính đến rất phức tạp thao tác sơ ý một chút có thể sẽ nhường quang nao lâm vào giống vòng lặp vô hạn trạch tan vỡ nhưng mỗi một lần sửa chữa chỉ lệnh, cũng là một lần một lần tiến hóa hướng về lột sắc thành linh hồn trên đường bước vào một bước nhỏ chuyện này đối với bất kỳ người nào đều có chỗ tốt hoàn thành nhiệm vụ nhân loại sẽ thu được yêu thích trang bị đối với các ngươi tới nói có thể tăng tốc thu thập hoàn chỉnh máy móc nội hạch sớm ngày làm cho những n à y chiến sĩ thức tỉnh đối với hai phương diện đều có chỗ tốt sự tỉnh vì sao lại không công bằng đâu hứa phong vấn đạo thép thiết cự long xanh thẳm trong con ngươi ánh sáng lóe lên không chắc nhìn kỹ có thể nhìn thấy từng hàng số liệu như là thác nước từ bên trên trượt xuống dưới rơi một cỗ hơi mùi chân hôi từ thép thiết cự long trong đầu lâu tản mắt ra thật giống như mãi b ù mạnh tản mát ra hương vị hứa phong tâm bên trong cả kinh sẽ không phải mình n h ư n g người dẫn đạo sinh ra cái gì biến đến gì, quang nao không biết nấu hỏng a oanh một tiếng vang thật lớn một cỗ khói đặc t ừ thép thiết cự long mắt lỗ thai lỗ mũi cùng trong miệng tản mắt ra khổng lồ thép thiết cự long cơ thể cứng đ ờ lập tức giống một khối đá một dạng từ không trung rơi xuống nện vào trên mặt tuyết p h ẳ n g v h ấ t một đầu rắn chết đồng dạng không n ú p đ í c h hứa phong trợn mắt h ố t mồm cái này đây là chết người ở ngoài xa nhóm nhìn xem hứa phong cùng thép thiết cự long nói chỉ là hai câu nói to lớn thép thiết cự long liền trực tiếp từ không trung rơi xuống kinh cái t r n gì l nói g g như i chuyện trong mưa i từng lớp từng lớp、so、chẳng lẽ đây cũng là cái gì đáng sợ kỹ năng ta nghe nói có một loại gọi là chú ngôn giết kỹ năng vô cùng lợi hại chẳng lẽ hắn nắm giữ đúng là loại kia thần kỹ sáu tất cả mọi người nghị luận ở mỹ trước mắt một màn này vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ còn có chút người kích động không thôi nhao nhao sử dụng máy truyền tin đem trước mắt một màn này đi xuống chỉ dùng miệng nói lời e rằng bị người sẽ cho là hắn đang khót lác hứa phong cũng là sừng s ờ tại chỗ không biết nên làm thế nào mới tốt cũng không lâu lắm mười mấy tên máy móc phòng thủ mộ giả vây quanh một lao giả chậm rãi đi tới lao giả này mặt mũi nhăm nheo nhìn có sáu bảy chục tuổi nhưng nhìn c h ầ m c h ầ m con mắt của nó nhìn lên lại có thể cảm nhận được trên người đối phương tản mắt ra nồng đập lịch sử cảm giác tang thương chỉ có những cái kia nghiên cứu lịch sử thầy giáo già trên thân mới có loại cảm giác này ngươi chính là người d hứa phong vấn đạo đúng vậy người trẻ tuổi loại ta liền là người dẫn đạo lần này tới là vì chuyên môn cảm tạng n g ư ờ i n g ư ờ i một phen đưa tới ta quang nao bản thân suy xét cùng bản thân tình hóa ta lại hướng phía trước bước vào một bước dài lao giả vậy mà chậm rãi không lưng hướng về hứa phong làm một đại lệ không có gì ta chỉ là để một cái đối với song phương đều có chỗ tốt đề nghị mà thôi hứa phong cười nói nhưng đối với ta tới nói chính xác vân huệ lớn vô cùng người dẫn đạo nói xong vung tay lên bên cạnh một cái phòng thủ mộ giả đi nhanh đến thép thiết cự long bên cạnh theo nó trong miệng thận trọng bưng ra bảy tám mai hoàn trình máy móc nội hạch kiểm tra cẩn thận một phen phía sau hướng về lao giả gật gật đầu người dẫn đạo thở dài ra một hơi vừa rồi hứa phong một phen đưa tới nó suy xét nhưng mà nó lại quên đi suy xét lúc sử dụng là thép thiết cự long nội trí q u a não n kết quả không cẩn thận vận tải tốc độ quá nhanh đem thép thiết cự long quang não thiêu hủy may mắn thép thiết cự long máy móc hạch tâm cùng hứa phong giao cho nó máy móc hạch tâm cũng không có phá thoái v à n g không người dẫn đạo lại sẽ h áy n ấ y rất lâu vì cảm tạ ngươi ta muốn đưa tặng ngươi một kiện trang bị người dẫn đạo nói từ trong ngực lấy ra một chiếc nhẫn đưa cho hứa phong hứa phong túi đầu xem xét lại là một kiện sử thi cấp giới chỉ trong lòng cả kinh phải biết tiếp cận vu thần thánh p h ẩ m c h ấ t thậm chí bị có ít người xưng là bán thần khí bây giờ đại đa số người còn cần lấy màu lam ngân s ắ c phẩm chất trang bị có một cái kèm hoàng kim đã có thể tự hào rất lâu chính mình nói chỉ là mấy câu đề cái đề nghị vậy mà thu được một kiện sử thi cấp trang bị b a n thưởng đây quả thực để cho người ta khó có thể tin thật là đưa cho ta sao hứa phong kinh ngạc nói đúng vậy nhân loại ngươi thu được ta hữu nghị đây là chúng ta hữu nghị tượng trưng hy vọng ngươi có thể đủ nhận lấy người d ẫ n đạo nói hứa phong tâm trung kích động không thôi tiếp nhận giới chỉ cẩn thận xem xét thuộc tính hỗn đ ộ linh bảo chi kiếm tiên trí giới nhu cầu sức mạnh tám nghìn điểm nhanh nhẹn 6.000 điểm tinh thần 5.000 điểm đẳng cấp b á c tinh vật phẩm miêu tả vũ trụ sinh ra mới bắt đầu giữa thiên địa xuất hiện linh bảo hấp thu một tia khai thiên hỗn độn chi khí diễn biến thành một kiện hỗn độn linh bảo vật phẩm đấy làm kiếm tiên nghề nghiệp nguyên bộ đỉnh tiêm trang bị chỉ có kiếm tiên nghề nghiệp mới có thể phát huy vật phẩm đấy toàn bộ hiệu quả vật phẩm thuộc tính công kích 3.000, phòng ngự 2.500, sức mạnh 800, n h a n h nhẹn 1.200, t ố c độ công kích đề thăng ba toàn thuộc tính kháng tính một phá g i á đẳng cấp m ộ kèm theo kỹ năng lưu tinh bị động lúc công kích có nhất định tỷ lệ xuất hiện một đạo lưu tinh công kích đối phương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 kinh hãi trong lòng như gió lốc trong mưa hải dương đồng dạng t ừ n g l ớ p từng lớp chấn đầu người t r ò n váng chuyện gì xảy ra các ngươi thấy rõ ràng chưa như thế nào một chiêu liền đem kinh khủng như vậy cự long tiêu d i ệ t cái kia cự long nhìn hình thể hẳn là liền so với kia cái yêu tinh thương nhân lợi hại một chiêu liền xử lý quá kinh khủng giống như không có đậu thủ nói đúng là hai câu nói cái kia thép thiết cự long liền truy hủy cái gì nói chuyện chẳng lẽ đây cũng là cái gì đáng sợ kỹ năng ta nghe nói có một loại gọi là chú n ô n giết kỹ năng vô cùng lợi hại chẳng lẽ hắn nắm giữ đúng là loại kia thần kỹ sáu tất cả mọi người nghị luận ở、Mỹ.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 cẩn thận xem xét thuộc tính hỗn độn linh bảo chi kiếm tiên trí giới nhu cầu sức mạnh tám nghìn điểm nhanh nhẹn sáu nghìn điểm tinh thần năm nghìn điểm đẳng cấp ba tinh t vật phẩm miêu tả vũ trụ sinh ra mới bắt đầu giữa thiên địa xuất hiện linh bảo hấp thu một tia khai thiên hỗn độn chi k h í diễn biến thành một kiện hỗn độn linh bảo vật phẩm đấy làm kiếm tiên nghề nghiệp nguyên bộ đỉnh tiêm trang bị chỉ có kiếm tiên nghề nghiệp mới có thể phát huy vật phẩm đấy toàn bộ hiệu quả vật phẩm thuộc tính công kích ba nghìn phòng ngự hai nghìn năm trăm sức mạnh tám trăm n h a n h nhẹn một nghìn hai trăm tốc độ công kích đề thăng ba mươi phần trăm toàn thuộc tính kháng tính một nghìn phá g i á đẳng cấp m ư ơ i kèm theo kỹ năng bảy trăm i n h năm mươi thứ bảy trăm năm mươi t h ư ơ n g tinh anh thành yến kinh nhân dân đại hội đường lúc này nhân dân đại hội đường cũng không phải tận thế trước đây nhân dân đại hội đường mà là tại thành yến kinh một lần nữa xây cất bất quá vô luận là vẻ ngoài vẫn là nội bộ công trình đều c ha ha hứa phong người n g k rốt cuộc đã đến đỉnh lũ cười lớn nên đón tiếp lấy cùng hứa phong ôm ở cùng một chỗ vớt vỡ vai của hắn c hứa phong cười nhìn một cái đỉnh lũ quân hàm nguyên bản quân hàm thiếu tướng một khỏa kim tinh đã đã biến thành ba viên hơn nữa đỉnh lũ thực lực cũng đã tại ngắn ngủi không đến thời gian một năm tăng lên tới cựu tinh đình phong cái này khiến hứa phong hơi kinh ngạc quả nhiên không hổ là kiếp trước địa cầu đệ nhất nhân cái này tốc độ tăng lên cũng là thật nhanh hứa phong tâm trung thầm nghĩ tiền k ỳ vô luận là t r ù n g tộc vẫn là quái thú nhóm thực lực cũng không mạnh rất dễ dàng có thể tích xúc đại lượng chủng tinh thú tinh nhưng mà đẳng cấp càng cao giá ngoại m o n s t e r thực lực hiện lên bao nhiêu trạng thái để thăng nguyên bản còn có thể một đối một chiến thắng người của đối phương loại dù là bảy tám tên ngang cấp tới đánh nhau nếu như nghề nghiệp phối trộn không thích hợp cũng có thể là thất bại liền cùng kiếp trước trong trò chơi đánh、buộc. một dạng, cứ như vậy, đỉnh lũ cười nói đỉnh lũ từ tận thế phía trước liền tham quân tận thế phía trước liền đã đạt đến quân hàm thiếu tướng nhiều năm như vậy chém rết xuống mới tăng lên tới quân hàm thượng tướng mà hứa phong nhưng chỉ là bằng vào một hồi đại chiến liền thu được dạng này vinh dự nhờ đỉnh lũ có chút cảm thắn nguyên bản cho là mình tăng lên tới cựu tinh đình phong đỉnh lũ mời hứa phong lên một chiếc xe cho quân đội nhìn thấy chiếc quân xa này chậm dài khởi động hứa phong tâm trung dung động chi tỉnh lộ rõ trên mặt giật vu nuôi biểu phải biết tận thế sau đó sang hoàn toàn biến thành phế vật không cách nào tinh luyện không cách nào thiêu đốt kiếp trước hứa phong biết đây là mà cầu ý chí đang cố ý phong cấm lại một chút phát tắc kiếp trước thẳng đến mười năm sau đó hứa phong chết đi những thứ này p h á p tắc phong ấn cũng không có giải trừ đại đa số người một đời đều ở đây cùng ngoài hành tinh kẻ xâm lược chiến đấu ngoại trừ sử dụng chiến sùng gấp rút lên đường bên ngoài cũng chính là săn giết mẹ chị hai có thể thu được một chút máy móc loại phương tiện giao thông một thế này tận thế chỉ bất quá ngắn ngủi thời gian năm năm mà cầu ý chí cũng đã bắt đầu từng bước giải phong một chút phát tắc đối với nhân loại tới nói không thể bảo là không mừng rỡ đồng thời cái này cũng làm mà cầu ý chí đối với nhân loại khu trục ngoài hành tinh kẻ xâm l xe một đạo đại hội đường cửa ra vào lập tức liền có hai người mặc quân trang trước mặt người khác tới kiểm tra giấy chứng nhận cùng thêm mời từ bên ngoài đi đến đại hội đường nội bộ hết thể qua lục đạo kiểm an mới rốt cục cho phép qua tiến vào đại hội đường hứa phong phát hiện đã có rất nhiều người tới nhưng mà những người này cũng không tất cả đều là quân nhân có chừng phân nửa là mặc đồ thường nhân loại hôm nay tới nơi này đều là hoa hả mỗi cái ngành nghề lĩnh vực đỉnh tiêm nhân viên đỉnh lũ thấp giọng nói hôm nay không phải quân bộ thụ h ấ n sao vì sao lại đến như vậy nhiều khác lĩnh vực người hứa phong vấn đạo hôm nay cũng không chỉ là quân bộ thụ h ấ n đỉnh lũ cười giải thích nói đừng quên còn phải cho ngươi người trao tặng dân vệ sĩ quang vinh s ư ơ n g hảo trên thực tế đây là một hồi thịnh đại trao giải nghi thức mỗi cái lĩnh vực đều có chỉ bất quá quân bộ thụ vấn sẽ đặt tại phía trước nhất bây giờ dù sao vẫn là cùng ngoài hành tinh quái thú chém giết làm chủ ngay phía trước chính là hội trường trên dưới hai tầng đủ để dung nạp mấy ngàn người hứa phong cùng lưu mô mô tiến vào đại quan viên một dạng nhìn đông nhìn tây tràn đầy biểu tình tò mò nhưng không có khẩn trương chút nào lần đầu tiên tới nơi này đi đỉnh lũ nhẹ giọng hỏi hứa phong hơi, hơi gật gật đầu có chút hưng ấ n ta cũng là đỉnh lũ kh bình thường nơi này cũng không phải là bọn h ắ n dạng này đại đầu binh có thể tới đây là quyết sách chính sách quốc gia chỗ ngươi xem đó là nông nghiệp viện khoa học cầm viện sĩ hồng phong v i v i ngần đầu ra hiệu hứa phong nhìn về phía bên trái một cái tóc bạc hoa dâm lao đầu tận thế phía trước hắn chính là nghiên cứu nông nghiệp giáo thụ tận thế sau đó càng là nhậm chức trồng trọ sư nghề nghiệp hắn nghiên cứu ra có thể tại tận thế không biến dị cây nông nghiệp hơn nữa sản lượng k h ô n g tệ đợi đến nhân loại toàn diện khôi phục địa cầu sinh thái thăng bằng thời điểm những cái kia hắn nghiên cứu ra được cây nông nghiệp liền có thể phát huy được tác dụng hứa phong gật gật đầu kiếp trước đã từng có một cái lu chính là mà cầu ý chí tại dùng đồ ăn keo trở lại loài người cổ trên thực tế tại vận mệnh trong cửa hàng chỉ cần một mạng vận điểm số liền có thể mua sắm đầy đủ trưởng thành một ngày cần có thức ăn nước uống nhưng dạng này cũng không phải là kế lâu dài lương thực loại vật này hay là muốn nắm ở trong tay mình mới tính đáng tin cái tên này gọi c h ế bình minh viện sĩ tiếp trước hứa phong liền từng nghe nói qua hắn hắn cũng không chỉ là nghiên cứu có thể ăn cây nông nghiệp còn nghiên cứu ra có thể tác chiến thực vật nghe nói hắn còn thu được một món bảo vật có thể tự xưng một giới ở bên trong hắn trồng vô cùng vô tận chiến đấu thực vật vung tay lên trực tiếp cũng là thiên quân văn mã cùng hứa phong linh hồn trùng xào không sai bịt lắm một cái kia là công trình viện vương viện sĩ hắn bây giờ thế nhưng là nắm giữ lấy chế tác cấp độ truyền kỳ trang bị cách làm đỉnh l ũ dùng con mắt ra hiệu hứa phong nhìn về phía phải phía trước một cái hơn bốn mươi tuổi nam tử trung niên cũng là một cái người quen hứa phong mỉm cười chẳng qua là hắn nhận biết nhân d â ra mà nhân dân không biết hắn cái này cũng là kiếp trước một cái danh nhân nắm giữ lấy một kiện rèn đúc thần khí nghe nói hoa hạ sức chiến đấu cao nhất một đám người cũng có một kiện hắn rèn được vũ khí hơn nữa còn là đo thân mà làm hứa phong ngầm đầu nhìn chung quanh một chút lúc này mới phát hiện chung quanh đang ngồi vậy mà không có một cái nào là người bình thường tất cả đều là ở kiếp trước tiếng t â m lừng lấy đại nhân vật trong đó không thiếu cũng là ss g cấp thiên phú thiên tài ở kiếp trước những người này hứa phong chỉ có thể ngước nhìn tại video hay là trong phát thanh nhìn thấy mà một thế hắn lại ngồi ở đây trong đám người ở giữa trở thành một phần của bọn hắn tạo vật treo người từng có lúc hứa phong nằm mơ giữa ba ngày cũng không có nghĩ tới có thể cùng những thứ này hoa hạ các tinh anh ngồi cùng một chỗ nhưng bây giờ sáu trong lúc nhất thời hứa phong tâm tình bành trướng cảm thán không thôi、6. trên thực tế hứa ộ i đường. h phong đối với chung quanh người đang ngồi lòng mang k ì n h ý mỗi một cái cũng là kiếp trước đại nhân vật là cần hắn ngưỡng vọng tồn tại trên thực tế hứa phong đối với chung quanh mà nói danh tiếng cũng không nhỏ có thể nói là nổi tiếng xa gần mấy năm trước được xưng là thế gia sát thủ ở kinh thành nhấc lên một hồi gió tanh m ư a máu có thể nói lên kinh hộ quốc quân có thể trong thời gian ngắn như vậy trưởng khống cả kinh thành cùng hứa phong trực tiếp đem lên kinh mấy gia tộc lớn đổ mấy lần có quan hệ trực tiếp sau đó thiết lập tế tự chi thành cùng lôi đình vũ quán mấy lần chiến đấu đều chiếm t ư ợ n phong càng là tại một đối một khiêu chiến bên trong trực tiếp giết chết lôi đ ỉ n h vũ quán quán chủ tiêu lôi đ ỉ n h sau đó tại trung nguyên thành tại nhật bản gần nhất lại giết chết một cái hành tinh cấp hải thú bạch t u ộ c hải hoàng có thể nói mấy năm gần đây danh tiếng thịnh nhất người e rằng không phải hứa phong không ai có thể hơn người chung quanh cũng đều đối với hứa phong hành chú mục lễ rất là hiếu kỳ chỉ bất quá bức bách tại hứa phong trước đây vi danh không dám lên phía trước trò chuyện mà thôi rất nhanh hứa phong tìm tới chính mình chỗ ngồi tại hàng trước nhất chung q u n h cũng là quân nhân mặc quân trang có thể nói ba hàng đầu tuyệt đại đa số đều là quân nhân bởi vì tại lễ trao giải phía trước đầu tiên là quân bộ nghi thức thủ huấn chỉ chốc lát công phu đại hội trong t r ạ n g lãnh đạo vào sân cái này cũng đại biểu cho nghi thức thủ huấn lập tức phải bắt đầu lớn như vậy hội trưởng lập tức an tính lại tiếng vỗ tay không ngừng vang lên một cái năm cái mười cái sáu viện trung khoa công trình viện nông khoa viện quân ủy sáu những người lãnh đạo lần lượt nhập tọa một vị mặc quân hàm thiếu tướng quân trang lãnh đạo đi lên trước sân khấu cầm ống nói lên đọc lời chào mừng một thuyết này chính là mười mấy phút lập tức tuyên bố quân bộ nghi thức thủ huấn bắt đầu hội trưởng bầu không khí lập tức nhiệt liệt lên đầu tiên thủ huấn là cấp giáo quân hàm trên lý luận một cấp bậc này thụ hấn là không thể nào tại nhân dân đại hội đường tiến hành bình thường đều là tất cả hộ quốc quân phân bộ liền có thể cử hành nhưng lần này thụ hấn cấp giáo cấp bậc những người này cũng không đồng dạng bọn hắn tất cả đều là vượt cấp đề bạn rất nhiều người cũng chỉ là thiếu úy thậm chí chỉ là sĩ quan vượt cấp thụ hấn nguyên nhân cũng rất đơn giản toàn bộ đều là đang đối kháng với hải thú quá trình bên trong làm ra cống hiến hơn nữa thực lực của bọn hắn cũng bởi vì này một trận chiến đều thu được vượt qua thức đề thăng trên chủ tịch đài lãnh đạo lấy ra một chương thật dài danh sách thi thẩm ta tuyên bố lần này đang đối kháng với hải thú xâm lấn trong chiến đấu cống hiến nô r a trao tặng thiếu tá cấp bậc có tiến kinh hộ quốc quân lý xuân đông quách như từ khánh hoa sáu thu được thiếu tá cấp bậc rất nhiều người hơn nữa còn là tại nhân dân đại hội đường thụ hấn dạng này quang linh cũng không phải là người bình thường có thể lấy được tiếng vô tay bạo khởi bị thì thầm tên người từng cái đứng lên sửa sang lại quân trang đứng xếp hàng hướng trên đài đi đến lên đài nhân từng cái mặt đỏ lên t h ư a phong hướng trên đài nhìn lại những người này ít nhất cũng là thất tinh thực lực số lượng ít nhất chín trăm đây vẫn chỉ là tại hải thú xâm lấn trong chiến đấu thu được tăng lên bây giờ quân bộ bảy sao trở lên chiến sĩ e rằng chí ít có trên vạn người tương lai quân bộ thực lực tuyệt đối là hoa hạ đệ nhất không có cái gì thế lực có thể chống lại có thể nói đang đối kháng với ngoài hành tinh xâm lấn quái vật trong chiến đấu quân bộ một mực sông vào trước nhất tuyến kế tiếp chính là cấp tướng cấp bậc trao tặng đầu tiên là quân hàm thiếu tướng tên từng cái độc lên cơ hồ cũng là cấp giáo quan viên cấp giáo trở xuống muốn trực tiếp vượt qua cấp giáo trở thành cấp tướng quan viên độ khó không phải lớn một cách bình thường đương nhiên hứa phong đây là trường hợp đặc biệt quân hàm trung tương có mười chín người hứa phong thậm chí nhìn thấy một cái chỉ còn lại một đầu cánh tay nam tử trung niên đứng ở trong đám người đây đều là tại hải thú sầm lớn trong chiến đấu quyết tử chiến đấu san giết đại lượng hải thú công thành trong chiến đấu rất nhiều người cũng đã tử vong đứng ở chỗ này cũng là còn sống sót dũng sĩ trên mỗi một người đều mang không thể chữa trị vết thương phía dưới chính là quân hàm thượng tướng bên cạnh đỉnh lũ nhẹ nói hứa phong tâm tình thoáng có chút kích động đây chính là tại nhân dân đại hội đường có thể ở đây thu được vinh dự cũng là toàn bộ hoa hạ đứng đầu nhất cái kia tiểu g i n g người lần này thu được quân hàm thượng tướng hết hệ có sáu người hứa phong chỉ là một trong số đó đứng ở trên này một cái tóc trắng xóa mặc quân hàm thượng tướng trước ngực treo đầy huy chương láo giả chậm rãi đi lên trước theo thứ tự cho chúng nó thay đổi thay thế quân hàm lao giả động tác rất chậm nhưng không có bất kỳ người nào lộ ra vẻ mong mỏi lẳng lặng chờ lấy lao giả thay đổi thay thế xong quân hàm tiếp đó hướng hắn chào theo kiểu nhà binh khác năm tên thụ huấn quân nhân nhìn đều biết lao giả này nhìn thấy hắn rất kích động lao giả này theo thứ tự cho người khác đổi quân hàm phía sau đi đến hứa phong trước mặt mặt mũi tràn đầy mịp cười đổi xong hạm trưởng phía sau còn nhẹ vỗ nhẹ nhẹ hứa phong bà vai thấp giọng nói câu tuất lão giả này trên thân vậy mà không có bất kỳ cái gì sức mạnh chính là một cái bình thường người hơn nữa kiếp trước tựa hồ cũng không có nghe nói qua tên của hắn thù ấn sau khi kết thúc hứa phong trở lại chỗ ngồi vừa rồi cho chúng ta thụ ấn cái vị kia lão giả là ai hứa phong nhẹ giọng hỏi hắn gọi nước tống mạnh là hoa hạ long nha đặc trùng đại đội giáo quan tại ta đạt đến lục tinh thời điểm hắn chính là một cái b á t tinh c ự n giả g đỉnh lũ mặt mũi tràn đầy vẻ mặt phức tạp thấp giọng nói cái gì ta như thế nào chưa từng có nghe nói qua hứa phong kinh ngạc nói phải biết đỉnh lũ lục tinh thời điểm hứa phong đẳng cấp cũng kém không phải đều là lục tinh lúc đó đỉnh lũ được xưng là toàn cầu đệ nhất người. c ũ nếu g l như không phải có cái này long nha đặc trùng đại đội huấn luyện viên tồn tại e rằng đỉnh lũ đẳng cấp cũng không khả năng sớm như vậy bạo lộ ra xem như trấn hiếp mà tên bắt tinh cường giả nhưng là toàn bộ hoa hạ nội tỉnh vậy hắn bây giờ như thế nào đã biến thành một người bình thường hứa phong hiếu kỳ nói trên thực tế ngươi cũng không phải thứ nhất cùng hành tinh cấp hải tay người đỉnh lũ thấp giọng nói lúc đó tống giáo quan đã đạt đến cựu tinh định phong rất lâu tại hải thú từng cái đột phá hành tinh cấp thời điểm hắn đã từng một thân một mình xâm nhập thái bình dương tìm được cái kia s o n g đầu hồ xa cùng kỳ đàm phán muốn cho bọn chúng những thứ này hải thú c ư n g giả khống chế hải thú không nên tiến công lục địa kết quả đánh lên h ứ a phong không nói gì có thể tưởng tượng cuộc chiến đấu kia là như thế nào kinh thiên địa khiếp quỷ thần chỉ bất quá lại giấu ở người phía sau rất nhiều người cũng không biết đã từng có một vị dạng này lao giả vì bọn hắn một thân một mình tiến đến cùng hành tinh cấp hải hoàng đàm phán cuộc chiến đấu kia sau đó tống giáo quan kinh mạch toàn thân bị hao tổn không cách nào chữa trị hồng phong thần sắc chắn là nói Hứa Phong khẽ nguyên gật đầu, bảy trăm năm mươi hai thứ bảy trăm năm mươi hai c h ư ờ n g quốc gia nhân dân vệ sĩ thưởng quân bộ thụ h ấ n sau khi kết thúc làm sơ nghỉ ngơi đỉnh lũ thừa cơ hội này cho hứa phong bù lại rất nhiều liên quan tới quân bộ thưởng thức miễn cho gặp lại nhân vật anh hùng gì hứa phong cũng không nhận biết vậy thì mất thể diện hơn nữa những cái kia cũng đều là quân bộ anh hùng đi qua nghỉ ngơi ngắn ngủi phía sau tất cả mọi người lại toàn bộ trở lại hiện trường kế tiếp chính là tất cả mọi người đều mong đợi trao giải nghi thức rất nhanh trao giải nghi thức bắt đầu đủ loại giải danh dự hạ ban bố tràng diện so vừa rồi vừa nóng náo loạn mấy phần ngoại trừ quân nhân bên ngoài tới chỗ này những người khác cũng là hướng về phía những thứ này giải thưởng đi đây chính là cả đời vinh dự khoa học tự nhiên thưởng nông nghiệp phát minh thưởng hoa hạ kỹ thuật phát minh t h ư ở n g sáu liên tiếp chúng thưởng người công bố ra dính đến mỗi cái lĩnh vực tất cả mọi người đều một mặt hưng phấn tiếng vỗ tay không ngừng toàn bộ hộ trưởng đều rất nhiệt liệt thời gian trôi qua rất nhanh đảo mắt cho tới chưa cứ như vậy đi qua phía dưới chính là là tối trọng yếu một cái giải thưởng cũng là toàn bộ trao giải nghi thức cuối cùng ban hành một cái giải thưởng phía dưới thỉnh chủ tịch ban bố quốc gia người dân vệ sĩ thưởng trên chủ tịch đài lãnh đạo tuyên bố hứa phong hít sâu một hơi vốn cho là cái gọi là người dân vệ sĩ thưởng chẳng qua là một cái tiểu thượng hạng nhưng hiện tại xem ra cái này giải thưởng cùng mình tưởng tượng có rất lớn xuất nhập a mọi người đều biết càng về sau ban bố giải thưởng hàm kim lượng càng cao giải thưởng cũng càng trọng yếu người này dân vệ sĩ thưởng lại là cái cuối cùng ban bố có thể tưởng tượng được nó trọng yếu tính chất bao trùn khắc tất cả giải thưởng phía trên sau một khắc tất cả mọi người đều nhìn thấy nguyên bản đứng tại trên chủ tịch đài lãnh đạo mỉm cười đi xuống đài chủ tịch tiếp đó bên cạnh một thân ảnh mỉm cười đứng dậy hướng về đài chủ tịch đi đến chung quanh đã có người t h ở nhẹ ra tới là chủ tịch lại là chủ tịch trao giải quốc gia này người dân vệ sĩ thưởng trước đó giống như chưa nghe nói qua đúng vậy à nghe nói là chuyên môn vì một người thiết chí giải thưởng đ ặ t ở cuối cùng có thể tưởng tượng được trọng yếu bao nhiêu chủ tịch lên đài cầm ống nói lên dưới đài đã một mảnh tĩnh mịch ngoại trừ mấy cái quân bộ đại lao đã biết là ai bên ngoài tất cả mọi người đều không biết sẽ là ai thu được cái này giải thưởng đều mở to hai mắt chủ tịch lật ra trúng thưởng danh sách gàn từng chữ nói rất chậm rất ổn hắn mỉm cười nói thu được quốc gia người dân vệ sĩ phần thưởng người là lên kinh hộ quốc quân thượng tướng h a phong hoa phía dưới mọi người đã nổ tiếng nghị luận không ngừng tất cả mọi người đều tại châu đầu g h é thay thế nào lại là hắn chuyên môn vì một người thiết định giải thưởng thực sự không tầm thường ta đoán cũng là hắn phải biết hắn nhưng là diệt s á t một cái hành tinh cấp hải thú tại cổ đại tồn tại như vậy thế nhưng là bị xem như hải thần chịu đến đám người quý bái quá khoa trương vậy mà thật là hắn tại cái khác quốc gia hắn nhưng là được xưng là nhân loại hy vọng cuối cùng nam nhân ta đoán cái này thường cũng là cho hắn hàng phía trước đỉnh lũ nhẹ nhàng đẩy liều hứa phong một cái thấp giọng cười nói còn đứng ngây đó làm gì nhanh lên đi thôi hứa phong hít sâu một hơi đứng lên hướng về trên đài đi đến lần này nhưng không có người cùng hắn cùng một chỗ chỉ có hắn một cái thật trẻ tuổi thực lực của hắn e rằng không riêng gì hoa hạ toàn bộ địa cầu đều xem như người thứ nhất ta có người cảm thán đạo cùng cái kia hải hoàng thời điểm chiến đấu hắn còn không có đột phá hành tinh cấp đâu vậy mà vượt cấp diện sắt một cái hành tinh cấp hải thú đơn giản không thể tưởng tượng nội a thật không biết hắn là tu luyện thế nào thiên phú chắc chắn cũng là ss g cấp mạnh mẽ nhất phú a chắc chắn vâng không sẽ không như thế lợi hại có hắn tại toàn bộ hoa hạ đều an toàn hắn nhất định chính là định hải thần t r â m trong b i ể n rộng còn có một chỉ hành tinh cấp hải thú không biết hắn sẽ đi hay không đem nó chém giết nhất định sẽ cái kia hải thú cũng giết không ít người là tất cả nhân loại cùng trung địch nhân sáu trên này hứa phong đã đứng ở chủ tịch trước mặt chủ tịch mỉm cười nhìn hứa phong đem cúp đưa cho hắn nói chúc mừng ngươi hứa phong thờ tướng hứa phong vội vàng nhận lấy khách khi nói đà t ạ chủ tịch hứa phong hướng về chủ tịch nhìn lại lại phát hiện chủ tịch đẳng cấp cũng không cao chỉ có lục tinh tột cùng bộ dáng chủ tịch cười nói là cả hoa hạ cám ơn ngươi là ta cám ơn ngươi là tất cả nhân loại cám ơn ngươi hứa phong thụ s ủ n g nhược kinh vội vàng khách khi nói đây là ta phải làm hứa phong a ngươi là không biết làm cái thứ nhất hành tinh cấp hải thú xuất hiện thời điểm chúng ta là có bao nhiêu tuyệt vọng chủ tịch vỗ vô hứa phong b ả vai nhẹ dọn g cảm thán nói tại cổ đại đây chính là sẽ bị thành vi thần thú căn bản không ai có thể đối kháng nó hơn nữa dạng này hải thú còn liên tiếp ra hai cái đối với hoa hạ đối với cả nhân loại tới nói cũng là thai hoàng ở đầu hứa phong lẳng đứng tại chủ tịch phía trước nhìn xem khoe mắt đã con nếp nhăn chủ tịch nghiêm túc nghe hắn nói hải thú xâm lấn thời điểm tất cả chúng ta đều ở đây chống cự nhưng mà không cần cái kia hành tinh cấp hải hoàng liền phiêu p h ù ở xa xa hải dương lẳng lặng nhìn một khi chúng ta giết chết hải thú nhiều nó liền sẽ x u n g lên tất cả mọi người đều không phải là đối thủ của nó đó là chúng ta tuyệt vọng không có chút nào yếu hơn tận thế vừa mới bùng nổ thời điểm không riêng gì hoa hạ là trên địa cầu tất cả quốc gia tất cả nhân loại bi hay chúng ta chỉ có thể yên lặng nhìn xem những cái kia hải thú đồ diệt từng người loại căn cứ đồ diệt từng tòa thành thị duyên hải cũng không có thể ra x ư c tuyệt vọng、A. Tất chủ ả c ú chúng ta đều tuyệt vọng. chúng chúng n vọng, biện pháp, nhưng đều không dùng.、Đây、chính là giống như thần sinh vật. Chúng ta cho là nhân loại song. Nhưng không nghĩ ngươi không đến hành tinh cấp thời điểm, liền hành tinh sinh g ta tuyệt ta thử tất vật, ta ta tới tại đạt thời thể diệt sát một qua đều đều Đây điểm, vậy vật. cả cho có cấp có cái cấp c pháp, h loại là là là, mà, mà tịch thật sâu thở dài nói ngươi và cái kia bạch t u ộ c hải hoàn một trận chiến thông qua mà cầu ý chí cơ hồ tất cả thành thị đều ở đây quan sát ngươi chém giết hải hoàn một màn kia nhường bao nhiêu người lệ nóng danh trọng ngươi biết không là ngươi cho nhân loại chúng ta hy vọng để chúng ta dùng dũng khí tiếp tục chiến đấu xuống vừa phong ta muốn cảm tạ ngươi hứa phong cũng không có nghĩ đến mình trận chiến kia sẽ có như thế ý nghĩa lúc đó chẳng qua là căn cứ vào lòng cảm phẫn cái kia bạch thuộc hải hoàng hôm nay tất nhiên dám đánh nữ hoa thành như vậy ngày mai nó liền dám tiến đánh tế tự chi thành lúc đó hứa phong cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy chỉ là nghĩ đem nguy hiểm sớm bóp chết mà thôi hứa phong tâm trung cảm khái lắc đầu nói chủ tịch ngươi quá khen đây hết thảy cũng là thân ta là nhân loại thân là hoa hạ một thành viên phải làm chỉ cần dám xâm phạm chúng ta vô luận nó là trong hải dương hải hoàng vẫn là những cái kia ngoài hành tinh kẻ xâm lược ta đều sẽ đem bọn chúng từng cái diệt xác Cái kia xa, song đầu hổ bảy trăm năm mươi ba thứ bảy trăm năm mươi ba trương vương viện sĩ hứa phong là cái cuối cùng lên đài lãnh thưởng hắn sau khi xuống tới toàn bộ nghi thức liền kết thúc kế tiếp là một hồi yến hội long trọng tại trong phòng yến hội êm ái âm nhạc chạy xuôi tại phòng yến hội mỗi một cái xó xỉnh Phục vị ụ v i này tên là vương minh viện sĩ đoàn tạo thuật đã đặt đến tông sư cấp chỉ là không biết hắn hiện tại có không thu được món ngựa rèn đúc thần khí vương viện sĩ nhìn rất hòa ái một chút cũng không có bình thời ngạo khí Hứa p đỉnh lũ cười nói hứa phong mỉm cười đối với trang bị hắn cũng không như thế nào để ý có phi kiếm vũ khí hắn đã không cần bây giờ lại có kiếm tiên đỉnh tiêm trang bị manh mối sớm muộn hắn sẽ thu được trọn vẹn kiếm tiên đỉnh cấp trang bị bởi vậy cũng không cần vương viện sĩ vì hắn chế tạo trang bị gì hứa thượng tướng lần này ta là chuyên môn nhờ cậy hồng thượng tướng nam hắn giới thiệu chúng ta quen biết vương viện sĩ nhìn xem hứa phong mắt r ứ t khó nói ta bản thân có chuyện muốn nhờ cậy hứa thượng tướng nếu như ngươi có thể giúp ta sau đó ta sẽ chuyên môn vì ngươi chế tạo trọn vẹn trang bị ngươi xem coi thế nào sáo trang hứa phong lông mày nhớ lên nhẹ giọng hỏi sáo trang vương viện sĩ gật gật đầu khẳng định nói cái gọi là sáo trang chính là cùng kiếm tiên chi giới một dạng mấy cái bộ kiện giữa hai bên sẽ sinh ra c ộ n minh từ đó thu hoạch được cảng cường đại hơn ngoài định mức t h tính hứa phong nợ nụ cười trên thực tế c hứa n Nghị không lần h chỉ một lần muốn làm、hứa、phong chế tạo t r ọ nhất vẹn trang n bị, ư n không g c ư ơ n xứng rèn đúc sở vô Ta trang ít nhất bây giờ cần trang bị, ít nhất cần chăng? Thành hứa phong nhất sở, vô luận là kiếp trước vẫn là lời này hắn vẫn chưa từng nghe nói sao trang vậy mà cũng có thể nắm giữ trưởng thành thổ tính phải biết phi kiếm của hắn trên thực tế Chính hứa phong nghĩ một lát vấn đạo không biết vương viện sĩ phải chăng có thể chế tạo chiến sùng sao trang hứa phong bản thân đối với trang bị cũng không có cái gì nhu cầu nhưng mà hắn còn nắm giữ một cái chiến s ủ n g nếu như có thể mặc vào một bộ nắm giữ trưởng thành thuộc tính s á o trang thực lực kia sẽ tăng nhiều năng lực sinh tồn cũng sẽ đề cao rất nhiều bây giờ đã nắm giữ bốn k h ỏ a đầu lâu chín đầu long thế nhưng là hứa phong trong đầu bà bối hơn nữa thần cấp s ủ n g vật sau khi chết m u ố n phục sinh cần tiêu phí cái giá cực lớn cùng t i n h lực bởi vậy hứa phong muốn thừa cơ hội này sách chín đầu long chế tạo một bộ s ủ n g vật chiến khải chiến s ủ n g vương viện sĩ、si、n h ư mày nói ta phải, phải cẩn thận quan sát một chút ngày chiến sùng mới có thể làm ra quyết định phải biết chiến sùng bởi vì g á nguyên nhân cần đo thân mà làm hảo hiến hội phía sau chúng ta có thể tìm một cơ hội bàn lại nếu như vương viện sĩ thật sự có thể vì ta chiến sùng chế tạo một bộ trưởng thành tính chất cao trang bị vậy chúng ta liền cũng có thể tiếp lấy hướng xuống nói chuyện hứa phong cười nói vương viện sĩ gật gật đầu cho liều hứa phong phương thức liên lạc phía sau mấy người lại bắt đầu nói chuyện t i ế m chỉ chốc lát công phu vương viện sĩ bên cạnh lại lần lượt vây quanh một số người cũng là muốn cho vương viện sĩ chế tạo trang bị hứa phong cùng đỉnh lũ hai người bị ép ra ngoài nhìn lẫn nhau một cái k h ẽ lắc đầu hướng về địa phương khác đi đến nhìn thấy vương viện sĩ dạng này thật có chút hâm mộ sớm biết ngay từ đầu ta cũng chuyển chức thành sinh hoạt nghề nghiệp đỉnh lũ tự rêu ha ha sinh hoạt nghề nghiệp cũng không có dễ làm như thế hứa phong l ắ c lắc đầu nói không có tương ứng thiên phú trèo trống người mãi mãi cũng lại so với người khác kém một đoạn cho dù là giống nhau b ả n vẽ rèn được trang bị cũng sẽ có khác biệt một trời một vực hứa phong nhớ tới trịnh nghị thiên phú nếu như không có ss g cấp rèn đúc thiên phú e rằng trịnh nghị thành tựu i cũng không có bây giờ cao như vậy đúng vậy a vương viện sĩ thế nhưng là nắm giữ ss g cấp rèn đúc thiên phú đỉnh lũ cảm thán nói người biết vương viện sĩ t ì n ta là vì chuyện gì sao hứa phong vẫn đạo hhh ra đây ngược lại là biết đỉnh lũ nhìn chung quanh một chút nhỏ giọng nói tại thái hành sơn mạch chỗ sâu có một tòa bị ngoài hành tình quay thu chiếm lĩnh thần điện thần điện kia nghe nói là viễn cổ rèn đúc chi thần thần điện công trình viện phái ra không thiếu đạo tặc nghề nghiệp đi tìm hiểu nghe nói bên trong có được viễn cổ rèn đúc chi thần lưu lại truyền thừa đáng tiếc công trình viện đánh ngôi thần điện này chủ ý quá nhiều người đại gia cũng chỉ có thể đều bằng bản sự hứa phong tâm bên trong khẽ động kiếp trước hắn liền nghe nói qua cái này vương viện sĩ rèn đúc chi truy chính là từ một cái bỏ hoàng trong thần điện thu được chẳng lẽ nói chính là đỉnh lũ trong miệng tòa này rèn đúc thần điện đỉnh lũ đ ì n hứa lũ lắc lắc cũng cũng cẩn có, cho có, chỉ cực chặt chẽ, chất được phẩm thận nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu nói, không hắn thần thánh phẩm chất trang bị cũng không phải dễ dàng đạt được như đạt phải h vậy. giấu đầu kỳ dù dễ sợ bị bị, phong gật gật đầu xem ra cái này vương viện sĩ còn không có thu được món kia thần khí rèn đúc chi truy e rằng kiếp trước hắn chính là từ nơi này rèn đúc thần điện lấy được trong lúc nhất thời hứa phong có chút bận l dầu nếu như hắn thật sự tiến vào thần điện thu được kiện thần khí này là giao cho vương viện sĩ vẫn là mang về cho trịnh nghị hào đầu nghĩ tới đây hứa phong cho trịnh nghị gửi một tin nhắn ta thu được một tin tức liên quan tới một kiện thần khí rèn đúc chi truy ngươi có hứng thú hay không rất nhanh trịnh nghị trở về tin tức thông ta sư phương hướng nghiên cứu đã lựa chọn cơ giới sinh mệnh một khối này rèn đúc chi truy đối với ta vô dụng hứa phong lúc này mới nhớ trịnh nghị thế nhưng là ở kiếp trước được xưng là máy móc đại đế cường giả nắm giữa vô cùng vô tận máy móc quân đoàn rõ ràng hắn khi đạt tới tông sư phía sau liền từ bỏ tiếp tục tại rèn đúc lĩnh vực nghiên cứu hứa phong gật gật đầu như là đã minh bạch trịnh nghị lựa chọn như vậy món kia thần khí rèn đúc chi truy xem ra cuối cùng vẫn là muốn bị vương viện sĩ thu được vương viện sĩ lại mời hứa phong cùng đỉnh lũ đi tới h ắ n chỗ ở thương thảo tiến vào rèn đúc thần điện sự tỉnh ta đã từng chiêu mộ mười mấy lục tinh trở lên đạo tặc nghề nghiệp đến đó tìm tòi đáng tiếc thần điện chung quanh quái vật đẳng cấp quá cao ngoại vi cũng là ít nhất bắt tinh trở lên quái vật tiến vào thần điện e rằng quái vật đẳng cấp sẽ cao hơn vương viện sĩ có chút t i ế c nối nói nếu như không phải bên trong quái vật đẳng cấp quá cao vương viện sĩ cũng không khả năng hướng đỉnh lũ thượng tướng cầu viện hứa phong cũng không khả năng biết tại thái hành núi c h ố sâu còn có một cái rèn đúc chi thần thần điện ha, ha quái vật đẳng cấp cao trong thuy vương viện sĩ cũng không có che giấu trực tiếp điểm gật đầu nói tất nhiên được gọi là thần điện có thể tưởng tượng được bên trong cái gọi là rèn đúc chi thần nhất định là một cái hành tinh cấp cực giả hắn lưu lại truyền thừa đối với hành tinh cấp trở xuống người vẫn rất có lực hấp dẫn vương viện sĩ ngươi nhiệm vụ này ta tiếp rồi bất quá ta hy vọng sau khi trở về ngươi là có thể đem ta chiến sùng chiến khải chế tạo hảo hứa phong nói phía trước hứa phong đã đem chín đầu long kêu gọi ra nhường vương viện sĩ cẩn thận đo đạc qua thân hình của nó hơn nữa còn cấp ra ba bộ chiến khải bản thiết kế ngươi lại có thể thu được thần sủng thật là khiến người ta không thường được bất quá ngươi yên tâm ta sẽ thay ngươi bảo mật vương viện sĩ một mặt hưng phần nói bất quá nếu là thần sủng cái kia thông thường chiến sủng sáo trang tự nhiên không xứng với nó ta cho nó tùy thuộc bộ kia chiến khải là từ một cái viễn cổ trong thần điện lấy được bản vẽ tam đầu địa ngục huyện chiến khải rất thích hợp ngươi c h i n đầu long chiến sủng chỉ bất quá ta còn muốn căn cứ vào bộ kia chiến khải nghiên cứu lại một chút dù sao bộ kia chiến khải chỉ có Mà ngươi chỉ bất quá tam đầu địa ngục huyện chiến khải mũ giáp là chuyên môn vì tam đầu địa ngục huyện thiết kế chỉ có ba cái mà hứa phong chiến sùng nhưng là có chín cái đầu chiến khải cải tạo cũng thuộc về thợ rèn một loại kỹ năng vương viện sĩ、si、có thể căn cứ vào bộ này bán vẽ thiết kế ra thích hợp chín đầu lòng chiến khải nhưng nếu như không có bán vẽ hắn liền không cách nào vô căn cứ thiết kế hết t h ạ đều thương lượng xong phía sau hứa phong cùng đỉnh lũ rời đi vương viện sĩ t r ỗ ở hứa phong ngươi giấu quá sâu chẳng những có thần thánh phẩm chất vũ khí hơn nữa lại còn thu được một cái thần sủng thật là khiến người ta ước ao g h e tị đỉnh lũ đỏ mắt đạo đỉnh lũ cũng có một cái chiến sủng chẳng qua là loại nào rất thông thường ma lang mặc dù đẳng cấp so chín đầu long cao nhưng cả hai căn bản là không có cách đánh đồng cái thanh kia lôi đỉnh đao dùng t ặ n được hứa phong lượm đỉnh lũ một mắt vẫn đạo đỉnh lũ l ậ p tức sắc mặt đỏ lên đứng lên hắn bây giờ dùng thần thánh phẩm chất lôi đ đỉnh lũ vội vàng nói sang chuyện khác cái kia rèn đúc thần điện ngươi cũng phải cẩn thận ta đã từng vụn trộm ẩn vào đi xem qua bên trong có không ít cựu tinh tột cùng quái thú hơn nữa còn có không thiếu cấp tinh anh lãnh chúa cấp bột hành tinh cấp hải thú ta đều giết một cái nhưng cái kia cựu tinh bột có thể làm gì được ta hứa phong hỏi ngược lại hay là m u ố n cẩn thận bên trong có không ít cơ quan t à n mát ra khí tức khủng bố liền ta đều cảm giác nguy hiểm không dám xâm nhập đỉnh lũ thấp giọng nói đỉnh lũ đã là một cái cựu tinh đỉnh phong cường giả liền hắn đều có thể cảm nhận được uy hiếp những cơ quan kia dù cho không phải hành tinh cấp tổn thường chỉ sợ cũng không kém bao nhiêu. hơn nữa thần điện bên trong cũng không cách nào triệu hồi ra năm ngôi thuyền b u ợ n hứa phong gật gật đầu âm thầm cảnh giác lên trên thế giới này có thể giết chết hắn đồ vật nhiều lắm không thể bởi vì đã nửa bước hành tinh cấp trở nên tự đại đứng lên từ yến kinh trở về tế tự chi thành lại cử hành một hồi thịnh đại chúc mừng hoạt động dù sao thành chủ thu được lớn như vậy vinh dự tế tự chi thành nhân cũng cảm thấy rất là q u a n vinh lại qua mấy ngày hứa phong cặn kẽ hiểu một chút liên quan tới thái hành sơn rèn đúc thần điện còn phải mấy cái bắt tinh thực lực đạo tặc đi tìm hiểu một phen lấy được tin tức muốn so vương viện sĩ cho kỹ càng rất nhiều thành chủ đại nhân ngươi xem đây là ta tại thần điện một cái đạo t ạ c x u ề bàn tay ra lộ ra trong lòng bàn tay một khối màu đen nhánh bảo thạch đây là sáu hứa phong nhất cái động sát thuật đã đánh qua thần tính kết tinh hứa phong kinh ngạc nói ngươi là từ nơi nào lấy được quá trình nói rõ chi tiết một chút hứa phong có chút hưng phấn thần tính kết tinh bên trong ẩ n chứa lấy một tia thần tính nhóm lửa phía sau có thể đem thần tính phóng xuất ra hứa phong hấp thu có thể suy yếu kiếp liên cường độ nếu như thần tính kết tinh đầy đủ thậm chí có thể trực tiếp bài trừ kiếp liên hai ngày trước chúng ta đi tìm tòi rèn đúc thần điện nhưng mà thần điện chúng quanh quái vật đẳng cấp quá cao hơn nữa tự hồ có thể cả tên đạo tặc kia một mặt hưng phấn nhớ lại nói đang lúc chúng ta chuẩn bị rời đi phát hiện thần điện chân núi có một b ò hoàng q u ặ n mỏ chúng ta liền đi vào thăm dò một chút bên trong quái vật giống z o m bi e hành động chậm chạp nhưng mà công kích rất cao còn mang độc tố công kích rất khó đối phó chúng ta mới vừa đi vào đến một trăm m liền bị ép ra khỏi lúc rời đi ta tại cái kia b ò hoàng q u ặ n mỏ cửa hàng trong lúc vô tình phát hiện nó lúc đó nó bị khảm nạm tại một cái trong nam h t h ạ chỉ lộ ra một ba dáng vẻ hứa phong thật không ngờ xem trọng rõ ràng cái này thân hình kết tinh đối với hắn rất trọng yếu tên đạo tặc kia rất là cao hứng lần này rõ xét tác nhân vụ mặc dù không có bao nhiêu thu hoạch nhưng mà có khối này thân hình kết tinh đ o á n chừng sẽ thu được không thiếu điểm công hiến không tệ các ngươi làm rất tốt hứa phong cười gật đầu nói kết tinh lưu lại các ngươi tiểu đội mỗi người một n g h n điểm công hiến ngươi thu được năm n g h n điểm công hiến đa tạ thành chủ đại nhân những tiểu đội khác thành viên từng cái trên mặt lộ ra vui sướng t h ầ n sắc vốn cho là không có thu hoạch gì không nghĩ tới lại có thể thu được một n g h n điểm công hiến đây chính là có thể hối đoái một kiện bắt tinh hoàng kim phẩm chất trang bị phát hiện k i a thần tính kết tinh đạo tặc càng là hưng phấn không kềm chế được năm ngàn điểm cống hiến đầy đủ hắn hôi đ o a i cái thanh kia ngưỡng mộ trong lòng đã lâu ám kim truy thủ nhìn xem bọn hắn rời đi hứa phong vớt vớt trong lòng bàn tay viên kia màu đen nhánh tinh thể một k i a kiếm nguyên chân khí chậm rãi rót vào tinh thể bên trong chỉ chốc lát công phu tinh thể trở nên xích hồng nóng lên từng sợi màu vàng sương ngủ từ kết tinh bên trong tản mắt ra bị hứa phong chậm rãi hút vào trong bụng sáu bảy trăm năm mươi lăm t h ứ bảy trăm năm mươi lăm trường đ ấ gia thiếu ra hứa phong ngay k ế trong tay h h m c kết tinh ệ m theo thiêu đốt càng ngày càng nhỏ cuối cùng đều hóa thành kim sắc sương mù tiến vào trong cơ thể của hắn hơn nữa đầu kia ảm đạm tối t ă m kiếp liên t r u n g quanh kim sắc hạt cắt số lượng đã gia tăng hơn hai lần có chừng mười bảy mười tám hạt r i á n vẻ những thứ này kim sắc hạt cắt bám vào thai kiếp liên mặt ngoài không ngừng ma sát hứa phong thậm chí có thể nghe được nhỏ xíu soạn soạn tâm thanh một chút nhỏ vụn màu xám cho bột phấn từ kiếp liên bên trên trôi xuống rất nhanh kim sắc hạt cắt toàn bộ tiêu hao h o à n tất kiếp liên bên trên chỉ m à i ra một mảnh nhỏ, nhỏ nhẹ vết rạch hứa phong liếp mắt nhìn trong lòng khé thở dài một cái mặc dù hữu hiệu quả nhưng qua yếu ớt nếu như muốn bằng vào thần tính kết tinh mài đánh gãy một tây kiếp liên một ngày này b ê n ngông thái hành sơn mạch chỗ sâu hứa phong cùng mười mấy đạo tặc xuất hiện ở một cái cổ xưa trong truyền thống trận cái truyền thống trận này vẫn là vương viện sĩ trước tiên phát hiện ở một cái s â n g ố c t r u n g quanh cũng là rừng rậm ở đây vẫn còn có một cái viễn cổ truyền thống trận chúng ta tới thăm dò thời điểm thế nhưng là bỏ ra suốt cả ngày gấp rút lên đường đỗ xảo nhi liếc mắt nhìn t r u n g quanh thấp giọng nói đây cũng là tài nguyên cùng hưởng á các ngươi chú ý giữ bí mật đừng nói đi ra hứa phong cười nói minh bạch thành chủ một đoàn người hơi chút thu thập hướng về gen đúc thần điện dám đi bọn này đạo tặc thực lực đều rất cưỡng hãn thấp nhất cũng là bắt tinh thực lực dọc theo đường đi tại đường núi gập ghềnh v ú t qua tốc độ cực nhanh một đoàn người chạy hết tốc lực đại khái ba mươi bốn mươi phút đi tới chỗ cần đến đây là một tòa liên miên chập t r ú n g xanh ngắt núi xanh ở trong đó một ngọn núi giữa sườn núi một tòa khổng lồ thần điện liền giấu ở trong núi rừng từ chân núi nhìn lại có thể tại giữa sườn núi nhìn thấy một số người công việc kiến trúc vết tích chính là chỗ đó đỗ xảo nhi chỉ vào giữa sườn núi nhân công kiến trúc nói nơi đó là một cái tháp lâu thuộc vu thần, thần điện đại môn bên、ngoài. Đỗ xảo n hứa i mũi đầy tiếp nối nói, giả, kiểu tinh tinh người, phải đối mặt mét mạnh, mấy tràn tòa tượng thủ thực rất tất ta thủ là chính anh buôn, chúng căn bản không phải đối thủ của nó. đầy đá đều đó có có cửa cao lực cả lúc chỉ của hộ h phong gật gật đầu một đoàn người đang chuẩn bị lên núi lúc này đằng sau núi rừng bên trong chuyển ra một hồi tích tích toa toa tiếng động chỉ chốc lát công phu một đám người từ núi rừng bên trong chui ra hứa phong quay đầu nhìn lại đám người này có chừng mười bảy mười tám cái từng cái nhìn rất là chật vật mặt núi tràn đầy thần sắc kinh hoàng tựa hồ sau lưng có đồ vật gì đang truy đuổi bọn hắn nhìn thấy hứa phong nhất người đi đường đám người này xưng sở lập tức trên mặt lộ ra thần s ắ c mừng rỡ ở đây lại có người quá tốt rồi để bọn hắn ngăn chở con quái vật kia chúng ta nhanh lên lên núi một người mặc một thân áo giáp màu bạc người trẻ tuổi hớn hở ra mặt la lớn hứa phong lập tức im lặng người trẻ tuổi này thật sự có chút náo tản coi như trong lòng bọn họ là muốn như vậy cũng không cần cứ gọi đi ra à nếu như hứa phong bọn hắn trực tiếp đem đám người này ngăn ở phía trước chỉ sợ bọn họ sẽ phải chịu quái vật cùng hứa phong bọn hắn tiền hậu giáp kích tình trạng sẽ càng thêm thê thảm thủ hộ lấy tên kia áo giáp màu bạc thiếu niên bọn hộ vệ lập tức từng cái sắc mặt đen lên nếu như không phải gã thiếu niên này thân phận bọn hắn thật sự muốn đem hắn trực tiếp ném ở ở đây tự mình đào tẩu vừa rồi nếu như không phải áo giáp màu bạc thiếu niên nhất định phải đùa một con gấu nhỏ chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không bị một cái bắt tinh tinh anh thực lực huyết gấu một mực đuổi theo mười mấy dặm trước mặt huynh đệ thiếu gia của chúng ta là hoa hạ công trình học viện học sinh x i n h rút chúng ta một chút phía sau chúng ta có một con bắt tinh tinh anh s ợ một cái nhìn có hơn bốn mươi tuổi nam tử trung niên hướng về hứa phong la lớn thành chủ chúng ta đi thôi cái kia nao tản ta mới sẽ không đi giút hắn đỗ xảo nhi một mặt chê nhìn tên thiếu niên kia một mắt thấp giọng nói hứa phong mỉm cười gật gật đầu ra hiệu tất cả mọi người hướng trên núi chạy tới các n g ư ơ i các ngươi dừng lại đ ừ n g chạy các ngươi biết ta là ai không tên kia hào giáp một bạc thiếu niên xem xét hứa phong bọn hắn xoay người rời đi lập tức hoàng hồn lớn tiếng hô lên ta là yến kinh người của đỗ gia các ngươi nếu là dám chạy ta nhất định sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi thiếu gia ngươi có phải hay không điên rồi lúc này ngươi còn dám chê ở chọc cường địch bên cạnh cái kia một mực thủ hộ tại thiếu niên bên người trung niên chiến sĩ hận không thể một kiếm đem hắn chém chết tính toán hứa phong nhất người đi đường xem xét liền thực lực phi phạm bình thường tại trong núi sâu gặp phải bọn hắn cũng muốn đường vòng không dám cùng chi trả mặt bây giờ sau lưng có b ộ n đang truy đuổi cái này đến kinh đô gia đại thiếu gia còn dám trêu chọc đối phương đơn giản không biết sống chết ở đây đem bọn hắn giết chết thần không biết quỷ không hay chết cũng là chết vô ích vương văn ngươi đừng quên nhớ thân phận của mình đỗ chắc một mặt tức giận xoay đầu lại mắng người đàn ông trung niên kia sắc mặt trắng bệnh thật sâu thở dài tức đến run dậy cả người nhưng cuối cùng vẫn cô nén lựa giận một phát bắt được thiếu niên mang theo hắn hướng về một con đường khác chạy tới những người khác xem xét liếc mắt n h ì nhau n ngược lại hướng về một hướng khác chạy tới phát sinh trước mắt một màn này nhất định chính là một hồi náo kịch làm cho tất cả mọi người dở khóc dở cười đúng lúc này từ núi rừng bên trong chui ra một cái to lớn huyết gấu toàn thân màu đỏ thấm l u n g dài lay động liền tựa như tiêu đốt lên hòa diễm con này huyết gấu chừng cao ba bốn mét toàn thân từng khối cơ bắp hướng ra ngoài nô lên lấy nhìn hết sức dữ tợn đáng sợ giống cái kia huyết gấu ánh mắt đỏ thắm nhìn chằm chằm hứa phong nhất người đi đường đứng thẳng người lên hướng về bọn hắn phát ra tức giận gào thét thành chủ xử lý nó sao độ xảo nhi một bộ nhao nhao tốc đỗ xảo nhi nghiêng n a tại đầu sang chỗ n b khác nhìn một cái huyết gấu biến mất phương hướng trong lòng có chút tuyệt đối nhưng vẫn là cấp tốc đi theo đội ngũ một mặt người tiếp tục hướng về sườn núi thần điện đi đến sáu 756 t h ứ 756 t r ư ờ n g tiến vào thần điện hứa phong nhất người đi đường tại núi rừng bên trong đi xuyên tốc độ rất nhanh ngôi thần điện kia là giả gì hứa phong v ấ n đạo đỗ xảo nhi tại hứa phong bên cạnh cẩn thận nhớ lại một chút nói cái kia phiến thần điện chính là một mảnh h o à n g phế phế tích t r u n g quanh cũng là tàn phá thạch trụ thần điện trên nóc nhà còn có một cái lô lớn giống như bị đồ vật gì từ trên trời giáng xuống đập bể bên ngoài thần điện có một nửa bia đá phía trên dùng thượng cổ thần văn viết rèn đúc hai chữ chung q u n h hoa văn dường như là một loại áo thuật ký hiệu chúng ta không biết bên cạnh một cái đạo tặc nói bổ sung ta bên ngoài điện cửa sổ vào trong mong bên trong dường như là một cái hành lang còn có một cái tiểu hoa viên trong hoa viên dường như là một cái truyền thống t r ợ chỉ bất quá khoảng cách q u á xa thấy không rõ lắm ta nhìn thấy trong thần điện có rất nhiều cơ quan thú v ề ngoài thoạt nhìn như là giá thú cơ thể cũng là dùng đầu gỗ cùng sắt thép chế tạo đẳng cấp có thất tinh bát tinh còn có bát tinh cấp tinh anh b ộ t số lượng có không ít sáu đi tới nơi này điều tra qua bọn đạo tặc lao nhau đem chính mình điều tra nội d u n g toàn bộ nói cho liều hứa phong hứa phong gật gật đầu đối với tòa kia bỏ hoang thần điện cuối cùng có đại khái hiểu rõ thanh chủ Ta tại bên ngoài thần ngoài bên đạo i hiện cái tối, biết. cái tuổi, người giáp ệ n hành lang bên trong, phát hiện một cái hốc tối, bên trong cuốn nhưng mà bên trong văn tử ta không nhận biết. Một cái nhìn phát hốc sách, chỉ có 16, tuổi, người mặc màu xám cho mà màu ta qua một một tử Một áo xám mặc có có đ tặc đ ộ từ nhiên nói hứa phong tâm bên trong khẽ đậu, vấn đạo, là cái gì sách, ngươi còn mang theo người、sao? Chính là chỗ này bán. hứa khẽ sách, theo cái sao. đạo, Đạo gì tâm tặc t đậu, là là chỗ trong hành trang lấy ra một bản màu xám trang b ị a sách đưa cho liều hứa phong hứa phong nhận lấy xem xét màu xám bịa có mấy cái màu vàng s ậ m chữ lớn nội dung bên trong cũng là lít nha lít nhít cách mỗi vài trang đều sẽ có một trường tranh minh họa n có, có đợi đến một đoàn người đi tới vòng ngoài thân điện thời điểm chửiến liền đem phiên dịch tốt văn tự truyền lại cho liều hứa phong sinh m ệ n g áo nghĩa hứa phong nhìn xem địa phiên dịch tới vài cái chữ to nhữ mày tại rèn đúc trong t h ầ n điện làm sao sẽ xuất hiện một bản liên quan tới sinh mệnh chủ đề sách hứa phong trong này h ư n g liên u a thầm nghĩ trong lòng chẳng lẽ nói chính là như thế nào chặt đứt kết liên hứa phong đã từng từ thượng cổ tà thần nơi đó thu được một khối tàn phá thần cách cùng một tia thần tính hỏa diễm đạo tặc xứng sở lập tức trả lời ta gọi tôn kỳ tôn kỳ không tệ ta nhớ ký dụ nạm làm rất tốt nội dung quyển sách này đối với ta rất hữu dụng ban thưởng ngươi ba điểm cống hiến hứa phong nói xong đem quyển sách kia lại đưa cho đạo tặc đây chỉ là một bản giống sử thi một dạng sách bản thân không có tác dụng gì hữu dụng là trong sách nội dung cái này sáu đa tạ thành chủ đại nhân tôn kỳ trên mặt lộ ra thần sắc vừng r quyển sách k i a thuộc tính hắn sớm đã dò xét qua chỉ là ghi lại một chút lịch sử sử thi loại thư tịch bản thân không có tác dụng gì không nghĩ tới vậy mà dùng dạng này một bản nhìn không có tác dụng gì sách đổi lấy ba n g h n điểm c ô n g hiến tại thế tự chi thành ba n g h n điểm c ô n g hiến có thể hối đoái một kiện tốt trang bị phải biết bọn hắn thăm dò nội dung đã báo cáo căn cứ vào nội dung tầm quan trọng khác biệt đều thu được một bút không rẻ điểm c ô n g hiến mà tôn k ỳ đây coi như là khen thưởng thêm người chung quanh đều rất hâm mộ bất quá có thể từ ngoại vi phát hiện hốt tối chứng minh tôn kỷ đối với chi tiết năng lực quan sát ở tại bọn hắn tất cả mọi người phía trên đối với đạo tặc tới nói cái này vô cùng trọng yếu một đoàn người đi tới vòng ngoài thần điện ở đây đã có thể trông thấy thần điện hình dáng chung quanh tất cả đều là tán lạc vỡ vụ ngạch đá phía trên điêu khắc phức tạp ma pháp đường vân nhưng lúc này đã trải qua tàn thương tất cả ma pháp đường vân sớm đã mất đi hiệu dụng hứa phong n g ầ g đầu nhìn lại cả tòa gen đúc thần điện hình dáng đã rõ ràng xuất hiện ở trước mắt của hắn rất nhiều kiến trúc đã sụp đổ liên miên không dứt phế tích bên trên vẫn như cũ có một bộ phận bảo tồn tương đối hoàn chỉnh kiến trúc cao cao đứng vững lấy khó có thể tưởng tượng gen đúc thần điện ở trong trạng thái hoàn chỉnh lại là một bộ dạng gì cảnh tượng hứa phong nhìn lên trước mắt hết thảy trong lòng cảm thán nói thành chủ cẩn thận một chút nơi này có rất nhiều lợi hại tiểu quái vật liền trốn ở chung quanh thạch trụ phụ cận đỗ xảo nhi thấp giọng nhắc nhở hứa phong hướng bốn phía nhìn lướt qua chung quanh tất cả lớn nhỏ có hàng trăm cây thạch trụ đại bộ phận cũng đã đứt gây s ụ p đ ổ nhưng còn có một số tương đối hoàn chỉnh thạch trụ cao cao đứng vững lấy nhìn có vài chục mét cao cùng chung quanh cổ thụ hòa làm một thể không tới gần mà nói rất khó phát hiện những thứ này thạch trụ tại những này thạch trụ gốc dễ có một chút con ngươi màu xám đang ngó chừng hứa phong nhất người đi đường hứa phong có thể cảm thấy, những quái thú này hình thể rất nhỏ. chỉ có phổ thông trưởng thành mèo nhà lớn nhỏ nhưng trên thân tản mát ra hung hãn khí thức lại làm cho trong lòng người có chút rún sợ những này là cái gì quái thú hứa phong nhữ mày b ọ n s ơ t h ì n h thể cùng thực lực bình thường cũng là thành có quan hệ trực tiếp hình thể càng lớn quái thú thực lực càng thêm c ư ờ n g hãn nhưng trước mắt loại này quái thú rõ ràng cùng những quái thú khác cũng không giống nhau đâm cho u thú bọn chúng có thể nuốt sông cứng rắn nham thạch lưng bên trên có ba cây cứng rắn m ọ c gai có thể bắn ra hơn nữa đâm bên trên còn có kịch đ ầ c độ xảo nhi một mặt cẩn thận nhìn qua những cái kia thạch trụ bất quá nếu như không chủ động công kích bọn chúng cũng sẽ không công kích chúng ta. cẩn thận xuyên qua mảnh này thạch trụ liền tốt đỗ s ả o nhi nói đỗ s ả o nhi bọn hắn lần đầu tiên tới thời điểm không biết những thứ này đâm chuột thú tính tình vừa phát hiện liền trực tiếp công kích không nghĩ tới những thứ này đâm chuột thú càng tụ càng nhiều mọc gai bắn ra phía dưới như mũi tên mưa đồng dạng đỗ s ả o nhi một đoàn người ngăn cản không nổi chỉ có thể lui ra về sau mới phát hiện nếu như không chủ động công kích những thứ này đâm cho thú bọn chúng sẽ chỉ ở một bên vụn trộm nhìn xem cũng sẽ không công kích mặc dù đang một bên nhìn chằm chằm cũng có chút dọa người nhưng chỉ cần không ngăn trở bọn hắn tiến vào thần điện liền tốt hứa phong gật gật đầu một đoàn người thận trọng tránh đi những cái k i a thạch trụ hướng về thần điện đi đến sáu bảy trăm năm mươi bảy thứ bảy trăm năm mươi bảy trương thú khôi lỗi vượt qua bên ngoài thần điện tưởng hứa phong đi tới bên trong một cái tiểu hoa viên trung ương quả nhiên có một truyền tống trận chỉ bất quá cũ nát quá lợi hại rất nhiều ma pháp đường vân đã mất đi hiệu lực dù cho sắp đặt bên trên thời không châu truyền tống trận cũng không cách nào kích hoạt. đáng tiếc nếu không lần sau chúng ta liền có thể trực tiếp truyền tống đến nơi này hứa phong có chút tiếp nối thời không châu thu sạch lên lướt qua truyền t ố n g trận hứa phong ánh mắt tại phế tích bên trên bốn phía tìm tòi một chút thân ảnh đang tại phế tích bên trên bốn phía đi lại hẳn là phía trước nói những cơ quan kia thú những thứ này cơ quan thú bậy ngoài nhìn thật giống như cỡ nhỏ l n g quyển toàn thân dùng một loại đặc thù gỗ c h ắ c chế tạo thành tại chỗ khớp nối bao trùm lấy thiết giáp đi trên đường đi lại nhẹ nhàng rất giống động vật họ mẹo săn mồi dán vẻ một khi bị phát hiện bọn chúng liền sẽ triệu hoán đồng bạn số lượng rất nhiều rất phiền phước đỗ xảo nhi nhẹ nói hứa phong gật gật đầu tại ở gần g e n đúc thần điện thời điểm hắn trong bao viên kia bể tan cảnh thần cách lại đột nhiên toát ra ngũ thải thần quang khiến người ta cảm thấy một cỗ hòa thuận vui vẻ ấm áp cả người linh hồn tựa hồ cũng đắm chìm tại trong nước ấm người biếng rất thoải mái hứa phong tâm đầu nhảy một cái xem ra tòa này g e n đúc trong thần điện thật sự có cái gọi là truyền thừa nói không chừng còn có g e n đúc chi thần còn để lại thần cách cùng thần hòa xác nhận sau khi tin tức này hứa phong tâm tình không tự chủ được ra tốt nhảy cổ đại những cái kia tự x cơ hồ có thể chắc chắn cũng là hành tinh cấp cứng giả căn cứ vào bài trừ kiếp liên số lượng khác biệt giữa bọn họ thần lực cũng có yếu ớt cường đại phân chia hứa phong chuyến này là vì cho vương viện sĩ tìm gen đúc truyền thừa nhưng mà nếu như có thể thuận tiện thu thập phá toái thần cách tìm được bài trừ kiếp liên biện pháp đây chẳng phải là tốt hơn nơi này còn là gen đúc thần điện ngoại vi lúc đó tế tự chi thành đạo tặc đoàn nhóm cũng đều dừng bước ở đây lại hướng bên trong gặp phải quái vật cũng không phải là những thứ này thất tinh bắt tinh thực lực đạo tặc có thể đối kháng hơn nữa căn cứ đạo tặc đoàn lấy được tin tức bên trong quái vật còn có phản ẩn năng lực nhất định chính là bọn đạo các người ở phụ cận đây cảnh giới ta một người vào xem hứa phong đối với những khác đạo tặc nói ở đây đối với đi theo hứa phong đạo tặc tới nói thực sự quá nguy hiểm hứa phong không hy vọng bọn hắn ở đây vẫn lạc nếu như tiếp tục đi vào trong bên trong quái vật cũng không phải là bọn hắn có thể đối kháng đỗ xảo nhi trên mặt lộ ra không cam lòng thân sắc nhưng mà tác dụng của bọn họ là trợ giúp hứa phong mà không phải cho hứa phong cản trở nhường hứa phong bảo vệ bọn hắn là thành chủ đỗ xảo nhi gật gật đầu hứa phong triệu hồi ra phi kiếm nắm trong tay hướng về rèn đúc thần điện phế tích khu vực đi đến nơi này quái vật với hắn mà nói cũng sẽ không tạo thành cái uy hiếp gì nhưng thần điện bên trong nhất định sẽ có hành tinh cấp quái vật thủ hộ dù sao cũng là một cái rèn đúc chi thần truyền thừa không phải tốt như vậy lấy được thực lực của chúng ta vẫn là quá yếu vừa gặp phải phản ẩn quái vật liền thúc thủ vô sách nếu như chờ cấp có thể cao thêm chút nữa nói không chừng liền có thể cùng thành chủ đi vào t r u n g thăm dò một cái tuổi trẻ đạo tặc khẽ lắc đầu có chút tự trách Tốt, đại gia cố gắng l u y ệ n cấp sớm muộn cũng có một ngày có thể cùng thành chủ kề vai chiến đấu đỗ xảo nhi mặc dù cũng là không có cam lỏng nhưng vẫn là an ủi lấy những người khác hứa phong vòng qua một đống đá vụn phía trước chính là thần điện bên trong tường khắp nơi đều là tường đổ ở giữa một đầu phá toái trên đường nhỏ từng cái thân ảnh đang không ngừng du đãng mỗi cái chủng tộc đều có hứa phong thậm chí còn chứng kiến tinh linh tộc thân ảnh chỉ bất qua đám bọn hắn biểu lộ rất là thất thần hai mắt vô thần trên người trang bị không giống nhau giáp da bố giáp tỏa giáp tựa hồ mỗi cái nghề nghiệp đều có tại bọn chúng mi tâm đều có một cái màu vàng sậm p h ù văn đó là thượng cổ thần văn ô hứa phong tiếp trước tại rất nhiều thú khôi lỗi trên thân gặp qua xem ra trước mắt những quái vật này cũng là giống thú khôi lỗi tồn tại không có linh hồn của mình. chỉ tuần hoàn theo chủ nhân chế định quy tắc làm việc hứa phong tâm trung tâm h nghĩ đây cũng là thần điện chủ nhân an b à i thủ hộ thần điện nô lệ dù cho rèn đúc chi thần vất lạc những thứ này mất đi bản thân ý thức nô lệ cũng vẫn như c ũ dựa theo chủ nhân mệnh lệnh thủ vệ mảnh phế tích này nơi này quái vật rất nhiều phương viên trong phạm vi trăm mét thì có ba bốn mươi cái b á t tinh cấp tinh anh buột lẫn nhau khoảng cách rất gần chẳng thể trách đạo tập đoàn chỉ có thể dừng bước ở đây nhiều như vậy buột trừ phi kéo tới một cái bắt tinh trăm người đoàn mới có thể đem ở đây một chút khai hoang đi ra hứa phong đang chuẩn bị vòng qua bảy quái vật này vào trong tịp vòi lại đột nhiên nghe được sau l ư n g truy từng cái có cao cỡ nửa người khôi lỗi chuột quái đang dùng một đôi đỏ tươi mắt nhỏ hung tợn nhìn mình chằm chằm khi t h ế t h ế chính là từ trong miệng của nó phát ra một tiếng này tê m ì n h thật giống như trong c h ả o dầu tích nhập một giọt nước lạnh lập tức chung quanh quái vật đều trở nên bạo động tiếng gào thét liên tiếp nao nhao hướng về hứa phong vây quanh vốn chỉ muốn lặng lẽ đi vòng qua kết quả vẫn là bị phát hiện hứa phong lắc đầu trực tiếp triệu hồi ra mấy trăm con chúng mình hướng về bốn phương tàm hướng vây lại thú khôi lỗi nào tới những khôi lỗi này thú cùng chúng binh rất tương tự cũng không biết e ngại đau đ ớ n chỉ cần phát hiện xâm nhập thần điện bên trong bệnh nhân đều cũng muốn đem địch nhân giết chết thú khôi lỗi gào thét nào về phía trùng binh đem từng cái trùng binh sẽ thành m ả n h nhỏ mà mấy chục cái trùng binh vây quanh một cái thôi lỗi thú trong tay cốt nhận không ngừng cắt ra của bọn nó cùng cướp bắp tiên huyết văng khắp nơi chỉ chốc l á t công phu cái này một vùng phế tích lập tức đã biến thành một cái lò s á t sinh đầy đất thú khôi lỗi t á n toái thi thể và tiên huyết thú khôi lỗi cùng trùng binh ở giữa xảy ra một hồi kinh tiên động địa chiến đấu phương viên mấy cây số đều có thể nghe được bọn chúng thanh âm chiến đấu đỗ xảo nhi một đoàn người hai mặt nhìn nhau hứa phong vừa tiến vào không lâu bên trong liền xảy lão đại chúng ta có hay không muốn đi qua xem một cái đạo tặc thận trọng hỏi đỗ s ả o nhi như mày nghĩ một lát nói các ngươi lưu tại nơi này ta đi qua nhìn một chút đỗ s ả o nhi là chính giữa bọn họ đẳng cấp cao nhất t h ầ n thân đẳng cấp cũng là cao nhất ở giữa nàng hơi rung nhẹ ở giữa thân ảnh tại chỗ tiêu thất hướng về phía trước tìm kiếm đợi đến nàng tới gần thần điện bên trong tường thời điểm một cỗ mùi máu t a n h đồng nạc sông thẳng c h á n phóng tầm mắt nhìn tới phương viên trong phạm vi trăm mét khắp nơi đều là thú khôi lỗi tàn phá thi thể nhưng không có nhìn thấy bọn hắn thành chủ hứa phong thân ảnh liết mắt nhìn thần điện bên trong tường nơi đó sụp đổ một đoạn bốn phía cũng đều là thú khôi lội thi thể thành chủ hẳn là đã đi vào nội thành ta muốn không muốn theo sau xem đỗ xảo nhi trong lòng hiếu kỳ trên mặt lộ ra thần sắc do dự hơn nửa ngày cắn răng một cái ẩn thân hướng về nội thành sở xóa sáu bảy trăm năm mươi tám thứ bảy trăm năm mươi tám trương bảo dương lúc này hứa phong đã tiến vào thần điện bên trong thành nơi này quái vật đẳng cấp cao hơn số lượng càng nhiều khắp nơi đều tản ra khí tức kinh khủng tại hứa phong trước mắt không đến mười em ở chỗ là một cái cao lớn cự nhân chiến sĩ nó chiều cao có hơn ba mét trong tay cầm một thanh to lớn búa hai lưỡi gánh tại trên bay to lớn thân thể từng khối cơ bắp nâng lên lấy phảng phất một tôn tháp sát môi đi một bước mặt đất đều sẽ hơi hơi rung động cái này cự nhân chiến sĩ ở trần bên hông buộc ghi một m đầu kim loại đai lưng hạ thân là chiến quần cùng sắt thép hộ tối nó giữa lông mày n ạ m một k h o a bảo thạch bảo thạch nhìn giống như là cự nhân con mắt thứ ba tản ra hào quang săn g chói theo cự nhân đi lại bảo thạch thỉnh thoảng trái phải nhìn quên lấy thật giống như sống một dạng hứa phong lách mình trốn ở một khoả tàn phá thạch trụ đằng sau cái k i ế cự nhân chiến sĩ tựa h ầ nghe được động tĩnh vậy mà quay người hướng về hứa phong địa phương ẩn nút đi tới càng đi càng gần còn có x cự con quái vật hứa. phong triệu n g hồi ra chín đầu long chiến sủng bảo hộ ở phía sau mình mà hắn đem được chú ý toàn bộ đặt ở cự nhân chiến sĩ trên thân chín đầu l o n g mặc dù chỉ có lục tinh thực lực nhưng chân chính chiến đấu dù cho đối mặt cựu tinh cấp tinh anh b ộ t cũng không yếu thế chút nào b ố n cái l o n g đầu không ngừng phun ra ra đủ loại thuộc tính ma pháp đối mặt vọt tới trước mặt quái thú b ố n cái đầu rồng lại là một hồi xe rách phối hợp ăn ý trong lúc nhất thời vậy mà đem hứa phong sau lưng quái vợt toàn bộ đều ngăn ở đằng sau tốc chiến tốc thắng hứa phong nhìn thấy nơi xa lại có cầm trong tay pháp trượng hình người quái hướng bên này lao đến trong lòng chầm xuống phi kiếm trong tay v u n g đầy từng đạo anh kiếm một bạc ngưng kết thành một cái trường lăng hướng về cự nhân chiến sĩ nào tới nhìn thấy trường lăng hướng chính mình đá ngược lại vung vẩy cán dài bữa hai l ư ỡ i hung hăng chém vào tại ngân s ắ t hàng dài đầu người v n y một tiếng vang thật lớn kiếm khí ngang dọc cự nhân chiến sĩ bị một đoàn kiếm khí màu bạc bao phủ bên trong truyền đến nó c o i lòng như tan nát tiếng giống một cái thương tổn cực lớn con số theo nó đỉnh đầu sông ra hứa phong tung người nhảy lên cơ thể bay lên hướng về cự nhân đầu người đánh tới phi kiếm vung lên một đạo kiếm khí từ cự nhân chiến sĩ chỗ cổ bay s ư ợ t m à qua lớn chừng cái đấu một cái đầu lâu lan xuống cự nhân chiến sĩ thân thể phản phất như một tòa núi nhỏ ẩm vang sụp đổ da bạo kích hứa phong nhất xứng sở nguyên bản nào h về phía cự nhân chiến sĩ thân ảnh đột nhiên ngừng lại đúng lúc này trên đỉnh đầu đột nhiên chuyển đến một hồi năng lượng ba đậu b a n g vũ thuật chua thực s ơ ngủ m từng cái ma pháp hướng về hứa phong vị trí bao trùm tới cận chiến đơn vị đã đem hứa phong hai bên con đường phá hỏng sau lưng chính là chín đầu long chiến sủng đang cùng một cái cựu tinh tột cùng quái thu cắn xé cùng một chỗ lượng máu giảm xuống rất lợi hại nhìn thấy cự nhân chiến sĩ ngã xuống chín đầu long đột nhiên từ bỏ đàng chiến đấu quái vật quay đầu sông về cái tia ngã xuống tại hứa phong bên chân cự nhân đầu người trong đó một cái đầu lâu một m ụ n đem cự nhân mì tâm viên bảo thạch két nhai nh trực tiếp nuốt xuống đi nhìn xem c h i n đầu long chiến s ủ n g lượng máu chỉ còn lại một ba h ứ a phong tương chiến s ủ n g thu vào s ủ n g vật không gian ở đây nếu như chết mất lời nói vậy thì quá hồn phí c h i n đầu long đã tiến vào chiến s ủ n g không gian chậm rãi rối lưng một cái ngã đầu đi nằm ngủ h ứ a phong không để ý tới xem xét c h i n đầu long lúc này trạng thái trên đỉnh đầu băng vũ lập tức phải chạm tới chính mình băng vũ thuật tổn thương không cao nhưng lại có thể giảm xuống tốc độ tại như vậy dày đặc trong bảy quái v ậ t tốc độ một khi rớt xuống cái kia khoảng cách tử vong cũng không xa phong ngự tuyệt đối một tầng kim quang nhàn nhạt xuất hiện tại hứa phong cùng chiến sủng mặt ngoài thân thể năng lượng ma p h á p đập nện tại màn ánh sáng màu vàng bên trên lại không có tạo thành bất cứ thương tổn gì cùng hiệu quả tiêu cực hứa phong hai chân nhẹ nhàng g õ mà thân ảnh hướng lên trên nhảy năm sáu m m rán g v ẻ đ ặ t bên cạnh lối đi vách tường bay thẳng đến rồi cuối lối đi sau lưng quái vật g ầ m thét hướng về hứa phong đuổi đi theo hứa phong nhẹ nhàng bay lên tiến vào một chỗ đại s ả n h nóc nhà một ngực bám vào trên nóc nhà trốn ở nóc phòng nô ra một cây đại lương đằng sau sau lưng quái vật chạy tới cuối thông đạo đại sành cửa vào làm thế nào cũng không dám có bọn chúng tinh khủng độ vật hứa phong trốn ở đại lương đằng sau hướng về phía dưới cẩn thận quan sát ở đại sành trung ương có một to lớn huyết trì không ngừng quần quận lấy bọc khí một cố đậm đà điểm hương hương vị thổi qua tới hứa phong chỉ là hơi hít một hơi cũng cảm giác được không đúng đầu não một hồi t r ò n g váng trở nên có chút mơ hồ có tốt thiết huyết ý chí kỹ năng bị động phát huy tác dụng sau một lát hứa phong liền tỉnh táo lại nhìn qua phía dưới huyết trì hứa phong ánh mắt lộ ra một tia thận trọng thân sắc huyết trì này ẩn ẩn tản mắt ra khiến người sợ hai khí t ứ c rõ ràng bên trong huyết trì tồn tại nhường hứa phong cũng cả dường như là cửa thông đạo những quái vật kia tiếng gầm gừ kinh đòi trong huyết trì sinh vật một tiếng tiếng gầm gừ phẫn nộ từ huyết trì dưới đáy chuyển đến một đầu to lớn huyết long từ trong huyết trì dương đầu lên hướng về cửa thông đạo p h u n ra một đám mưa máu suy suy suy xương máu tựa như nồng lưu toan đ ồ n g dạng bao phủ ở bên trong quái vật từng cái phát ra cõi lòng như tan nát kêu gen cơ thể chậm rãi hòa tan c h ạ y xuống một bãi tản ra hôi thối nước đặc ngắt ở thông đạo cửa mấy cái t ả ra hôi thối nước đặc n g phía sau quái vật đều vạn phần hoảng sợ nao nhao hướng về sau t ố i lui liền mấy cái kia cầm pháp trượng hình không ai còn dám tới gần đại s ả n h một bước hành tinh cấp hứa phong tâm bên trong chầm xuống bên trong huyết chỉ cái kia huyết long đã có hành tinh cấp thực lực hơn nữa còn là tránh thoát ba đầu kiếp liên hành tinh cấp từng giả cái này khiến hứa phong cảm thấy có chút khó giải quyết đi vòng qua a ở đây cùng nó chiến đấu thực sự quá không sáng suốt vạn nhất lại gây ra một cái hành tinh cấp quái vật ta e rằng ngay cả chạy trốn đều không trốn thoát được hứa phong tâm trung thầm nghĩ phía sau thông đều không trốn thoát được hứa phong tâm trung t h n h ĩ phía sau thông đạo đã bị quái vật phá hỏng muốn đường cũ trở về e rằng chỉ có thể dựa vào trùng binh liệu mạng trùng bây giờ đi cùng trong thông đạo quái vật l i ề u mạng đẳng cấp bên trên không chiếm ưu thế thông đạo hẹn h ỏ i về số lượng ưu thế cũng không phát huy ra được vẫn là vòng qua đại sành này hướng bên trong đi tìm tòi một phen xem có thể hay không tìm được rèn đúc chi thần truyền thừa l i ê n tại hứa phong chuẩn bị từ đại sành n ó c phòng vòng tới phía trước thông đạo lúc lại đột nhiên phát hiện tại huyết chỉ bên cạnh một đống trong đá vụn mơ hổ lộ ra bảo dương một góc tản ra nhàn nhạt hình quang bảo dương hứa phong nhất xứng sở ngừng lại cẩn thận xem xét phía dưới cái kia dấu ở trong đá vụn bảo dương lại là một cái truyền kỷ phẩm chất bảo dương lần này cũng không thể cứ như vậy đi vòng、qua. hứa phong ánh mắt cực nóng nhìn chằm chằm cái kia chuyển k ỳ phẩm chất bảo dương sáu bảy trăm năm mươi chín thứ bảy trăm năm mươi chín trương huyết long cái kia bảo dương ẩn nút vô cùng ẩn nấp bị cho bụi cùng đá vụn bao trùm chỉ lộ ra một cái sừng nhỏ góc nhỏ tản ra nhàn nhạt một tầng huy quang nếu như nếu không nhìn kỹ rất cho dịch hội đem nó xem nhẹ đi qua hứa phong chăm chú nhìn cái kia bảo dương nếu như không có phát hiện còn chưa tính tất nhiên phát hiện há có không ra lý lẽ chỉ bất quá cái kia bảo dương khoảng cách huyết chỉ quá gần nếu như tùy tiện xuống mở ra lời nói một khi phát ra cái gì vận động sợ rằng sẽ kinh động trong huyết chỉ quái vật l i ề u mạng ít nhất là một kiện cấp độ chuyển hữu kỳ trang bị hứa phong nhất cắn răng từ nóc phòng nhẹ bỗng rơi xuống rón rén đi đến bảo dương trước mặt thận trọng phủi sạch đặt ở trên hòm đáo phủ cho cùng đá vụn quá trình này hứa phong nhất thẳng lơm n ớ p lo sợ chỉ sợ phát ra tiếng vang kinh động đến huyết long ước chừng hao tốn hơn hai mươi phút bảo dương nguyên trạng mới hoàn toàn t r i ể n lộ tại hứa phong trước mắt đây là một cái màu đỏ tím bảo dương tia sáng rất là nội liễm chỉ ở mặt ngoài có một tầng thật mỏng ánh sáng nhạt hứa phong nhìn một chút cái hòm đáo này lại còn là không có khóa không khỏi lộ ra một nụ cười nếu như cái e rằng hứa phong khó tránh khỏi sẽ cùng huyết long tranh tài một hồi dù sao cấp độ chuyển kỳ bảo dương dù cho dùng phi kiếm chặn trong thời gian ngắn cũng khó có thể chặt đứt ngược lại sẽ phát ra rất lớn âm thanh hứa phong túi người bắt đầu mở ra bảo dương hệ thống bảo dương đang trong quá trình mở ra mở ra xong thành độ một mươi sáu m ư ơ i hai sáu hai mươi tám sáu cùng cột một tiếng bảo dương mở ra hứa phong đưa tay tại trong hòm đào tìm tòi từ bên trong v ứ t ra một bản màu tím trang bịa sách cầm chú lôi đình phong bạo cái này lại là một bản mạt xỉ ẩn cầm chú sách hứa phong khỏe miệm lộ ra vẻ mịp cười phải biết nắm giữ cấm chú mạ xỉ ẩn liền cùng tận thế trước bom nguyên tử mở dạng nắm giữ uy hiếp người chiến lược địa vị tế h tự chi thành bắt tinh trở lên mạ xỉ ẩn có không ít nhưng mà nắm giữ cấm chú lại một cái cũng không có lôi đình phong bạo cấm chú cấp ma pháp kỹ năng đối với một trăm em ở bên ngoài tròn ba mươi m trong phạm vi tất cả vật thể tạo thành tám nghìn sáu mươi tinh thần thuộc tính điểm ma pháp tổn thương sau đó kéo dài tạo thành ỷn ở trị một tổn thương mỗi dây hai nghìn điểm kéo dài hai mươi dây kỹ năng này cần sáu mươi dây dẫn đạo thời gian dẫn đạo thời gian bên trong bị đánh gãy người thi pháp sẽ phải chịu ma pháp phản vệ đây là một cái pháo đài hình cấm chú thích hợp hoặc thủ thành không thích hợp đ ơ n đấu dẫn đạo thời gian quá dài t hứa phong nhìn qua sẽ đem bản cấm chú sách ma pháp ném vào ba lô đúng lúc này trong huyết trì nguyên bản bình tĩnh huyết thủy hơi hơi nhộn nhạo một cái to lớn màu đỏ thám long đầu chậm rãi từ trong huyết trì ló ra lúc này t hứa phong còn đang trong hồng đ a o lấy ra sở muốn nhìn một chút phải chăng còn sẽ có một món khác bảo vật phải biết thần điện bên trong quái vật đẳng cấp cao như vậy hơn nữa bên cạnh còn có một cái hành tinh cấp quái thú thủ hộ lấy và dương bản thân lại là chuyển kỳ phẩm chất chỉ cần từ bên trong mở ra bảo vật tuyệt đối tất cả đều là chân phẩm rất nhanh h ứ a phong lại sờ đến một kiện băng lanh cứng r ắ n viên châu hình bảo vật lấy ra xem xét lại là một kiện cấm ma pháp châu vật phẩm tên cấm ma pháp bảo châu vật phẩm phẩm chất truyền kỳ vật phẩm thuộc tính cấm ma pháp chủ động phóng thích phóng thích phía sau lấy cấm ma pháp châu làm trung tâm phương viên năm trăm l i n bên trong tạo thành cấm ma pháp kết giới tại cấm ma pháp kết giới phạm vi bên trong không cách nào phóng thích bất luận cái gì ma pháp bị động ma pháp cũng sắp không cách nào sinh ra vốn có hiệu quả mở ra phía sau cấm ma pháp kết giới duy trì ba mươi phút lần nữa mở ra cần khoảng cách hai giờ tốt vật phẩm h ứ phong mỉm cười đem cấm ma pháp bảo châu bỏ vào trong hành trang mới n mới thu được hai cái vật phẩm đúng lúc này hứa phong đột nhiên cảm giác phía sau lưng tựa hồ có đồ vật gì tại thôi động cái này chính mình quay đầu nhìn lại một cái to lớn màu đỏ thám lông đầu ngay tại phía sau lưng của mình màu đen long nhãn bên trong lập loe thần sắc tức giận miệng rồng hơi hơi mở ra trong miệng răng nanh chiếu lấp lánh khoảng cách hứa phong chỉ có không đến một e m m ở khoảng cách hư già sinh mệnh hứa phong cực kỳ hoảng sợ huyết long lúc nào đã chạy đến sau lưng mình giống khoảng cách không đến một e m m ở huyết long đột nhiên hướng về hứa phong phát ra r í t lên một tiếng trên thân một đầu kim sắc k i ế p liên chất động mạnh liệt khí lưu sen lẫn hôn loạn năng lượng kinh khủng hướng về hứa phong đánh tới trực tiếp đem hứa phong hướng về sau hất bay xa mười m hung hăng đụng vào đại sành trên vách tường một cái hơn tám vạn điểm tổ thương từ hứa phong trên đỉnh đầu sông ra mở ra bảo dương vẫn là kinh động đến con này huyết long hứa phong từ dưới đất bỏ dậy triệu h o á n trừ phi kiếm hướng về huyết long đâm tới liếc mắt nhìn vạch trạng thái của mình vậy mà xuất hiện một cái hỗn loạn bất lương hiệu quả cái hiệu quả này tác dụng là đối bên cạnh lập tức mục tiêu tiến hành công kích địch bạn chẳng phân biệt được may mắn ở đây chỉ có ta một người nếu như là một đoàn đội lời nói e rằng cái này huyết long kỹ năng này phong xuất ra liền muốn diệt đoàn hứa phong nhữ mày nhìn chằm chằm chậm rãi từ trong huyết trì bỏ ra tới huyết long thầm nghĩ trong lòng con này huyết long cùng phương tây loại kia đại thần là một dạng cự long rất giống trên đỉnh đầu một chi màu đỏ thấm độc rác sau lưng một cặp cá cánh mũi nhọn có hai cái quỷ trào một dạng máu ó ướt không ngừng trên không trung cào lấy huyết long đột nhiên hướng hứa phong nào h tới thân thể cao lớn tựa như tiểu sơn một dạng để ép tới kiếm ảnh bước liên tiếp hư ảnh trong đại s ả n h t h á n g hiện hứa phong hướng về bên cạnh tránh đi nhưng vẫn là bị huyết long nào h tới kình phong quét đến trực tiếp ở giữa không trung l ộ t mèo nga xuống lượng máu có giảm xuống hơn một vạn điểm hư giả sinh mệnh kỹ năng kết thúc hứa phong lượng máu lại khôi phục thành hơn bốn trăm l i n bộ dáng đ ã n kiếm thập tam thức long n â m trạng một đầu ngân sắc trường long hướng về huyết long nào tới huyết long ánh mắt lấp lóe lộ ra thần sắc nghi hoặc chân trước đột nhiên hướng phía trước d u ớ i r a lập tức giữa không chúng xuất hiện một cái to lớn huyết c h ả o h ư ảnh hướng về ngân s ắ c trưởng lòng trộm tới v a n h một tiếng vang thật lớn ngân s ắ c trưởng lòng cùng huyết s ắ c cự c h ả o hung hang đụng vào nhau phát ra một hồi oanh minh huyết s ắ c cự c h ả o vỡ vụn ngân s ắ c trưởng lòng cũng trực tiếp nổ tung hóa thành từng đạo kiếm khí trong lúc nhất thời trong đại sảnh kiếm khí n g a n g d ọ c từng đạo kiếm khí màu bạc giống như lưu tinh hướng về huyết long bay đi phốc phốc, phốc kiếm khí màu bạc giống như từng trôi trường kiếm hung hang đâm vào huyết long cơ thể mãi đến không có trôi từng đạo huyết tiễn từ huyết long trên thân tiêu huyết long phát ra một hồi tức giận gào thét đột nhiên hướng về hứa phong nhào một khóa màu đỏ t h â m h ỏ a cầu sáu